đối phương tái n làm rất bí mật thủ đoạn phi thường vi rượu tại trần dương ném hạn ngạch quản lý tài sản bên trên dùng thủ pháp đặc biệt đối quản lý tài sản sản phẩm tiến hành tăng phúc tăng lên sau đó trần dương lại mua rất đa phần tán quản lý tài sản sản phẩm đơn độc chỉ nhìn một bút căn bản nhìn không ra cái gì chỉ có thể là vận khí tốt nhưng hợp lại đó chính là một bút khá nhiều mức xa xa so trần dương đi làm lĩnh chết tiền lương cao nếu như là loại này thao tác lời nói hết thể có thể quy về vận khí thậm chí cũng không thể nói phía sau có người giúp đỡ r ố t cuộc cải biến quỹ ngân sách hoặc là cổ phiếu tốc độ tăng cần lượng tiền bạc là phi thường khổng lồ còn cần rất cao kỹ thuật hàm lượng không phải người bình thường chơi đến đ ộ n ế u thật sự là như thế mã thiếu khổ sắc xuất là cực lớn lại hắn bình thường liền cùng thu độ cổ là cộng tác quen thuộc tập tính l ử a gạt bắt đầu liền thuận tiện rất nhiều lại thêm hai người làm ộ t tổ l ử a gạt qua thu độ cổ liền là tương đương l ử a qua phía trên liên thủ hội bản liền là phi thường khổng lồ cồng kềnh kết cấu muốn tìm ra loại này vấn đề nhỏ chỉ sợ muốn chờ cuối năm kiểm tra kiểm tra lúc mới có thể bị phát hiện mà thời gian lâu như vậy mã thiếu khổ đầy đủ thời gian làm càng nhiều tay chân nghe được trăm tiểu nhã phân tích phương n g u y ệ t cảm giác mã thiếu khổ hiểm nghi là càng lúc càng lớn nhưng là liền xem như biết là hắn thật là hắn chúng ta cũng không có cách nào đối với hắn làm những gì hắn nhưng là liên thủ hội biên chế nhân viên bạch tiểu nhã mặt lộ vẻ khó xử giống trần dương loại tiểu nhân vật này nàng có thể tùy ý nào nàng có dù là quá trình thu bạo điểm cũng không quan trọng năng lượng của nàng đầy đủ đẻ xuống đây hết thảy nhưng mã thiếu khổ liền không đồng dạng làm liên thủ hội biên chế nhân viên một khi mã thiếu khổ xảy ra chuyện phải đắc tội liền là liên thủ hội quái vật khổng lồ này dù là trong tay có hắn giả tạo tấm ra dê loại hình chứng cứ phạm tội cũng không có chút ý nghĩa nào bởi vì liên thủ hội sẽ chỉ tự mình xử lý nhân viên sai lầm có mình một bộ trừng phạt cơ chế những người khác có thể làm chỉ có báo cáo cùng báo cáo cung cấp manh mối cùng tin tức nội bộ bọn họ sẽ có chuyên môn bộ môn tiến hành thẩm tra càng bởi vì nhìn phương n g u y ệ t thái độ hắn căn bản không có khả năng từ bỏ tấm da dê mà một khi liên thủ hội biết cái này sự tỉnh không còn là mã thiếu khổ hành vi cá nhân chuyện tiêu độ cao liền thăng lên đến nàng không cách nào xử lý trình độ tình huống tựa hồ lâm vào thế bí tìm tới mã thiếu khổ cái này phía sau màn hát thủ giải quyết phiến phức phía sau l i ừng thể c đây là an toàn nhất một lựa chọn không có tấm da dê bọn hắn cũng liền không có lý do dây dưa ngươi về phần muốn giết ngươi diệt khẩu cũng không đơn giản như vậy tạo ý thức đến đá chúng thiết bản về sau tự nhiên là sẽ từ bỏ lại không dám kinh động liên thủ hội ý thức được đá trung thiết bản liền sẽ từ bỏ như vậy vì cái gì ta không càng chủ động một chút lướt qua những cái kia thao tác trực tiếp để bọn hắn đá tấm s á t đâu bạch tiểu nhã nhữ mày người muốn làm gì ta muốn giết mã thiếu khổ việc quan hệ tấm da dê phương nguyện s á t ý lộ ra ngoài đoạt ta tấm da dê không đội t r ờ i c h u n g hô hố cái này sóng ta tạ tú hai người là ta đ ã sinh đ ã tử về sau mời tại ta gọi ngươi thời điểm tại g i a nếu không ta vẫn không ở muốn đem người ném đi đừng a đừng a ta có thể nói cho ngươi lúc đó trên xe xảy ra chuyện gì tấm da dê để phương n g u y ệ t hơi lăng còn có thể dạng này nói đi lúc ấy đến cùng là chuyện gì xảy ra dựa theo phương n g u y ệ t hồi ức hắn lúc ấy liền là tại ven đường gặp được tấm da dê cái khác căn bản không biết rõ tình hình còn tưởng rằng thiên hạ r ớ t điếm bánh kết quả quả nhiên trên thế giới là không có bữa t r ư a miễn phí chỉ có bữa sáng cùng bữa tối ta một lần cuối cùng bị đóng gói về sau ta liền phát hiện đóng gói cái dương không có áp chế lực lượng của ta chỉ là một loại ngoại hình tương tự nhưng nội hạch căn bản khác biệt phổ thông cái dương ta thật cao hứng nhưng cái này cũng vô dụng ta còn cần có người nhìn thấy ta văn tự mới được không giống với đã ký kết khế ước ngươi những người khác muốn nhìn đến ta văn tự nhất định phải cầm lấy ta thực thể nhìn xem trên giấy r a dê văn tự mới được ngay tại ta là cơ hội khó được lại không thích hợp điều kiện thất lạc thời điểm k i a hai cái giống như là ngoài nghề đồng dạng ngu xuẩn mở cái dưng ra sau đó chính là ta biểu diễn cá nhân thời gian ta đem bọn hắn lắc lư chân đều thuật đạn còn thuận tiện trốn ra xe tìm tới ngươi cái này miễn phí c ơ phiếu hết thảy đều tại bản tấm da dê vĩ đại tính toán bên trong nhưng thật ra là không ai nhặt lên n g ư ờ i t r ư ơ n g này giấy dây ra ngâm miệng ngâm miệng ngâm miệng ngâm miệng ngâm miệng nàng gấp nàng gấp phương n g u y ệ t trong lòng l ư ớ c mắt dưới tình huống bình thường đ ổ i t h à n h bất kỳ một cái nào bình thường người qua đường khi nhìn đến bên đường có một trường giống như là bị người ném ở ven đường tấm da dê ai sẽ đi nhặt ta cũng không phải nhặt ve chai lão nhân đ ố i giấy lộn cái gì căn bản sẽ không có hứng thú đương nhiên nếu là nhìn qua trên giấy da dê văn tự lần đầu tiên đoán chừng liền sẽ không như thế suy nghĩ nhưng mà sao chính là Phương n g u mã thiếu khổ tỉ mỉ kế hoạch đây hết thảy khả năng bởi vì kế hoạch quá mức hòa mỹ cho nên nhưng kế hoạch này xuất hiện chỗ sơ suốt lúc phản ứng dây truyền lại càng lớn dẫn đến mã thiếu khổ hiện tại cũng còn không tìm tới phương nguyện chỉ có thể thông qua tiền thưởng công ty tìm kiếm tấm da dê hạ lạc không đúng mã thiếu khổ là điều tra qua một bộ phận tiền thưởng công ty đột nhiên tìm tới cửa nhà mình cũng là bởi vì mã thiếu khổ cho tư liệu đem cái này sự tình cùng trần dương nói chuyện trần dương lập tức t r ầ mặc m h ạ kia là ta cung cấp tư liệu là ta đang thúc giục tiền thưởng công ty n g ư ơ i vì cái gì bởi vì tò mò ta muốn biết loại kia đại nhân vật muốn tìm đồ vật đến cùng có chỗ nào thần kỳ hiện tại ta biết nó thần kỳ liền thần kỳ tại sẽ muốn mệnh của ta trần dương giờ phút này đã là nằm trên mặt đất nói chuyện với phương nguyện cả người có chút hưu khí vô lực tựa hồ sắp không được bên cạnh âu phục nam lập tức trên cho hắn ba t ba hai bàn tay trợ giúp thanh tỉnh đồng thời còn không quên bắt đầu cho cầm máu chương ba trăm hai mươi mốt đỉnh cấp công ty lớn tháng m ộ ư ơ i hai năm một năm thu đặt mua hết thẻ tựa hồ cũng có manh mối phương n g u y ệ t mục tiêu cũng biến thành m ì n h sắc bắt đầu như thế nhìn đến là có cái gì sự tình chậm trễ mã thiếu khổ để hắn rõ ràng lòng nóng như lửa đốt muốn tấm da dê lại chậm chạm không có mình đến tìm mà là giao cho trần dương xử lý thật muốn đi r ế t mã thiếu khổ ta bên này không tiện xuất thủ mặc kệ là cha tư liệu vẫn là cái khác không sao đừng để trần dương chết là được lần sau trần dương cùng mã thiếu khổ liên lạc ta để hắn nói tìm được giấy bằng da dê sau đó an bài gặp mặt là được rồi chỉ cần gặp mặt phương n g u y ệ t có một vạn loại biện pháp chơi chết hắn đúng đúng đúng đánh chết tiểu tam đánh chết tiểu tam phương n g u y ệ t g i a hỏa này cơm nước tốt cũng càng ngày càng ra ghê t ầ m a không ta vẫn là hỗ trợ đi nghĩ một lát bạch tiểu nhã vẫn là thở dài người đã cứu ta hai lần còn cùng ta ở chung cùng một chỗ nếu như ngươi tìm mã thiếu khổ phiến thức chúng ta quan hệ không thể tránh khỏi lộ ra ánh sáng tư liệu của ta cũng sẽ bị liên thủ hội điều tra ra bọn hắn hoàn toàn có thực lực này bởi như vậy ta trốn ở phòng an toàn ý nghĩa cũng mất không bằng toàn lực giúp ngươi giải quyết phiền phước trả bộ phận t â n tình nhưng là ở trước đó ngươi trước tiên cần phải theo giúp ta đi g i a n g vân chùa tin tưởng ngươi cũng không vội tại cái này nhất thời bán hội đi gấp vẫn có chút gấp mã thiếu khổ một ngày chưa trừ diện tấm da dê liền bị một ngày nhớ vậy làm sao có thể làm đây chính là bảo bối của ta đồ v ậ phi e lệ h ẹ n hình dung từ mà thôi ngươi nghĩ gì thế không nhìn tấm da dê Chính sau đó chép giết hiện tại bạch tiểu nhã đồng ý giúp đỡ lựa chọn tự nhiên cũng liền nhiều hơn lấy bạch tiểu nhã lực lượng nói là không thể trêu vào mã thiếu khổ loại này liên thủ hội biên chế thành viên trên thực tế là không thể chê vào liên thủ hội nhưng là muốn tìm ra mã thiếu khổ ở nơi nào bình thường ở đâu hoạt động những cơ sở này tư liệu vẫn có thể làm được nhiều nhất là cần thời gian điều tra mà thôi cho nên tại bạch tiểu nhã trợ giúp tình h n giới phương n g u y ệ t thậm chí chỉ cần trong nhà ngồi sau đó chờ lấy bạch tiểu nhã cuối cùng điều tra kết quả đi đem người r ế t đi liền xong việc vĩnh trừ hậu hoạn mới có thể an tâm nếu là r ế t mã thiếu khổ không được vậy liền đem liên thủ hội cũng bưng ta một tay liệt hỏa tâm pháp một tay tinh hỏa đao pháp lại đi làm đem dưa hấu đao tới tại ừ liên liên hội phía đông, giết tới liên thủ hội phía tây, giết đông, hắn ngó thủ thủ tây, phía phía h c con chút. không mang theo nháy mắt một theo đều phương nguyện ta, ta nghĩ đến cái này thời điểm hắn đã đi theo bạch tiểu nhã lên lầu về tới trên trực thăng về phần trần dương đã bị bọn hắn cứu giúp trở về đợi lát nữa sẽ vẫn trở lại trần dương trước đó tới địa phương loại này kết thúc công việc xử lý a minh bọn hắn rất nhòa nhuyễn căn bản không cần phương n g u y ệ t lo lắng hoặc là hao tâm tổn trí hết thẻ giao cho bọn hắn xử lý liền xong việc lên máy bay trực thăng phương n g u y ệ t ngồi ở bạch tiểu nha đối diện hắn có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm vì cái gì n g ư ơ i n h ư thế chấp nhất giang vân chùa bên trong có đồ vật gì sao cha đem một kiện đồ vật giao cho ta hắn nói chỉ có đi giang vân chùa nhìn thấy người kia món đồ kia mới có thể phát huy tác dụng mới có thể thay đổi biến cha cục thế trước mặt đồ vật thứ gì như thế phương nguyện vốn định đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng nhưng rất nhanh nhớ tới bạch tiểu nhã mấy lần không muốn nói rõ liền ngừng miệng hiện tại nói cho ngươi cũng không sao bạch tiểu nhã do dự một chút chậm rãi nói ta cha là hồng trần tập đoàn chủ tịch trắng làm ác mà ta là nàng con gái tư sinh bạch tiểu nhã bởi vì thân phận đặc thù ta cơ hồ rất ít tại công chúng trường hợp lộ diện bởi vì tuổi tắc lớn nguyên nhân tại bị lĩnh về bạch gia về sau trực tiếp trở thành bạch gia đại tiểu thư địa vị so cái khác đệ đệ mội mội đều cao cha cũng thương ta không bởi vì con gái tư sinh thân phận mà có cái gì khác biệt đây hết thảy để cho ta phi thường hài lòng ta vốn cũng không thích xuất đầu lộ diện lại thêm khi còn bé không trải nghiệm qua người nhà ấm áp để cho ta hết sức chân quý sự ấm áp của gia đình nhưng là gần nhất chúng ta bạch ra gặp đối địch cạnh tranh tập đoàn ô tập đoàn ác ý cạnh tranh thậm chí ra tay giết người đánh l ệ n công ty các loại ác liệt thủ đoạn thời điểm nghiêm trọng nhất thậm chí mua được h ạ n h â n tại ta đồ ăn hạ độc chính là đến giết chết nhiều năm trong nhà làm giúp người làm thuê đầu cùng ngón tay mỗi ngày cố định thời gian đưa đến cửa nhà tóm lại muốn bao nhiêu ác liệt có nhiều ác liệt cuối cùng thậm chí cha một lần bên ngoài làm việc thời điểm bị người bắn phá thụ thường may mà không mất mạng nhưng âu âu tập đoàn như thế bị hồi hành vi cũng cho chúng ta bạch ra cực kỳ phẫn nộ đáng tiếc mời bảo an tập đoàn lại không hiệu quả hết t h ả vẫn là như cũ toàn bộ nhà đều bị làm t r ư ớ n g khí mù mịt còn p h ả i người ám sát qua ta là a minh thay ta cản lại mấy lần trí mạng công lại về sau cha liền để ta đi phòng an toàn tị nạn cũng chính là các n g ư ờ i trung cư gian phòng đồng thời còn để cho ta tốt cái này đồ vật nói là nếu như thế cục lại ác liệt hóa liền để ta đi giang vân chùa tìm một cái tóc trắng phơ người trẻ tuổi hắn biết giải mở cái này đồ vật lực lượng trợ giúp ta đoạt lại tập đoàn mất đi đồ vật Cha từ nhỏ từ đây ã Nhã nói qua, hắn người tín nhiệm nhất chính nên trọng như tình nhất định phải làm tốt cái này sự tình. Nói, bạch tiểu nhã đem một mực đặt ở ngực ngọc đội, đem ra, cho Phương Nguyệt nhịn. mới giao phải cái Tiểu bội, qua, yếu ta, ta. Ta ra, cho cho Bạch cho tốt một đặt đem làm đem mực đem là đ vậy sự sự ở là bạch tiểu nhã lần thứ nhất hiện ra khối ngọc bội này cho ngoại nhân nhìn nàng tâm tình có chút khẩn trương bởi vì lúc trước nàng khi tiến vào lam hải trò chơi này về sau khối ngọc bội này cũng đồng thời tiến vào trong trò chơi bạch tiểu nhã rất giống biết đây hết thể đến cùng là nguyên nhân gì mà nếu như nói nếu có người biết trần tướng như vậy trước mắt phương nguyện liền là khả năng lớn nhất người kia cho nên nàng tại do dự thật lâu về sau vẫn là quyết định hướng phương n g u y ệ t thẳng thắn đồng thời chuẩn bị hỏi thăm phương n g u y ệ t một chút liên quan tới ngọc b ộ i cùng trò chơi sự t ì n h nói như thế nào đây giang vân chùa cũng nhanh đến nàng không biết giang vân trong chùa có cái gì đối mặt không biết tình huống nàng muốn cùng phương n g u y ệ t thẳng thắn giao lưu một lần bạch tiểu nhã vốn cho là mình tuân ra tới tin tức sẽ kinh đến phương n g u y ệ t trên thực tế cũng xác thực kinh đến hồng trần tập đoàn cùng ô ô tập đoàn phương nguyện đều biết mà lại đều là từ tv cùng tin tức trên nhìn biết hai cái này tập đoàn đều là giang hải thành phố số một số hai đỉnh cấp đại tập đoàn chương ba trăm hai mươi hai giang vân chùa một mươi ba m t ư ơ i năm thu đặt mua c h ắ c không được bạch tiểu nhã có thể sai khiến nhiều người như vậy c h ắ c không được bạch tiểu nhã muốn tìm người dễ như t r ở bàn tay c h ắ c không được bạch tiểu nhã làm cái gì đều ung dung không đội cái này thật đúng là có tiền đến bạo tạc thiên kim tiểu thư a về phần đối địch ô ô tập đoàn thì không phải vậy giang hải thành phố bản địa tập đoàn mà là ngoại lai tập đoàn phong cách hành sự khả năng cùng giang hải thành phố khác biệt nhưng có câu nói rất hay thiên long không ép địa đầu xạ người khác đều đến b ậ n nạp các ngươi phản kích đánh không lại đó chính là tài nghệ không bằng người sao nhường ra thị trường số định mức bảo mệnh cũng không có gì đi mặc dù bạch tiểu nhã đem sự tình đoạt được rất nghiêm trọng nhưng theo phương n g u y ệ t không phải liền là hai cái đại tập đoàn lẫn nhau cho căn chó cái này không có gì thực cảm ra ra nếu không phải bạch tiểu nhã cùng hắn cùng một chỗ sinh hoạt có một chút giao tình trên lập trường khuynh ê ư ớ n g bạch tiểu nhã một điểm chỉ sợ phương n g u y ệ t đều muốn là hai cái đại tập đoàn lớn tiếng c á n hay để bọn chúng nhanh lên cắn chết đối phương, phương nguyện lúc đầu bên này còn muốn lấy hai cái tập đoàn ân đoán đâu đ ỗ n g nhiên liền thấy bạch tiểu nhã xuất ra ngọc bội cơ hồ tại bạch tiểu nhã xuất ra ngọc bội trước tiên phương n g u y ệ t con mắt liền thẳng ngoa tào n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i người tại sao có thể có vật này không sai bạch tiểu nhã cầm trong tay đồ vật thình lình liền là ký hồn ngọc bội cùng trong trò chơi ký hồn ngọc bội cơ hồ giống nhau như lúc nếu như nói phương n g u y ệ t không tiếp xúc qua tấm da dê không được đến từ trong trò chơi đồng bộ tới lực lượng kia phương nguyện tuyệt đối sẽ coi là bạch tiểu nhã trong tay đồ chơi chỉ là một cái chính phủ định chế tay xử lý nhưng vấn đề là phương nguyện là từ trong trò chơi từng chiếm được c h ố tốt cho nên hắn hiểu được trò chơi này đến cỡ nào thần kỳ cỡ nào không thể tưởng tượng nổi nhưng mà liền xem như hắn cũng cho tới bây giờ đem không c o i ở trong g a m e lấy tới qua trong hiện thực hoặc là nói hắn hoàn toàn không biết như thế thao tác tấm da dê cũng không chức năng này phế phế tấm da dê không thể nói như vậy vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân không thể phế phế phế phế phế phế phế, phế liền là phế phương n g u y ệ t mới không để ý tới nó chỉ là nhìn chằm chằm bạch tiểu nhã nếu như có thể từ trong trò chơi đem đồ vật lấy tới trong hiện thực chuyện này quả là liền là tiểu châu cái đi máy bay châu tất thượng thiên a phải biết trong trò chơi rất nhiều thứ ở trong game biểu hiện chỉ là thường thường không có gì lạ nhưng nếu là đặt ở trong hiện thực đây chính là vô địch tồn tại điển hình nhất ví dụ liền là thanh đồng thọ lệ trực tiếp tuổi thọ c h u y ể n gì cái này không lên ngay đương nhiên phương m i ệ t đây cũng chỉ là tưởng tượng hắn còn không biết trong trò chơi đồ vật lấy tới trong hiện thực sẽ có thay đổi gì hoặc là khác biệt đâu thậm chí ngay cả làm sao làm cũng không biết đây hết thảy còn phải xem bạch tiểu nhã nói thế nào tại phương nguyệt nhìn chăm chú bên trong bạch tiểu nhã khẽ nhữ mày đây chính là ta trà cho ta đồ vật tự nhiên sẽ trong tay ta ngược lại là ngươi vì cái gì ngươi phản ứng như thế lớn tựa như là gặp qua thứ này đồng dạng còn có ta khi tiến vào trò chơi về sau ta sáng tạo cái thứ nhất nhân vật liền tự động xuất hiện khối ngọc bội này treo ở nhân vật trên cổ lam hải đến cùng làm một cái trò chơi gì vì sao lại có loại này liên động còn có ngươi vì cái gì nặng như vậy mê lam hải hẳn là không đơn thuần là bởi vì chơi vui a người kia khoa trương thân thủ có phải hay không từ lam hải bên trong học hội bạch tiểu nhã hỏi một chút liền hỏi một đống lớn đồ vật phương nguyệt nói thẳng cái này lợi lát nữa lại nói ngươi nói cho ta biết trước n g ư ơ i cha vì sao lại có ký hồn ngọc bội hắn từ chỗ nào lấy được có phải hay không từ trong trò chơi mang ra hắn là thông qua cái gì đường tắt mang ra quá phiền thoái n g ư ơ i có cha ngươi phương thức liên là sao ta muốn cùng hắn nói chuyện song phương đều có một đống lớn vấn đề muốn hỏi đều có chút vội vàng sao động bất quá bạch tiểu nhã hiển nhiên giáo dưỡng tốt hơn có thể tốt hơn điều dạy cảm xúc cũng bình thứ ĩ n lại. lời ngươi Ta trả lời trước t của A. vấn đề h này là ta t r a từ người khác nơi đó mua được về phần là ai cũng đừng hỏi còn thứ này có phải hay không từ trong trò chơi mang ra ta cũng không biết cuối cùng t r a phương thức liên lạc ta có thể cho ngươi nhưng phải là ngươi theo giúp ta đi đến lần này giang vân chùa sau khi về nhà cho ngươi thêm dây số phương nguyệt trầm ngâm xuống gật gật đầu đi Hiện nhiên, Bạch、Tiểu、Nhã biết đến sự tình, phi thường có hạ. hồng Tiểu biết cái kia đến lưng nàng cha, trần tập đoàn có tra, tập sau sự Mà vì cái gì ngươi biết đây là ký hồn ngọc bội cái gì là ký hồn ngọc bội hai người giao dịch cơ hồ không thành có quan hệ trực tiếp bạch tiểu nhã biết đến đồ vật có hạn mà phương nguyệt hiểu rõ càng nhiều nội tình suy nghĩ một chút phương n g u y ệ t chọn lấy một chút không quá vấn đề trọng yếu tiến hành giải đáp giống như là dính đến tự thân bí mật vấn đề phương n g u y ệ t đều lựa chọn ngày qua mặc dù như thế bạch tiểu nhã cũng là hung hăng bù lại đại nhất đống chi thất điểm nguyên lai lam hải trò chơi thần bí như vậy ngay cả cha cho ngọc bội của ta đều chỉ là trong trò chơi một kiện vật phẩm mà thôi đã thứ này xuất hiện tại trong hiện thực vậy nói rõ trong trò chơi đồ vật đúng là có thể mang ra hiện thực cái này quá quá bất khả tư nghị nếu như trong trò chơi đồ vật có thể hào không tác dụng v ụ mang ra trò chơi đưa đến trong hiện thực lúc đó thực bên trong các h cục sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất bạch tiểu nhã tâm tình chập trùng phảng phất nhìn thấy trong hiện thực người từng cái tất cả đều như trò chơi như vậy vượt nóc băng tường nhất lực hàng tập hội nhưng là rất nhanh nàng lại nghĩ tới một cái vấn đề rất nghiêm trọng chúng ta trước đó gặp qua quỷ dị cái kia quỷ đồ vật liền là từ trong trò chơi ra đúng hay không nói cách khác những món kia cũng có thể vụn trộm chạy đến ở trong g a m e người chơi là thân thể bất tử chết còn có thể chuyển sinh đổi nhân vật sắc nhưng ở trong hiện thực đoàn người đều là một cái mạng chết liền là chết rồi này lại lục soát gặp gỡ quỷ dị bằng phổ thông người thân thể tố chết kia cùng đã chết không có gì khác biệt lại thêm quỷ dị những cái kia thần bí khó lường năng lực bạch tiểu nhã không khỏi sợ run cả người quá nguy hiểm nếu như trò chơi quỷ dị có thể tùy ý ra vậy liền quá nguy hiểm theo bản năng nàng hướng vương nguyệt chỗ ngồi tới gần một chút hiện tại biết sợ yên tâm đi ta cùng quỷ dị để á n h q a quỷ xuất cho minh t ạ trở o n ở bên ngoài đợi nàng cùng phương nguyện trực tiếp tiến giang vân chùa quá nhiều người quá chen trúc phương nguyện hai người chen lấn một hồi mới chen vào bên trong ngươi làm muốn tìm cái nào phương trượng mỗi cái tất cả đứng lên rất vẻ g i à n mua cũng đều không tóc ngươi xác thực người ngươi muốn tìm tại giang vân chùa cha sẽ không g ặ p ta khẳng định tại nói bạch tiểu nhã liền bắt đầu một cái phòng một cái phòng tìm gian phòng thứ nhất lao h ỏ a thượng đang hút thuốc lá khoái dày chương ba trăm hai mươi ba hàng hóa một mươi bốn m t ư ơ i năm thu đặt mua cái thứ hai gian phòng một đám tiểu h ỏ a thượng tại n i ệ m kinh cái thứ ba gian phòng các h ỏ a thượng đang nấu cơm cái thứ tư gian phòng phương n g ệ t đi theo bạch tiểu nhã liên tiếp lật ra mấy cái gian phòng đều không tìm được người nàng không khỏi có chút buồn b ự c cho nàng cha đánh mấy lần điện thoại cũng đều không ai nghe ngay tại bạch tiểu nhã nghĩ đến chính mình có phải hay không nhớ lầm chùa miếu tên thời điểm một người mặc thời thượng đỉnh lấy một đầu tóc bạc người trẻ tuổi nàng ngang động lần đánh lần phong cách đi vào chùa miếu gian phòng bên trong bạch sư huynh sớm như vậy đến a bạch sư huynh hôm nay mò được cá sao bạch sư huynh bạch sư huynh chủ trì lại tìm ngươi thảo luận phật pháp tại phương nguyện cùng bạch tiểu nhã xứng sờ bên trong cái khác hòa thượng lại cùng tự nhiên lại quen thuộc cái này bạch sư huynh dựng vào lời nói chờ chờ một chút các ngươi không phải nói không có một cái hòa thượng là có tóc sao phương n g u y ệ t liền vội vàng hỏi đúng a chúng ta giang vân chùa xác thực không hòa thượng là có tóc vậy hắn hắn nha hai vị thí chủ hiểu lầm bạch sư huynh không phải chúng ta chùa miếu hòa thượng hắn là bên ngoài đi làm sau khi tan việc thường đến chúng ta cái này chơi mà thôi bạch sư huynh cái này cũng chú ý tới phương n g u y ệ t cùng bạch tiểu nhã hai người hai người bọn hắn ai vậy tới tìm ta đ o á n chừng là đi bọn hắn đang tìm có tóc hòa thượng ta cũng không phải hòa thượng hh bạch sư huynh nâng g đỡ mình tóc trắng cười hì hì nói nhưng sau một khắc sắc mặt hắn lập tức biến đổi người trước n g ư ợ c ngọc bội đi theo ta nói hắn tựa như quăng lên bạch tiểu nhã tay lại bị phương n g u y ệ t sớm chế trụ bàn tay theo ăn m ặ t có việc nói sự tình chúng ta đi theo người chính là h ử bạch sư huynh mắt nhìn phương n g u y ệ t trên dưới đánh giá h ử một tiếng đều tới đi phương n g u y ệ t cùng bạch tiểu nhã lướt nhau đều hiểu hẳn là tìm đúng người bọn hắn đi theo bạch sư huynh đằng sau rất đi mau đến giang vân c h ù phía sau rừng trúc đến nơi này cộng là có hòa thượng trấn giữ bất quá bọn hắn khi nhìn đến bạch sư huynh về sau đều trực tiếp cho đi có bạch sư huynh dẫn đầu phương n g u y ệ t cùng bạch tiểu nhã tự nhiên cũng thông suốt ba người rất nhanh xâm nhập rừng trúc đến trốn không người hòa hòa hòa hết xanh âm thanh cùng tiếng côn trùng tê biến thành giọng chính l i ê n cái này đi nói ngươi ngọc đội kia là ở đâu ra bạch sư huynh nhìn về phía là bạch tiểu nhã là ta c h a cho ta hắn để cho ta tới một cái tóc bạc người trẻ tuổi hẳn là ngươi đi là ta phương nguyện chú ý tới bạch sư huynh tại đáp lời thời điểm ánh mắt một mực tại g i ò xét bạch tiểu nhã không phải loại kia sắc sắc g i ò xét mà là p h ả n phất tại nhìn một cái hàng hóa dùng xem k ỹ ánh mắt g i ò xét ngươi có thể nói cho ta đây là cái gì ngọc bội sao vì cái gì mang theo khối ngọc này tìm tới ngươi liền có thể giúp chúng ta nhà giải quyết phiền phức bạch tiểu nhã thăm dò địa đạo này đây chính là khối mã não thạch ngọc bội lúc ấy ngươi cha có ân cùng ta ta liền dùng ngọc bội kia xem như tín vật tiến h á n nói về sau có phiền phức có thể lấy ngọc bội làm tín vật mời ta ra tay giúp đỡ một lần phương miệt nhũ mày xin ra tay giúp đỡ ngươi rất lợi hại phải không hiểu kinh tế học sao bạch sư huynh thần bí cười cười giúp một cái người có đôi khi rất đơn giản cũng không cần xét cái gì kinh tế học vậy ngươi chuẩn bị giúp thế nào rất đơn giản đem ngọc cho ta sau đó ta xuất thủ cứ như vậy cứ như vậy phương n g u y ệ t nghi ngờ nhìn hắn chằm chằm nhưng là bạch tiểu nhã trần trừ một lúc vẫn là lấy xuống ngọc bội uy phương n g u y ệ t vội vàng muốn ngăn cản nhưng bạch tiểu nhã nói thẳng không cần thuyết phục ta tin tưởng cha chỉ cần cha nói ta tất cả đều làm theo hắn tuyệt đối sẽ không hại ta cái này cái này cái này cái này tốt ta hổ dư không ăn thì con bạch tố ác để nàng bạch tiểu nhã tìm đến cái này bạch sư huynh kia hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề đúng đúng đúng chính là như vậy đem ngọc bội cho ta tiếp nhận bạch tiểu nhã đưa tới ngọc bội bạch sư huynh lập tức mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên tới tay ha ha ha rốt cục đến trên tay của ta hắn đ ố i cái này ký hồn ngọc bội lại sờ lại thân nhìn phương n g u y ệ t một trận á c hẳn vị này bạch sư huynh đã ngọc bội cho ngươi xin nhanh lên một chút ra tay giúp ta cha giải quyết hồn cục đi đúng vậy đúng vậy nói bạch sư huynh mở ra điện thoại bấm một số điện thoại u i bạch tố áp sao hàng đến được rồi được rồi cho ngươi thêm sương thịnh một trăm linh ă m niên kỳ hạn h ớ kỹ tiếp tục tìm đám tiếp theo hàng ta cái này hàng không thể đoạn sương thịnh một trăm n ă m phương n g u y ệ t cùng bạch tiểu nhã nghe nói như thế đều có c h ú t mộng ngươi ngươi vừa mới là gọi cho ta cha bạch tiểu nhã ngữ khí trở nên mang theo thanh em rung động cùng không kiên định bởi vì nàng trước đó đánh rất nhiều điện thoại cũng không đánh thông tra điện thoại nhưng người trước mắt lại một cái điện thoại liền đa thông không phải đâu còn có n g ư ơ i cha đã đem nghe bán cho ta hôm nay lên ngươi liền theo ta đi cái gì không có khả năng phương n g u y ệ t cùng bạch tiểu nhã thanh âm gần như đồng thời vang lên phương n g u y ệ t sắc mặt âm trầm xuống uy bây giờ còn có nhân khẩu mua bán ngươi sợ ta đống cắt lớn năm đấm là dùng để làm gì đống cắt lớn năm đấm ta sợ ngươi a có bản lĩnh ngươi liền đến bạch sư huynh miễu môi vớt vớt trong tay ký hồn n g ọ bội mà bạch tiểu nhã thì thất hồn lạc phách tự lẩm bẩm không thể nào sẽ không Không không? phải như hay cha thể Người nói đúng đi vậy. có láo làm sao có thể đem Ta ta bạch á đánh n Người không tin à? Tốt, sẽ giúp người đánh lần điện Làm sao? sẽ o giúp h Tốt, t i Gọi điện thoại, điện thoại u sau. câu, y ệ n Hắn nói đơn giản với hai tiểu r ự c t ế p đưa điện thoại i t cho Bạch, tiểu nhã. Cha. bạch tiểu nhã cẩn h Bạch Nhã a c Tiểu thận từng ly từng tí nói đầu bên kia điện thoại là liên tiếp trầm mặc ngay tại bạch tiểu nhã nghĩ đến điện thoại là không phải dập máy thời điểm là ta t h a n h âm quen thuộc từ đầu bên kia điện thoại văng lên bạch tiểu nhã đại nào ông một tiếng lập tức như bị xét đánh cả người vô ý thức đến lui một bước bị phương nguyệt vội vàng đỡ lấy không không có khả năng thế nào lại là ngươi không ngươi sẽ không b á n ta sẽ không tiểu nhã bạch gia nhanh hủy ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ chỉ có hy sinh ngươi đem đổi lấy bạch gia an toàn vì đệ đệ m u ộ i m u ộ i hủy khuất ngươi bạch sư huynh rất nhanh quy củ cũ một chút liền không có cảm giác tiếp sau còn làm ta bạch gia nhân ta nhất định cho tốt nhất sao lại thế tại sao có thể như vậy bạch tiểu nhã cảm giác thanh âm bên đầu điện thoại kia trở nên mơ hồ đại nào bắt đầu trở nên mông lung những cái k i a mỹ hảo ký ức tựa hồ tại xóa bỏ qua thiếu yêu nặng nề g h lọc kính về sau vẹn vẹn chỉ là không kiên nhẫn cùng qua loa hết thảy tất cả tựa hồ cũng chỉ là mình mong muốn đơn phương con gái tư sinh trung pi là con gái tư sinh cho lớn hơn nữa quyền h ạ thiên bị thực tế cũng là vì sau cùng bán bạch tiểu nhã cảm giác mình ngày sập bạch tiểu nhã ngươi yên tâm đi có ta ở đây hắn đụng không được ngươi nửa cái lông một thanh âm tại vang lên bên t hai chương ba trăm hai mươi b ố giả cùng kết thúc m ư ơ i năm m ư ơ i năm thu đặt mua bạch tiểu nhã quay đầu nhìn về phía ôm mình phương n g u y ệ t nước mắt đ ố n g nhiên không cầm được chạy xuống hoa một tiếng chôn ở phương n g u y ệ t ngực lên tiếng khóc lớn lên không có nỗi khổ tâm không có nội tình có chỉ là thuần túy giao dịch bản thân nàng bị gọi về nhà những người này thật tốt bồi dưỡng thành tài toàn cũng là vì bán cái giá tốt chỉ thế thôi chỉ thế thôi bạch tiểu nhã càng khóc dữ dội hơn trước m ấ i bạch sư minh thì dần dần cười lạnh n g ư ờ i cười cái gì phương n g u y ệ t nhữ m ạ y h ỏ i ta cười ngươi vô tri còn đụng không được nàng nửa cái lông hiện tại ta liền ở ngay trước mặt ngươi để nàng cả người cũng thay đổi dạng nói bạch sư huynh cười gần dơ cao ký hồn ngọc bội cho ta lên hồn bạch sư huynh hét lớn một tiếng khí thế mười phần nhưng mà một giây đi qua ba giây đi qua mười giây đi qua một phút đồng hồ trôi qua cái gì đều không có phát sinh phương n g u y ệ t ngay từ đầu còn có chút bị hù dọa còn tưởng rằng bạch sư huynh muốn làm gì đâu kết quả thí sự không có liền cái này phương n g u y ệ t nhịn không được mặt lộ vẻ trào ý bạch sư huynh trên mặt biểu lộ cũng cứng đờ sao lại thế thế nào lại là t r ố n g không bên trong hồn đâu các ngươi đem hồn làm đi đâu rồi cái gì hồn trong ngọc đội hồn a hồn a bạch sư huynh gấp muốn giơ chân cái c h á n tất cả đều là mồ hôi lạnh làm sao bây giờ làm sao bây giờ g i a o không lên hồn ám ảnh hội người sẽ giết ta ám ảnh hội phương n g u y ệ t hơi xứng sở lập tức mặt lộ vẻ dữ tợn ôm bạch tiểu nhã hướng phía trước sông lên một cước liền trực tiếp đá vào bạch sư huy ngực thất kinh bên trong bạch sư huynh vừa rời tay ký hồn ngọc đội liền bay lên cao, cao bị phương nguyện nắm trong tay một c ư ớ c dâm tại bạch sư huy ngực phương n g u y ệ t cười gần nói ám ảnh hội có thể hay không muốn mạng của ngươi ta không biết nhưng ngươi bây giờ không lộ ra chút gì ta sẽ muốn ngươi mệnh ngu xuẩn ngu xuẩn ngươi căn bản cái gì cũng không biết cái gì cũng không biết bạch sư huynh lập tức nổi giận bắt đầu tiếp theo một cái trước mắt phương n g u y ệ t lập tức con n g ư ờ i c o rụt lại chỉ thấy hắn chẳng biết lúc nào trực tiếp xuất hiện tại trong cao không ngay tại cấp tốc hạ xuống cũng nhanh rơi xuống đất quảng thành l ặ n nê biến sắc phương nguyện bỗng nhiên thiêu đốt tuổi thọ thu hoạch một dây vô địch sau đó tiếp theo một cái trước mắt phương n g u y ệ t liền thấy mình còn tại tại chỗ còn tại một cước dấm lên bạch sư h i n h mà vừa rồi hết thảy vẹn vẹn chỉ là ảo giác mà thôi ngươi bạch sư h i n h trận tròn trong mắt không dám tin nhìn xem phương n g u y ệ t ngươi làm sao lại nhanh như vậy không cho nói ta nhanh ta cực kỳ cứng chắc phương n g u y ệ t g i ậ n d ấ m bạch sư h i n h một cước sau đó hỏi vừa rồi là chuyện gì xảy ra ngươi dùng thủ đoạn để cho ta trực tiếp tiến vào ảo giác kia bạch tố ác điện thoại trò chuyện cũng là ngươi dùng ảo giác chế tạo kiệt, kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt đó cũng không phải là ảo giác bạch tố ác cùng chúng ta ám ảnh hội hợp tác không biết bao nhiêu năm rồi hắn có thể tại giang hải thành phố phát triển còn không phải dựa vào ám ảnh hội ủng hộ hiện tại hắn không muốn nghe lời nói lại không muốn trung thực ám ảnh hội tự nhiên muốn cho hắn chút giáo huấn hiện thực xa so với hoang nôn tới đả kích người bạch tiểu nhã vừa mới dâng lên một chút hy vọng triệt để bị đánh nát hắn ánh mắt trở nên chết lặng cả người đều mờ mịt tựa như hết t h ể cũng không sao cả vậy ngươi cái gọi là cung hóa là có ý gì ám ảnh hội có chỉ tiêu yêu cầu mỗi người ám ảnh hội thành viên đều muốn hoàn thành mình chỉ tiêu nhiệm vụ bạch tố ác gần nhất nguy rồi đại nạn cần làm lớn tờ đơn nhiệm vụ mới có thể dịu bất tới mà hắn tiếp tờ danh sách l i ề n là tìm kiếm cùng ký hồn ngọc bội hoàn mỹ phù hợp thân thể sau đó ta nhiệm vụ thì tiếp nhận ký hồn ngọc bội hoan nên trong ngọc bội linh hồn đoạt xá thân thể bạch sư huy ngược h n lại là biết gì trả lời đó nhưng hắn nói nội dung vẫn là đem phương nguyện k i n h đến đoạt xá vậy nếu như thành công bạch tiểu nhã không sẽ chết rồi đúng nhưng là đoạt xá cũng sẽ không sinh ra đau đớn mà lại đồng dạng quá trình rất nhanh lập tức liền đi qua rồi cho nên không có gì a dù sao nhìn nàng bộ g á n g cũng không muốn sống nằm trong loại trạng thái này là tối bị đoạt xá đây này sự tình tựa hồ nối liền kia bạch tố ác thậm chí ngay cả bạch tiểu nhã trạng thái tinh thần đều cho tính kế đi vào vì ban nữ thật là không từ thủ đoạn mà t ô n g trầm phương n g u y ệ t hỏi kia ký hồn ngọc bội đoạt xá có thành công sao không có bạch sư huynh quả quyết nói không có phương n g u y ệ t không khỏi ngộng một lần đều không có một lần thành công đều không có đều không ngoại lệ toàn bộ thất bại kia vì sao thất bại liền muốn từ bỏ sao lý luận đã cực kỳ sung túc vì cái gì không tiếp tục nếm t h ử đâu lý luận các ngươi ở đâu ra lý luận ký hồn ngọc đội không phải phương n g u y ệ t vừa định nói trò chơi lại lo lắng lộ ra cái gì không nói tiếp nhưng trên mặt đất bị d ấ m lên bạch sư hình lại lộ ra dếu c ậ n chi ý nói ra hai chữ kia trò chơi phương n g u y ệ t hơi b i ế n sắc mặt người biết ta đương nhiên biết không phải ở đâu ra lý luận là ai cho các ngươi lý luận đương nhiên là chơi qua trò chơi c ờ lỏ sờ bệ tạ gian lận người phương nguyện con ngươi bỗng nhiên q u vào hắn nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua loại sự tình này lam hải trò chơi này còn có qua c ờ lò sờ bệ tạ c ờ lò sờ bệ tạ phát sinh qua cái gì tất cả chơi qua người chơi bản c ờ lò s ẹ t bệ tạ đều gọi gian lận người bọn hắn bây giờ còn đang chơi cái trò chơi này sao bọn hắn biết chút ít cái gì lại thông qua c ờ lò sờ bệ tạ đối hiện thực bày ra nhiều ít nhu tính trong lúc nhất thời phương n g u y ệ t cảm giác đầu của mình lớn bất quá không chờ phương n g u y ệ t tiếp tục lại truy vấn bạch sư huynh trợt nợ nụ cười thật sự là hoàn mỹ hoàn mỹ vật chứa a đáng tiếc ký hồn ngọc bội chọn lựa không đúng bất quá liền xem như ám ảnh hội ký hồn ngọc đội số lượng cũng hiếm ít đến thương cảm chỉ có chỉ là ba cái hai cái bị phong tồn còn có một cái liền là ngươi bây giờ trong tay cái này cũng là xấu vật chứa phương n g u y ệ t nhìn về phía trong ngực bạch tiểu nhã lúc này mới chú ý tới bạch tiểu nhã khi thì bật cười khi thì sinh ố c quả thực tựa như giống như điên ba một bàn tay trực tiếp đánh vào bạch tiểu nhã trên mặt tình lại điểm người còn chưa có chết đâu bạch tiểu nhã trầm mặc một hồi sâu kín nói ta hiện tại cùng chết lại có gì khác biệt chết liền là chết rồi Con con chính khác sống liền là con sống. n là khác nhau. Người còn tại hô hấp, người chính là Đây h ẩm ẩm ẩm ẩm một đập một lô máu không mấy lần bạch sư huynh liền trở nên hoàn toàn thay đổi làm người buồn nôn tại phương n g u y ệ t mộng bức thời điểm bạch tiểu nhã n é m xuống điện thoại cùng phương n g u y ệ t giao thoa m à qua ta muốn hỏi hỏi hắn người chết là dạng gì cảm giác chỉ thế thôi chương ba trăm hai mươi lăm ai không muốn làm chủ trì đâu tháng một năm một không là minh chủ ném một cái rất nhìn tăng thêm cái này g i a hỏa này sẽ không thay đổi thành phản xã hội nhân cách đi nghe nói rất nhiều gặp to lớn đã kích người tính cách đều trở nên cực kỳ cực đoan đâu nhìn xem bạch sư h i n h thi thể phương n g u y ệ t có chút trận mắt hốt mồm kiểm tra xuống bạch sư h u n h quả nhiên đã tắt thở t ố t t ố t hung tản nhưng cổ quái là bạch sư huynh quẹn miệng lại treo nụ cười quỷ dị để phương n g u y ệ t có chút để ý n g ư ơ i ai hắn biết không ít chuyện cứ như vậy dết phương n g u y ệ t còn có một cặp vấn đề muốn hỏi bạch sư huynh nào nghĩ tới bạch tiểu nhã ra tay ác như vậy nhưng bạch tiểu nhã lại không nói chuyện chỉ là đưa lưng về phía phương n g u y ệ t nhìn phương xa không biết đang nhìn cái gì phương tiên sinh phương n g u y ệ t ta cảm giác cả đời này liền phảng phất một chuyện cười không đến mức không đến mức nói không chừng bạch sư huynh nói là nói láo cha ngươi không gạt ngươi chứ phương nguyện một bên tại bạch sư huynh trên thân sơ thi vừa nói cái này bạch sư huynh ngược lại là cái quỷ nghèo toàn thân cao thấp ngoại trừ thuốc l à cái bật lửa bên ngoài cũng chỉ có điện thoại cùng một cái màu đen bảng hiệu có chút giá trị điện thoại bị mật mã khóa lại cần mặt khác nghĩ biện pháp giải tỏa màu đen bảng hiệu là thường quy ngược bài lớn nhỏ màu đen ngọn n g ồ n vẽ lấy một chút trang trí tính đường vân phía trên còn viết một hàng chữ ám ảnh hội ngoại môn thứ m ộ ư ơ i ba đạo cái này đoán chừng là chứng minh thân phận phương n g u y ệ t cũng tạm thời thu hoàng nôn bạch tiểu nhã quay người nhìn về phía phương nguyện sắp mặt bình tĩnh giống nhau ban đầu nhìn thấy bộ dáng nhưng lại có chút khác biệt Bàn sơ nhận biết bạch sư huynh thời điểm, nàng chỉ b ì t ĩ nói h h hết thẻ đều là thật ta cũng đã tiếp nhận sự thực như vậy cho nên ngươi không cần lại an ủi lúc trước một cái ta kia đã đầy đủ để cho ta thanh tình ta một mực là một cái hiện thực người chẳng qua là lúc đó có chút không tiếp thu được loại chuyện đó thực loại kia xung kích mà thôi hiện tại ta là lấy phi thường tỉnh táo cảm xúc đang nói chuyện với ngươi n g ạ c coi như ngươi nói như vậy như thế khổ đại cựu thâm chủ đề vẫn là g i a sự ta cũng không tốt nhiều nói h u y ê n tuyên không phải cho nên vương nguyệt một mực cử theo tiếng vậy ngươi bây giờ muốn làm sao xử lý cha bạch tố ác l ừ a g ạ ta t nhưng hắn cũng xác thực dưỡng d ụ c ta ân cựu chống đỡ vốn nên riêng phần mình mạnh khỏe coi như hết thể đi qua nhưng là hắn cho hết thể mỹ hảo đều là xây dựng ở thiết kế hãm hại ta tiền đề phía trên cái này khiến ta cực kỳ mâu thuẫn bạch tiểu nhã bình tĩnh ngữ khí p h ả n phất tại nói chuyện của người khác vậy ý của ngươi là ta muốn đi gặp hắn ngươi biết hắn ở đâu không biết nhưng a minh hẳn phải biết a minh đây chính là bạch tố ác người phương n g u y ệ t có chút kéo ra khỏe miệng bất kể như thế nào đợi tại cái này hiện trường phát hiện án luôn luôn không ổn hai người rất nhanh đi trở về cũng thương nghị nhìn thấy a minh sau muốn làm thế nào nhưng mà bọn hắn cũng phát hiện tại bọn hắn rời đi về sau bạch sư huynh thi thể chính như lưu toan hòa tan dần dần t an g ã cùng lúc đó một đoàn hơi khói dần dần lên không thuần trắng đám mây bị đoàn kia hơi khói lây nhiễm rất nhanh hóa thành màu đen ẩn ẩn có lôi minh lấp lóe đúng rồi ta tại bạch sư huynh trên thi thể tìm được hai tên này trên đường phương nguyệt đưa điện thoại di động cùng ám ảnh hội bảng hiệu cho bạch tiểu nhã nhìn điện thoại giải tỏa ta biết về p h â n tấm bảng này hẳn là thân phận biểu tượng bạch tiểu nhã cầm bảng hiệu như có điều suy nghĩ sau đó ngẩng đồ hỏi ngươi đôi ám ảnh hội hiệu bao nhiêu ta chỉ biết là đây là một cái dưới đất tổ chức kết cấu khổng lồ tại giang hải thành phố thâm căn cố đế ta cũng chỉ biết những này ám ảnh hội làm việc khiêm tốn mà thần bí rất ít để bắt được người c h â n ngựa không nhớ no nhóm nanh v u ố t rơi xa như vậy ngay cả bạch tố ác đều là bọn hắn người tại hai người nói đến đây thời điểm phương n g u y ệ t đ ỗ n g nhiên cảm thấy c h ó t mũi có chút tức ác tí tách tí tách ngầm đầu hướng trên trời xem xét dọn dọt nước mưa ngay tại rơi xuống một cái chớp mắt ngây người về sau phương n g u y ệ t kém chút dọa đến có cảng lao nhanh cũng may thời khắc cuối cùng lập tức lấy lại tinh thần hắn là tại trong hiện thực trong hiện thực trời mưa nhưng không tính là gì sự tỉnh người thế nào bạch tiểu nhã kỷ quái mà hỏi thăm không không có việc gì liền là quên mang rủ giang vân chùa ngay ở phía trước chúng ta đi nhanh lên liền có thể đến phía trước tránh mưa nói hai người bước nhanh hơn nhưng bầu trời mưa lại bắt đầu càng rơi xuống càng lớn từ mưa nhỏ nho nhau bỏ vào mưa to liên tục đen nhánh đám mây che đậy ánh nắng chung quanh tia sáng ảm đạm xuống tựa như đêm khuya、Ấm、ẩm ẩm ẩm ẩm sấm xét vang rội ầm từ trong mây đen vang lên ám ảnh hội xê khu phân bộ đang uống lấy cà phê l ạ sương bỗng nhiên lông mày níu lại tại nàng trước bàn nhóm lửa bốn cái ánh nến tự dưng dập tắt một cây bạch n i ệ m chết rồi thật phiên phức còn muốn ta tự mình đi thu về quỷ vật nguyên bản chuẩn bị tiến trò chơi cùng người liên hệ tìm cho mình cái việc vui nhìn xem tối hôm qua khẩn cấp liên lạc qua tới gia hỏa muốn nói cái gì đâu kết quả ra việc này bất quá tại nàng chuẩn bị đứng dậy thời điểm đ ỗ n g nhiên biến sắc xuất ra trong túi chấn động đồng hồ đồng hồ bên trên chỉ có một cây phảng phất nhiệt kế đồng dạng đồ vật ngay tại nhanh chóng dâng lên quỷ độ tuyến hán thế mà tại cuối cùng dẫn nổ món kia quỷ vật cái người bên kia sắc mặt biến huyết mấy lần lạc xương thở dài một lần nữa ngồi về vị trí bên trên quỷ vật dẫn bạo mặc dù trở nên phiền thoái hơn nhưng nàng cũng thiếu đi một chuyến tất yếu việc này đã không tới phiên nàng quản đi lên báo là được rồi mà lại liên thủ hội chỉ sợ so với bọn hắn còn gấp liên thủ hội xê khu phân bộ tốt tốt tốt bình tĩnh phân bộ ca úc coi báo động âm thanh đ ố n g nhiên mãnh liệt vang lên vừa mới suốt đêm công việc trở về ngay tại nhắm mắt dưỡng thần thu độ cổ mở bừng mắt ra quỷ độ tuyến cảnh báo vị trí là giang vân chùa không có chút gì do dự thu đ ậ u cổ cho yên quỷ mã thiếu khổ gọi điện thoại liền tự mình trước tiến đến vài phút trước giang vân chùa huệ sơn hòa thượng kéo dài cổ nhìn ra phía ngoài các ngươi nói bạch sư huynh làm sao còn chưa có trở lại chủ trì đều thúc chúng ta gần nửa ngày những người khác cũng nao nhào, nhào theo tiếng liền la chính là đi lâu như vậy lại nói hai người kia là ai a bạch sư huynh giống như không biết bọn hắn khi nhìn đến ngọc b ộ i sau liền đ ỗ n g nhiên để bọn hắn đi nói chuyện các ngươi nói có phải hay không là bạch sư h u y n thân thích đến nhận thân không rõ ràng đâu bạch sư h u y n người này rất thần bí nhưng phật pháp sớm đã cực cao chủ trì đều có rất nhiều thản g dương hết lần này tới lần khác bạch sư m i n h còn trẻ như vậy ta nếu là có bạch sư m i n h phật pháp sớm đã đời tiếp theo chủ trì đây không phải là dễ như trở bàn tay những người khác nghe xong huệ sơn cái này dạ tâm lắc đầu liên tục cũng không dám nói lung tung cũng không dám nói lung tung huệ sơn b u môi biết những n à y đồng bạn trong lòng là muốn làm chủ trì chỉ, chỉ là không dám nói ra mà thôi chương ba trăm hai mươi sáu phải có mộng tưởng tháng hai năm một không là minh chủ ném một cái rất nhìn tăng thêm ai còn không có làm chủ trì tưởng n h ầ đâu đáng tiếc mình trời sinh ngu dốt phật pháp không tinh chỉ có thể làm cái tiểu hòa thượng kiếm sống tại huệ sơn nghĩ đến cái này thời điểm bên ngoài nguyên bản chen chúc đám người đ ỗ n g nhiên có chút dối loạn từ chậm rãi đi đường biến thành tay nâng qua đỉnh chạy chậm. huệ sơn sửng sốt một chút lúc này mới chú ý tới bên ngoài không biết gì rơi ra mưa nhỏ cái này mưa tới quỷ dị không bao lâu mưa nhỏ liền biến thành mưa to mưa to liên tục trên đường không mang dù người đi đường bị ngâm cái thấu các ngươi tại cái này thất thần làm gì đều đi nhà kho cầm rủ phân phát cho khách nhân Từ giao lộ vội vàng đi qua lão hòa thượng thấy được ngẩn người mấy người không khỏi phân phó nói là là huệ sơn bọn người vội vàng theo tiếng không dám lười biếng giang vân chùa tại giang hải thành phố danh tiếng vô cùng tốt không chỉ có bởi vì lịch sử lâu đời cũng bởi vì thái độ phục vụ cực kỳ tốt so với phía ngoài chùa miếu bọn hắn giang vân chùa đi thời đại mới phục vụ hóa lộ tuyến đem tự thân định vị là phục vụ loại ngành nghề mà không phải đời c ũ loại kia cao cao tại thượng chờ lấy người khác tới leo núi cổ phật chấp nhận tâm thành thì linh các loại cha tấn hộ khách định vị cùng người tiện lợi mới có thể kiếm được càng nhiều kiếm tiền nha không khó coi đem hộ khách phục vụ tốt cùng người khác thành tâm bái phật cũng không có gì xung đột nha phật vẫn như cũng là cao cao tại thượng chỉ là bọn h ắ n hòa thượng bông xuống tư thái thôi loại này truyền hình trước mắt đến xem là phi thường thành công thời đại đã sớm không phải lấy trước kia trồng chậm tiết tấu thời đại tất cả mọi người giảm cứu hiệu suất đưa tiền bái phật cầu nguyện một bước đúng chỗ rất tốt vì thế tu kiến đường núi chính là đến mở ra đất bằng sân bay kéo vào càng nhiều thương nghiệp hóa liên minh cũng có thể tiếp nhận nguyên bản cái khác lạc hậu trồ miếu còn đối giang vân chùa loại này lịch sử lâu đời trồ miếu tiến hành loại này hạch tâm định vị cải cách phi thường xem t h ư ờ n g về sau đều là thật là thơm tiền mới là thật sự huệ sơn cũng là nhìn xem tiền phân thượng mới đầu nhập phật môn nghe đồng hành nói lên làm chủ trì tiền la rầm rầm đến hắn liền càng hướng tới bất quá thật đến trong trồ miếu mới biết được nội bộ thăng chức khảo hạch nghiêm đây phật pháp không học tinh đời này đều là tiểu hòa t ư ợ n g cũng may thành thành thật thật đi theo kiếm sống cũng có thể trôi qua rất không tệ bởi vì giang vân chùa nghề phục vụ định vị cho nên đối khách nhân phục vụ một mực rất đúng chỗ bởi vậy mệt liền là huệ sơn những ngày chân chạy từ nhà kho cầm dù che mưa ra chùa miếu từng cái hành lang đều bị đầy áp người hắn đi theo lão hòa thượng cùng một chỗ đem lấy ra in giang vân chùa chùa miếu đồ án dù che mưa miễn phí đưa cho những khách nhân mối khách cũ rất tự nhiên tiếp nhận dù che mưa mỗi hộ khách thì nhao nhao lộ ra kinh ngạc biểu lộ có loại cảm giác thụ sùng nhựa kinh nhưng mà trên thực tế cùng giang vân chùa tiền hương hòa so sánh dù che mưa loại vật này đáng giá mấy đồng tiền càng đừng đề cập còn mang theo giang vân chùa tiêu chí mang rời khỏi chùa m i ễ u bên ngoài chạy vào bên ngoài còn có thể xem như cái miếng quảng cáo đâu một bên phân phát lấy dù che mưa huệ sơn một bên nhìn ra phía ngoài hắn mấy người đồng bạn ngay tại ra bên ngoài chạy cho những cái kia còn tại chạy qua bên này đội mưa khách nhân đưa dù che mưa s á t trời càng phát ra mờ tối có chút cũ hòa thượng bắt đầu n i ệ m kinh những khách nhân cũng nhao nhao vây quá khứ cùng một chỗ niệm tại bầu không khí như thế này dưới mấy cái kia ngày thường không điểm bộ g á n g lao hòa thượng rất có điểm đắc đạo cao tăng cảm giác để Huệ h Sơn rất là â m mộ. Huệ cho khách nhân che Sơn, người cũng đi cho bên kia khách nhân đưa rủ che mưa đi kia m ư thượng a qua. lao đi đó Bên cạnh Lão Hòa thượng chỉ chỉ cách hỏa không xa k h á chạy nhân,、huệ、Sơn ứng tiếng, liền đỉnh lấy rủ che mưa ra bên ngoài Huệ che h lấy rủ c mưa ra Ấm Ấm. k hai ô n g chạy h bước trên trời mây đen liền đánh cái lôi mình chiếu sáng cả bầu trời huệ sơn bị thanh âm t r ầ n dưới có chút dừng lại nhưng cũng không nghĩ nhiều liền tiếp tục chạy hướng bên kia khác h nhân ẩm ẩm lại là một tiếng sấm rền bạo hưởng huệ sơn vốn không có để ý nhưng sau một khác hắn liền không nhịn được con ngươi bỗng nhiên qua vào bởi vì hắn nhìn thấy đạo thứ ba tiếng sấm còn không nổ tung mây đen hóa thành ban ngày thời điểm một đạo tráng kiện thiểm điện từ trong mây đen thẳng cái rắm mà xuống thẳng tắp trúng đích phía trước khách nhân ẩm ẩm đạo thứ ba lôi minh nổ v a n g khách nhân ở thiểm điện bên trong ngay cả phản ứng đều không kịp liền thẳng tắp ngã xuống thi thể cháy đen b ố c khói l ê n khí hiển nhiên là không cứu nổi a a a a a a kia bên kia bên kia có người bị thiểm điện đánh trúng ngoa tạo thật hay giả sau lưng cũng không ít người thấy cảnh này dọa đến t é t lên lên tiếng huệ sơn đến bây giờ đều vẫn là ngộng Ngày mưa bị đột á nhiên dưới chân hắn bị cái gì đẩy ta một chút bịch một chút té ngã trên đất đầy đất nước bẩn đem hắn phật y nhiễm ấm ức hắn vừa lao mặt dùng cả tay chân bỏ lên chuẩn bị tiếp tục trở về chạy nhưng tại hắn ngẩng đầu thời điểm lại nhìn thấy đối diện tránh ở dưới mái hiên những khác h nhân tất cả đều trận tròn hai mắt phảng phất nhìn thấy cái gì hình ảnh không thể tưởng tượng phát sinh chuyện gì huệ sơn nhìn không được quay đầu về sau nhìn lại sau một khắc hắn con ngươi bỗng nhiên c o vào không dám tin nhìn về phía trước ở nơi đó vừa rồi cái kia bị xét đánh trúng biến thành cháy đen thi thể người thế mà bỏ dậy nó đứng thẳng trong mưa to n g ử a đầu nhìn trời một hồi lâu mới chậm rãi nhìn về phía trước cháy đen thi thể tựa hồ có chút mờ mịt khách khách nhân ngươi không sao chứ ta đã gọi điện thoại cấp cứu thân thể có hay không nơi nào không thoải mái mọi cùng ta khoảng cách cháy đen thi thể gần nhất một cái tiểu hòa thượng chạy chậm đến cháy đen bên cạnh thi thể thay nó bung rủ nghị dẫn đạo nó trở về phòng dưới mái hiên sau đó cháy đen thi thể động huệ sơn không biết phải hình dung như thế nào một màn trước mắt hắn chỉ thấy cháy đen thi thể tay vạch một cái hảo tâm tiểu hòa thượng đầu liền rất xuống sau đó xảy ra chuyện gì huệ sơn ký ức có chút mơ hồ hắn chỉ nhớ rõ chung quanh rất ồn ào náo, rất nhiều người đang chạy đang gọi mới gào thét cùng t ư ơ n g đạo thiềm điện dần dần bổ chúng còn tại trong mưa hành tẩu người đi đường người. từng dãy đổ xuống huệ sơn không có nếu như người khác như vậy trốn đến gian phòng bên trong mà là quay đầu chạy hướng sau núi hắn chạy rất nhanh chạy rất gấp xâm nhập phía sau núi trong rừng trúc nhưng chờ hắn quay đầu thời điểm lại nhìn thấy một bộ cháy đen thi thể thế mà theo sát tại hắn đến đằng sau ẩm ẩm lôi minh nổ vang huệ sơn thấy rõ đuổi theo cháy đen thi thể bộ dáng thình linh chính là lao chủ trì mặt huệ sơn không biết lao chủ trì là thế nào bị xét đánh trúng có thể là bị bạo dân đẩy đi ra niệm phật pháp cản hóa cháy đen thi thể chương ũ n g có t ể là lựa chọn h giống n h đ ư n c h ba trăm hai mươi bảy ta là tới cứu tháng ba năm một mươi l a minh chủ ném một cái rất nhìn tăng thêm không biết có phải hay không ảo giác hắn cảm giác chạy càng ngày càng phí sức trên cổ hận hận hiện tiếng hít thở chập trùng thật giống như cháy đen thi thể liền ở sau lưng của hắn ầm ầm lại một lần lôi minh nổ vang trên mặt đất chiếu sáng cái bóng bên trong huệ sơn thấy được không dám tin một màn trên lưng của hắn nhiều hơn một đống đại đại bóng đen liền tựa như cái gì đều đ ồ vật nằm ở trên lưng của hắn cứng đờ quay đầu đập vào mắt là lao chủ chỉ bị đánh đến cháy đen mặt mo giống cháy đen thi thể n ế t miệng giống to thứ một tiếng huệ sơn bụng bị một con cháy đen đại thủ trực tiếp xuyên qua thân thể đã mất đi lực lượng nam xuống đất bên trên nghĩ nghĩ lại hắn giống như nghe được tiếng bước chân cùng trò chuyện âm thanh phương n g u y ệ t phía trước có tình huống phương n g u y ệ t phía trước có tình huống nghe được bạch tiểu nhã tại trong mưa to đi đường phương n g u y ệ t vội vàng nhìn về phía nàng chỉ vào phương hướng chỉ một cái lướt mắt phương n g u y ệ t liền ngây ngẩn cả người một người mặc cà xa l á o hòa thượng một tay đâm vào tiểu hòa thượng ngực trực tiếp xuyên tim tà sát như thế kình bạo hình tượng bị mình đụng g ặ p phương nguyện chính chân kinh đâu lôi mình bỗng nhiên nổ vang rừng trúc ở giữa hóa thành ban ngày lão hòa thượng kia bộ dáng cũng b lôi minh g Nguyệt thu hết vào cái này sao lại là n nôn, nôn. đã qua chung quanh quay về h tám phương nguyệt nhìn chăm chú lên cháy đen thi thể quan sát đến hắn động tĩnh sau đó phương n g u y ệ t nhìn thấy cháy đen thi thể động lấy trăm mét bắn vọt tốc độ băng băng mạ tới rõ ràng xem xét liền là cái lao ra hỏa chạy ngoài ý muốn mau lẹ phương n g u y ệ t đang muốn hô to tấm ra d ê đâu v è o một tiếng bên cạnh thứ gì bay đi ẩm phi nhanh bên trong cháy đen thi thể lập tức một cái lảo đảo trong bóng tối thấy không rõ lắm tựa như là trên đầu khảm vào thứ đồ gì kẹt ngừng tại kia nhưng nó cũng chưa chết mà là tại lung lay đầu như là g i a thú muốn làm rơi đầu trên đồ chơi phương n g u y ệ t lúc này thấy rõ ràng rồi khảm vào cháy đen thi thể trên đầu đồ chơi là một bộ điện thoại bạch tiểu nhã điện thoại phương n g u y ệ t xấu hổ xem hướng phía sau bạch tiểu nhã cái sau chính cắn răng tại gãy gần nhất một cây thô cây gậy trúc tựa hầu nghĩ bẻ gây xuống tới xem như vũ khí hung hãn lợi hại ta đến liền tốt thông qua bạch tiểu nhã lần này phương n g u y ệ t cực kỳ xác định trước mắt đồ chơi không phải nhân loại kia cũng không có cái gì tốt cố kỵ tuổi thọ thiêu đốt phương n g u y ệ t một cái tiểu bắn gọn chế trụ cháy đen thi thể hai tay lại thêm một cái đầu gối đỉnh tại cháy đen thi thể cái gì đều không kịp phản ứng thời điểm trực tiếp trái tim p h á thoái ngực bị đỉnh ra cái l ô g á c h tới phương n g u y ệ t sửng sốt một chút ném cháy đen thi thể trên mặt đất giải trừ đồng bộ những mày nhìn lại chỉ thấy cháy đen thi thể đã không có động tĩnh cái đồ chơi này là người từ bỏ giày vỏ bạch tiểu nhã nhữ mày hỏi không rõ ràng nhưng là thân thể của nó rất yếu đuối giống như xương cốt biến nhẹ phương n g u y ệ t kiểm tra xuống phát hiện thi thể quả nhiên trở nên rất mềm mại không giống người bình thường nên có xương cốt mật độ xoạt xoạt một bên bạch tiểu nhã dùng sức xoay hạ thi thể xương tay sau đó đôi cây trúc vạch tới xoạt xoạt cây trúc trực tiếp đứt gãy tay trái của nó ta mớn giúp ta bẻ xuống so sánh xuống xương cốt cùng cây trúc sắc bén độ bạch tiểu nhã bình tĩnh nói nhưng phương nguyệt lại cực kỳ xấu hổ một cái nữ hải tử cơ xương tay không cảm thấy a người sao tuy nói như thế phương nguyệt vẫn là đem xương tay xoay hạ cho nàng bạch tiểu nhã huy vũ hai lần tựa hồ rất hài lòng hai người này đều là giang vân chùa h o ạ thượng nhìn đến giang vân chùa xảy ra chuyện đi xem một chút liền biết hai người hướng giang vân chùa t i ế n đến rất nhanh liền trên đường thấy được từng cỗ thi thể thi thể phần lớn đều giống như bị cái gì sắc bén chi vận cắt tổn thương trí tử mà các loại hai người bọn họ đi vào giang vân chùa cửa sau cửa vào thời điểm thấy được một con m ư i cháy đen thi thể ẩm ẩm mưa còn tại dưới lôi minh còn tại tránh phương n g u y ệ t đồng bộ một giây tại cháy đen thi thể còn không kịp phản ứng trước đi lên một quyển trực tiếp đánh vào nó trên mặt x o á t x o á t x o á t x o á t cháy đen thi thể mặt xương trực tiếp phá toái lom đi vào mới ngã xuống đất không có động tĩnh cái đồ chơi này so phương n g u y ệ t nghĩ muốn dễ giải quyết nhiều phương diện tốc độ chỉ so với thường nhân nhanh nhẹn một chút chỉ là công kích thời điểm móng tay các loại vị trí ngoài ý muốn sắp bén có thể tùy tiện bạch phá nhân loại làn g ra tính uy hiếp đi lên nói thậm chí cũng không bằng trước đó thanh thủy công viên gặp phải quỷ dị xâm nhập đến giang vân trong chùa phương nguyệt nhìn thấy thi thể đ ầ y đất những cái kia đến thăm viếng người cơ hồ đều ngã trên mặt đất gọi điện thoại hỏi một chút a minh ở đâu chớ để xảy ra chuyện phương nguyệt đưa điện thoại di động đưa cho bạch tiểu nhã gia hỏa này trước đó đưa di động ném tới cháy đen thi thể trên c h á n đưa di động làm hư chỉ có thể dùng hắn cũng may bạch tiểu nhã có ký hiệu mã thói quen gọi điện thoại đinh linh linh đinh linh, linh. t r u n g điện thoại di động tại phía trước trên mặt đất văng lên phương n g u y ệ t cùng bạch tiểu nhã đều sửng sốt một chút đi phía trước nhặt lên điện thoại bạch tiểu nhã rất nhanh nhận ra được là a minh điện thoại hắn không canh giữ ở máy bay trực thăng kia đến trong c h ỗ miếu cái này liền phiền thoái phương n g u y ệ t còn trông cậy vào ngồi thẳng thang máy móc đâu cũng không muốn đi tàu điện ngầm về nhà bất quá cái này thời tiết coi như tìm tới a minh máy bay trực thăng cũng không được ngồi muốn đi tìm hắn sao n g ư ờ i không muốn đi lời nói sẽ chờ ở đây ta đi bạch tiểu nhã bình tĩnh mà liếp nhìn phương nguyện sau đó mang theo nàng cháy đen cánh tay đi hướng gian phòng thứ nhất phương n g u y ệ t thở dài đi theo sau mới đi hai bước liền thấy một nửa cháy đen thi thể từ trong phòng bay ra phương n g u y ệ t hơi sững sờ lấy lại tinh thần liền lập tức xông vào gian phòng sau đó liền thấy ngồi sổm bạch tiểu n h ã dùng tay run dày nắm chặt che ở trước ngực sắc bén cháy đen cánh tay như pho tượng không núp đ í c h thằng đến phương n g u y ệ t tiến đến nàng mới chậm rãi ngừng run tay chậm rãi đứng thẳng mà trước mặt của nàng thì là chỉ còn lại nửa người đến cháy đen thi thể vừa rồi ta vào cửa cái đồ chơi này liền xông lại ta ngồi s ổ m xuống dùng sức vạch một cái liền biến thành dạng này bạch tiểu nhã giống như là tại nói rõ với phương n g u y ệ t lại giống là tại cho mình nói ngựa khí mang theo thanh em rung động phương n g u y ệ t vỗ vỗ lưng của nàng theo s á t ta đem gian phòng điều tra một vòng hai người cũng không có cái gì phát hiện đến thứ hai gian phòng đi đẩy cửa cửa lại là khóa lại phương n g u y ệ t nhìn kỹ cửa là cửa kim loại chỉ là sơn phủ phổ thông cửa gỗ nhan sắc d ơ chân lên dùng sức một đạp ẩm cửa lớn bị trực tiếp bay a a a a a ế t tiến đến dết tiến đến chương ứ Cứu u mạng. Cứu mạng. A-di-đạ p ậ Phật. Phật. -phật. Bên trong lập t trong tức A-di-đạ A-di-đạ h Bên n sôi i trào g ba trăm hai mươi tám chờ chết hoặc là liều mạng tháng bốn ă m một mươi là minh chủ ném một cái rất nhìn tăng thêm bạch tiểu nhã người đi vào tìm người ta giải quyết hạ phiền phức được nhìn xem vương nguyệt liền xông ra ngoài vừa đối mặt liền đem vừa mới ra cháy đen thi thể đánh vỡ nát rời bạch tiểu nhã đôi mắt bên trong hiện lên vẻ hâm mộ sau đó tiến vào trong phòng không nên hoảng loạn ta là tới cứu đại tiểu thư bạch tiểu nhã lời còn chưa nói hết trong đám người một người liền đột nhiên đứng lên thình l i n h liền là a minh tại mọi người hiếu kỳ nghi hoặc kích động các loại ánh mắt nhìn chăm chú bạch tiểu nhã mặc không thay đổi tiếp tục nói ta là tới cứu a minh các ngươi tiếp tục đợi đi nói nàng đi qua đem a minh lôi dậy mang theo một mặt mộng bức a minh đi ra ngoài cái này những người khác lập tức sôi trào chơ một chút tiểu cô nương phía ngoài quái vật vẫn còn chứ n g ư ơ i là vào bằng cách nào đại tỷ tỷ mang ta một cái có thể chứ ta ta sợ hãi mỹ nữ cứu mạng a cứu một mạng người hơn xây tháp bảy tầng tháp đâu tỷ tỷ cũng mang ta chạy đi đi van cầu ngươi van cầu ngươi nguyên bản một mảnh cho tàn trờ chết đám người nhìn thấy bạch tiểu nhã về sau nhao nhao sinh ra hy vọng trong đó mấy cái trắng hán càng là một quyền đánh ngã vừa rồi kêu vang dội người tiên nữ tỷ tỷ bọn hắn đều là phế vật gia yếu tàn tật mang bọn ta chúng ta có thể cho ngươi làm bảo tiêu chỉ cần ngươi dẫn chúng ta ra ngoài về sau có chúng ta một miếng cơm liền có ngươi một ngụm thịt các vị đại ca còn có vị mỹ nữ kia ta là tháng năm công ty lao tổng chỉ cần các ngươi mang ta còn sống ra ngoài một người một trăm vạn quyết không nuốt lời nói đến tiền người nơi này phần lớn không thiếu tiền nhao nhao mở ra bằng giá nhưng bạch tiểu nhã ngay cả b ỏ đều không bỏ bọn hắn một chút dắt lấy a minh liền đi trước đó tráng hán lập tức n h u ngăn ở cổng làm sao lại đi rồi tiên nữ tỷ tỷ đang không đến chúng ta có thể từ từ nói chuyện ngươi hẳn là vừa rồi kia tiểu ca nhân tình a dáng dấp xinh đẹp như vậy có cái có năng lực nam phiếu cũng là bình thường n g ư ờ i nói nếu như ta đem ngươi bắt lại uy hiếp ngươi nam phiếu hắn có thể hay không mang bọn ta đi đâu nói tráng h ắ n này còn có ý riêng nhìn về phía người chung quanh quả nhiên có không ít người có chút tâm bắt đầu chuyển động bọn hắn lần đầu tiên nhìn thấy liền là phương nguyệt một cước đá văng cửa sát hình tượng lúc ấy không nghĩ rõ ràng bị tráng h ắ n một nhắc nhở như vậy lập tức tỉnh nộ mộ lại mấu chốt là tại kia tiểu ca mà không phải nữ nhân này có không ít người không khỏi lộ ra tàn nhẫn biểu lộ đối phó quái vật bọn hắn không được bởi vì bọn bọn thiết mệnh. Nhưng đối phó với người một nhà, đối phó nhân loại, cười hiểm. vì hắn mệnh. Nhưng nhà, nhân hắn nhưng cầm tay, ngăn cửa trắng hán. hồn cũng phó phó thấy thủ, đắc một tay, Tựa kế cầm cảm mưu âm lộ là cửa ra nụ cười âm hiểm. sau đó hắn thấy được đời này nhìn sau cùng hình tượng kia là cái kia bị t r e o chọc là tiên nữ tỷ tỷ nữ nhân bình tĩnh vung vẩy trên tay phải giống như là từ cháy đen trên thi thể kéo xuống tới cháy đen cánh tay cánh tay vạch một cái mạ qua hắn liền bị mở n g ư ợ c một bụng ngộng hạ kịch liệt đau nhức mới truyền lại đến toàn thân kêu thảm nằm lăn lộn trên mặt đất mà những người khác tại thấy cảnh này về sau càng là t r ậ n tròn con mắt cùng nhau ngậm m i ệ n g lại không còn dám nhìn bạch tiểu nhã đại tiểu thư a minh khiếp sợ nhìn xem một màn này hắn làm sao cũng không nghĩ đến cái kia nhà ấm bên trong đó a hoa cái kia ôn hòa đại tiểu thư lại đột nhiên xuất thủ đả thương người mà lại vừa ra tay liền tàn nhẫn như vậy quả quyết giờ khắc này a minh đ ố i trước mắt bạch tiểu nhã sinh ra một loại cảm giác xa lạ thật giống như rõ ràng trước mắt liền là đại tiểu thư cũng không phải đại tiểu thư đại tiểu thư đến cùng chuyện gì xảy ra người làm sao bạch tiểu nhã mắt nhìn giống như cái gì đều không biết a minh suy tư dưới nói về trước máy bay trực thăng lại nói t ố t t ố t a minh là súng lục tới súng ống đạn chỉ có thể ở cháy đen trên thi thể đánh ra từng cái lỗ nhỏ cũng không thể giết chết bọn chúng a minh khi nhìn đến những người khác bị tàn sát về sau mới đi theo đại chúng tránh đến nơi này chạy trốn quá trình bên trong điện thoại rơi xuống còn lo lắng bạch tiểu nhã an đ u ổ i đâu kết quả ngược lại là bị bạch tiểu nhã cấp cứu hai người ra gian phòng bạch tiểu nhã hướng phương n g u y ệ t bên kia hô một tiếng rất nhanh phương nguyện cũng trở về đến bên cạnh hai người chúng ta đi nhanh lên ta vừa rồi đuổi theo một đầu cháy đen thi thể tiến một cái phòng bên trong một phòng tất cả đều là cháy đen thi thể số lượng này đối với các người màn ó i quá nguy hiểm một gian phòng cháy đen thi thể bạch tiểu nhã cùng a minh lưng nhau sau đó hướng phương nguyệt gật gật đầu ba người bắt đầu ra bên ngoài chạy mưa rào s ố i xả bên trong lôi minh còn tại văng đậu người trong phòng nhìn xem ba người bóng lưng mọi người trong mắt cảm xúc khác nhau có người hâm mộ có người bàng hoàng có người bất lực có người sợ hãi ba người kia bóng lưng liền phản phát sinh mệnh hy vọng cuối cùng tại từ từ đi xa đột nhiên có một người manh đứng lên hành động này lập tức hấp dẫn chú ý của những người khác lực người kia tựa hồ rất khẩn trương toàn thân đều đang sợ run rẩy lớn mọi người nghe ta nói phải không phải không chúng ta bây giờ cùng một chỗ lao ra đi theo ba người kia đằng sau coi như bọn hắn mặc kệ chúng ta có bọn họ cũng có thể hấp dẫn hỏa lực nhưng nếu như chúng ta một mực đợi tại cái này cửa sắt cũng mất chẳng khác nào đang chờ chết các ngươi cảm thấy thế nào một phen để không ít người tỉnh n ộ để không ít người chần chờ càng nhiều người đang chờ mặc người kia thấy thế Khẽ tại mọi người trong phòng nhìn thấy cháy đen thi thể một cái trước mắt tiếng thét chói thay lập tức nổ tung hấp dẫn càng nhiều cháy đen thi thể tụ tập tới ước chừng hai ba phút về sau gian phòng bên trong liền trung quy yên tĩnh phương nguyệt tại mang theo bạch tiểu nhã cùng a minh ra bên ngoài chạy phía trước giang vân chùa cửa ra vào đã ẩn ẩn có thể thấy được bọn hắn cũng nhanh chạy ra giang vân chùa phạm vi nhưng vào lúc này phương n g u y ệ t nghe được tiếng bước chân giày đ ặ t lại lộn xộn tiếng bước chân quay đầu về sau nhìn lại phương n g u y ệ t không khỏi s ư ơ n g sở chỉ thấy lúc trước người trong phòng hơn phân nửa đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ chạy ra hiện tại chính cùng tại phía sau của bọn hắn có ít người nhìn thấy lối ra còn tăng nhanh tốc độ vượt qua phương nguyện ba người h ư ớ n về phía xuất khẩu mà đi bọn hắn a minh nói việc không liên quan đến chúng ta bạch tiểu nhã bình tĩnh nói trên tay còn đang nằm cháy đen thi thể cánh tay ẩm ẩm lại một lần lôi minh nổ vang chiếu sáng t r u n g quanh phương n g u y ệ t bản không thèm để ý nhưng hắn lại chú ý tới t r u n g quanh những cái kia cùng theo chạy người đang nghe tiếng s ớ m tất cả đều dọa đến thét lên lên tiếng có ít người thậm chí ôm đầu vọn chuột trở về chạy tới phảng phất cực sợ cái này lôi minh t h ằ n g đến lôi minh tán đi hắc á m tái nhập bọn hắn mới lỏng còn sợ hai sống sót sau hai nạn giống như đi theo phương nguyện tiếp tục hướng xuất khẩu chạy tới chương ba trăm hai mươi chín ai là quỷ dị tháng năm năm năm một là minh chủ ném một cái rất nhìn tăng thêm phương n g u y ệ t chính nghi hoặc bọn hắn vì sao lại có loại phản ứng này đâu bầu trời lại một lần sáng lên một đạo t h i ề m điện từ trên trời giang xuống t h ẳ n g tắp bổ vào trước mặt trên người một người vê anh ngoa tạo phương n g u y ệ t giật này mình vô ý thức dừng bước bên cạnh a minh càng là kêu to lên cẩn thận lôi minh nổ vang bên trong người kia trực tiếp bị đánh thành than cốc hình nằm trên mặt đất người chung quanh nao h nhao hoảng sợ chạy như điên hắn bị lôi điện bổ chúng cháy mau cháy mau chấm thêm liền mất mạng hắn muốn thay đổi hắn muốn thay đổi người t r u n g quanh tiếng la để phương n g u y ệ t trong lòng lộn bột một tiếng ẩn ẩn có suy đoán chờ hắn lại nhìn bị thiểm điện bổ chúng người cháy đen thi thể chỉ thấy cỗ thi thể kia thế mà trái ngược lẽ thường chậm dại đứng lên thấy lạnh cả người từ phương n g u y ệ t trong lòng dâng lên trong đầu của hắn chỉ bị hai chữ chiếm cứ quỷ dị cho đến giờ phút này phương n g u y ệ t mới chính thức ý thức được này quỷ dị đáng sợ lôi điện tốc độ có bao nhanh chỉ ít phương nguyện không nắm chắc tránh thoát đi mà một khi không tránh thoát đó chính là tại chỗ cháy đen trực tiếp chuyển hóa nói cách khác liền xem như phương n g u y ệ t cũng có khả năng bị chuyển hóa làm cháy đen thi thể quỷ dị nắm chặt nắm đấm phương n g u y ệ t nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía trên không mây đen cho nên quỷ dị bản thể nhưng thật ra là ở trên đám mây phương n g u y ệ t đang nghĩ ngợi đâu một đạo hắc ảnh v è o một cái từ bên cạnh hắn v ọ t tới sau đó hắn liền thấy bạch tiểu nhã mặt không thay đổi vung lên đem vừa mới chuyển hóa cháy đen quỷ dị đầu chặt bay ra ngoài thi thể ngã xuống đất không có động tĩnh bạch tiểu nhã cái này mới quay đầu nhìn về phía phương nguyện phát cái gì n ố c đâu chúng ta đi mau ừ phương nguyện gật gật đầu xác thực tại lôi điện tốc độ trước mặt nghĩ lại nhiều cũng vô dụng không bằng tranh thủ thời gian rút lui nơi đây q u a n g lên bên cạnh nhìn thấy bạch tiểu nhã càng ngày càng biêu hãn mà có chút không d ọ a A minh một tay kẹp lấy đi ở phía trước bạch tiểu nhã tại hai người hơi lăng thời khắc phương nguyệt thiêu đốt tuổi thọ mở ra đồng bộ ông tốc độ của hắn bỗng nhiên bộc phát trực tiếp vượt qua những người khác thẳng tắp phóng tới xuất khẩu ẩm ẩm lôi minh ở hậu phương rung động t ừ n g đạo lôi điện liên tiếp rơi xuống hoặc bổ chúng người chuyển hóa cháy đen quỷ dị hoặc không bổ chúng chỉ là chiếu sáng chung quanh nhưng phương nguyện đều không để ý đến thẳng đến xuất khẩu mà đi đây hết thể nói đến phức tạp thực tế chỉ phát sinh tại mười giây thời gian bên trong làm thứ mười giây thời điểm phương n g u y ệ t đã vọt tới lối đi ra ngay tại phương n g u y ệ t vừa mới trong lòng thư g i ã n thời khắc một vệ t bóng đen đột nhiên từ trước mắt toát ra thẳng đến bộ ngực hắn mà tới hơi biến sắc mặt phương n g u y ệ t buông xuống a minh dùng tay trái dùng sức một chảo lập tức gắt gao bắt lấy đoàn kia bóng đen định n h ã n xem xét thình l i n h một đống bộ lông màu đen n g n g tụ thành quả đấm hình dạng thuận lông tóc căn nguyên hướng nơi xa nhìn lại một người mặc k h trang tóc dài phất phối mỹ nam tử chính thuận đường núi từng bước một bỏ lên trong đó phân nhánh một bộ phận tóc dài giống như là không hạn chế lan tràn ra ngoài xung kích đến phương n g u y ệ t nơi này bị phương n g u y ệ t nắm trong tay phương n g u y ệ t lập tức cảm giác người này có chút quen mắt nhưng nhất thời còn không nhớ tới đến cùng là nơi nào thấy q u a hắn mà đúng lúc này tóc dài mỹ nam tự động tóc của hắn đ ỗ n g nhiên bạo tán mà mở kéo dài mà ra tóc như bắn lò so có vào sau đó nện ở mặt đất lợi dụng lực trùng kích đem cả người hắn hướng phương nguyện bắn bay tới tốc độ nhanh đến t ự c hạn quý dị vung ra cô bé kia quát to một tiếng bên trong tóc d à i mỹ nam tử đã vọt tới phương n g u y ệ t trước mặt tóc tại bắn vọt quá trình bên trong nhao nhao hóa thành lưỡi dao hình đao đao đao đao đao đao đao đao nhưng cái này cũng không phải là cuối cùng hình thái d à i mỹ nam tử phảng phất chín đao lưu truyền nhân tóc d à i đến bao trùm thân thể của hắn như là thân thể kéo dài mà tại tóc bên ngoài đổi lại chín cái cánh tay trên cánh tay tất cả đều cầm một thanh đường đao tựa như tu la tại ở gần phương n g u y ệ t về sau chín đao tề động hướng phương nguyện bổ tới cái này nhưng làm phương nguyện giật nảy mình vội vàng đem bạch tiểu nhã b u n g xuống hướng về sau nhanh lùi lại tóc sở t á c trường đao liên tục vung g ẩ y đao quang chớp liên tục để phương n g u y ệ t liên tục bại lui bị hắn bức về giang vân trong chùa phương n g u y ệ t sắc mặt có chút khó coi hắn không dám nên đón những n à y tóc đao không biết uy lực như thế nào lại thêm trong tay không vũ khí mới chật vật như thế hắn nhìn ra cái này tóc d à i mỹ nam tử tốc độ cũng không nhanh thích ứng sau đó đã có thể bắt lấy hắn công kích sơ hở cho nên phương n g u y ệ t xuất thủ tại bắt được chín chuôi đao trao đổi công kích khoảng cách bên trong phương nguyện không lùi mà tiến tới bỗng nhiên lấn người Tại、tóc ạ i t d à i mỹ nam tử con ngươi co vào rõ ràng không kịp phản ứng thời điểm một quyền đã đánh phía mặt của h ắ n quyền chưa tới tóc d à i mỹ nam tử khỏe miệng đột ngột chạy xuống máu tươi thái cổ y kỉa đông tiếng trống phản phất tại bên t a i nổ vang thanh âm đẩy ra đồng thời phương n g u y ệ t nằm đấm phản phất đập vào vô hình tường không khí bên trên doanh bạo hưởng mà ra phương n g u y ệ t tay phải hơi cảm thấy chết lặng nhưng rất nhanh liền khôi phục lại lại nhìn tóc d à i mỹ nam tử thì là bị phương nguyện quái lực đánh cho bay rớt ra ngoài dù cho ở giữa không trung mọc ra tóc g i i giảm sốc xung kích cũng vẫn như cũ bọc lấy tóc g i i trên mặt đất chật vật lăn lông lốc vài vòng mới dừng lại ẩm ẩm lôi m i n h lần nữa nổ vang chiếu sáng hai người thời khắc này biểu lộ một cái g i ữ t ậ n đầy d â y p h ả n phất tại nhẫn mại lấy cực hạn thống khổ một cái một mặt bình tĩnh như có điều suy nghĩ từ dưới đất đứng lên thân tóc dài mỹ nam tử liền lập tức nội trừng ư phương n g u y ệ t cắn răng nói trách không được quỷ độ tuyến tăng nhiều như vậy nguyên lai là ngươi cái này lớn quỷ dị lén qua đến đây lớn quỷ dị phương nguyện có chút rợ khóc rợi hắn đã nhớ lại tên trước mắt là ai thu độ cổ ngươi đừng oan đủ người tốt ta thế nhưng là đại đại lương dân n g ư ơ i b i ế t t a thu độ cổ s ư ớ n g sở liên lạc như thế s ư ớ n g sở thời điểm hắn quân tại phía sau tóc dài bị bỗng nhiên cắt đứt trên dưới mở ra thu độ cổ quay đầu nhìn lại chỉ thấy mới vừa rồi bị phương n g u y ệ t bắt cóc lữ hải chính nắm lấy một đoạn cháy đen cánh tay bổ về phía phía sau lưng của hắn cái kia mượn từ quỷ vật mà phát sinh lên cứng cõi tóc dài tại kia cổ quay cháy đen cánh tay trước mặt giòn như dây trắng đ ụ chi tất đoạn nhưng thu độ cổ nhưng không có bối rối thấp người vừa trốn tóc dài biến hóa thuận thế quân ra liền đem đánh lén bạch tiểu nhã nem ra so với phương n g u y ệ t kia khoa trương tốc độ cùng lực lượng bạch tiểu nhã thật chỉ là người bình thường mà thôi bạch tiểu nhã phương n g u y ệ t vội vàng vững vàng tiếp nhận nàng người điên rồi người đây đều gặp phải bạch tiểu nhã chừng phương n g u y ệ t một chút không nói chuyện chỉ là tránh thoát rơi phương n g u y ệ t quay đầu lạnh lùng nhìn chăm chú trước mặt thu độ cổ hai người các người rốt cuộc là ai ta có thể cảm giác được nàng chỉ là người bình thường có phải hay không bị ngươi khống chế thu độ cổ chất vấn phương n g u y ệ t cũng không lưng cái này nổi hắn ngay cả nữ phiếu đều không cũng đều không hiểu tôi đâu khống chế cái quỷ nha hiểu lầm thật sự là hiểu lầm thu độ cổ ta cùng bạch tiểu nhã đều là nhân loại phía trên đoàn kia mây đen cùng nó đánh xuống lôi điện chuyển đổi cháy đen thi thể mới là quỷ dị chương ba trăm ba mươi mây trên trời tháng sáu năm một không là minh chủ ném một cái rất nhìn tăng thêm trên trời mây đen cháy đen thi thể thu độ c ổ nghi hoặc nhìn về phía bầu trời lại nhìn không ra manh mối gì tới ẩm ẩm mà tại lúc này có một tiếng sấm r ề n nổ vang phương n g u y ệ t lập tức sắc mặt biến hóa lo lắng địa hướng trên trời nhìn lôi điện vừa vặn hướng nơi xa rơi đi rơi vào một cái còn không chạy ra giang vân chùa người trên thân tại chỗ thi thể cháy đen ngã xuống đất sau đó rất nhanh một lần nữa bỏ lên gào thét một tiếng liền hướng bên này vào tới ngươi nhìn liền là cái đồ chơi này đây mới là ngươi muốn đối phó đồ vật không cần phương n g u y ệ t nói thu đ ộ cổ đã tại quan sát cháy đen thi thể hắn mắt thấy cháy đen thi thể sinh ra đối phương nguyệt lời đã tin mấy phần tóc dài đao chém tới không mấy lần liền đem yếu ớt cháy đen thi thể chặt thành vài đoạn nhẹ n h õ m giải quyết liền xem như trên trời mây đen chế tạo quỷ dị cũng không có nghĩa là ngươi không có hiểm nghi nếu như ngươi thật trong sạch cũng không cần trốn chờ xử lý xong việc này lại tìm ngươi trá hỏi thu độ cổ là rất kỳ quái phương n g u y ệ t vì cái gì biết hắn bởi vì hắn căn bản chưa thấy qua phương n g u y ệ t gặp thu độ cổ muốn đi phương n g u y ệ t vội vàng đem hắn ngăn lại chỉ riêng giết những cái kia cháy đen thi thể là vô dụng mây trên trời mới là chế tạo cháy đen thi thể mấu chốt loại kia thiềm điện tại giết chết nhân loại về sau sẽ trực tiếp đem người chuyển hóa làm cháy đen thi thể đáng tiếc ta không biết bay nếu không ngược lại là nghĩ đi lên xem một chút bên trong đến cùng có cái gì nguyên lai、like、là dạng này đang nghe qua phương n g u y ệ t tình báo về sau thu độ cổ nhự n h ữ mày tóc đem hắn bọc thành một cái hình cầu sau đó cầu mọc ra căn căn bắt đầu như đại thụ hướng lên sinh trường đưa bóng hướng bầu trời đẩy đi không bao lâu liền tiến vào trong mây đen phương n g u y ệ t lập tức ngây ra một lúc hắn biết mây đen hàng độ cao so cái khác mây thấp rất nhiều là tầng trời thấp trạng thái nhưng hắn không nghĩ tới thu độ cổ biết cái này sao quả quyết bọc lấy tóc liền xông vào do dự một chút phương n g u y ệ t không bỏ hắn lưu lại đại thụ đi lên trời mà là chờ a minh sau khi trở về mang theo bạch tiểu nhã cùng hắn tránh về giang vân chùa dưới mái hiên hướng trước đó cứu ra a minh gian phòng nhìn lại bên trong máu tươi nhuộm đỏ vách tường thi thể trồng chất cùng một chỗ đã không có người sống trong lúc này phương n g u y ệ t nhìn thấy trên mặt đất cây kia tóc đại thụ sẽ còn tự mình di động như cái cái thang giống như hẳn là phía trên có phát hiện gì chúng ta tại cái này chờ hắn làm gì bạch tiểu nhã mặt không thay đổi hỏi thu độ cổ kia là thu độ cổ người quên ta muốn biết rõ ràng tấm da dê chuyện hắn cộng tác mã thiếu khổ muốn ta tấm da dê đặt một cái bẫy còn muốn chơi chết ta nếu như ta ở chỗ này vạch trần mã thiếu khổ sự tình c h ẳ n g phải trở nên đơn giản nhiều tùy ngươi thích trong lúc này phương n g u y ệ t cùng a minh nói bạch tiểu nhã cùng bạch tố ác sự tình a minh lập tức bị đà kích lớn đang hỏi lập trường thời điểm a minh do dự một chút nói ta tham dự đại tiểu thư cùng lão đại đấu tranh nếu như đại tiểu thư cần ta trợ giúp tùy thời có thể lấy tìm ta ta nhất định sẽ không lộ ra bất kỳ tin tức gì cho lão đại phương n g u y ệ t sờ lên cái cảm huynh đệ ngươi cái này lập trường thế nhưng là nguy hiểm nhất dù cho chúng ta bên này không thèm để ý bạch tố ác bên kia cũng sẽ cho rằng ngươi là cỏ đầu tương nhưng ạ hai bên đều không lấy lòng nha hai bên đều là ta người trọng yếu ta không cách nào làm được triệt để giúp một bên nào hoặc là đối một bên nào làm như không thấy a minh thống khổ nói phương nguyện núi b a i đối cần t h i ề n não nghiêm túc như thế người thâm biểu đồng tình mắt nhìn bạch tiểu nhã nàng lại một điểm biểu thị đều không có tựa hồ vô luận a minh làm thế nào nàng cũng không đáng kể tại ba người cho tới cái này thời điểm trước mặt tóc cây rốt cục lại có mới đ ộ n g tĩnh nó bắt đầu kịch liệt run dày ngay tại phương n g u y ệ t ba người nghi hoặc thời khắc veo một cái một bóng người từ trên cây từ trong mây đen ngã quỵ xuống tới phương n g u y ệ t vội vàng đi lên đưa tay tiếp được bóng người lúc này mới miễn cho bóng người trực tiếp ngã chết mắt nhìn bóng người quả nhiên là thu độ cổ lúc này thu độ cổ lợi hại cùng phương n g u y ệ t thời điểm chiến đấu hắn chỉ có khỏe miệng tràn ra một chút máu tươi hắn lúc này toàn bộ trong mồm tất cả đều là chạy sôi máu tươi cả người hai mắt đều tại trắng giã phảng phất tùy thời đều muốn quy thiên liên thủ hội công chức vô dụng như vậy sao phương nguyện đập đi xuống miệng có chút bất mãn mà nói nhưng hắn cũng không biết nhưng thật ra là hắn bỗng nhiên một cái rất mấu chốt tin tức cho nên mới sẽ cảm thấy thu độ cổ yếu đó chính là cường độ thân thể phương n g u y ệ t tại đồng bộ nhân vật trò chơi thời điểm tại trong hiện thực là có thực sự hậu thiên nhị lưu cảnh thực lực mà những người khác kỳ thật trên bản chất vẫn là người bình thường phần lớn người đều là lấy người bình thường thể chất tại sử dụng quỷ vật cho nên mới có thể trở thành liên thủ hội công chức trở thành cường giả nói cách khác mạnh không phải người mà là quỷ vật mà phương n g u y ệ t là người mạnh trong tay chỉ có không cách nào tăng lên thực tế sức chiến đấu tấm ra dê quỷ vật tương đương với không có quỷ vật hai cái này là hoàn toàn khái niệm khác nhau Tại ngơ ngơ ngác ngác bên trong thu độ cổ thức tỉnh mấy lần tại lại một lần sấm sét vang r ộ i bên trong hắn rốt cục triệt để tỉnh táo lại mở mắt nhìn thấy là ngáp một cái phương n g u y ệ t là ngươi ngươi còn không rời đi ngươi đã tỉnh a ta không rời đi đó là bởi vì ta có việc tìm ngươi ta còn không xác định ngươi có phải hay không quỷ dị coi như không phải ta cũng không nghĩa vụ giúp ngươi lời tuy như thế nhưng thu độ cổ vẫn là rất nhanh chú ý tới mình nhận lấy chiếu cố nghỉ ngơi rất tốt ngựa khí cũng liền hòa hoan xuống tới vậy ngươi muốn thế nào mới bằng lòng giúp ta nghe phương miệt hoa t hắn u độ cổ nhíu như h mày,、Hán、nghĩ đến phương n g u y ệ t trước đó thực lực đáng sợ trần trừ một lúc dưới nói nếu như ngươi có thể giúp ta cùng một chỗ giải quyết trên trời đồ chơi ta liền đáp ứng tại đủ khả năng phạm vi bên trong giúp ngươi một chuyện trên trời đồ chơi phương n g u y ệ t hơi ngẩng đầu trước đó cái đồ chơi này s ấ m chấp r ề n vang lợi hại thế nhưng là không biết có phải hay không là bởi vì người sống toàn tranh dưới mái hiên không ai có thể bổ nó liền an phận không ít ta không thể đi lên phương n g u y ệ t bung ô tay ta dùng biến hóa tóc mang ngươi đi lên nhưng kêu lôi điện ta không biết có thể hay không khám trụ đến phía trên đó cũng không phải là một tia chấp xuống tới mà là toàn bộ lôi vân đều che kín lôi điện loại này lôi điện cùng rơi xuống lôi điện là một cái tính chất đều là có thể đem người chuyển hóa làm cháy đen thi thể tồn tại phương nguyện thực sự không muốn cầm sinh mệnh đi làm thí nghiệm không có chuyện gì ta dùng biến hóa tóc làm không dẫn điện khôi giáp cho ngươi ngươi tại khôi giáp bên trong liền không có việc gì ta trước đó liền là làm như vậy trước ngươi không phải rất xuống sao vẫn là ta tiếp được ngươi kia là bị trong lôi vân đầu kia quỷ dị gây thương tích cùng bị lôi điện đánh xuyên là hai việc khác nhau cái này giống như có thể thực hiện nếu như có thể giải quyết tấm da dê sự tình phương n g u y ệ t cũng có thể nhẹ n h ó m rất nhiều bất quá phương n g u y ệ t có một cái yêu cầu chờ đến tối chúng ta lại hành động chương ba trăm ba mươi mốt kiểm tra vũ vũ bài tập tháng bảy năm một là minh chủ ném một cái rất nhìn tăng thêm ban đêm thu độ cổ s ư ở n g sốt một chút tại sao muốn ban đêm hành động mà lại hiện tại không phải liền là ban đêm Không không không không không. chúng ta bây giờ là bị mây đen bao phủ không ánh sáng chiếu vào cho nên ám không hợp t h i thường nhưng ám về ám thời gian vẫn là tại xế chiều còn chưa tới ban đêm cái điểm kia thu độ cổ càng mơ hồ người này làm sao kỳ kỳ quái quái tại sao phải ban đêm a nhưng nghĩ đến vương n g u y ệ t cường đại thân thủ vẫn là không nói gì đồng ý xuống tới đúng rồi cô bé kia đâu n à n g nhan n h n g chán đi dày vỏ thi thể đi thi thể thu độ cổ nhữ mày lại hắn không khỏi lần nữa bản thân hoài nghi cảm thấy chính mình có phải hay không đánh giá ra sai tên trước mắt nói không chừng liền là quỷ gì đâu rốt cuộc bên cạnh hắn nữ hải đều cổ quái như vậy không phải như ngươi nghĩ là cháy đen thi thể trước ngươi tóc bị mở ra lúc nàng cầm cánh tay liền là cháy đen thi thể thu độ cổ lập tức hồi tưởng lại lúc ấy bạch tiểu nhã s ắ c thực lấy người bình thường thân phận nương tựa một đoạn cánh tay liền rách hắn biến hóa tóc tuy nói biến hóa tóc độ cứng tính bền dẻo đều rất bình thường nhưng bị người bình thường phá đi còn là lần đầu tiên đúng rồi những cái kia cháy đen thi thể người có xử lý sao trong chùa miếu còn có hay không cái khác người sống sót lúc trước nghe được phương nguyệt nói mặt trên mới là đầu mờn thu độ cổ liền vội vã lên trời sau đó chờ hắn phát hiện đánh không lại thời điểm đã chậm người cũng đi theo đã hôn mê cho nên hiện tại mới nhớ tới trọng yếu như vậy sự tình về phần tại sao không có chi viện cũng không ai q u ấ y dày phiến khu vực này là bởi vì thu độ cổ đã dùng liên thủ hội công chức quyền h ạ đem phiến khu vực này cô lập hiện tại bắt đầu nơi này chỉ có hắn cùng cộng tác mã thiếu khổ có tư cách ra t r ợ chỉ là mã thiếu khổ cách khá xa còn chưa chạy tới mà thôi cháy đen thi thể ạ ở bên ngoài du đãng ta không xử lý giang vân tự bên trong chỉ cần là ở dưới mái hiên ta đều xử lý ngoại trừ chúng ta bên ngoài không tìm được một người sống ẩm thu độ cổ một quyền đánh trên mặt đất hắn cắn răng nói toàn là lỗi của ta ta q u á tự đại cho là mình có thể làm được mây đen từ đầu nguồn giải quyết vấn đề lại bỏ qua tốt nhất cứu người thời cơ phương miệt b u môi còn tốt hắn không nói cho ra hỏa này hắn còn không có đến sau khi chết giang vân tự liền đã tiếp cận chết hết rồi nếu không không biết sẽ lộ ra biểu tình gì đâu đạp đạp, đạp. đúng ạ p đ vào lúc này bạch tiểu nhã mang theo a minh trở về bạch tiểu nhã phía sau treo từng cây bạch cốt trường âu như cái xã hội nguyên thủy bên trong gian nữ thợ săn trong tay còn đang nắm một cây sắc mặt bình tĩnh ngược lại là a minh t h ầ n s ắ c cực kỳ cổ quái nhiều lần vụng trộm nhìn bạch tiểu nhã tựa hồ muốn nói lại thôi các ngươi trở về ừ m bạch tiểu nhã ngồi xuống phương n g u y ệ t bên cạnh lung lay từ thi thể trong tay nhặt được điện thoại mới viên tỷ đã điện thoại qua hỏi chúng ta lúc nào trở về trên điện thoại di động chứa chính là chính nàng thẻ bởi vì nàng lại trở về chuyến giang vân tự phía sau rừng trúc trở lại lúc trước địa phương đem hư mất điện thoại hủy đi lấy ra thẻ điện thoại c h ứ ở điện thoại mới bên trong cái này sự tình vẫn là phương nguyện bồi tiếp nàng cùng đi làm đâu nghe được bạch tiểu nhã tra hỏi phương n g u y ệ t không khỏi giật giật khỏe miệng tại hiện tại cái này quỷ dị như vậy hoàn cảnh bên trong đột nhiên nghe được viên tỷ như thế thông thường tra hỏi thực sự có chút quái dị người phát tin tức cho nàng liền nói ra chút chuyện có thể muốn hai ngày lại trở về đi tin tức trở về bạch tiểu nhã nhìn về phía thu độ cổ hắn hiện tại là cái gì ý tứ nguyện ý giúp ngươi sao phương n g u y ệ t đơn giản đem thu độ cổ ý nghĩ cùng nàng nói có nắm chắc không ngươi không biết bay nếu như hắn chơi l ừ a gạt ngươi đến rơi xuống bạch tiểu nhã nhịu nhũ mày tại sự kiện kia về sau nàng tựa hồ đối với ngoại nhân cảnh giác mạnh rất nhiều không có vấn đề ta tự có tính toán nói phương nguyệt mắt nhìn trò chơi đồng hồ đeo tay trò chơi đồng hồ đeo tay hết thẻ bình tĩnh không có bất kỳ cái gì khẩn cấp tiến trò chơi nhắc nhở suy nghĩ một chút để bạch tiểu nhã hỗ trợ canh giữ ở bên cạnh hắn tiến vào trong trò chơi lúc này chơi đ ù a thu độ c ổ ngây ra một lúc nhưng cũng không nói gì trong trò chơi nằm ở trên xe ngựa phương nguyện chậm rãi mở mắt ra chậm rãi đứng dậy mắt nhìn chung quanh trong đội ngũ nhân hồn bó đúc đã dấy lên xua tan hạ cám phụ trách trông coi hắn người nhìn thấy phương n g u y ệ t tỉnh lập tức một cái giật mình vội vàng hô ra đội trưởng tỉnh ra đội trưởng tỉnh giá hỏa này cuống họng còn rất vang dội phương n g u y ệ t vội vàng để hắn dừng lại âm thanh đây chính là g i ã ngoại giống t a y bao lớn âm thanh là nghị q u ỷ dị tìm đến phiền p h ứ c sao dạ ca dạ ca thiên đ ạ m chỉ r i ê n g vũ cái thứ nhất chạy tới lao đi khỏe miệng ngủ được qua chết mà lưu lại nước bọt vết tích nói dạ ca ngươi nhìn ta không có lời biếng ta hảo, hảo ở tại chồng coi ngươi toàn bộ ngày hai mươi bốn giờ bảo trì cảnh giới tùy thời đang chờ đưa ngươi tỉnh lại phương n g u y ệ t lập tức sắc mặt tối sẩm khá lắm trọng yếu như vậy sự tình giao cho ngươi ngươi nha còn có thể lười biếng đi ngủ còn tốt ngoại trừ thiên đạm chỉ r i ê n g vũ bên ngoài phương n g u y ệ t còn ủy thác những người khác đáng tin cậy người nếu không chỉ giao cho một mình nàng làm phòng tuyến cuối cùng sợ là làm sao chết cũng không biết hôm nay trên đường có gặp được quỷ gì sao trả lời dạ ca không có không có một con đều không có một con đều không có chúng ta lần này vận khí thật tốt h ậ t t hết thẻ cũng rất thuận lợi phương nguyện không khỏi có chút h ầ nghi hãn tại trong hiện thực thời điểm thế nhưng là thời khắc làm song tiến vào trò chơi chuẩn bị rốt cuộc trong trò chơi nhân vật đại biểu cho hắn trong hiện thực thực lực cả hai tầm quan trọng là giống nhau dựa theo lệ cũ phương n g u y ệ t khởi s ư ớ n g linh hồn t â m vấn ăn hay chưa ăn cái gì ăn được nhiều sao thiên đ ạ m chỉ r i ê n g vũ lập tức suy sụp ưu á n nhìn xem phương n g u y ệ t nhỏ giọng nói ăn ăn ăn đừng hỏi nữa ăn bao nhiêu rồi chưa ăn no cơm sao nói chuyện nhỏ như vậy âm thanh ăn như thế ít đồ còn muốn làm cầu nguyện thôn phó đội trưởng g i ca ta đây chính là ba mươi người một ngày lượng cơm ăn ngâm miệng ở ta nơi này ta cái đội trưởng này nói là chưa ăn no cơm đó chính là chưa ăn no cơm dạ ca ta ta ngày mai lại cố gắng nha thiên đạm chỉ diên vũ hủy khuất kêu lên được ngày mai ta lại tới kiểm tra nhiệm vụ của ngươi hoàn thành không đuổi đi thiên đạm chỉ diên vũ phương nguyệt gọi tới huyết l i ệ p nhân hỏi tham q u a về sau quả nhiên cùng thiên đạm chỉ diên vũ nói đồng dạng trên đường đi một con quỷ dị đều không gặp vỡ nhưng cùng thiên đạm chỉ diên vũ l à quan cái nhìn khác biệt huyết l i ệ p nhân khi lấy được cự thủ huyết k u y ể n chó con sau nhiều ngày như vậy về sau lần thứ nhất hiếm thấy sâu tao mày dạ c a ta cảm thấy trong lòng cực kỳ hoảng sự tình gia khác thường tất có yêu a nói thế nào ngươi nhìn chúng ta một ngày này đi nhiều ít lộ trình so ra thời điểm chúng ta hành quân tốc độ càng nhanh thay đổi thiết bị mỗi người cũng đều tinh thần sung mãn tương đương với nhiều đi qua càng nhiều đường nhưng d à i như vậy một đoạn đường bên trên lại một đầu quỷ dị đều không gặp được ngươi không cảm thấy kỳ quái sao chương ba trăm ba mươi hai thời cơ đã đến tháng tám năm một không là minh chủ ném một cái rất nhìn tăng thêm phương n g u y ệ t k h ẽ nhữ mày cái này cực kỳ khác thường sao nhưng trước ngươi không phải đã nói thôn đường bên trên liền là rất ít gặp được quỷ dị quỷ dị sẽ đối với thôn đường tránh lui không giống ta nói thôn đường an toàn gặp được quỷ dị sát xuất lại so với giá ngoại thấp rất nhiều có thể xua tan quỷ dị nhưng là trong vòng một ngày đi d ạ i như vậy con đường vẫn là như thế lớn mục tiêu một đầu tiểu quỷ dị đều không có gặp cái này trong mắt của ta rất kỳ quái vậy ngươi bây giờ là ý tưởng gì ngươi cảm thấy có thể là xảy ra chuyện gì rồi nghe được phương n g u y ệ t hỏi như vậy huyết liệt nhân mày nhữ lại đến sâu hơn không biết ngươi có hay không thấy qua con kiến dọn nhà hiện tượng con kiến dọn nhà gặp qua thế nào con kiến tại gặp được nguy hiểm hoặc là đặc thù thời tiết thời điểm liền sẽ dọn nhà rời đi không biết có phải hay không là ảo giác ta hiện tại trong lòng liền ẩn ẩn có như thế một loại cảm giác thật giống như cái khác quỷ dị cảm giác được nguy hiểm gì tại hướng một phương hướng nào đó thoát đi cho nên tạo thành một mảnh không quỷ dị ngắn ngủi c h ố n g không khu huyết l i ệ p nhân thuyết pháp này để phương n g u y ệ t có chúc ngộng một đống lớn quỷ dị đều cùng nhau lựa chọn lui tránh to lớn nguy hiểm có t á môn như vậy sao phương n g u y ệ t suy nghĩ hắn đi mặc thôn thời điểm khó khăn trùng điệp chẳng lẽ trở về cũng sẽ có cái gì đại phiền thoái huyết l i ệ p nhân ngươi cái này suy đoán đáng tin cậy sao không đáng tin cậy tất cả đều là chính ta cảm giác mà thôi nhưng thả rằng tin là có không thể tin là không ta làm săn nhiều người như vậy năm trực giác phương diện vẫn tương đối có lòng tin dù cho hiện tại thành phế nhân cũng không ảnh hưởng ta chỉ cảm thấy phát huy tác dụng vậy ngươi muốn ta như thế nào làm giá c a ta muốn để đội ngũ một đường phi nhanh tận lực không tại những thôn khác dừng lại lâu lấy hai ngày một đêm hoặc là ba ngày một đêm nghỉ ngơi tần suất thuận thôn đường thẳng đến cầu nguyện thôn nếu như chúng ta đổi kịp quỷ dị đào vong cuối cùng có lẽ liền có thể thăm dò một chút chân tướng như trên con đường này bình thường tấp nập gặp được quỷ dị tiểu quỷ dị cái gì vậy liền nói rõ ta đoán sai rồi là tại buồn lo vô cớ chúng ta chậm dần bước chân là đủ người cảm thấy thế nào huyết liệt nhân nghĩ cực kỳ chú đáo hẳn là tại phát hiện loại hiện tượng này sau liền có suy nghĩ qua phương diện này ứng đối cho nên nói đi ra ngoài bên ngoài vẫn là có cái đáng tin cậy lão nhân đi theo gặp được sự tình mới sẽ không hai mắt đen thui nếu là đơn thuần để phương n g u y ệ t dẫn đội hắn đánh chết cũng sẽ không cảm thấy trên đường đi không gặp được q ị dị sẽ có vấn đề gì càng sẽ không liên nghĩ đến cái gì còn kiến hiện tượng vậy liền dựa theo phương án của ngươi đi làm đi lúc ta không c ó ở đây đội ngũ toàn quyền giao cho ngươi đến chỉ huy chỉ cần ngươi nhớ kỹ một sự kiện xảy ra chuyện lập tức đánh thức ta nửa đường tận lực phòng ngừa đi ven đường làng phương n g u y ệ t ngược lại là cảm giác có chút nhẹ nhõm t h như cái nào đó là ngăn nữ sơn đội trưởng liền để phương nguyện rất hơi sợ không quá nghĩ lại đi gặp một lần p hắn ư nghĩ o u y ề hồi báo phương nguyện phần này tín nhiệm để lần này về thôn hành trình viên mãn lại an toàn kết thúc vì không có gì bất ngờ xảy ra cho dù là bị người nói thành thần kinh quá nhạy cảm nói thành cảnh giới quá độ hắn cũng phải kiên trì để đội ngũ bảo trì an toàn nhất trạng thái tốt nhất một người cũng không xảy ra chuyện gì tình huống an toàn về thôn không có gì bất ngờ xảy ra khả năng này là hắn đợi này sau cùng mấy lần bên ngoài đi lại thời cơ thành phế nhân hắn lần sau lại nghĩ ra chuyến cửa sẽ rất khó lại lấy thợ săn thân phận ra ngoài mà là lấy cố chủ mấn người hộ tống cho nên hắn đặc biệt chân quý cơ hội cuối cùng này cuối cùng này lấy thợ săn thân phận đợi tại trong đội ngũ thời cơ dạ ca vậy ta đi thông chi những người khác hành trình biến hóa sự tình ừng ngươi đi đi phương n g u y ệ t lại lần lượt hỏi những người khác tình huống bọn hắn khi nhìn đến phương n g u y ệ t về sau đều nhao nhao cùng phương n g u y ệ t chào hỏi dạ đội trưởng dạ đội trưởng d é o lên không ngừng tại cuối cùng hỏi qua đội ngũ tình huống về sau phương n g u y ệ t thấy được hệ thống nhắc nhở dạ chi hô hấp có hiệu lực tin tức liền thối lui ra khỏi trò chơi mở mắt ra phương n g u y ệ t nhìn thấy bạch tiểu nhã ở bên cạnh dùng không biết nơi nào tìm đến tảng đá lớn cọ sát lấy nàng cốt m g u ngươi đã tỉnh ừng thu độ cổ đâu tại cho những thi thể này làm thân phận nhận ra thuận tiện thi thể thân nhân đến nhận lãnh về phần nhận không ra liền chuẩn bị đào hố trôn phương n g u y ệ t nhũ mày cảm thấy thu độ cổ cử động lần này có chút làm kêu nhưng rất nhanh hắn liền ý thức được không đúng bởi vì hắn hiện tại là tại trong hiện thực trong hiện thực làm như thế là không gì đáng trách tại ý thức đến điểm này về sau phương n g u y ệ t lập tức trong lòng giật mình biết mình chơi đùa quá thâm nhập có chút quan niệm tựa hồ bị trò chơi lặn m ặ c r ờ i hóa giống trong hiện thực chết người thế nhưng là đại sự giống bạch tiểu nhã còn không kinh lịch giang vân tự phía sau núi sự kiện kia thời điểm giết người cái gì tuyệt đối có thể tinh thần bị đả kích lớn thậm chí trước đó tiểu thâu nhập thất nàng cũng không nghĩ lấy giết người mà là nghĩ đến hạn chế tiểu thâu mà thôi nhưng nếu là để hiện tại bạch tiểu nhã gặp được chuyện khi đó đoán chừng một dao phay liền đem tiểu thâu đầu nở h o a rồi phương n g u y ệ t cũng là như thế ở trong game d à i nắng giờ mưa mỗi ngày mũi đau liếm máu một chút mất tập trung liền có khả năng bị quỷ dị giết chết cho nên hắn đối người khác sinh tử dần dần nhìn thoáng được giết người người chết cái gì cũng không có như vậy quan tâm mà đây chính là vấn đề đây chính là trong hiện thực nếu như loại này sinh tử quan niệm trở nên mờ nhạt phương nguyện không biết mình lại biến thành cái giặc gì cũng không biết là tốt hay xấu duy nhất rõ ràng là trò chơi đang lặng lẽ ở giữa cải biến hắn đạp đạp đạp lúc này thu độ cổ trở về hắn đào hố cái gì cũng không cần công cụ ra hỏa này tóc là quỷ vật đem mình chân lông lấy dược vật hoại tử sau đó để biến hóa tóc cái này quỷ vật ký sinh tại thân thể mới thu được phần này năng lực thông qua biến hóa tóc hình thái có thể biến thành không ít thứ chỉ là đặc tính phương diện vẫn là bảo lưu lấy tóc đặc tính cho nên cường độ trên tương đối kém đương nhiên đây chỉ là nhằm vào phương nguyện mà nói đổi thành đối phó người bình thường mà nói kia thật là mạnh đến nổ tung tại thu độ cổ bên cạnh đi theo a minh a minh tại cảm giác được bạch tiểu nhã biến hóa sau khi rõ ràng cực kỳ tự trách cũng không biết muốn làm gì tại thu độ cổ đưa ra muốn đi mai táng thi thể thời điểm vô ý thức liền cùng theo đi người đã tỉnh hiện tại đã là buổi tối còn không thể bắt đầu hành động sao thu độ cổ nhìn thấy phương n g u y ệ t trực tiếp hỏi phương n g u y ệ t cũng không lề mề đứng dậy nói không là lúc này rồi chúng ta có thể bắt đầu hành động chơi chết trên trời đồ trời kia chương ba trăm ba mươi ba đêm xuống tháng chín năm một mươi là minh chủ ném một cái rất nhìn tăng thêm mây là sẽ đ ậ u nhưng là trên trời mây đen rõ ràng sẽ không đ ậ u nó tựa như là cố định trên bầu trời giang vân tự vật phẩm trang sức một mực vụ sáng chợt lóe t h i ề m điện bao phủ ở trên không như thế khác thường hiện tượng lại thêm đại quy mô đả thương người sự kiện giang vân tự đưa tin cùng tin tức sớm nên xuất hiện tại các lớn tin tức truyền thông đầu đề bên trên bị thế nhân n ó m biết nhưng là hiện tại hết thảy lại do ó em sóng lặng hết thảy chỉ vì thu độ cổ lợi dụng quyền hạn tiến hành tin tức phong tỏa kia giang vân tự người đều chết hết các người đến tiếp sau sẽ xử lý như thế nào nhìn xem thu độ cổ tóc quấn quanh trên người mình cũng hình thành một cái hình cầu phương n g u y ệ t không khỏi mở miệng hỏi nơi này sẽ bị phong tỏa đối ngoại tuyên bố trang trí những cái kia người đã chết có thể sử dụng lấy cơ che giấu dùng lấy cơ che giấu có thể nói ngoài ý muốn tử vong liền bên ngoài tử vong tóm lại sẽ làm nhạt xử lý phòng ngừa để người sinh nghi đã trở nên tròn vo như cái lông nhung cầu giống như phương n g u y ệ t nhữ n g mày ngươi đây không phải lừa gạt người khác đem sự tỉnh về sau kéo sao vạn nhất ngày nào bạo phát đi ra làm sao bây giờ đây không phải ta cần quan tâm vấn đề cũng không phải ta chỉ để ý ta còn có thể cứu nhiều ít ta còn có thể là thế giới này làm nhiều ít sự tình phương nguyện núi bay hắn tại thu độ cổ trên thân thấy được một chủng loại giống như quân nhân tính hạn chế hắn có thể sẽ là cái rất tốt người chấp hành nhưng tuyệt sẽ không là cái tốt lãnh đạo bất quá cái này cùng phương n g u y ệ t một tiểu nhân vật lại có quan hệ gì đâu trời sập có người cao đỉnh lấy đâu liên thủ hội loại này có được đại lượng quỷ vật quái vật khổng lồ phương n g u y ệ t thực sự không muốn trêu chọc nếu như có thể thông qua thu độ cổ từ trên quy tắc giải quyết vấn đề tia hết thể liền sẽ trở nên rất tốt đẹp hắn cũng có thể trở về cuộc sống yên tĩnh tại hai người nói đến đây thời điểm bạch tiểu nhã thì có nàng chín cùng cốt mâu đi tới nàng nhìn xem phương n g u y ệ t nói thẳng ta cũng muốn đi đại tiểu thư nghĩ lại a a minh lập tức kinh hô phương n g u y ệ t nhịu nhũ mày khẽ lắc đầu đợi tại cái này chờ ta trở lại nữ nhân này từ khi sự kiện kia về sau rất có điểm bản thân hủy diệt khuynh ê ư ớ n g nơi nào nguy hiểm hướng cái nào gót nhìn bạch tiểu nhã tựa hồ còn muốn nói điều gì phương n g u y ệ t trước một bước nói ngươi chết viên tỷ sẽ thương tâm ta sẽ rất phiền phức cho nên trung thực đợi ở phía dưới a nếu như xảy ra chuyện ta rớt xuống ta còn trông cậy vào ngươi có thể tiếp được ta bảo vệ ta một cái mạng đâu nghe nói như thế bạch tiểu nhã mới không nói lời gì nữa nhưng bảo vệ phương n g u y ệ t một cái mạng nàng xem như nghe l ọ t được bắt đầu ở trong chùa miếu mặt tìm kiếm cái gì có thể hạ cánh nhẹ nhàng đồ vật để phương n g u y ệ t có chút dở khóc dở cười ngươi đã cứu ta nhiều lần như vậy ta sẽ báo ân bạch tiểu nhã nghiêm túc nói phương n g u y ệ t cũng không để ý nàng chỉ cần nàng chớ cùng lấy đi lên liền tốt kia lôi điện người bình thường bổ chúng là hẳn phải chết thu độ của cổ mặc k h trang là quy vật lông tóc là quy vật song trọng bảo hiểm dưới trước đó hắn vẫn là khỏe miệng phun lớn máu rất xuống tới đổi thành bạch tiểu nhã đoán chừng tại chỗ ở ra r á m về phần phương n g u y ệ t hắn cũng là đợi buổi tối rồi có dạ chi hô hấp da trì mới dám đi lên một chuyến đến tập cùng không phải liền xem như thu độ cổ tóc bảo hộ hắn cũng sẽ không lên đi võ trang đầy đủ về sau phương n g u y ệ t lại phân phó bạch tiểu nhã cùng a minh hai câu phương n g u y ệ t cùng thu độ cổ cơi tóc cây tự động thang máy một đường đi lên trên đi rất nhanh không còn bỏng dáng ẩm ẩm chỉ chốc lát trong mây đen liền vang lên tiếng sấm lôi điện che kín toàn bộ mây đen tại trong mây đen du tẩu khoái động chiếu sáng phía dưới giang vân tự cũng ngay vào lúc này một đoàn hơi khói từ đằng xa bay tới phiêu hương giang vân tự chờ hơi khói đến giang vân tự về sau rất nhanh ngưng tụ thành hình người một người bộ dáng từ hư hảo dần dần chuyển thành thực thể làm đây hết thể hoàn thành thời điểm giang vân tự cổng đã nhiều hơn một cái hút thuốc nam nhân người khác đồng dạng gọi yên nam hoặc là gọi hắn mã thiếu khổ, mã thiếu khổ mắt nhìn đỉnh đầu xấm chớp rền vang mây đen khe nhữ mày sau đó bước vào giang vân tự bên trong rất nhanh hắn liền thấy cùng loại thông thiên tháp đồng dạng tóc đại thụ thình lình liền là hắn bạn nối khố thủ bút hướng tóc đại thụ bên này đi tới xa xa hắn thấy được hai người canh giữ ở tóc đại thụ bên cạnh người bình thường n gây ra một lúc mã thiếu khổ lập tức ý thức được hai người kia không có gì đặc biệt thật chỉ là người bình thường mà thôi giang vân tự sự kiện người sống xót à mã thiếu khổ mặc dù một đi ngang qua đến mua nhìn thấy thi thể nhưng trên đường vết máu thế nhưng là hết sức rõ ràng hiển nhiên chết rất nhiều người rất nhiều rất nhiều người mà tại dạng này đại quy mô tử vong t r i ề u bên trong chỉ có hai người sống sót cái này tử vong tỷ lệ thực sự biến thái có chút không hợp t h ó i thường cũng khía cạnh nói rõ một sự kiện lần này quỷ độ tuyến tăng g ọ t đầu n g u ồ n chỉ sợ vô cùng nguy hiểm nguyên bản chuẩn bị lập tức thuận tóc trên cây đi tìm ông bạn già mã thiếu khổ không có vội vã hành động mà đi chuẩn bị đi trước cùng cái này hai người sống sót tìm hiểu tình huống bất quá tại hướng hai người kia phương hướng đi đi đến một nửa thời điểm hắn đ ỗ n g nhiên bỗng nhiên ngầm đầu ẩm ẩm trên bầu trời mây đen t i ể m điện lôi mình một tia chớp bỗng nhiên đánh xuống trực tiếp đánh trúng hắn cách đó không xa mặt đất trên mặt đất lập tức có thêm một cái lỗ thủng khói đen bốc lên một màn này đem mã thiếu khổ dọa đến k e m chút trực tiếp tiến vào khói hình dạng người còn tốt liền là như thế một chút về sau mây đen lại bình tĩnh một chút tiếp tục đi lên phía trước hắn đến rốt cục đưa tới bạch tiểu nhã cùng a minh chú ý người là ai a minh khẩn trương hỏi thu độ cổ nói qua nơi này bị quyền hạn của hắn phong tỏa không thể vào cũng không thể ra duy nhất có tư cách tiến vào nơi này chỉ có hắn cộng tác mã thiếu khổ ta nói đúng không bạch tiểu nhã lạnh lùng đứng người lên ma thiếu khổ cảm thấy ngoài ý muốn thu độ cậu ngay cả loại sự tình này đều cùng các ngươi nói như thế nhưng thấy hắn bình thường làm việc rất ít lưu cái đôi ma thiếu khổ cái này lúc sau đã đi vào tóc đại thụ hạng đánh ra tóc đại thụ sờ lên chất liệu đúng là ông bạn già tóc quỷ vật sản phẩm về sau ma thiếu khổ bình tĩnh lại nhìn về phía bạch tiểu nhã hắn đã đi lên rồi phía trên là tình huống như thế nào bạch tiểu nhã bình tĩnh nhìn xem hắn mây đen mũi một cách một cái đại tuần hoàn liền sẽ lấp lóe một lần lớn uy lực lôi điện bình thường đều là tiểu lôi điện không đau không ngứa thu độ cổ tại xác định qua đại tuần hoàn kết thúc về sau liền lên đi thăm dò đi đại khái liền mười phút đồng hồ trước đi đại tuần hoàn muốn hai giờ một lần đại tuần hoàn hai giờ thu độ cổ đi lên mới mười phút đồng hồ m ã thiếu khổ như có điều suy nghĩ sau đó lại nhìn mắt bên cạnh á minh hỏi vấn đề giống như trước lấy khác biệt góc độ đến hỏi cho ra đáp ứng là nhất trí m ã thiếu khổ yên tâm còn lại liền là tiểu tuần hoàn lúc lôi điện cường độ khảo thí cùng giang vân tự chuyện đã xảy ra đến điều tra bất quá căn cứ nữ hải tử này nói thu độ cổ có thể không nhìn thẳng lôi điện Ngay chương ả tóc ộ giáp đều k ba trăm ba mươi bốn giết n g ư ơ i cả nhà kỹ càng hỏi hỏi giang vân tự sự kiện trải qua cùng lai lịch của bọn hắn ghi chép lại sau mã thiếu khổ bắt đầu càng phát ra tấp nập hướng bầu trời nhìn tính r a hạ thời gian từ đại tuần hoàn bắt đầu thời gian đã qua m ộ ư ơ i phút đồng hồ khoảng cách thu độ cổ lên trời cũng có m ộ ư ơ i phút đồng hồ mình bây giờ đi lên còn kịp hỗ trợ có cái công lao nghĩ đến liền làm mã thiếu khổ dùng phan t h o t thân thủ thuận tóc đại thụ trèo lên trên hắn b ò rất nhuẩn nhuyễn tựa hồ cũng không phải lần đầu tiên làm như vậy không bao lâu hắn liền b ò tới một nửa khoảng cách ầm ầm trên trời tiếng sấm lại một lần rung động chiếu sáng t r u n g quanh túi đầu nhìn xuống có thể nhìn thấy bạch tiểu nhã cùng a minh ở phía dưới hiếu kỳ nhìn xem chính mình thỏa thích hâm mộ đi đây chính là người bình thường cùng liên thủ hội thành viên trích lệnh đây là các ngươi cả một đời đều lại khó nhìn thấy kỳ quan một cái ý niệm trong đầu tại mã thiếu khổ trong lòng h i ệ lên rất nhanh lại bị ném s、so. a hắn đã thật lâu không cùng người bình thường đi ganh đua so sánh không biết hôm nay làm sao vậy khi nhìn đến bạch tiểu nhã tiêu bình thản cùng thái độ lạnh lùng về sau không hiểu có loại muốn đẻ xuống cảm giác của nàng có lẽ cái này ngay tại lúc này tiểu nữ hài hấp dẫn người khác phương thức m ã thiếu khổ thầm cười khổ cảm giác mình có chút theo không kịp thời đại nhưng mà hắn cũng không biết ở phía dưới hiếu kỳ nhìn xem hắn leo cây người giờ phút này đang trao đổi cái gì đại tiểu thư hắn đi lên ngươi dự đoán không sai hắn thật tới mà lại thật tin tưởng lời của chúng ta không phải ta dự đoán chuẩn mà là thu độ cổ kết l kế khoa khoa, nhưng là hiện tại a l à bạch tiểu nhã nàng không cười cũng không có bất kỳ cái gì biểu lộ phản phất không nghe được câu này lẫn nhau ăn ý trò đùa lời nói mã thiếu khổ không biết chúng ta biên chính là nói láo hắn lấy thân thăm dò lôi điện uy đi lực tất nhiên kinh ngạc hoặc là chết chuyển hóa làm cháy đen thi thể hoặc là trọng thương rớt xuống sau đó chúng ta giết hắn động tác phải nhanh thời cơ muôn chuẩn thời cơ chỉ có một lần liên thủ hội người đều không phải ăn chay một khi bị phát hiện ý đồ của chúng ta hắn sẽ đem chúng ta đều giết nhìn xem mặt không thay đổi bạch tiểu nhã a minh cuối cùng sẽ nhớ tới lấy trước kia cái vô ưu vô lự ngây thơ vui vẻ đại tiểu thư nhưng là vận mệnh bất công đại tiểu thư tao ngộ chuyện như vậy tính tình đại biến cũng là khó tránh khỏi hắn chỉ có thật sâu thở dài cùng bất đắc dĩ cùng giúp đại tiểu thư làm tốt mỗi một sự kiện lên tiếng biểu thị sẽ hoàn thành đánh giết nhiệm vụ sau hai người rơi vào trầm mặc Tiếp tục nhưng g ầ đầu n do dự một chút vẫn là tiếp tục trèo lên trên lôi vân càng ngày càng gần càng ngày càng gần mỗi lần sấm chấp rền vang thời điểm cũng có thể cảm giác được lôi điện từ bên người gào thét qua hào g i á c kia c ố thiên nhiên mới có uy lực đáng sợ để mã thiếu khổ dừng động t á c lại hắn đang tự hỏi hắn cảm giác mình sơ sót cái gì nhưng trong lúc nhất thời lại không nghĩ ra được hắn mở ra điện thoại thử cho thu độ cổ gọi điện thoại lại phát hiện điện thoại không có tín hiệu hắn liền dừng ở khoảng cách lôi vân rất gần vị trí chi kém vài mét khoảng cách liền có thể đi lên vị trí ngừng k h i mắt mã thiếu khổ nghĩ thấu qua lôi vân nhìn thấy chút gì mới có thể xác định mình muốn không nên tiến vào trong lôi vân nếu như cái gì đều không nhìn thấy cái gì đ ề u tra không rõ ràng mình trong lòng kia cố lo âu và rung động lại còn ở đó vậy liền xuống dưới không tiến lôi vân mã thiếu khổ là nghĩ như vậy cũng là làm như vậy nhưng hắn không nghĩ tới tại khoảng cách lôi vân gần như thế tóc trên cây lôi điện là chọn mục tiêu ẩm ẩm lôi minh nổ vang một đạo xéo xuống tiềm điện trực tiếp hướng mã thiếu khổ bộ tới cơ hồ tại lôi điện xuất hiện kia một cái trước mắt mã thiếu khổ con ngươi co r ụ t lại đại não liền ô m một tiếng c h ố n g rỗng cơ hồ theo bản năng tiềm thức bản năng sử dụng quỷ vật chi lực thân thể vừa mới hiện ra hơi khói h o a thời điểm vê anh lôi điện tinh chuẩn trung đích trên thân khói đen bốc lên toàn thân đau rát mã thiếu khổ như một đầu chết bất đắc kỳ t ử mang y ê u ngã quỵ mà xuống rớt xuống hắn bị xét đánh trúng hạ lạc thời điểm hắn nghe được hai âm thanh cơ hồ tuần tự vang lên cái này một cái trước mắt mã thiếu khổ đột nhiên đốn nộ hắn sơ xót sự tình là cái gì đó chính là cái này hai cái người bình thường thính chân thực đến cùng có mấy phần là mang theo ác ý vẫn là mang theo thiện ý ẩm một tiếng trọng hưởng t h â nhưng t ể cháy đen mã thiếu khổ, h đen điệp rơi xuống đất. trùng xuống n mã rơi lại không ném ra một điểm hồ đến bởi vì thân thể của hắn đã nhanh hoàn toàn hơi khói hóa chỉ lưu lại cái hình người vẫn còn ngũ q u a n đều thấy không rõ nhưng là hắn xác thực bị thương rất nặng kia lôi điện uy lực mạnh đến mức không còn gì để nói căn bản không phải người bình thường thể chất có thể đối phó được vượt xa mong muốn uy lực nếu đây là tiểu tuần hoàn lôi điện uy lực kia đ ạ i tuần hoàn thời điểm sợ là có thể hủy thiên diệt điện mã thiếu khổ sắc mặt khó coi mà nhìn xem vây tới hai bóng người hàm ẩn uy hiếp mà nói hai người các ngươi h ỗ đảng Các lại cử ngươi động lại t A ma thiếu c t n thủ hội i g t c khổ lời còn chưa dứt bỗng nhiên thống khổ tiếng kêu thảm thiết hắn hơi khói hóa đuổi bị nữ hải cầm cốt mâu đâm xuyên qua không có khả năng không có khả năng Mã theo i ế u khổ khổ thống h c lấy đuổi, giống t lên l tiếng, không thể nào. Ngươi thể à mã sao có thiếu khổ khả năng duy nhất liền là cốt mâu cũng là quỷ vật nhưng vấn đề là hơi khói hóa là đối quỷ vật cũng có ưu dị tính năng có thể lẩn tránh đại bộ phận tương thế nhưng cái này cốt mâu đâm một cái xuống dưới tựa như là đâm tại bản thể hắn đồng dạng đau cơ hồ phát điên nhưng hết lần này tới lần khác nhìn kỹ mã thiếu khổ phát hiện cái này cốt mâu cắm ở hắn hơi khói hóa đến trên đùi xác thực quán xuyên bắt đùi của hắn nhưng trên thực tế bắp đùi của hắn cũng chưa từng xuất hiện huyết động hoặc là cái gì khác giống như là không có thụ thương đồng dạng vẹn vẹn chỉ là loại k i a thụ thương thống khổ bị hoàn mỹ kế thừa mã thiếu khổ s ắ p mặt ca một chút xóa bức loại tình huống này trình độ nào đó thực thể bị qua công kích còn muốn đáng sợ các ngươi hai người các ngươi rốt cuộc là ai nghĩ đối ta làm cái gì chương ba trăm ba mươi lăm hỏa lôi vân làm cái gì bạch tiểu nhã cười lạnh không làm cái gì liền là nghĩ ngươi chết mà thôi vì cái gì tại sao muốn giết ta ta với các ngươi rõ ràng không oán không cừu mã thiếu khổ nghiêm nghị gầm thét lên diện mục dữ tợn nhưng bạch tiểu nhã bất vi sở động bởi vì ngươi là phương n g u y ệ t định nhân cho nên ngươi đang chết chỉ thế thôi không có trả lời mã thiếu khổ bạch tiểu nhã lần nữa nâng cốt mâu liền đâm cốt mâu xuyên qua mã thiếu khổ ngực đau hắn lần nữa phát ra tiếng tê u thảm âm thanh nhưng là mã thiếu khổ vẫn không có thụ thương chỉ là đau đớn không cách nào tránh khỏi mã thôi mà dưới loại tình huống này mã thiếu khổ trong lòng càng phát ra k h ố n hoặc nếu nói bạch tiểu nhã trong tay cốt mâu là quỷ vật lấy hắn hiện tại thương thế cùng hơi khói suy yếu sau năng lực hắn nên bị làm bị thương thực thể mà chết nhưng nếu nói bạch tiểu nhã trong tay cốt mâu không phải quỷ vật cái đồ chơi này lại làm sao có thể làm bị thương mình ầm ầm tiếng sấm lại một lần nổ vang tựa như ban g à y lôi quang bên trong a minh cũng cầm lấy cốt mâu cùng bạch tiểu nhã cùng một chỗ đối mã thiếu khổ thân thể đâm tới thống khổ tiếng kêu thảm thiết vang lên lần nữa bao phủ đang vang rền bên trong thu độ cổ thu độ cổ người ở đâu m a u xuống đây cứu ta mây đen bên trong phương miệt nắm chặt không ngừng lan tràn ra tóc đại thụ đứng tại trước mặt hắn là thu độ cổ t r u n g quanh sấm xét v a n g rội lưu động lôi điện rất nhanh từ phương n g u y ệ t trên người xuyên qua ccc từng đợt run lên bên trong mang theo bị p h ỏ n g cảm giác từ thân thể làn ra tầng ngoài xuất hiện mà cái này vẫn là phương n g u y ệ t bị bao khỏa thành lông nhung hình cầu toàn thân bảo hộ kết quả nếu là thân thể hoàn toàn bại lộ bên ngoài sợ không phải tại c h â u nghỉ cơm phương n g u y ệ t đồng bộ một giây dạ chi hô hấp lập tức khôi phục toàn bộ thương thế loại kia bị p h ỏ n g giống như cảm giác rất nhanh rút đi còn không tìm được thu độ cổ muốn tìm mục tiêu phương nguyện không bỏ được trực tiếp mở ra đồng bộ trạng thái một giây liền là một ngày tuổi thọ hắn nhưng không nỡ dùng linh tinh mây đen phạm vi không t í n h lớn lợi dụng tóc đại thụ kéo dài tính hai người đã tìm tòi hơn phân nửa khu vực nhưng thu độ cổ muốn tìm mục tiêu lại chậm chạp không có hiện thân đen nghịt trong mây đen nhưng tầm nhìn không cao chỉ có lôi minh thời điểm mới có thể thấy rõ cho nên điều tra tiến độ rất chậm thu độ cổ người muốn tìm quỷ dị dáng dấp ra sao thực lực như thế nào hai mắt có hay không đổ máu là h ắ c cấp sơ dài quỷ dị sao lôi điện bổ chúng người đều sẽ hóa thành cháy đen thi thể mà cháy đen thi thể cũng không có hai mắt đổ máu triệu chứng nhưng thực lực của bọn n ó rõ ràng ngay cả hắc cấp sơ giai quỷ dị cũng không bằng nhiều nhất là tiểu quỷ dị giai đoạn cho nên đối cái đồ chơi này đến cùng phải hay không quỷ dị phương n g u y ệ t cũng không quá xác định mà trong mây đen đồ vật thực lực tuyệt đối tại cháy đen trên thi thể cho nên hỏi trước một chút điểm tình báo luôn luôn không sai n g ư ơ i biết quỷ dị thực lực phân chia thu đ ậ u c ổ n g o ạ i ý muốn mà liếc nhìn phương n g u y ệ t t r ầ m mặc hạ nói vật kia hai mắt thanh tịnh đoan chừng có hắc cấp chung giai quỷ dị thực ta một người không phải là đối thủ có người hỗ trợ nên có không ít phần thắng đợi lát nữa ta tới làm chủ lực ngươi ở bên phụ trợ kiềm chế phân tán lực chú ý của nó liên tốt hắc cấp trung giai quỷ dị phương nguyệt nhìn xem mảnh này lôi vân cảm giác hắc cấp trung giai quỷ dị vẫn là thực c h í danh quy tại hai người nói đến đây thời điểm lôi minh đột nhiên nổ vang một đạo so phổ thông lôi điện thô to lôi điện thẳng tắp bủ về phía hai người thu độ cổ biến sắc vội vàng hô cẩn thận tiếng nói vừa ra không đợi lôi điện tới gần thứ một tiếng khoe miệng của hắn đã tràn ra màu tới、Ấm、ẩm ẩm lôi điện lập tức bổ vào thu độ cổ trên thân tại tóc khôi giáp chống cự hơn phân nửa uy lực về sau còn lại uy lực trực tiếp đánh vào hắn cổ trang trên áo dòng điện tư tư rung động phân nhánh lấy t ả n g ra tàn ra cùng trong mây đen thu độ cổ phương n g u y ệ t tiến lên một phanh thu độ cổ lập tức tay bị chạm điện bỗng nhiên thu hồi nhưng đã chậm tựa như là tay không đi phanh nóng hồi nước sôi ngón tay đã bọt khí xương đỏ bị phòng cực kỳ nghiêm trọng tay của ngươi thu độ cổ biến s á c nói không có việc gì phương nguyện vây vây tay đồng bộ phía dưới g i chi hô hấp chữa trị thương thế trên tay thương thế mắt trần có thể thấy tan dã xuống dưới thu độ cổ lập tức con ngươi co rụt lại như có điều suy nghĩ phương n g u y ệ t cái này nói vừa rồi đạo kia lôi điện cực kỳ cổ quái ừ m điều này nói rõ chúng ta tiếp cận tên kia t r u n g quanh tại hai người nói đến đây thời điểm lại là một tiếng sấm rền vang lên ban ngày nước mắt bên trong phương n g u y ệ t rốt cục thấy được một đoàn bóng đen tại tựa như ban ngày lôi vân điện quang bên trong có thể thấy rõ ràng liền là nó ta đem nó gọi là hắc vân quỷ cùng trước đó đồng dạng chỉ có lôi vân lấp lóe lôi điện thời điểm nó mới có thể ở trong ánh c h ớ p hiện hình mà tại bình thường mây đen không có xét là căn bản không nhìn thấy nó ta trước đó cùng nó chiến đấu lâu như vậy liền là ăn như thế phương diện thua thiệt hiện tại chúng ta dựa chung một chỗ chờ đợi thời cơ nó đôi bất luận cái gì tiếp cận quanh mình sinh vật đều tràn ngập lý mà phương thức công kích của nó liền ta quan sát mà đến chỉ có đơn nhất lôi điện công kích chúng ta chỉ cần chờ nó tại công tới thời điểm khóa chặt vị trí của nó đem nó giết chết là được tại tu độ cổ kích động rác uống họng thời điểm lôi minh đã khôi phục lại bình tĩnh chung quanh lại lần nữa khôi phục đen kịt một màu trạng thái mà ở thời điểm này phương n g u y ệ t đông nhiên chậm rãi giơ tay lên chỉ hướng hai người ngay phía trước ẩn giấu đi thân hình h ắ c vân quỷ chính ở đằng kia cái gì thu độ cổ sửng sốt một chút không đợi hắn hỏi rõ ràng chỉ thấy phương n g u y ệ t từ hắn bên thai nhảy lên một cái nhảy hướng về phía trước dùng tóc đ i ể m hộ ta lưu cho ta điểm dừng chân đồng bộ sớm đã mở ra tuổi thọ kịch liệt thiêu đốt giải tích đồng trực tiếp khóa chặt tận nấp thân hình hát vân quỷ đối với điểm này phương nguyện cũng chẳng suy nghĩ gì nữa giải thích đồng ngay cả dương hư quỷ loại này hư quỷ đều có thể nhìn thấy bản thể chỉ là tiểu quỷ dị lại tính toán cái gì hướng hắc vân quỷ nhảy lên mà đi cả hai khoảng cách cấp tốc r u ngắn phương n g u y ệ t cái này đã thấy rõ hắc vân quỷ bộ d á n g chỉ một cái liếc mắt phương n g u y ệ t con ngươi không khỏi đ ỗ n g nhiên co vào bởi vì hắc vân quỷ bộ d á n g rõ ràng chính là bạch sư h i n h bộ d á n g chỉ là thời khắc này bạch sư h i n h miệng mũi lô thai con mắt trường vị trí nhao nhao n ô ra từng cây huyết sắc xúc tu tự nhiên ngọng ngoại giống như là bị cái gì ký sinh đồng dạng làm người buồn nôn buồn nôn tình huống này Phương phụ thuộc thể. Khá Nguyệt quen ràng liền là quỷ dị, đến trong hiện thực, vẫn là quỷ A. Rõ là lắm, dị ẩm ẩm lôi minh lần nữa nổ vang mà cơ hồ đang vang rền nổ vang trong nháy mắt một đám lửa đột ngột từ trên thân phương n g u y ệ t đốt cháy mà lên liên hỏa tâm pháp mạnh liệt đến hỏa diễm phóng lên tận trời cùng động thái lôi điện đan vào một chỗ đem nguyên bản hắc cám lôi vân chiếu thành hỏa diễm cùng lôi điện hỗn hợp tri xác đã có hỏa diễm hồng nhan lại có lôi điện trắng loá chương ả a i xe ba trăm ba mươi sáu lôi vân tâm phương n g u y ệ t giống như một đoàn thiêu đốt lên đạn tháo bay thẳng hắc vân quỷ mà đi trên thân tóc hình thành phòng hộ vài phút nhuộm thành cho t à n mà tại hắc vân quỷ t r u n g quanh mấy đạo thô to lôi điện trùng sáng đã đột ngột thành hình bị hắc vân quỷ một nắm nơi tay dùng sức ném một cái nương theo lấy xì xì xì âm thanh lôi điện thương nao nhao hướng phương nguyện còn tới hỏa diễm b ộ c phát bên trong lôi điện thương xuyên qua phương nguyện hỏa diễm trực kích phương nguyện n ự c lôi điện thương tốc độ cực nhanh phương n g u y ệ t chỉ là nghiêng người tránh đi yếu hại tận lực bồi tiếp kêu lên một tiếng đau đớn ngực giống như là bị la dè xuyên qua giống như đau rát sau đó liền h ô i phục như thường thậm chí ngay cả cảm giác tê dại đều cơ hồ là dây dải vấn đề duy nhất là bị như thế một ngăn hắn thế sông hơi bị ngăn lại một chút ngay sau đó là cái thứ hai lôi thường cái thứ ba lôi thường trực diện mà tới phương n g u y ệ t thu độ cổ kinh hô một tiếng sau đó liền nghe được phương n g u y ệ t quát lớn đồ lóc chuồng, chuồng thu độ cổ vừa mới bắt đầu còn sửng sốt một chút sau đó mới sắc mặt tối đen Đã hiểu phương nguyện t tứ. Tóc ý l a trong à n n ra g à i đuổi sát p h ư ơ Nguyệt sau lòng hiện ra một loại kỳ diệu cảm giác lựa cháy hương hực tựa hồ bị tập trung đến một điểm hỏa diễm bắt đầu như xong chiều hội tụ đến hữu quyền phía trên cỗ này cực nóng lại tập trung h ỏ a diễm ngay cả chính phương n g u y ệ t đều ẩn ẩn có chút khống chế không ở h ỏ a diễm t i ê u đốt lấy hắn hữu quyền làn g ra lại tại dạ chi hô hấp ra chỉ dưới c h ư ớ c mắt khôi phục mà tại lúc này phương n g u y ệ t đã vọt tới hắc vân quỷ trước hội tụ toàn thân hỏa diễm lực lượng nằm đấm trực tiếp đập vào hắc vân quỷ trên mặt vê anh nằm đấm từng tấc từng tấc nện ở hắc vân quỷ trên mặt mặt xương gậy nước ra thanh âm từng khúc văng lên ngay sau đó là một loại xa lạ cùng loại với sinh vật biển gà g é t cùng che kín toàn bộ mây đen lôi điện điên cồn g sáng lên hình tượng đây hết thể thanh âm hình tượng cơ hồ tất cả đều đè ép tại cùng thời khắc đó sau đó nổ tung hỏa diễm bạo liệt khí lãng nổ tung lôi minh nổ vang lôi long c n vũ kinh khủng lực trung kích trực tiếp đem mây đen loanh ra một cái ngắn mùi lỗ hổng một đạo đốt hỏa diễm thiêu đốt bóng đen từ trong lôi vân như là cỗ sao trổi rơi xuống phía dưới ngay sau đó liền là toàn bộ lôi vân lôi điện tất cả đều đồng loạt xung kích tại phương nguyện c h i thần l ố b u ố dòng điện như liên tục không ngừng điên cồn q quấn quanh ở phương nguyện c h i thần dù cho có dạ chi hô hấp cũng không kịp làm dịu thân thể tê liệt bên trong thẳng tắp hướng xuống ngã quỵ mà xuống giống nhau trước đó rơi xuống người nào đó mà ngay cả như vậy trong lôi vân dòng điện vẫn không chịu vương thà phương n g u y ệ t điên cuồng thoát ly lôi vân hóa thành tính ra hàng trăm dài nhỏ dòng điện tựa như trên trăm đầu lôi điện m ạ n h rắn hướng phương n g u y ệ t truy cắn mà đến thu độ cổ đến rồi tại phương n g u y ệ t tiếng gầm gừ bên trong có một bóng người đang cùng lôi điện cùng long nhóm tiến hành thời gian thi chạy phương nguyện rơi nhanh lôi điện trường long truy cực kỳ chỉ có thu độ cổ rơi vào phía sau cùng một chút x í u rút ngắn khoảng cách cuối cùng là tính ra hàng trăm dài nhỏ lôi điện trước hết nhất đánh trúng phương nguyện ccc phương n g u y ệ t toàn thân đều đang bốc khói thân thể rút rút tê liệt cảm giác một đợt nối một đợt cứ việc ý chí thanh t ỉ n h nhưng lại bị ngắn ngủi khống chế được thu độ cổ phương n g u y ệ t lại một lần nghiêm nghị giống to lần này thu độ cổ trực tiếp chặt đứt sau một mực kết nối lấy tóc đại thụ đáp xuống cuối cùng dám đến phương nguyện bên người vô số dòng điện lập tức đem hắn cũng liệt vào mục tiêu công kích nhưng thu độ cổ dựa vào cổ trang quỷ vật cùng biến hóa tóc quỷ vật song trọng phòng ngự quả thực là chống đỡ đem phương n g u y ệ t bao vây lại xây lên một cái hình cầu tóc vòng bảo hộ chỉ là tại lôi điện đập nệ n bên trong biến hóa pháp hình cầu vòng bảo hộ rất nhanh liền mất hiệu lực nhưng chính là chút điểm thời gian này phương n g u y ệ t đã triệt để thoát khỏi tê liệt khôi phục thương thế một cước d ấ m tại thu độ cổ tạo lâm thời d ấ m đ ặ p điểm sông mặt đất hắc vân quỷ rơi xuống đất nổ ra tựa như hố thiên thạch giống như điểm rơi lao xuống mà đi tốc độ nhanh đến cơ chế phương n g u y ệ t cũng như một hố vẫn lạc như liệu tinh trực tiếp nện ở hắc vân quỷ điểm rơi chỗ vê anh nương theo lấy một tiếng bạo hưởng toàn bộ mặt đất đá vụn bay loạn bụi mù nổi lên bốn phía nộ tính khí lãng coi đây là điểm xuất phát hướng chung quanh khuấy động mà ra t ự a n h ư phong bạo càn quét mặt đất cuối cùng triệt để bình tĩnh lại tư tư lôi điện tan biến tại trong không khí mây đen dần dần tiêu tán mới vừa rồi còn ầm ầm ù ù hiện trường giờ phút này đã triệt để yên tĩnh chờ thu độ cổ bình ổn rơi xuống đất đồng thời lập tức đuổi tới phương nguyện bên kia hố to thời điểm n h ì n thấy chính là trong h ồ lớn nằm một bộ ngực bị hoanh ra cái lô lớn sớm đã không có động tinh thi thể nó chết rồi chết rồi phương nguyệt khẽ nhớ mày lắc lắc còn có chút đau đớn hữu quyền đồng bộ giải trừ mọi mệnh hiện lên đi lên để phương n g u y ệ t kém chút hôn mê bất tỉnh bị chạy tới thu độ cổ r ù cho đỡ lấy người rốt cuộc là ai ta chưa bao giờ thấy qua không có quỷ vật còn có loại này sức chiến đấu người chỉ có gian lận người mới có loại lực lượng này thu độ cổ có ý riêng nói nhưng p h ư ơ n g nguyệt khẽ lắc đầu không nói gì chỉ là nhắm mắt cảm thụ được trước đó cảm lộ nộ, với nội lực trưởng khống tựa hồ cao hơn một tầng bất quá vẫn còn có chút kỳ quái đó chính là đâu n à y hắc cấp trung giai quỷ dị thực lực so tưởng tượng yếu nhược không ít có thể nhẹ nhàng như vậy giải quyết quả thực có chút vượt quá ngoài ý m u ố n phương n g u y ệ t chiến đấu nhìn mạo hiểm trên thực tế chân chính xuất thủ cũng liền hai quyền sự tình chỉ là lôi điện theo sát không bỏ rất khó đối phó mà thôi còn có đâu n à y quỷ dị vì sao lại phụ thể đến bạch sư huynh trên thi thể hết thể chỉ là trùng hợp vẫn là bạch sư huynh rợ trò gì thu độ cổ cái này đem phương nguyện để dưới đất để phương nguyện ngồi trước một hồi sau đó chính hắn đi tới bên cạnh thi thể cẩn thận quan sát một hồi đống nhiên biến s á c lấy ra điện thoại tựa hồ tại đối chiêu cái gì sắc mặt sắc mặt cổ quái giơ tay lên s i ê u s i ê u s i ê u mái tóc dài của hắn lập tức quấn quanh đến hắn đến trên tay phải ngay sau đó thu độ cổ liền đem tay đệ tại bạch sư huynh thi thể viên kia trên đầu tóc xâm nhập đến thi thể đầu bên trong không bao lâu lại lui một hồi còn mang về một t r ư ơ n g hình vung c h i m c h i m rất mỏng cơ hồ hiện lên hơi mờ hình chỉ có lớn chừng bằng móng tay phương nguyện cũng là ánh mắt tốt mới nhìn đến đó là vật gì lôi vân tâm ta sớm nên nghĩ tới vì cái gì không sớm một chút nghĩ đến thu độ cổ nhìn xem cái này c h i m nắm chặt nắm đấm cái gì ý tứ sớm một chút nghĩ đến cái gì phương nguyệt nghi hoặc mà hỏi thăm chương ba trăm ba mươi bảy hệ bên trong đi thu độ cổ thật cũng không g i ấ u giếm nói người này là ám ảnh hội người ám ảnh hội muôn hạ mười ba đạo nhân một trong bạch đạo nhân mà lôi vân tâm thì là quỷ vật ngày bình thường không có tác dụng nhưng khi ký túc người tử vong về sau nó liền sẽ khống chế thi thể hóa thành quỷ dị thực lực tại hắc cấp trung giai quỷ dị tả hữu chỉ có đem no đánh bại hoặc là lấy ra lôi vân tâm mới có thể kết thúc hành động của nó bất quá liên thủ hội đối hắn tư liệu ghi chép cũng giới hạn tại đây bởi vì lôi vân tâm cái này bản thân liền là uy hiếp dùng quỷ vật ý đồ ở chỗ không để cho hắn biết bạch đạo nhân thân phận người đối bạch đạo nhân tùy tiện ra tay rốt cuộc một cái sau khi chết lại biến thành quỷ dị tồn tại cho dù là liên thủ hội xử lý cũng không tiện càng đừng đề cập ám ảnh hội người hành tung quỷ bí căn bản không biết tẩn thân nơi nào chỉ là không biết rốt cuộc là ai giết chết bạch đạo nhân nói thu độ cổ nghi ngờ ánh mắt trên người phương n g u y ệ t đi lòng vòng nếu như chưa thấy qua phương n g u y ệ t bạo lộ ra thực lực hắn đương nhiên sẽ không cảm thấy một người bình thường có thể đem bạch đạo nhân loại này ám ảnh hội thành viên trọng yếu cho giết chết nhưng phương n g u y ệ t đã bại lộ k i a thực lực đáng sợ ngay cả thu độ cổ đều cảm thấy không bằng mạnh như thế người giết một cái bạch đạo nhân cùng giết gà có gì khác chỉ là về sau lôi vân tâm biến hóa ra q u ỷ dị mới là khó giải quyết nhất bất kể như thế nào phương n g u y ệ t xác thực giúp thu độ cổ một đại ân vịn phương nguyện đi trở về thu độ cổ nói lần này có thể giải quyết bạch đạo nhân nhờ có ngươi hỗ trợ xuất thủ về sau có việc cần hỗ trợ cứ việc gọi ta một tiếng mặt khác chuyện hôm nay trở ngại công sự ta nhất định phải hướng lên phía trên hồi báo bất quá ngươi không cần bồi dối ta sẽ tận lực tranh thủ để ngươi cũng tiến vào liên thủ hội hệ thống bên trong ngươi dạng này lực lượng cường đại không cần tại cứu vớt trên thế giới quả thực là một loại lãng phí phương n g u y ệ t hiện tại trạng thái kỳ thật đã hoàn toàn khôi phục lại nhưng bị thu độ cổ vịt hắn cũng không nói gì t h ằ n g đến n g h e được thu độ cổ muốn đem hắn đưa vào đến liên thủ hội bên trong phương nguyện mới mỹ mắt rực một cái làm sao người không nguyện ý thu độ cổ lập tức bắt được phương n g u y ệ t thần thái biến hóa không khỏi hỏi không ta đương nhiên muốn vào liên thủ hội nhưng ở trước đó ta muốn cùng ngươi nói một sự kiện phương n g u y ệ t do dự một hồi vẫn là quyết định đem tấm da dê sự t ì n h nói cho thu độ cổ cái gì mã thiếu khổ muốn tham ố vũ cấp quỷ vật tấm da dê hiện tại lưu tại liên thủ hội là một c h ư ơ n g ngụy tạo tấm da dê hắn còn muốn đem n g ư ờ i dạng này người biết chuyện g i ế t đi diệt khẩu thu độ cổ càng nghe càng chấn kinh nghe tới mã thiếu khổ vì nuốt riêng quỷ vật không tiếc giết người diệt khẩu thời điểm càng là l ử a dận cọ một chút sông lên đầu liên thủ hội là dùng đến cứu vớt thế giới không phải để một ít người lợi dụng chức vị chì biến dành c h ỗ t ố t thu độ cổ sắc mặt khó coi tới cực điểm hắn không quá nghĩ tin tưởng mình cộng tác lại là loại người này nhưng vương n g u y ệ t tựa hồ không có nói sai lý do v ề p h ầ n chứng cứ chỉ cần để đưa đến tổng không bảo quản tấm da dê nghiệm chứng một chút thật giả hết thể liền chân tướng rõ ràng tại hai người nói chuyện này thời điểm trước mặt tóc đại thụ đã mắt trần có thể thấy tại thu độ cổ ý niệm không chế phía dưới tóc đại thụ chậm dai vỡ vụn tàn đi Cùng lúc đó hắn thấy được ba bóng người lúc trước tóc đại t h ủ vị trí trong đó hai người còn cầm cốt mâu càng không ngừng đâm trên đất người thứ ba chẳng lẽ còn có quỷ dị ở chỗ này tập kích bọn hắn hai người biến sắc thu độ cổ cùng phương n g u y ệ t liếc nhau cùng nhau vào tới các loại hai người chạy đến thời điểm không khỏi đồng thời sửng sốt trên mặt đất thất thần thình l i n h liền là mã thiếu khổ thời khắc này mã thiếu khổ thực sự có chút thế thảm ánh mắt của hắn chết lặng lại vô thần tựa hồ cả người bị bị cái gì thống khổ tra tấn ngơ ngác ngác thậm chí ngay cả phương nguyện cùng thu độ cổ đổi tới hắn đều không có bất kỳ cái gì phản ứng ngược lại là a minh cùng bạch tiểu nhã chú ý tới hai người bọn họ trở về a minh dừng tay lại bên trong cốt mâu cao hứng hỏi hai người tình huống bạch tiểu nhã thì là lạnh lùng cuối cùng đối mã thiếu khổ chán hư ảnh đâm một mâu xuống dưới sau đó mới quay đầu nhìn về phía phương n g u y ệ t không có sao chứ không có việc gì đồ chơi kia không nghĩ tới lợi hại như vậy phương n g u y ệ t đơn giản cùng bạch tiểu nhã nói trước đó kinh lịch thu độ cổ thì nhữ m ả y lung lay nửa hơi khói hóa mã thiếu khổ giống như là gọi hồn giống như không nghe hô mã thiếu khổ danh、tự. một mặt hô bảy tám âm thanh mã thiếu khổ mới bỗng nhiên bỗng nhiên hấp khí giống như là ngâm nước sau được cứu tinh người miệng lớn hô hấp hoảng sợ nhìn về phía chung quanh hắn đầu tiên nhìn thấy là thu đồ cổ trong lòng một cái giật mình mã thiếu khổ kém chút kích động nước mắt đều muốn rứt xuống cuối cùng về tới cứu ta cuối cùng về tới cứu ta cái này mười mấy phút bên trong hắn quả thực muốn bị tra tấn điên rồi cái kia nữ nhân điên quả thực một giây đều không bỏ được lãng phí điên còn g dùng cốt mâu đâm xuyên thân thể của hắn mặc cho hắn như thế nào kêu to gao thét gao thét uy hiếp cầu xin tha thứ toàn bộ không dùng được cái này nữ nhân điên chỉ làm một chuyện lại một mực làm một chuyện đó chính là dùng cốt mâu xuyên qua thân thể của hắn cho hắn cực hạn thống khổ vẹn vẹn mấy phút mát h i ế u khổ liền tuyệt vọng chết lặng hắn mấy lần nghĩ giải trừ hơi khói trạng thái biến thành thực thể để cái này nữ nhân điên giết được rồi nhưng sự thật hắn vẫn là sợ chết cho nên không dám làm như thế thời gian kế tiếp mát h i ế u khổ đều tại bản thân thôi miên cùng cực đoan trong thống khổ vượt qua cho tới bây giờ hoàn hồn nhìn thấy thu độ cổ lúc này mới cảm giác mình sống lại cả người giống hồi quang phản chiếu giống như lập tức có khí lực hắn lập tức gào thét lớn chỉ vào thu độ cổ phía sau bạch tiểu nhã giết nàng thu độ cổ lập tức giết nữ nhân này giết nàng cho ta mã thiếu khổ dùng một loại điên cuồng tiếp cận c u ồ n g loạn thanh â m gầm thét lên hắn cho tới bây giờ không từng chịu được loại này tội từ khi đạt được quỷ vật về sau hắn tự nhận là hơn người một bậc cùng người bình thường nói chuyện đều có loại cao cao tại thượng cảm giác yêu việt nơi nào nghĩ đến hôm nay thế mà bị hai người bình thường tra tấn cơ hồ n ổ i điên trên thân mặc dù không có lưu lại vết thương nhưng tinh thần thương tích cơ hồ là thùng trăm n à lỗ tại mã thiếu khổ tiếng gầm g ư u trung bạch tiểu nhã rút ra cốt mâu liền muốn hướng mã thiếu khổ trên mặt trọc dọa đến mã thiếu khổ run một cái thẳng hướng thu độ cổ phía sau tránh đường đường liên thủ hội thành viên chính thức nam quyền lớn thực lực phi phạm lại bị bạch tiểu nhã một người bình thường dọa thành bộ dáng này có thể thấy được bạch tiểu nhã trước đó ra tay có nhiều hung ác cho người ta lưu lại bao lớn đến bóng ma tâm lý ba người này đều là thị dân dựa theo quy củ chúng ta không có lý do tùy tiện đổ sát thị dân mà lại mã thiếu khổ ta hỏi ngươi vũ cấp quỷ phẩm tấm da dê là n g ư ơ i phụ trách đưa đến tổng bất khố tồn bên trong đi à. trước một câu còn không không có gì nhiều nhất là để mã thiếu khổ cảm thấy phẫn nộ nhưng sau một câu là trực tiếp để mã thiếu khổ hù dọa cả người nổi da gà chương ba trăm ba mươi tám bị hội nữ nhân làm sao lại bị thu độ cổ phát hiện mã thiếu khổ trong lòng lột bột một tiếng kinh nghi bất định nhìn xem thu độ cổ ngươi ngươi cái gì ý tứ tự nhiên là chúng ta cùng một chỗ đưa lên văn thư chứng minh đều là hai người chúng ta còn giấu thật sao nhưng ta tại người liên lạc miệng bên trong nghe được thế nhưng là một cái khác phiên bản Thu Nguyệt Phương độ đem đám cổ ư n g kia liên lạc thuộc hạ trần dương để tiền thưởng công ty điều tra tấm da dê hạ lạc lại là chuyện gì xảy ra c ầ n ta hiện tại gọi điện thoại cho trần dương sao mã thiếu khổ lập tức nội chừng phương n g u y ệ t ngươi là ai ta cùng lão thu nói chuyện có ngươi chuyện gì ta ta chỉ là một cái đi ngang qua bình thường trạch nam thôi phương nguyện mới bay bên cạnh thu độ cổ liền nói ta đã tại hướng tổng bộ tin tức xác nhận tình huống mã thiếu khổ ngươi n g h ị thông suốt hiện tại chiều hết thẻ sẽ khoan hồng nếu như con vịt chết mạch miệng ai cũng không giữ được ngươi mã thiếu khổ nắm chặt n ắ m đấm h ắ n lộ ra chân ngựa không nhỏ nếu là người bình thường đi thăm dò tất nhiên cha không ra vết tích nhưng nếu như vận dụng liên thủ hội tổng bộ lực lượng tia tuyệt đối ánh nắng mãnh liệt vạn vật hiện hình nhìn xem vừa mới kinh lịch đại chiến thu độ cổ mã thiếu khổ con ngươi đảo một vòng đ ố n g nhiên đ ố n g nhiên một thanh đẩy liền chạy ra ngoài đi cái này khiến phương n g u y ệ t cảm thấy kinh ngạc g i a hỏa này ngược lại là tự bốc nhanh quả thực không có gì trần phủ cũng không biết làm sao tiến vào liên thủ hội liền cái này tố c h ế t ngay cả hắn cũng không bằng đâu phương n g u y ệ t không đi theo đuổi theo ra đi mà là nhìn xem thu độ cổ biểu diễn quả nhiên thân thể bị trọng thương mã thiếu khổ rất nhanh liền bị thu độ cổ biến hóa tóc bắt lại trở về ngươi có thể đụng tới hắn thực thể a minh kinh dị địa kêu một tiếng bạch tiểu nhã thì dẫn theo cốt mâu liền hướng bên kia đi khí thế hung hăng doa đến mã thiếu khổ toàn thân một cái giật mình hô to đầu hàng đầu hàng đầu hàng ta chiêu ta toàn chiêu là liên thủ hội liên thủ hội mở cho ta cái giá cao thu mua ta bọn hắn m u ố n tấm da dê ta lúc ấy không biết tấm da dê là như thế phòng tay đồ vật liền tiếp xuống về sau tấm da dê dựa theo kế hoạch mất đi ở bên ngoài cũng bị ta dùng đổ dòm lấp bên trên nhưng vấn đề nằm ở chỗ ta không tìm được mất đi tấm da dê c ũ người không kia. kia, mình Cho thủ hội ảnh hội họ chặn. phái nên liên bên đang bên cũng đang bọn ngăn n gạt, gạt, g dám da dê. ám tìm tấm Một mực tự Ta ta ta tay. đi đạ đó lừa Sau điên đi Người dê cùng lạc. tìm tấm da hạ người biết mấy ngày này ta qua có nhiều khổ sao người không đồng nhất thẳng hỏi ta vì cái gì gần nhất hút thuốc số lần trở nên nhiều hơn ta lo nghĩ a t ó c ta một mảng lớn một mảng lớn rơi xuống a đoạn thời gian kia bởi vì ta không chỉ có muốn phòng bị liên thủ hội người còn muốn phòng bị giám sát mình ám ảnh hội người bởi vì ta cũng không biết tấm da dê đang ở đâu ta cũng không muốn dạng này càng về sau ta mấy lần nghĩ thẳng thắn thật nhưng ám ảnh hội không cho thời cơ bọn hắn bức bách ta nhất định phải vì bọn họ bán mạng tất cả đều là ám ảnh hội sai x ử ta mã thiếu khổ quy xuống đất cầu xin tha thứ đau khổ nói thu độ cổ nhìn xem ngày xưa c ậ u tác biến thành bây giờ lần này bộ dáng không khỏi nắm chặt nắm đấm ngươi làm sao lại biến thành dạng này mã thiếu khổ ngươi quên chúng ta vừa gặp mặt lúc lý tưởng sao thu độ cổ lớn tiếng a xích vừa mới còn tại cầu xin tha thứ mã thiếu khổ giống như là bị dẫm lên cái đôi mèo giống như đống nhiên đứng lên giọng the t h ế nói đi người cao cao tại thượng ngươi không dính khói lửa trần gian ngươi có thể vì lý do đi chịu chết nhưng là đại ca ta muốn ăn cơm ta muốn sống mệnh a liên thủ hội đãi nộ g còn chưa đủ ngươi ăn ngươi là có nhiều tham trước kia ta cảm thấy đủ hiện tại ta cảm thấy chưa đủ nhiều như vậy so ta còn phế vật người có thể tại ám ảnh hội ăn b u ồ n đầy bát có thể tại liên thủ hội cao tầng hưởng thụ ngày tốt lành không cần xử lý lỗ thủng không cần xử lý quỷ độ tuyến chỉ cần động, động miệng liền có thể hoàn thành một ngày lao động vì cái gì bọn hắn có thể dễ chịu ta lại không được ta so với bọn hắn kém sao không còn kém cái cường lực quỷ vật liên thủ hội không thể cho ám ảnh hội có thể cho ám ảnh hội đã hứa hẹn cho ta tại mười ba đạo người bên trong đưa ra một vị trí lúc đầu ta còn không biết sẽ là ai thoái vị hiện tại xem ra là muốn đem bạch đạo nhân vị trí cho ta đáng tiếc tất cả đều bị các ngươi hủy mã thiếu khổ không chút nào cảm thấy mình có lôi ngược lại là cảm thấy là phương n g u y ệ t bọn người hủy hắn tiền đồ nhìn xem ngày xưa chiến hữu ngay cả tư tưởng đều bị dị hóa thu độ cổ thống khổ hai mắt nhắm nghiển liên thủ hội quy củ quy tắc thứ nhất thì đầu thứ nhất phản bội liên thủ hội người chết tại mở mắt ra lúc hắn hai mắt một mảnh kiên định phương n g u y ệ t vốn cho là hắn muốn mã thiếu khổ giết đi nhưng trên thực tế hắn chỉ là dùng tóc đem hư ảnh hóa mã thiếu khổ cho trói lại mà thôi tiếp lấy lại đánh mấy thông điện thoại ước chừng nửa giờ sau một cỗ máy bay trực thăng từ phía trên bên cạnh bay tới rơi ở phụ cận đây phương n g u y ệ t bốn người đều chuẩn bị đi lên n ê n đón nhưng chờ máy bay trực thăng vững vàng rơi xuống đất người ở bên trong đi tới thu độ cổ lại sắc mặt trận đại biến l ạ sương thế nào lại là ngươi vì cái gì không thể là ta lạc sương run lấy b ỉ hội sữa lượng dẫm lên xinh đẹp bộ pháp từng bước một hướng phương nguyện các loại đi tới ta lúc đầu không muốn đi chuyến này làm sao phía trên nhất định phải ta cái này cách gần nhất mười ba đạo nhân ra mặt đành phải không làm hắn khó khăn đi một chuyến lạc sương từng bước tới gần thu độ cổ lập tức thần kinh căng cứng nhìn ra được hắn phi thường kiên g kỵ trước mắt cái này nữ nhân ngực lớn ngươi tướng ra tay với chúng ta ta đã liên hệ liên thủ hội người bọn hắn ngay tại chạy đến ngươi phải suy nghĩ kỹ trong thời gian ngắn bắt không được đến chúng ta chính ngươi lưu đưa tại cái này thu độ cổ hà vân uy hiếp nói phương n g u y ệ t ngược lại là không có gì cảm giác nguy cơ rốt cuộc hiện tại có thể ban đêm ban đêm trên thần không nhiều t ấ t rỡ tuổi thọ đang muốn b ư ớ c cháy lên phía trước l à x ư ơ n g đ ỗ n g nhiên dừng bước đ ỗ n g nhiên nhìn về phía nơi xa sau đó chần trừ một lúc liền đ ỗ n g nhiên nhanh lùi lại về tới trong máy bay trực thăng rút lui hắn đến rồi đúng máy bay trực thăng cũng có người tại lập tức phát động máy bay trực thăng phương n g u y ệ t nhịu nhữ mày hỏi muốn giữ nàng lại sao có thể làm được sao đương nhiên vâng phương nguyện lời còn chưa nói hết vừa mới cất cánh không cao bao nhiêu máy bay trực thăng liền ầm vang nổ tung phiến lá bay loạn máy bay trực thăng bản thể chia năm xẻ bảy điệu tản mát đến nơi xa lạc sương cũng không biết rơi đi nơi nào nhìn xem một màn này phương n g u y ệ t bọn người cùng nhau sửng sốt cái gì tình huống chương ba trăm ba mươi chín cảm giác về nhà thật o n g long long đúng lúc này phương n g u y ệ t nghe được thanh âm là từ ngay phía trên chuyển đến ngần đầu nhìn trời chỉ thấy một người phía sau mọc ra cùng loại oong mật cánh chim trung niên nam nhân chính trôi nổi tại không trung nhìn xuống bọn hắn hội trưởng một cái chớp mắt lên người thu độ cổ lập tức ngạc nhiên lên tiếng một bên mã thiếu khổ càng là c à một chút sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy hội trưởng cũng không phải là liên thủ hội hội trưởng mà là vận thâu hội hội trưởng phía sau ông cánh đồng dạng là quỷ vật vận thâu hội hội trưởng họ tiêm h căn cứ thiêm hội trưởng nói hắn quỷ vật tốc độ cực nhanh lúc ấy lại vừa vận tại p h ụ cận làm việc cho nên tiếp vào tin tức sau liền chạy đến chuyện của các ngươi đợi lát nữa lại nói ta đi trước đem lạc đạo nhân cho bắt giữ ông một tiếng thiêm hội trưởng liền biến mất tại trước mắt mọi người chỉ có lặng lẽ mở ra đồng bộ phương nguyện có thể miễn cưỡng thấy rõ động tác của hắn quy tích quan bế đồng bộ phương n g u y ệ t như có điều suy nghĩ hắn bản bởi vì chính mình dựa vào hậu thiên nhị lưu cảnh thực lực ở trong game quyền đánh quỷ dị chân đạp nở cờ đã rất cứng hãn kết quả trong hiện thực người khác dựa vào quỷ vật liền có thể cùng hắn chống lại chính là đến siêu việt không không đúng trong hiện thực tất cả mọi người là người bình thường tố chất tiêu thêm i hội trưởng vì cái gì rất nhanh phương n g u y ệ t nghĩ đến bên cạnh thu đ ộ cổ ý thức được nguyên nhân nhìn đến quỷ vật bên trong có không ít quỷ vật là có thể trực tiếp tăng lên nhân thể tố chất thân thể giống thu độ cổ cổ trang quần áo quỷ dị liền hoặc là thiêm hội trưởng l ó n g cánh quá tốt rồi có thiêm hội trưởng tại ông thu độ cổ nói còn chưa dứt lời thiêm hội trưởng liền trở lại nhưng hắn là không nói mà về sắc mặt có chút cổ quái bị lạc xương đạo nhân chạy trốn làm sao có thể thiêm hội trưởng tốc độ không nàng là dùng phân thân rời đi thiêm hội trưởng mặt tâm chấm nói phân thân chuyển di cái kia hẳn là là trước kia từng chiếm được tin tức cái kia quỷ vật rơi vào trong tay nàng ừ nghĩ biện pháp tìm ra tung tích của nàng món đồ kia đối với chúng ta liên thủ hội rất có tác dụng không thể rơi vào ám ảnh hội trong tay đúng lên tiếng thu độ cổ bắt đầu đem chuyện lúc trước trải qua tất cả đều kỹ càng cùng thiêm hội trưởng nói rõ thiêm hội trưởng khi thì gật đầu khi thì trầm mặc chỉ có làm thu độ cổ nhấc lên tấm d a dề thời điểm hắn mới sắc mặt âm trầm xuống trầm mặc đi đến mã thiếu khổ trước mặt ngắn ngủi âm thanh đột ngột văng lên thậm chí ai cũng không thấy rõ thiêm hội trưởng là thế nào xuất thủ mã thiếu khổ đầu liền bay ra ngoài thi thể không đầu ngã trên mặt đất chuyện của các ngươi ta sau khi trở về sẽ thật tốt xử lý các ngươi trước r i ê n g phần mình trở về đi phương n g u y ệ t nơi ở tin tức thân phận chỉ cần liên thủ hội nghĩ cha không có cha không được chỉ là loại tiểu nhân vật này trước k i a căn bản phụ không ra mặt nước tự nhiên không ai quan tâm thu độ cổ nhìn xem thi thể trên đất thở dài ứng tiếng chờ thiêm hội trưởng rời đi không bao lâu liên thủ hội phụ trách tiếp ứng người liền đến bất quá ở trước đó phương n g u y ệ t đã cùng bạch tiểu nhã bọn hắn ngồi máy bay trực thăng hướng trong nhà bay đi a minh đi theo ta đi người bây giờ về cha vậy bạch tố ác bên người là một con đường chết trên trực thăng bạch tiểu nhã bông như nói n a minh hiếm thấy trầm mặc sẽ sau đó đồng dạng k h ô n g chế máy bay trực thăng một bên khẽ lắc đầu lao đại đối ta ân trọng như núi ta cũng đợi hắn như cha hắn sẽ không giết ta đó là ngươi không hiểu rõ diện mục thật của hắn đại tiểu thư đừng nói nữa ta tin tưởng lao đại còn có cảm ơn ngươi trước đó không cùng liên thủ hội người nói lao đại sự tình nếu bị liên thủ hội để mắt tới lao đại giữ nhiều len ít bạch tố ác là ám ảnh hội chó săn thậm chí không tính thành viên chính thức nhưng cái danh này cũng đủ làm cho côn có Cho trước xách liên thủ hội hành động, diệt trừ dạng này trùng nên trước đó không đủ đó thủ làm hội hại. diệt trừ bạch tiểu ố ác sự tình, tương đương v ớ cứu được bạch、tố、ác một mạng. Nhưng bạch Nhưng mạng. tố một t i nhã lại l khẽ ắ trong đầu, ta chỉ là không muốn hắn chết tại liên thủ chỉ không hắn hội là liên muốn tay.、Bạch、tiểu、nhã、trong Bạch nhã lòng vẫn không có đạt được kiên định đáp án nhưng nàng xác thực còn có vấn đề muốn hỏi bạch tố ác nàng có loại cảm giác khi lại một lần nữa cùng bạch tố ác lúc gặp mặt nàng liền có thể dám minh nội tâm của mình đến lúc đó là g i ế t là thả tự nhiên sẽ cho ra đáp án nhưng bây giờ nàng còn tại mê mang nhìn xem đã càng ngày càng gần thanh thủy cư xá trên trực thăng ba người khó được lộ ra buông lỏng tiếu dung sau đó v o a anh phương n g u y ệ t chỗ kia tòa nhà oanh nhiên bạo tạc vị trí nổ mạnh vừa vặn ở vào phương n g u y ệ t ba người gian phòng k i ê m một một khu vực lớn bên trong ánh lửa ngút trời bên trong ba người cùng nhau sửng sốt tiếng thét trói thai tiếng cầu cứu tiếng kêu to cái này mới liên tiếp vang lên phía dưới tình huống lập tức l o ạ n thành một bầy mà phương n g u y ệ t đại não thì là ông một tiếng trở nên trống rỗng viên tỷ trước đó cùng viên tỷ trở lại điện thoại nói là hôm nay sẽ trở về lấy viên tỷ tính cách nhất định ở trong nhà chờ lấy bọn hắn v i a tỷ đang ở nhà bên trong lấy lại tinh thần lúc phương n g u y ệ t thân thể đã so đầu h ó c nhanh một bước triển khai hành động đã từ máy bay trực thăng nhảy xuống cũng may lúc này máy bay trực thăng khoảng cách cư xá cao ốc đã không có nhiều ít khoảng cách đầy đủ vọt tới cư xá trong đại lâu tuổi thọ thiêu đốt lực lượng toàn bộ triển khai xéo xuống cấp tốc xa đoạn bên trong phương n g u y ệ t trực tiếp đánh vỡ đại lâu đại khái chúng cao tầm vị trí gian phòng vách tường ẩm ẩm vách tường bị đụng sụp đổ tường xi、si、măng bích khối vụn trong phòng khắp nơi loạn đạn. Viên thỉ. Viên thỉ. phương n g u y ệ t không nhìn gian phòng bên trong kinh ngạc ngốc trệ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ một nhà ba người như quái vật hình người giống như phá tan khóa trái cửa phòng liền trực tiếp xông vào hành lang phân biệt xuống đại khái vị trí phương n g u y ệ t vượt qua thang máy trực tiếp đi đầu bậc thang lại phát hiện đầu bậc thang đầy áp người sắc mặt châm xuống phương n g u y ệ t nhảy lên một cái một cước d i ấ m bên cạnh thang lầu vách tường vượt nóc băng tường di chuyển nhanh chóng một tầng hai tầng ba tầng phương n g u y ệ t tải đi lên nhanh chạy mà càng lên cao chạy nhân số độ dạy càng thấp nói do cơ hồ tất cả mọi người là tải chạy xuống tuyệt đối đừng xảy ra chuyện a phương n g u y ệ t hai mắt dần dần trở nên đỏ bừng theo chạy sắt ý tràn ra ngoài hắn có thể nghĩ tới làm ra loại sự tình này chỉ có hai người một cái là bạch tiểu n h á cha bạch tố ác một cái là ám ảnh hội bất kể là ai làm loại sự tình này phương n g u y ệ t đều muốn bọn hắn trả giá đắt máu đại giới như một trận phi nhanh cuồng phong phương n g u y ệ t điên cuồng địa chạy song t h a n g lầu đi tới nhà mình đến tầng lầu hắn đã thấy trong nhà phòng trộm cửa lớn còn hoàn hảo đứng ở hành lang không có việc gì nhất định không có chuyện gì nhất định không có chuyện gì chương n g u ba trăm bốn mươi nhà, nhà ngươi nổ mà từ nơi này nhìn xuống có thể nhìn thấy phía dưới rất nhiều người tại thách lên đang gào khóc trong đêm tối Ánh lửa trong giang p hải thành phố viên tỷ liền cùng loại với thân nhân của hắn đưa cho tinh thần hắn trên ủng hộ là hắn sớm mấy năm nghèo túng lúc t h ụ của tinh thần mà bây giờ viên tỷ chết chết tại không biết tên trong tay người một cố không cách nào dập tắt căm giận ngút trời từ trong lòng giấy lên phương n g u y ệ t cảm giác toàn thân mình đều đang run rẩy nhưng là lần này cũng không phải là bởi vì thương tâm hoặc là thống khổ mà là phẫn nộ cơ hồ có thể thiêu hủy lý trí phẫn nộ thuận hủy hơn phân nửa cao ốc tường ngoài nhảy xuống lợi dụng mấy cái tầng lầu cửa sổ là điểm rơi ở những người khác ngạc nhiên ánh mắt khiếp sợ bên trong phương n g u y ệ t rất bình ổn rơi xuống đất về tới mặt đất ma ma cái tia đại ca ca thật là lợi hại a thịt ta muốn học cái này ta muốn học cái này cực hạn vận động người trẻ tuổi liền là tốt xảy ra chuyện còn có thể như thế nhảy xuống lợi hại bên cạnh tụ tới vây xem đối phương n g u y ệ t chỉ trỏ phần lớn đều sự tỉnh tỏ thái độ không liên quan chỉ là đơn thuần đến xem náo nhiệt tiếng còi cảnh sát ở phía xa vang lên phương n g u y ệ t lạnh lùng hai mắt liếc nhìn qua đám người này về sau khóa chặt bạch tiểu nhã bọn hắn máy bay trực thăng rơi xuống phương hướng đi qua rất nhanh hắn ngay tại một đám người vây xem bên trong thấy được đã rơi xuống đất máy bay trực thăng cùng a minh phương nguyện đi qua đem hắn đưa đến nơi hẻo lánh hỏi bạch tiểu nhá đâu a minh nhìn xem phương nguyệt vô thần hai mắt cùng tận lực bình ổn ngữ khí chỉ cảm thấy một c ố làm người run sợ h ẳ n ý từ trong lòng dâng lên đại đại tiểu thư tại cùng người t r ê n thang lầu giống như ngươi muốn đi lên tìm viên tỷ ngươi nên đi theo nàng đại tiểu thư chạy rất nhanh nàng sẽ phát điên cái a minh ngây ra một lúc rất nhanh trầm mặt lại một hồi lâu mới lên tiếng viên tỷ chết sao gian phòng bị tạc không có a minh lập tức nắm chặt nằm đấm không phải tuyệt đối không phải lão đại làm lão đại không biết làm loại sự tình này phương nguyện hai mắt phảng phất biến thành mắt cá chết cả người khí chất trở nên cực kỳ âm u không trọng yếu ta sẽ tìm được hắn tự mình hỏi rõ ràng ngưng tạm phương nguyện nói cho bạch tiểu nhã gọi điện thoại để nàng trở về đại tiểu thư nếu là không chịu đâu vậy thì cùng nàng nói ta muốn tìm nàng c h a nói chuyện nàng là người thông minh sẽ minh bạch ta ý tứ a minh lại một lần trầm mặc t r u n g quanh ồn ào âm ĩ còn đang tiếp tục đại hỏa đốt ca úc ánh lửa chiếu chiếu vào phương nguyện trên mặt đem hắn bình tĩnh âm u mặt chiếu hòa hồng phản phất tùy thời liền muốn bạo khởi khát máu ra thú do dự một chút a minh bấm bạch tiểu nhã điện thoại bên kia rất nhanh chuyển ra huyên thanh âm huyên áo sau đó a minh biểu lộ dần dần trở nên chấn kinh cùng quái dị phương n g u y ệ t trước tiên bắt được a minh biểu tình biến hóa thế nào a minh không nói chuyện chỉ là đưa điện thoại di động đưa cho phương n g u y ệ t nghi hoặc tiếp lên điện thoại a n g u y ệ t a n g u y ệ t mau nhìn mau nhìn tiểu khu chúng ta có cao ốc phát sinh khí ga nổ tung lao náo nhiệt vây quanh một đám người đâu ai ai ai chờ một chút chờ chút nhẹ nhẹ, nhẹ kia kia có phải hay không chúng ta nhà tiểu nhã tiểu nhã không được bình thường đó là chúng ta nhà nhà của chúng ta a ư ơ n g nguyệt p h ư ơ n g nguyệt vâng y vâng vâng vâng vâng ư vâng vâng ư v i n g vâng vâng vâng vâng t vâng vâng nói, vâng đ â n g i vâng tại đ â u n g vâng vâng tại cái n à y lo l ắ n g hỏi đ â u bên kia vẫn đang suy nghĩ trong tủ lạnh còn có cái gì ăn không ăn hết còn có cái gì tiền riêng giấu ở lão địa phương bí ẩn không có cơ hội lấy ra vân vân viên tỷ có đôi khi sức chỉ để phương n g u y ệ t cũng không đủ sức nhà ránh cũng may lúc này trong điện thoại di động truyền ra bạch tiểu nhã thanh âm ta cùng viên tỷ tại cửa tiểu khu vị trí các ngươi đều đến đây đi Tốt. Cùng A Minh nói một tiếng,、phương、Nguyệt liền thẳng đến cư xá cửa lớn mà đi. Trên Tiểu t Cùng cư cửa cùng Bạch xác dùng Minh nói Phương liền đến lớn đường, hắn vẫn không quên dùng di động cùng bạch tiểu Nhã xác nhận A mà đi. di xá rốt cuộc trước đó thông qua lời nói xác định liền là hôm nay trở về bất quá viên tỷ người tùy tiện nguyên bản chuẩn bị ban đêm cùng một chỗ chơi lửa nổi tiệc kết quả tới gần bắt đầu bước cháy chơi lửa nổi mới nhớ tới quên mua trọng yếu mới mẹ thịt dê quyển liền nốt lửa đi ra ngoài mua thịt dê bay tới chờ trở, trở về thời điểm còn tiến sai cao úc nghe được cao úc c ầ m ẩm chấn động dọa đến nàng coi là động đất điên cùng chạy xuống sau đó liền bắt gặp bạch tiểu nhã ta còn tưởng rằng ta tiến cao úc là chúng ta cư xá đâu còn muốn gọi các ngươi xem nào như tới viên tỉ một mặt nghĩ mà sợ nói người này mặc dù có chút đại khái bình thường cũng không có phổ nhưng vận khí là thật tốt nếu là viên tỷ không như thế mà bệnh hôm nay tuyệt đối sẽ chết trong nhà phương n g u y ệ t đỏ h ư n g mắt nắm chặt viên tỷ tay người không có việc gì liền tốt người không có việc gì liền tốt bạch tiểu nhã thì nào h trong ngực viên tỷ con mắt đỏ ngầu im ắng chảy nước mắt viên tỷ gai gái đầu mặc dù không rõ xảy ra chuyện gì nhưng vẫn là an ủi hai người khí ga bạo tạc mà thôi đừng khóc đừng khóc ta không phải không sự tình nhà ha ha ha ha viên tỷ cười ha hả nói ba người dính vào nhau một hồi lâu phương nguyện mới tỉnh táo lại phương n g u y ệ t cho bạch tiểu nhã một ánh mắt sau đó để một bên a minh chống coi viên tỷ h ắ n cùng bạch tiểu nhã đi đến nơi hẻo lánh đi viên tỷ thấy cảnh này không khỏi trận tròn hai mắt a ngươi các ngươi quan hệ đã đến một bước này sao tiến triển thật nhanh a minh nghe vậy không khỏi khỏe miệng có chút run r à y đối viên tỷ tính cách có đại khái nhận biết một bên khác nơi hẻo lánh bên trong hai người đã bắt đầu trò chuyện bạch tiểu nhã viên tỷ mặc dù may mắn không có xảy ra chuyện nhưng cái này sự tình chúng ta đều trả rõ ràng hiển nhiên có người hướng về phía ta hoặc hướng về phía ngươi đã đến hai người bọn họ đều có bí mật cũng đều có địch nhân loại này bạo phá thủ đoạn h i ệ n nhiên là hướng về phía bọn hắn mà đến không phải là hướng về phía viên tỷ tới dù là thật muốn giết viên tỷ cũng là nhằm vào bọn họ bố trí kế hoạch ngươi cảm thấy là ai hạ đắc thủ bạch tiểu nhãn g ẩ n g đầu nhìn về phía phương nguyệt trong đôi mắt hoàn toàn lạnh lẽo h ẳ n ý lăng lệ ai ra tay không trọng yếu trọng yếu là ai tốt hơn cha liên thủ hội ám ảnh hội chúng ta đều cha không dạy nổi không manh mối nhưng là ngươi cha bạch tố ác muốn tìm liền nhất định tìm được chương ba trăm bốn mươi mốt cô nam hai nữ chung sống một phòng tháng bảy năm một không là nhan này vũ tăng thêm bạch tiểu nhã bình tĩnh nhìn xem phương n g u y ệ t khẽ gật đầu t ố t vậy trước tiên từ bạch tố ác tra được nếu thật là hắn hạ thủ ta tất giết hắn phương n g u y ệ t không nghi ngờ bạch tiểu nhã câu nói này tính chân thực bởi vì lúc trước bạch tiểu nhã ngay tại bồi hồi tại muốn hay không trả thù bạch tố ác biên giới hiện tại ra việc này lựa chọn cán cân nghiêng tự nhiên sẽ phát sinh nghiêng mà lại nếu như cái này sự tỉnh thật là bạch tố ác làm như vậy dù cho bạch tiểu nhã không muốn giết hắn phương nguyện cũng sẽ thay mặt mà vì đó Kém chút đại tiểu thư đã bên này không sao vậy ta liền đi về trước a minh nếu có bạch tố ác tin tức muốn nói cho ta biết a minh lập tức lộ ra vẻ làng khó đại tiểu thư ngươi đường ép ta Ta đại tiểu k h thư bảo i l trọng cái này từ biệt ta chỉ sợ cực kỳ lại trở lại đại tiểu thư bên người về sau đại tiểu thư an nguy liền giao cho phương tiên sinh a minh hai mắt nhìn thẳng phương nguyện tựa hồ muốn từ phương nguyện bên này đạt được hứa hẹn suy tư dưới phương n g u y ệ t nói đủ khả năng tình h u n g dưới ta sẽ hết sức bảo vệ nàng bình an có phương tiên sinh câu nói này là đủ rồi a minh xoay người cho phương n g u y ệ t hành đại lễ sau đó mới rời khỏi trở lại máy bay trực thăng rất nhanh mở ra máy bay trực thăng đi ngươi các ngươi cùng hắn đã xảy ra chuyện gì sao làm sao bầu không khí là lạ viên tỷ kỳ quái mà hỏi thăm phương n g u y ệ t cùng bạch tiểu nhã l ư ớ t nhau cười dưới không cùng viên tỷ nói những cái kia đáng ghét sự tình ba người thương nghị một phen rất nhanh quyết định đón xe đi cửa hàng ăn tiệc nhà không có cố nhiên là một cái tương đối thương cảm sự tình nhưng cũng may người đều không có việc gì lại thêm n g o ạ i trừ viên tỷ bên ngoài đoàn người đều là kẻ có tiền cho nên nhìn rất thoáng cái này tương đối đã thương người rồi cũng may viên tỷ là kiểu vui vẻ có bằng hữu đổi tiếp cũng rất nhanh quên nhà bị tạc rơi sau nên xử lý như thế nào hậu sự phiến não ba người ăn uống no đủ tùy tiện lâm thời mua điểm quần áo cùng một chỗ vào quán rượu mở hai gian kể cùng một chỗ số liền n h a u phòng tại phục vụ viên lại xem thường lại ánh mắt â m mộ bên trong tiến trong thang máy hai cái gian phòng phương n g u y ệ t một gian bọn hắn hai cái nữ hải từ một gian tạm thời làm làm trụ sở tạm thời một ngày này phát sinh quá nhiều chuyện phương n g u y ệ t bận bịu đầu vóc trong váng rất là mỏi mệt tắm rửa một cái đang chuẩn bị nằm ngủ t i ế n trò chơi đâu tiếng đập cửa đông nhiên vang lên những m g à y phương n g u y ệ t cảnh giác mở ra mắt mèo nhìn ra phía ngoài mắt không khỏi nhẹ nhàng thở ra là bạch tiểu nhã mở cửa phương n g u y ệ t mắt nhìn hành lang chung quanh chỉ có bạch tiểu nhã một người không khỏi hỏi thế nào ngươi đến chúng ta gian phòng ngủ đi phương nguyện đến chúng ta gian phòng ngủ ngươi ngả ra đất nghỉ đặc thù thời kỳ ba người chúng ta vẫn là đợi tại một cái phòng tương đối an toàn sự tình ngược lại là như thế một chuyện chỉ là một nam hai nữ tại cùng trong một cái phòng ta đây là muốn làm chim thú vẫn là làm chim thú không bằng a phương n g u y ệ t chính xoắn suýt đâu chờ một chút nghĩ đến đêm nay phát sinh sự t ì n h liền ý thức được mình không nên nghĩ những thứ này có không có được liền ngủ các ngươi kia ta cầm cái ga giường thay cái quần áo lập tức đi tới được bạch tiểu nhã ngược lại là rất bình tĩnh tựa hồ không nghĩ nhiều nhưng lỗ thai của nàng giống như so bình thường ngừng đỏ một chút không biết vừa tắm rửa xong nguyên nhân vẫn là cái gì khác thu thập một chút phương n g u y ệ t ôm thật dày ga giường liền đi qua mở cửa phòng phương n g u y ệ t liếc mắt liền thấy được bạch tiểu nhã lại đội bộ quần áo vừa rồi tìm đến hắn y tứ rõ ràng là tắm rửa xong mặc vào bộ rất tùy tiện lớn vệ áo phủ lấy hiện tại thì là mặc màu trắng áo ngủ mà lại ngoài ý m u ố n có liệu phương n g u y ệ t có chút rời ánh mắt kết quả là nhìn thấy đánh gây n á p từ phòng vệ sinh ra mặc áo ngủ màu hồng viên tỷ viên tỷ trên áo ngủ in dưa hấu đồ án đi đáng yêu hệ phong cách mà lại thế mà bị bạch tiểu nhã kêu một bộ muốn bảo thủ một chút a a nguyệt người đã đến a viên tỷ nhìn thấy phương n g u y ệ t liền ngảy nhảy nhảy n h ó t n h ó t địa chạy tới giúp phương n g u y ệ t trải đất trải thủ pháp mặc dù có chút non n ớ t nhưng trải rất chân thành xem xét liền là hiền lành hình uống chén nước đi bạch tiểu nhã đi chân đất đi đến phương n g u y ệ t bên cạnh đưa chứa trà nóng màu trắng cái c h é n tới mặt trên còn có cái nhàn nhạt vết son môi giống như cùng bạch tiểu nhã son môi sát hiệu cực kỳ tương tự không là hoàn toàn nhất trí tựa hồ là cảm thấy phương nguyện nhìn chăm chú nàng khó được nghiêng đầu sang chỗ khác bỏ qua một bên ánh mắt cái chén x ó a tinh thời để mua liền mua hai cái một cái là chính bạch tiểu nhã uống một cái khác là viên tỷ bọn họ ngược lại là quên đi cho phương n g u y ệ t cũng mua cái coi là phương n g u y ệ t sẽ mình mua làm sao cảm giác đêm nay bạch tiểu nhã giống như cảm giác có điểm là lạ đem trong chăn nước uống vào nước này thế mà mang theo một cỗ nhàn nhạt nước hoa hương khí uống xong nước bạch tiểu thư tiếp nhận cái chén lại đi rót một chén đặt ở trên c ả y lúc này phương nguyện cùng viên tỷ đã đánh tốt chăn đệm nằm dưới đất ba người hàn huyên một hồi liền riêng phần mình rút vào ổ c h ă n các ngươi ban đêm không tiến trò chơi sao ta hôm nay không muốn chơi nằm ở trên giường bạch tiểu nhã khẽ lắc đầu sau đó đem đầu tựa vào viên t ỷ trên bờ vai ta chậm một chút lại chơi trò chơi đồng hồ đeo tay không nhắc nhở vậy liền đại biểu về thôn hộ tống h đội không gặp được nguy hiểm gì liền không cần phải gấp gáp thượng tuyến ba người châm mặt xuống hưởng thụ yên tĩnh có được ta giống như thật lâu không dạng này cùng các bằng hữu ngủ chung cùng một chỗ đợi tại trong một cái phòng nghỉ ngơi viên tỉ bỗng nhiên mở sau đó cười hì hì từ đầu giường trò đầu ra Nhìn về phía về ba ê n cạnh ngả r đất người h h p ơ Phương n Nguyệt, nói, mặc dù nhà bị khí gan đổ không có, nhưng hôm nay vẫn Phóng ngoại giới, đây chính là điện hình đồ đần, nghèo vui vẻ. Phương Nguyệt lại cảm thấy giống dạng này đồ đần nhiều nên nên ôn nu. n g giới, giới g vui hiệu quả vui đây thấy rất tới một ít, thế giới mới có thể trở nên mỹ hảo, trở có, có lợi lại mới mặc hôm cảm mỹ ích dù khí hảo, là và là bị Ba đổ đồ đồ ư vẻ. vẻ. bắt đầu có một câu không một câu trò chuyện bất chi bất giác nói tới lý tưởng ta mơ ước lúc còn nhỏ là giống làm vũ đạo nhà hiện tại ta đã là ưu tú vũ đạo nhà còn tinh thông cầm kỳ thư họa thơ rượu hoa sơn trà lại muốn làm cái cái gì cũng không biết đồ đẩn bạch tiểu nhã trầm m ặ t dưới dẫn đầu nói tiểu nhã nhanh đừng nói nói như vậy ngươi sẽ nhiều như thế dáng dấp còn đẹp mắt như vậy ra thế còn như thế tốt nhất định sẽ hạnh phúc viên tỷ vội vàng an ủi bạch tiểu nhã cờ ư i dưới không nói gì nhưng phương n g u y ệ t lại hỏi hiện tại ngoại trừ muốn làm cái kẻ n g u còn có cái gì cái khác ngộng tưởng sao chương ba trăm bốn mươi hai trở lại trò chơi bạch tiểu nhã nghe vậy sửng sốt một chút suy tư một hồi c h ầ m rãi nói ngoại trừ làm cái đồ đẩn ta còn mớn mạnh lên nàng mang về cốt mâu bị t h ậ tốt đặt ở gian phòng nơi hẻo lánh bên trong mạnh lên tâm không phải tùy tiện nói một chút mạnh lên lợi hại như vậy còn muốn trở nên lợi hại hơn à, cho nữ hải t ử k h á c lưu con đường sống đi ha ha ha ha ha viên tỷ cười ha h a nhưng vương n g u y ệ t cũng hiểu được bạch tiểu nhà uy tứ kia viên tỷ đâu viên tỷ mộng tưởng là cái gì ta ta muốn mỗi ngày ăn tiệc mỗi ngày cùng bằng hữu chơi vĩnh viễn không thêm b à n vĩnh viễn s n g nghỉ phương n g u y ệ t không khỏi xấu hổ nhìn đến viên tỷ bị 99 í t r a tấn không do a đang nghĩ ngợi muốn hay không thừa cơ hội này để nàng cũng phát tài đâu viên tỷ đ ỗ n g nhiên nói còn có còn có ta còn có r ấ t mộng nghĩ vậy chính là có cái căn phòng lớn mặt hướng biển cả xuân về hoan lợ sau đó để các bằng hữu đều vào ở đến vĩnh viễn ở cùng một chỗ viên tỷ để phương n g u y ệ t cùng bạch tiểu nhã trơ mặc m cùng bọn hắn so ra viên tỷ nguyện vọng một m ặ c đơn giản lại ấm áp lòng người ngươi đây lý tưởng của ngươi là cái gì bạch tiểu nhã cái này hỏi ta ta trước kia muốn dựa vào trò chơi cày tiền kiếm nhiều tiền hiện tại ta nghĩ trở nên mạnh hơn mạnh đến có thể bảo hộ bên người hết thảy nếu như không có tấm da dê không có trong trò chơi thực lực phương n g u y ệ t chỉ sợ sớm đã chết đã không biết bao nhiêu lần không sai mạnh lên kiếm càng nhiều tiền người làm thuê làm công hồn chúng ta làm công đều là người trên người ngày mai ta phải dậy sớm sớm một chút đi làm sau đó đem trong nhà bạo tạ c sự tình cho xử lý nên bồi thường tiền bồi thường tiền chúng ta không thể hố tiểu nhã viên tỷ hiển nhiên nghĩ đến phương diện khác đi còn cực kỳ dốc lòng cho mọi người treo lên ba người tiếp tục hàn huyên một hồi rất nhanh viên tỷ liền hô hô chìm vào giấc ngủ bạch tiểu nhã cái này nói người tiến trò chơi nghỉ ngơi hoặc là hiện tại ngủ đi ban đêm ta đến các đêm phương n g u y ệ t s ứ n g sở lập tức ý thức được cái này có cần phải tính là mình sơ sót ta thủ nửa đêm về sáng bạch tiểu nhã mắt nhìn phương n g u y ệ t ân kết nối trò chơi đồng hồ đeo tay phương n g u y ệ t chìm vào trong giấc ngủ trong trò chơi phương n g u y ệ t chậm rãi mở mắt ra thanh tịnh bầu trời đêm lóe ra lốm đốm lấm tấm tinh tinh t ố i nay ánh trăng rất đẹp g a đội trưởng tỉnh g a đội trưởng tỉnh phương nguyện vừa hưởng thụ lấy như thế một hồi bóng đêm người bên cạnh bắt đầu kêu la để phương n g u y ệ t sắc mặt tối sầm bất quá đây cũng là hắn phân phó thật đúng là không có cách nào nói người khác rất nhanh thiên đạm chỉ diên vũ liền vội vội vàng vàng lại gần dạ ca dạ ca chúng ta nhanh đến c ổ người thôn hả làm sao có thể nhanh như vậy phương n g u y ệ t nghi hoặc điệu hỏi tới hai câu mới biết được thiên đạm chỉ diên vũ cái gọi là nhanh đến vẹn vẹn chỉ là thấy được trước đó quen thuộc cảnh sắc coi là nhanh đến c ổ người thôn ra hỏa này cũng là đường nhỏ si trên thực tế lại như thế đi đường tốc độ lại thế nào tăng lên như thế đội ngũ khổng lồ vẫn cần cùng trước đó lấy mặc thôn không sai biệt lắm thời gian mới có thể trở về đến c ổ n g u y ệ thôn hỏi thăm hộ tống đội tình huống thiên đ ạ m chỉ r i ê n g vũ hưng phấn vung vẩy nắm tay nhỏ dạ ca ta hôm nay thế nhưng là giết một đầu quỷ dị cái gì phương n g u y ệ t ngạc nhiên chừng tóm ắ t ngươi ngươi giết một đầu quỷ dị làm sao làm được dùng ngươi cánh tay nhỏ tuy nói phương n g u y ệ t một mực để thiên đ ạ m chỉ r i ê n g vũ ăn cái gì lợi dụng thiên phú t r ư ớ n g thuộc tính t h u tính tăng cũng rất khả quan nhưng vấn đề là cái này tất cả đều là số liệu thiên đạm chỉ diên vũ kinh nghiệm thực chiến là không làm sao có thể đánh thắng được g i ã ngoại quỷ dị phương nguyệt một trăm cái hoài nghi cái này khiến thiên đạm chỉ diên vũ mặt đỏ lên ngươi ngươi đừng quản làm sao làm được nha dù sao ta thật giết chết một đầu quỷ dị không được ngươi đi hỏi một chút n ư u n ư u a quên n ư u n ư u đ ợ i tại mặc thôn phát tài không theo chúng ta đi kia、yeah, vậy ngươi hỏi huyết liệt nhân hắn cũng nhìn thấy phương nguyệt nghi ngờ để người gọi tới huyết liệt nhân nguyên bản đi ở phía trước c ư i ngựa huyết liệt nhân rất mau lui lại đến trong đội ngũ ở giữa đến đi vào phương nguyện nằm bên cạnh xe ngựa nàng hôm nay g i ế t quỷ dị huyết liệt nhân sửng sốt một chút đại khái là không nghĩ tới phương n g u y ệ t vừa tỉnh dậy là hỏi cái này nhìn xem thiên đạm chỉ diên vũ hai tay chống nạnh ngưỡng ngực kiêu ngạo bộ dáng hắn do dự một chút nói s á c thực g i ế t một con ta sát thật đơn g i ế t quỷ dị mặt trời mọc lên từ phía tây sao phương n g u y ệ t không khỏi tò mò hỏi g i ế t thế nào sao g i ế t thế nào ngươi hỏi rõ ràng như vậy làm gì sao dạ ca trước khen ta một cái a thiên đạm chỉ diên vũ một mặt cầu khích lệ tiểu kiêu ngạo biểu lộ mặt phương n g u y ệ t đang chuẩn bị cho cái này rốt cục có trưởng thành ra hỏa một điểm tán dương cùng cổ vũ đâu huyết liệt nhân liền mở miệng hồi dạ ca chúng ta trên đường gặp một đầu thoi thót cơ hồ muốn tắt thở hắc cấp sơ d i a i quỷ dị lúc đầu ta muốn để thủ vệ đội người tùy tiện giải quyết hết rốt cuộc đầu này hắc cấp sơ d i a i quỷ dị cơ bản không uy hiếp sau đó vũ vũ liền kích động chạy tới nói đặt vào ta đến chúng ta liền để nàng đem quỷ dị g i ế t sự tinh chính là như vậy phương n g u y ệ t phương nguyện một mặt người da đen hắc hiệu chuyển hướng thiên đạm chỉ diễn vũ cái sau một bên làm bộ ngắm phong cảnh bình thường đi ra ngoài a a a a hôm nay bóng đêm không sai dạ ca ngươi bận đ i ị u à, ta sẽ không ngừng cố gắng giết càng nhiều quỷ dị c h ờ mong biểu hiện của ta nha c h ờ mong cái quỷ người cái nhặt đầu người phương nguyện sắc mặt tối đen ta liền nói con hàng này làm sao có thể đơn giết quỷ dị trừ phi tại mình dám sát giới rèn luyện rèn luyện nói không chừng còn có ra mặt khả năng nếu không để nàng một người lợi gặp gỡ cái gì quỷ dị đều là bị ăn sạch phần bất quá hộ tống trên đường lại có sắp chết quỷ dị ngược lại để phương nguyện có chút để ý huyết liệp nhân trước ngươi đề cập qua con kiến lý luận hiện tại trên đường gặp quỷ dị ngươi thấy thế nào dạ c a cái này càng chắc chắn suy đoán của ta quỷ dị cùng quỷ dị tranh đấu cũng không phổ biến ngươi là không có gặp đầu kia quỷ dị tình huống tựa như là cái gì nhóm lớn giá thú từ trên người nó trà đạp đi qua sau đó mới trở nên thoi thót mà một con bình thường thị lực hắc cấp sơ d à i quỷ phổ thông giá thú b ầ y xung kích đi qua chỉ là cho nó thêm món ăn nói cách khác hoặc là ép qua đầu kia hắc cấp sơ d à i quỷ dị giá thú b ầ y số lượng phi thường khổng lộ cực lớn đến đầu này quỷ dị đều xử lý không được chỉ có thể lui tránh hoặc là ép qua đầu này h chẳng cấp sơ dai quỷ quần dị t ể t lẽ cái hương kia đã xảy ra chuyện gì cho nên những cái tia nhỏ yếu đến quỷ dị mới tụ tập lưới cầu nguyện thôn phương h ư ớ n g trốn chương ba trăm bốn mươi ba t lo hộ ô n tống đội đường về một đoạn đường này thật an toàn đến bạo dạp nhưng không phải huyết liệt nhân lý luận đặt ở trong lòng phương nguyện chỉ sợ đều muốn cho là mình vận khí bạo dạp tiếp lấy phương nguyện tiếp tục hỏi huyết liệt nhân một chút liên quan tới đội ngũ tình huống về sau phương n g u y ệ t yên lòng không có quỷ dị tập kích đội ngũ ngoại trừ liên tục buôn ba sinh ra mẹ nhọc bên ngoài không có bất kỳ tổn thất nào trong đội ngũ rất nhiều người đều bắt đầu cảm thán lần này về thôn con đường dễ dàng lạch cạch lạch cạch phương miệt ngồi ở trên xe ngựa một bên suy nghĩ một bên đánh lấy lửa ngưng thái giới chỉ rung động đùng đùng ánh lửa lóe lên lóe lên ngoài ý muốn thuật tay phương miệt ngây ra một lúc sau đó mới ý thức tới mình tại hiện thực kinh lịch hát vấn quỷ sử dụng ra toàn thân hỏa diễm hướng nắm đấm tập trung liệt hỏa nắm đấm về sau giống như với nội lực trưởng khống lại tiến hơn một bước mà loại này lực khống chế biểu hiện tại thực tế thao tác bên trong liền là ngưng thái giới chỉ hắn đã có thể làm được mười lần đánh lửa bảy lần thành công chiếc nhẫn đánh lửa cái này sự tỉnh tựa hồ đột nhiên liền nước chạy thành sông trở nên không khó khăn như vậy phương n g u y ệ t tiếp tục luyện sau khi bắt đầu thuận theo chiếc nhẫn dẫn đạo đem ngưng thái tốt hỏa hoa tiến hành danh sách cố định sau đó lửa liền tắt tây tám cái này cũng thất bại rồi phương n g u y ệ t cảm giác có điểm gì là lạ rõ ràng tại đánh lửa phương diện với nội lực nắm trong tay có càng sâu một tầng lý giải kết quả đến ngưng thái cùng cố định giai đoạn vẫn là xảy ra vấn đề phương nguyện chưa từ bỏ ý định tiếp tục luyện tập tại nhanh đến nửa đêm về sáng thời điểm cuối cùng là có thể miễn cưỡng cố định cái thứ nhất hỏa hoa mà không bị dập t á t cái này độ khó ngàn vạn phải là một thanh hào đao nếu không ta nhất định đem ngươi cái này phá giới chỉ cho đập phương n g u y ệ t hận hận nghĩ phiền nao nắm tóc sau đó hắn cảm thấy không đúng tóc cực kỳ giàu không không phải cực kỳ giàu là dâu chảy nước trình độ toàn thể dừng lại hét lớn một tiếng d ơ nhân hồn bó đ u ố c đại bộ đội nhao n h a u dừng lại mấy cái hạch tâm phó đội trưởng thiên đạm chỉ diên vũ còn có huyết liệt nhân mọi người n h o nhao áp sát tới tình huống như thế nào dạ ca xảy ra chuyện sao bọn hắn khẩn c h ư ơ n g hỏi nhưng lại không hoảng loạn như vậy bởi vì phương nguyệt liền là trong đội ngũ thuốc c an thần chỉ cần phương n g u y ệ t tại bọn hắn liền có chủ tâm cốt liền sẽ không loạn phương nguyệt nhũ nhũ mày các ngươi có cảm giác hay không tóc chân bóng thiên đạm chỉ diên vũ phó đội trưởng nhóm đêm dạ ca ngươi là ngủ hồ đồ rồi đi ngươi cả ngày đi ngủ cũng không rửa mặt quản lý tóc dầu không phải bình thường sao thiên đạm chỉ diên vũ bị môi nói nhưng phương nguyện lại nhìn xem tóc của nàng ta hỏi tóc của ngươi giàu không giàu ta đương nhiên ai ai ai ai ai thiên đạm chỉ r i ê n g vũ sở một cái tóc quả nhiên bóng mỡ đây quả thực không khoa học bởi vì nàng là mỗi m ngày đều hữu dụng trong đội ngũ thanh thủy gội đầu rửa mặt mặc dù là cổ đại bối cảnh trò chơi nhưng nữ hải tử truy cầu mỹ lệ tâm là sẽ không thỏa hiệp cho nên đang tìm thấy giống như một tháng không gội đầu giống như dầu mỡ tóc thiên đạm chỉ r i ê n g vũ cả người đều không bình tĩnh nhưng cái khác phó đội trưởng những n à y cậu thả hán tựa hồ nâng đến điều này cũng không có gì tóc mà thôi dầu mỡ liền dầu mỡ chứ sao da ca hẳn không phải là ý tứ kia ai có bên cạnh quỷ phủ lập tức đốt một chương huyết liệt nhân nhịu n h ư mày lập tức phân phó nói đây cũng không phải là đi mặc thôn thời điểm tất cả mọi người là khổ các cáp tại mặc thôn mang theo nhiều ngày như vậy bán hàng đi ra bán hàng ra ngoài tại mặc thôn có kỳ ngộ kiếm lời ít tiền kiếm lời ít tiền thực sự kém một chút còn có thể tiếp tiếp chân chạy sống chất béo cũng không ít cho nên đoàn người tại về thôn trên đường đều trở nên tiểu tư thời gian gắt ý hầu bao cũng phình lên cho nên lấy ra một tờ bên cạnh quỷ dị cái gì quả thực đều không mang theo trước mắt trong đó một tên phó đội trưởng tiện tay liền lấy ra một tờ rót vào nội lực đốt lên chờ một lát bên cạnh quỷ p h ù lại là tự nhiên đốt thành cho bụi nói rõ không có gặp được quỷ dị là ta nghĩ nhiều rồi phương n g u y ệ t không khỏi có chút phạm vào mơ hồ nhưng nhìn những người khác ngoại trừ tóc dầu mơ bên ngoài tựa hồ thật không có vấn đề gì hẳn là còn có cái gì thời tiết là chuyên môn dầu mỡ người khát tóc phương n g u y ệ t vẫn cảm thấy không thích hợp nhưng lại tìm không thấy đầu mườn trước hết để đội ngũ tiếp tục đi tới tý tách tí tách. Theo tiến lên, phương nguyện t p h mới nói dầu mỡ t được cái này trong đội ngũ dơ nhân hồn bó đúc một người đội viên đông nhiên cả một chút giấy lên hòa diễm một cái trước mắt lên người phương n g u y ệ t vội vàng vào tới từ trong đội ngũ nhấc lên một thùng nước trực tiếp dội cho đi qua Soạn. người kia thiêu đốt lên hỏa diễm chẳng những không có bị nước dội tắt ngược lại bùng nổ phảng phất nước thành hỏa diễm chất dẫn cháy chỉ là một hồi người kia liền gào thảm l a n lộn trên mặt đất cầu cứu những người khác nhao nhao cởi áo ngoài hoặc cầm vải dày đi dập tắt h ỏ a diễm nhưng cái này ngọn lửa lại quỷ dị lợi hại nó sẽ không nhóm lửa những cái kia đập nó cực kỳ dễ cháy quần áo vải dày ngược lại là tiếp lấy đập bùng nổ phảng phất người khác càng làm cái gì hỏa diễm thì càng đốt vượng tiếng kêu thảm thiết rốt cục dần dần thắt xuống người kia bị triệt để đốt thành trò chuyện ngay cả mặt đều thấy không rõ chỉ còn cháy đen xương cốt xương đầu tản ra trước đó loại kia tích dầu đặc thù mùi hôi thối đội ngũ triệt để ngừng phương n g u y ệ t sắc mặt âm chầm xuống sự tình phát sinh rất nhanh chỉ có ngắn ngủi mười mấy giây một người liền bị thiêu chết phương n g u y ệ t mắt thấy toàn bộ quá trình lại không phát hiện bất luận cái gì quỷ dị tung tích dạ dạ ca đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra chúng ta có phải hay không bị quỷ dị c u ố n lên rồi dạ ca làm sao bây giờ chúng ta một mực rừng ở loại này hừng đông sao nhân hồn bó đúc còn muốn đốt sao dạ ca dạ ca những người này mồm năm miệng người hỏi hỏi phương n g u y ệ t có chút sọ n a o đau nghĩ nghĩ hắn cho người khác chào hỏi một tiếng trước tại chỗ thối lui ra khỏi trò chơi bạch tiểu nhã ta tại ta trong trò chơi xảy ra chút vấn đề cần giải quyết dưới ngươi sẽ giúp ta thủ một hồi ta xử lý x o n g tiếp ngươi ban không cần ta thủ suốt cả đêm liền tốt phương n g u y ệ t trầm m ặ t dưới nói ta là thông chi ngươi không phải thương lượng với ngươi lại kiên trì một hồi nói xong hắn xông vào trò chơi bạch tiểu nhã nhìn hắn nóng nảy bộ dáng biết phương nguyện trong trò chơi gặp phải sự tình hẳn là rất khó giải quyết khẩn cấp như vậy tình huống còn cố ý n g h ỉ đem kịch báo trước mình một tiếng Đẩn. Đều đầy đủ đều đã Trường nghĩ sai lầm. Trong trò chơi, Phương Nguyệt mở mắt ra, phát hiện nguyên bản vây quanh mình nhau nhau người, hiện tại cũng tại vây quanh huyết liệp nhân nhau nhau. Tiến tính.、Đều、an tính、lại. Phương Nguyệt lên rộng, những người khác lúc này mới phát hiện Phương Nguyệt lại tính. Phương Nguyệt uy vọng đầy đủ cao, vừa nói, bọn hắn liền đều yên lặng. Phương Nguyệt nhìn xuống, nhân hồn hỏa đã chỉ còn vài người trò mắt phát tại tại huyết phát ít ra, suy sai uy vây vây chơi, khác hỏa chỉ cao, vừa liệp lại. mới lại vài lầm. lúc mở cho nên n h i ta đang nghĩ cái này giàu là từ lâu tới cũng không thể vô duyên vô cớ liền tất cả mọi người biến thành dầu người còn có có phải hay không chỉ cần diệt nhân hồn bó đuốc liền sẽ không tự đốt như vậy tất cả bó đuốc sau khi lửa tắt đội ngũ lâm vào h tám có phải hay không liền là đối phương mục đích cuối cùng nhất huyết liệt nhân rất nhanh phân tích ra một bộ thuyết pháp chỉ là tin tức quá ít chỉ có thể mò mẫm phương nguyệt nhũ nhũ mày nếu như nói dầu đầu nguồn tại tóc vậy nếu như đầu chọc đâu sẽ có dầu mỡ sinh ra sao trong đội ngũ ai là đầu chọc ta hộ vệ đội một đội viên đi ra quả nhiên là cái đầu chọc nhưng đỉnh đầu của h ắ n lại bóng mỡ hiển nhiên đầu chọc cũng không cách nào tránh khỏi nói cách khác cùng tóc không quan hệ đơn thuần là bọn họ trúng chiêu đỉnh đầu liền sẽ trăng làm dầu cái này thì khó rồi loại kia tự nhiên hòa diễm phương n g u y ệ t cũng không biết như thế nào dập tắt nếu là hắn nhiễm lên hắn ngược lại là có lòng tin dùng dạ chi hô hấp chống lại hồi máu cũng không biết có thể hay không dập lửa đã tóc giả thuyết không thành lập như vậy chúng ta đổi một cái mạch suy nghĩ tóc không là đầu tràn dầu đây là nguồn gốc vấn đề sau đó mới là tràn da dầu nhỏ tại trên mặt đất hình thành trên đất dầu đường nói là dầu đường trên thực tế còn tại chậm rãi rơi hình thành bên trong nếu là bọn họ tiếp tục dừng lại lại tại nguyên chỗ tia p h i ế khu vực này xác thực sẽ đóng vai thành dầu đường lại sau đó mới là tự thiêu cùng suy đoán có tồn tại gì muốn lợi dụng tự thiêu đặc tính bức bách chúng ta tắt máy loại hình thao tác cho nên hết thẻ đầu n g u ồ n ngay tại ở đầu tràn dầu giải quyết vấn đề này hoặc là phát hiện vấn đề này nguyên nhân cái khác phiền phức liền tất cả đều giải quyết phương n g u y ệ t không phải ngô hạ a mông từng bước một trải qua đến từ cổ nguyện thôn ngay cả quỷ r ù a cũng đều không hiểu bao đầu tiểu tử một đường đến mặc thôn giết chết quỷ c h i kinh lịch hoang quỷ di tích sóng to gió lớn một đi ngang qua đến trong lúc bất chi bất giác phương nguyện đã là cái cực kỳ tư thâm giã ngoại thám hiểm giả gặp được vấn đề cũng k hắn, hắn, hắn c đầu tiên là ngửi tay tháo cái mũi hỏi có ai đối loại này mùi hôi thối dầu có hiểu rõ sao không ai theo tiếng hiển nhiên cũng không biết đây là thứ đồ gì dù là huyết liệt nhân cũng là như thế hắn chỉ phỏng đoán nói khả năng này là nhân thể mỡ hoặc là k h á c thành phần cùng d ầ u sinh ra đặc thù phản ứng về sau hình thành đặc thù vật chất ngươi nói là thứ này tại ăn mòn chúng ta hơi nghe hiểu người lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ có khả năng này mọi người nhất thời càng khủng hoảng có hai người còn lại đem nhân hồn bó đuốc cho dập tắt hai cây bị phương người ta xích đốt lên tối như vậy đêm không có nhân hồn bó đuốc chiếu sáng tất cả mọi người là mắt ngủ thật gặp chuyện muốn hết xong đời dạ ca hoặc là chúng ta chạy nói không chừng liền có thể vứt bỏ loại này quái g i u hiện tượng hoặc là loại hiện tượng này chỉ là phiến khu vực này đặc hữu huyết liệt nhân đề nghị bên cạnh thiên đạm chỉ diên vũ sắp khóc ra cùng phương nguyệt nói một tiếng về sau trực tiếp nằm n g ự a ở trên xe ngựa hạ tuyến tắm rửa đi cứ việc chỉ là trong trò chơi mới có loại cảm giác này nhưng thích t r ư n g diện thiên đạm chỉ diên vũ vẫn là tiếp thu không được chạy hạ giống như có thể thử một lần trước đó bọn hắn không đem loại này quái g i u hiện tượng để ở trong lòng cho nên mới c h ú n g chiêu nếu như toàn viên chạy nói không chừng liền có thể thoát khỏi muốn làm liền làm mệnh lệnh thông chi một chút đi đội ngũ rất nhanh chạy như điên tốc độ tiến lên lập tức tăng lên rất nhiều nhưng cùng lúc mọi người trên thân tràn ra quái dầu cũng càng ngày càng nhiều vung trên đường đầy đất đều là không biết có phải hay không là ảo giác càng là chạy thân thể càng là vận chuyển phương n g u y ệ t lại càng thấy đến thân thể khô nóng hỏi tham huyết liệp nhân ngoài ý muốn cảm giác cùng hắn giống nhau như l ú c đang muốn hỏi lại hỏi cái khác phốc phốc chạy trước t i ê n người rõ ràng không có lấy lấy nhân hồn bó đ u ố c người lại đột nhiên không lửa tự tiêu cả người phản phất hóa thành đại hòa bó đúc cháy hừng hực so với trước đó cái t i ê cầm nhân hồn bó đúc người còn thảm liệt chỉ ít năm giây không đến thời gian người liền hóa thành xương người than cốc hình không có động tĩnh khủng hoảng tiếng thét trói hai truyền bá mà ra đội ngũ trở nên hôn l o ạ n lên t h ẳ n g đến phương nguyệt hô hai cúng họng mới rốt cục ổn định tình huống đội ngũ một lần nữa ngừng lại thế cục tựa hồ trở nên cùng trước đó không có khắc gì nhưng từ mỗi người lo nghĩ khủng hoảng e ngại biểu lộ đến xem tình huống này xa so với trước đó hỏng bét hơn nhiều bọn hắn tựa như là lâm vào tù phạm khốn cảnh chạy cũng không phải không chạy cũng không phải làm cái gì giống như đều chỉ sẽ tăng lên tự t i ê u phát sinh nhưng không hề làm gì nhưng lại đồng dạng là đang chờ chết sự tình cứng đờ phương n g u y ệ t xoa xoa trên gương mặt quái dầu s á t mặt rất khó coi hắn không nghĩ tới đội ngũ phía trước tiến d à i như vậy khoảng cách là thuận thôn đường về c ổ n g u y ệ thôn sẽ còn gặp được như thế khó giải quyết hiện tượng quái gì. nên làm cái gì nên phương n g u y ệ t đ ỗ n g nhiên s ứ n g sở vừa mới nghĩ đến chuyện thời điểm hắn cảm giác được dưới lòng b à n chân thôn đường viên kia từ bạch thạch giống như động hạ cho huyết liệt nhân một ánh mắt phương nguyện để mọi người đều an tính lại sau đó hắn chậm rãi ngồi sồn người xuống dùng tay thử đẩy ra dưới chân từ bạch thạch lập tức t h ầ n sắc xứng sở vốn nên kiên cố địa vững vàng dung nhập mặt đất làm nền thành thôn đường từ bạch thạch giờ phút này lại vung l ỏ n g dị thường thậm chí có thể cảm giác được ở trên hạ c h ậ p trùng thật giống như có đồ vật gì dưới đất xối đất đồng dạng sắc mặt biến huyện mấy lần phương n g u y ệ t cho những người khác một cái tín hiệu về sau liền một hai ba đến ngược làm hô ba sau khi chết phương n g u y ệ t đ ố n g nhiên gỡ ra trên đất từ bạch thạch tiếp theo một cái chớp mắt lít nha lít nhít đen xì xì côn trùng như sóng chiều khối này từ bạch thạch động dâng lên hiện ra phương nguyện giật nảy mình vội vàng lui lại nhưng lại đã chậm trọn vẹn bàn tay lớn đen nhánh côn trùng đã dính tại y phục của hắn bên trên thuận quần áo khe hở b ò vào đi cơ hội là theo bản năng phương n g u y ệ t nghĩ vận hành liệt hỏa tâm pháp sau đó hắn ra ở chương ba trăm bốn mươi lăm h trung b ầ y một năm thu đặt mua bởi vì hiện tại phương n g u y ệ t là g i à u người vận hành liệt hỏa tâm pháp g i ấ y lên hỏa diễm hắn không biết mình lại biến thành cái dạng gì nhớ tới cái kia vừa mới cái kia không lửa tự thiêu thi thể ngắn ngủi năm giây liền biến thành t h a n cốc phương nguyện trong lòng có chút không chắc mà liền tại phương nguyện do dự thời khắc hắn chợt phát hiện trên người mình loại k i a m ộ t mực rất nồng nặc quái dầu mùi thối tại giảm bớt thật giống như những cái k i a thuận hắn làn da nhanh chóng nhúc nhích đen nhánh b ầ y trùng tại từ trên người hắn ăn lấy loại này quái dầu vấn đề duy nhất là trên thân truyền đến ngứa cảm giác để phương nguyện cực kỳ không thoải mái dạ ca. đám người khẩn trương nhìn xem phương n g u y ệ t phương n g u y ệ t đối bọn hắn khẽ lắc đầu sau m ộ t khắc hắn biến s á c bởi vì tay phải của hắn trên cánh tay đ ỗ n g nhiên tới bỗng chốc bị thứ gì cắn xé xuống đâm nhói cảm giác cũng may loại cảm giác này tới cũng nhanh đi cũng nhanh nhói nhói cảm giác rất nhanh trở nên ngứa l i ê n tranh thủ quần áo kéo một phát phương nguyệt lập tức sửng sốt chỉ thấy trên cánh tay máu tươi vẩy ra thành đàn đen nhánh bầy trùng đang điên cùng cắn xé hắn vị trí này p h ả n phất muốn đem cánh tay của hắn cắn đ ứ ớ c nhưng toát ra tổn thương nhưng bây giờ cảm động một một một một một, một. phương n g u y ệ t phương n g u y ệ t phương n g u y ệ t ngay từ đầu phương n g u y ệ t còn có chút bối rối nhưng rất nhanh hắn liền mặt không biểu tình đặt cạo gió đâu lực mạnh chút chưa ăn cơm sao con dệt tử một bàn tay đập vào bầy trùng tụ tập trên cánh tay một trăm một trăm một trăm một trăm một trăm côn trùng lập tức rầm rầm toát ra dạy đ ặ c một trăm mất máu nhắc nhở thật giống như đám côn trùng này chỉ có một trăm linh hp đồng dạng nhao nhao rầm rầm rứt xuống đất trực tiếp chết một mảnh phương n g u y ệ t cam con tưởng rằng là cái gì rất đáng sợ đồ chơi kết quả là cái này còn lại trốn qua phương n g u y ệ t như lai thần trưởng đen nhánh côn trùng tất cả đều nhận được kinh hãi rầm rầm hướng phương n g u y ệ t trong quần áo chui vào cái này để phương nguyện có chút tức giận điên rồi tiểu hình thể còn rất khó xử lý phương n g u y ệ t đang nghĩ ngợi nên xử lý như thế nào thời điểm huyết liệt nhân lại kích động đ n g nhiên bắt lấy hắn tay giã ca không muốn giết bọn nó a giã ca ngươi không chú ý tới sao những cái kia côn trùng là tại hút trên người ngươi toát ra quái dầu ngươi nguyên bản tràn dầu tay phải hiện tại đã hoàn toàn sạch sẽ phương n g u y ệ t s ữ n g sở lúc này mới chú ý tới cánh tay của hắn mặc dù bị hát trùng bầy c ă n xé qua nhưng quái dầu giống như cũng bị ăn hết tình cảm vẫn là côn trùng có ích a trên thân loại kia tràn ra quái dầu dầu mỡ cảm giác nương theo lấy ngứa có chút nói, nói. cùng trên đầu bốc lên không đau không ngứa một m ộ t m ộ t nhắc nhở bên trong toàn thân quái dầu bị hát trùng b ầ y thôn vệ sạch sẽ tại không có quái dầu sau hát trùng b ầ y đang hút phương n g u y ệ t máu tạo thành tổn thương phương n g u y ệ t nhũ mày liệt hỏa tâm pháp liền trực tiếp vận hành vay một chút phương n g u y ệ t trên thân toát ra ngọn lửa tự thiêu bắt đầu ccc một mảnh thịt nướng âm thanh bên trong hát trùng b ầ y liên miên ngã xuống nương theo lấy phương n g u y ệ t run run hai lần trên mặt đất nhiều một đống lớn bị nướng chín côn trùng dạ ca đừng hoảng hốt phương miệt để huyết liệt nhân bình tĩnh lại xác dã ngoại côn t xưa Mới nay g h không là địa phương an toàn có thể tại ngay dã ngoại còn sống suốt giống loài tự nhiên cũng không phải người lương thiện Huyết liệp nói xoa xoa h chán chạy hỏi, chúng phận Không chế、lại. Theo lượng cho người ta hút â n xuống nên ăn trùng. lượng người song xoa xoa ca. ta ta cái cái c quái lại. lại dạ Vậy tẩy dầu, dầu gì? dầu, Bắt một làm bộ ta xuất thủ, trùng t đem côn ê u hủy. Tốt. Nói làm liền làm chính như phương n g u y ệ t nói tới trước đó bọn hắn chạy gấp mảy may không chú ý tới thôn đường tảng đá trở nên buông lỏng phía dưới giống như có nhóm lớn sinh vật đang tiến hành di chuyển cầm v à i đay thốt túi để người cầm nhân hồn bó đốt chiếu sáng sau đó chuẩn bị lại lật ra một viên từ bạch thạch lúc mảng lớn màu đen côn trùng bỗng nhiên từ trước đó cái kia trong động bay ra trực tiếp nào về phía cầm bó đuốc hộ tống đội đội viên phương n g u y ệ t biến sắc vội vàng dùng trước đó từ bạch thạch trước ngăn chặn cửa hàng sau đó quay đầu nhìn lại chỉ thấy tên kia đội viên điên cuồng vung vẩy trong tay nhân hồn bó đuốc mỗi một lần vung vẩy đều sẽ đem bay tới dầu ăn trùng b ấ y bước lui nhưng vẫn là có càng nhiều dầu ăn trùng chui vào y phục của hắn khẽ hở hút trên người hắn quái dầu dạ ca người kia trong lòng lại sợ lại sợ dùng ánh mắt cầu chợ nhìn về phía phương nguyện phương nguyện hướng phía trước sông lên hỏa diễm liền từ trên người hắn dấy lên nấu chín những n à y còn tại bay loạn dầu ăn trùng thu hồi hòa diễm đoạt lấy trong tay hắn nhân hồn bó đuốc phương n g u y ệ t trầm giọng hỏi cảm giác thế nào ngứa ngứa một chút bọn chúng tại liếm ta không không chờ chút bọn chúng đang cắn đang cắn a a a a tên kia đội viên thần sắp biến ảo nhiều lần trước hai câu vẫn còn do dự bên trong mang theo e ngại một câu cuối cùng trực tiếp hét t h ẳ m lên phương n g u y ệ t nguyên bản còn muốn để hắn cởi quần áo ra hiện tại xem xét tình huống khẩn cấp trực tiếp dấy lên hòa diễm cháy tới vây một chút hỏa diễm bao trùm tên kia đội viên toàn thân trong nháy mắt liền phát ra nướng côn trùng tư tư thanh vang nóng nóng bỏng đau nhức đau nhức đau nhức kia đội viên lại bỏng vừa đau ở những người khác tiếng kinh hô bên trong ngã xuống tràn đầy quái dầu trên mặt đất la n l ộ t kết quả hỏa diễm trong nháy mắt thoát ly phương n g u y ệ t trường khống điên cuồng b ư ớ c cháy lên trong c h ư ớ c mắt người kia liền bị đốt thành c h o bụi trực tiếp không có động tĩnh yên tĩnh nằm ở nơi đó sắc mặt của mọi người lập tức biến ảo mấy lần trong lòng t h sợ phương nguyện sắc mặt khó coi mắt nhìn huyết liệp nhân giá ca mặc kệ ngươi sự tỉnh đừng để trong lòng chúng ta đến thanh trừ một cái không d ầ u khu vực sau đó chuyên môn để côn trùng dùng để thanh lý quái dầu cuối cùng lại từ dạ ca kết thúc công việc có ngươi trưởng khống hỏa diễm hỏa h ậ u cam đoan một cái điểm thăng bằng đã có thể giải quyết quái dầu vấn đề lại có thể thiêu chết côn trùng không đến mức người bị côn trùng hút chết ân cứ làm như thế thời gian không đợi người trong đội ngũ không ít người đều đã bị toàn thân quái dầu làm cho khô nóng bắt đầu lại mang xuống tất cả mọi người sẽ không lựa tự đốt mà chết thông qua trước đó quan sát phương miện ý thức được dầu ăn trùng cũng không phải là bị thôn đường tảng đá ngăn trở ra cửa ra vào mà là bị ánh lửa hấp dẫn đi lên phương nguyệt đem nhóm lửa nhân hồn bó đốt tới gần cái kia cửa hàng quả nhiên dầu ăn trùng bầy liền o n g o n g o n g bay ra không do dự đã sớm chuẩn bị tốt vải đay thô túi trực tiếp phủ lên một bộ phận bay ra ngoài dầu ăn trùng bầy về phần còn lại đến vượt qua k h ô n g chế số lượng dầu ăn trùng bầy thì bị phương nguyệt giấy lên liệt hỏa tâm pháp trực tiếp đốt cháy khét tiêu chết chương ba trăm bốn mươi sáu bất diệt dầu hai năm thu đặt mua xác nhận xuống trong bao bố thực dù trùng số lượng phương nguyện chuẩn bị triệu tập tự nguyện người tiến hành khảo thí ta tới đi ngoài ý muốn h u y ế thực liệp n â i n dư trùng liền nhao nhao bay ra bao tải trước tiên liền gửi được huyết liệt nhân trên thân nồng đậm quái dầu mùi thối như chó giữ trùng mồi chui vào huyết liệt nhân trong quần áo hút lấy quái dầu phương nguyệt liền chờ tại một bên quan sát đến huyết liệt nhân tình huống vừa lúc bắt đầu huyết liệt nhân không có cảm giác gì tựa hồ có chút không quá thoải mái có chút dây rủa thân thể tựa hồ tại nhẫn mại ngứa cảm giác nhưng rất nhanh hắn liền bắt đầu n h ữ n mày tựa hồ cảm thấy nói h nói h cảm giác huyết liệt nhân chờ một chút lần này đưa lên thực du trùng số lượng rất ít cho nên hút quái dầu hiệu suất không cao nhưng tuyệt đối tương đối an toàn rất nhiều lại đợi sau khi huyết liệt nhân mới cắn răng q u á t khe nói ngay tại lúc này và anh thu phát tự nhiên liệt hỏa trực tiếp t r ù m lên huyết liệt nhân trên thân tư tư rung động bên trong thực du trùng nao nao h rơi xuống đất đốt đỏ bừng chín mọng chịu nhiệt tính phi thường kém trực tiếp t i ê u chết tại phương nguyện khống chế bên trong tán đi hỏa diễm huyết liệt nhân che lấy nóng lên cánh tay c ư i hạ tại xong Biện thuần à có thục t h nắm giữ tiết tấu về sau phương n g u y ệ t bắt đầu để năm sáu làm một tổ lựa bị thực du trùng hút sau đó lượt giải quyết trực tiếp tiến vào nước chảy hóa chất nghiệp tuyến giai đoạn các loại trong đội ngũ hơn phân nửa người đều bị hút đi quái dầu an toàn thời điểm phụ trách bắt giữ thực du trùng bảy huyết liệt nhân bỗng nhiên nhữ mày dạ ca côn trùng số lượng tại biến ít dưới mặt đất bảy trùng đại bộ đội giống như nhanh hoàn toàn trải qua chúng ta nơi này phương nguyện nghe xong vội vàng để người tăng nhanh hiệu suất cuối cùng là đổi tại dưới mặt đất thực du trùng đại bộ đội không hoàn toàn trải qua thời điểm đem những người còn lại toàn bộ h ú t đi quái dầu ngay cả hạ tuyến thiên đạm chỉ r i ê n g vũ đều không giải quyết không biết có phải hay không ảo giác tại thực du trùng đại bộ đội rời đi về sau trên người bọn họ cũng không có bước lên quái dầu vấn đề thật giống như trước đó bao phủ bọn hắn quỷ dị cũng đã rời đi lại hoặc là từ vừa mới bắt đầu bọn hắn cũng chỉ là đổi u kịp đầu kia không biết quái dầu quỷ dị cuối cùng thậm chí người khác cũng không có chú ý bọn hắn đám người này tồn tại đơn thuần chỉ là bị liên lụy mà thôi dựa theo cái này thuyết pháp chẳng phải là nói đầu kia quái dầu quỷ dị thực lực cực kỳ khủng bố phương n g u y ệ t nhịn không được nói ừ n nếu như điều phỏng đoán này thành lập kia quái dầu quỷ dị ít nhất là hắc cấp cao dài quỷ dị thậm chí huyết cấp quỷ dị huyết cấp quỷ dị phương nguyện trong lòng siết chặt đối bọn hắn loại này vắng vẻ thôn xóm mà thôi hắc cấp cao giai quỷ dị đều cơ hồ là không giới hạn tồn tại một đầu huyết cấp quỷ dị k i a là không cần nghĩ tới huyết cấp quỷ dị đối ứng đến nhân loại thực lực cảnh giới liền là tiên thiên cảnh cường giả đừng nói phương n g u y ệ t còn chưa tới hậu thiên nhất lưu cảnh liền là có hậu thiên nhất lưu cảnh đối đầu huyết cấp quỷ dị cũng phần thắng xa vời một cái đại cảnh giới thực lực sai biệt đối võ giả bình thường mà nói cơ hồ là vô giải dẫm chết ngươi có liên quan gì tới ngươi tại được chứng kiến h o á n quỷ chính là đến thất bát cựu đại nhân cường giả như vậy như thế đáng sợ quỷ dị về sau phương nguyện càng phát ra m i bạch có đôi khi mình bị dâm chết thật chỉ là bởi vì tự thân nhỏ yếu mà không phải người khác cố ý gây nên bình phục quyết tâm đầu chập trùng cảm xúc phương n g u y ệ t trầm giọng hỏi vậy cái kia một ít thực du trùng bậy có là chuyện gì xảy ra ừ m đoán chừng loại này thực du trùng bậy là ăn loại kia quái dầu quỷ dị chế tạo quái dầu mà sống nói cách khác bọn chúng có thể là song sinh bạn quỷ song sinh bạn quỷ g i ca khả năng không hiểu rõ quỷ dị sinh tồn phương thức là nhiều mặt có chút quỷ dị tụ tập tụ tập có chút quỷ dị là đơn độc hành động mà có chút quỷ dị thì sẽ cùng cái k h á c quỷ dị liên hợp kỳ quái tổ hợp bọn chúng đôi bên cùng có lợi lẫn nhau chiếu chiếu cơ bản có thể tính làm một cái chính thể phàm là gặp được song sinh bạn quỷ bên trong một con như vậy một cái k h á c quỷ dị liền nhất định cũng ở bên cạnh có lẽ đầu kia quái dầu quỷ dị cũng không có mạnh như vậy nó chỉ là phụ trách rơi xuống quái dầu sau đó từ song sinh bạn quỷ thực du trùng bày giải quyết con mồi lại thông qua một loại nào đó chúng ta không biết rõ tình hình phương thức phản hồi đến quái dầu quỷ dị trên thân huyết liệt nhân một phen phân tích đến ngược lại là nói ra dáng nhưng phương nguyện n h ự kỹ hắn g i ế t những này thực du trùng bày cũng không có đạt được nửa điểm b a n thưởng cho nên cái đồ chơi này có phải hay không quỷ dị vẫn là ẩn số đâu ta đây cũng không biết ta chỉ là cái thợ săn có thể phân tích một chút tình huống nhưng kiến thức phương diện kém xa thường tại ngoài nghề đi võ giả chờ chúng ta về thôn hỏi một chút hàn đại nhân có lẽ liền có thể biết bọn chúng chân chính tin tức phương n g u y ệ t khẽ gật đầu nếu là hàn đại nhân xác thực hẳn phải biết loại này quỷ dị tình báo bất quá cường đại như thế quỷ dị còn có dưới mặt đất cái kia khổng lồ số lượng thực du trùng bày tất cả đều giống di chuyển dọn nhà điên cuồng hướng phía trước chạy trốn mặt sau này đến cùng là chuyện gì xảy ra tựa hồ là nghĩ đến cùng một vấn đề huyết liệt nhân sắc mặt cũng dâng lên một tia lo âu đúng lúc này bên cạnh một hộ tống đội đội viên đưa một cái to lớn gốm x ứ cái bình tới ra đội trưởng chúng ta thu thập tốt một bình ừ m tại huyết liệt nhân nghi hoặc ánh mắt bên trong phương n g u y ệ t đón lấy cái bình bên trong đựng là q u á i dầu ta để bọn hắn góp nhặt một chút dính tại thôn đường trên q u á i dầu muốn làm điểm thí nghiệm nói phương nguyện từ ven đường nhặt lên cái khỏa bàn tay lớn tảng đá nhỏ một giọt cái dầu sùn dưới sau đó Liệt tâm hòa pháp. nguyên h nhỏ hỏa h o n diễm, từ p ư ơ n g ệ t r tay phải toát ra, cũng trực tiếp ra, phải cũng bản a kia o trùm tàng biển quái nhỏ dầu Vâng. Nguyên nho nhỏ h ỏ a diễm tựa như là lửa cháy đổ thêm dầu giống như đột nhiên điên cùng thiêu đốt t h i ê u đốt trình độ kịch liệt trực tiếp đem tảng đá đều đốt tư tư rung động cơ hồ muốn đốt thủng tiểu thạch đầu lại đem tảng đá một vẫn ra ngoài bao vây lấy tiểu thạch đầu h ỏ a diễm trực tiếp tại trong tiếng gió tiêu tán chỉ có bị tích qua quái dầu vị trí kia hòa diễm còn tại điên cùng thiêu đốt thậm chí bùng nổ tựa như là vĩnh viễn không dập tắt đến hòa diễm nương theo lấy tảng đá quán xuyên một cây đại tụ rơi vào xa xa trên mặt đất nhưng h ỏ a diễm còn đang thiếu đốt phương n g u y ệ t lộ ra tiếu h dung cái này chất dẫn cháy ngoài ý muốn dùng tốt liền là không dùng tốt lắm trên người mình sợ thiêu chết chính mình giải thích đồng mắt nhìn liền nhìn không ra cái gì phương n g u y ệ t đành phải mình cho quái dầu lấy cái danh tự gọi là bất diệt dầu chương ba trăm bốn mươi bảy an ngoan không khiến người khác thận trọng tiếp tục vơ vét lấy trên đường bất diệt dầu lại chỉ là lại lại kiếm ra non nửa bình m à thôi phương n g u y ệ t không khỏi cảm thấy có chút đáng tiếc cái đồ chơi này liền là phụ ma à tưới vào vũ khí bên trên tưới vào trên người địch nhân vậy cũng là thực sự hỏa d i ễ m tổn thương sớm biết vừa rồi quái dầu quỷ dị còn chưa đi bọn hắn toàn đội đều còn tại sản xuất quái dầu thời điểm liền thu thập nhiều một chút bất quá khi đó bọn hắn lúc nào cũng có thể sẽ bị không lửa tự đốt mà chết toàn đội lòng người bàng hoàng phương n g u y ệ t lúc ấy thật nếu để cho người thu thập quái dầu mà không phải dùng thực d u trùng hút quái dầu kia đoán chừng toàn đội phải chết hơn phân nửa người d i c a đám côn trùng này thi thể làm sao bây giờ không cần siêu tập quái dầu đội ngũ tu chỉnh về sau có người đột nhiên hỏi vì cái gì hỏi loại vấn đề này là bởi vì những này thực d u chuẩn bị phương n g u y ệ t hỏa diễm nấu chín về sau sẽ một mực tản ra mê người mùi thơm cùng cái dầu mùi thối hình thành t r ê n h lệch rõ ràng để người muốn ăn đại trấn nhưng là không ai dám ăn nói đùa giã ngoại ăn bậy đồ vật kia là sẽ chết người đấy nghĩ nghĩ phương n g u y ệ t chỉ là để người thu thập lại trang vải đay thô túi ném ở trên xe ngựa các loại về thôn để hàn đại nhân phân biệt phân biệt nếu có thể ăn còn có cái gì có ích vậy liền đoàn người cùng một chỗ luộc rồi ăn không thể ăn tự nhiên là ném đi giá ca chúng ta cũng tăng tốc cước trình đi ta luôn cảm giác trong lòng bất an đằng sau nhất định chuyện gì xảy ra mà loại nguy hiểm này đang theo chúng ta bên này lan trả tới huyết liệt nhân một mặt ngưng trọng nói phương n g u y ệ t tự nhiên là không ý kiến chỉ là đội ngũ vốn là đi đường suốt đêm mọi mệnh bun ba đêm nay lại tao nộ g loại sự tình này toàn bộ đội ngũ tinh thần cùng thể lực cũng không quá tốt cân nhắc đang trách dầu quỷ dị khả năng còn tại trước mặt của bọn hắn dù cho đi đường cũng không dám đi siêu việt quái dầu quỷ dị đi cùng bọn chúng cứng đôi cứng dứt khoát liền để đội ngũ tạm thời tại chỗ nghỉ ngơi vậy được rồi chúng ta nghỉ ngơi một canh giờ sau đó tiếp tục đi đường đây là huyết liệt nhân sau khi thương nghị hắn sau cùng thỏa hiệp đội ngũ tại chỗ hạ trại nghỉ ngơi phương nguyệt gặp trong trò chơi tạm thời không có việc gì liền muốn rời khỏi trò chơi tiếp nhận bạch tiểu nhã đi hiện thực gác đêm đi đúng lúc này thiên đạm chỉ r i ê n g vũ đột nhiên t ỉ n h a a a vừa tỉnh tới thiên đạm chỉ r i ê n g vũ liền phát ra chấn thiên tiếng thét trói thai bị phương nguyệt một bàn tay che miệng lại n g ô ngâu ngâm miệng bình tĩnh một chút k h á i dầu vấn đề chúng ta đã giải quyết thiên đạm chỉ diên vũ nghe vậy lúc này mới chú ý tới mình trên thân rất khô giáo không có dầu mỡ cảm giác lập tức đại đại nhẹ nhàng thở ra chỉ là nàng tại mặt thôn cố ý mua quần áo mới không hiểu nhiều mấy cái đốt thủng giống như lỗ nhỏ trở nên có chút tên ăn m à y hình cho mình đóng dấu trồng một kiện áo khoác thiên đạm chỉ r i ê n g vũ hỏi tham phương nguyện chuyện đã xảy ra lúc này mới liên tục tán dương lên phương nguyện không hổ là dạ ca liếc mắt liền nhìn ra là song sinh bạn quỷ dạ ca mạnh dạ ca thiên hạ đệ nhất ta chính là dạ ca trung thực p a n hâm mộ phương nguyện sắc mặt tối sầm gia h ò này lúc làm việc người không tại lúc này ngược lại là làm ở mỹ ta hiện thực có chút việc muốn hạ tuyến rồi quy củ cũ có vấn đề gọi ta thượng tuyến thu được thiên đạm chỉ riêng vũ miệng ứng ngược lại là nhanh nhưng làm việc dựa vào không đáng tin cậy phương n g u y ệ t trong lòng vẫn là rõ ràng cho huyết liệt nhân cũng lên tiếng chào hỏi phương n g u y ệ t mới lo gấp không tín nhiệm ta không tín nhiệm ta thối dạ ca ta mới là người chơi vì sao tin một cái nở tợ cờ quá nhiều tin tưởng ta a ta có như thế không đáng tín nhiệm sao thiên đạm chỉ riêng vũ gặp phương nguyện hạ tuyến rồi hừ hừ bực tức hai câu đột nhiên khịt khịt muối t h ơ m quá a đạp đạp đạp chạy chậm đến trên xe ngựa thuận m ù i thơm mở ra giống như là vừa mới đắp lên thùng gỗ hướng bên trong xem xét một mảnh đen như mực cái gì cũng thấy không rõ đưa tay nắm một cái thiên đ ạ m chỉ riêng vũ lập tức cá hét lên một tiếng trên tay chín mọng côn trùng thi thể lập tức vãi đẩy mặt đất cái này thứ đ ồ gì a thật là buồn nôn đi thực dù trùng thi thể bị dạ ca nấu chín huyết liệt nhân cái này đi tới để người rơi tại trên đất côn trùng nhặt lên nằm lại trở về sau đó nói, dạ ca nói thứ này có lẽ có thể ăn nói không chừng còn có thể tăng thêm nhân thể trước hết thu thập tăng thêm chẳng lẽ còn non trướng thuộc tính thiên đạm chỉ diên vũ không khỏi có chút động t i ể u tâm tư tả hữu đều là ăn cái gì ăn cái đồ chơi này nếu như thuộc tính tăng nhiều dạ ca cũng không thể còn nói ta lão lười biếng đi mà lại t h ơ m quá a vừa rồi thiên đạm chỉ diên vũ liền là bị mùi thơm này hấp dẫn mới nhịn không được mở ra thùng gỗ đi móc cái đồ chơi này nếu không phải côn trùng bề ngoài nàng đoán chừng đều đã ăn vào bụng mắt thấy những người kia muốn đem trên mặt đất nhặt lên thịt kho tàu thực du trùng đem thả về trong thùng gỗ thiên đ ạ m chỉ r i ê n g vũ vội và nói chờ một chút những người khác kỳ quái nhìn lại cái đội ngũ này phương miệt là lao đại huyết l i ệ p nhân tính người đứng thứ hai mà thiên đ ạ m chỉ r i ê n g vũ cùng phó đội trưởng nhóm có thể song hành là tam bạ thủ cho nên mọi người đối mệnh lệnh của nàng vẫn là nghe vũ vũ thế nào huyết l i ệ p nhân kỳ quái mà h ỏ i t h ă m tan ế m thử hương vị nói thiên đạo chỉ diên vũ từ trong tay một người chọn chọn lựa lựa lấy ra một con lớn chừng bằng m ó n tay nhìn không ác tâm như vậy thực du trùng nhìn không thấy nhìn không thấy nhìn không thấy hôm nay liền để ngươi kiến thức hạ ăn hàng lực lượng nhắm mắt lại nấu chín thực du trùng mùi thơm nước mũi mà đến ăn một miếng hạ thực du trùng đúng là vào miệng tan đi hương vị ngon cảm giác cực dai rõ ràng không có bất kỳ cái gì gia vị lại dị thường ăn ngon quả thực cùng g ă m hạt dưa giống như để người nghiện chờ thực du trùng vào bụng thiên phú nhiếp thực thuật lập tức phát huy tác dụng hệ thống nhắc nhở chúc mừng ngươi ăn quỷ dị thực du công trùng thị chín trải qua nhiếp thực thuật chuyển hóa ngự lực giá trị gia tăng một điểm ngoa tạo nghe được hệ thống nhắc nhở thiên đạm chỉ diên vũ con mắt lập tức sáng lên trực tiếp thêm một thuộc tính cái này có thể so sánh ăn màn thầu trướng thuộc tính nhanh hơn mà lại mùi vị kia còn như thế ngon quả thực để người nghiện lúc này thiên đạm chỉ diên vũ liền đem trước đó vẩy xuống thực du trùng tất cả đều ăn vào bụng bên trong hệ thống nhắc nhở chúc mừng ngươi ăn quỷ dị thực du công t r ù n g thị chín trải qua nhiếp thực thuật chuyển hóa ngự lực giá trị tăng hệ thống nhắc nhở chúc mừng ngươi ăn hệ thống nhắc nhở chúc mừng ngươi ăn nhìn xem từng dãy hệ thống nhắc nhở thiên đạm chỉ diên vũ trực tiếp vui nở hoa tới tới tới đoàn người đều đến ăn à thứ này ăn t r ư ớ n g thuộc tính tăng cường thể phách tuyệt đối đồ tốt thiên đạm chỉ r i ê n g vũ cởi hì hì khiến người khác cũng tới ăn nhưng mọi người lại có chút do dự huyết liệt nhân c à n g là nhữ m ả y vũ vũ ngươi quá lỗ mãng cái này thực d u trùng là cái gì đều còn không biết ăn bậy xuống dưới vạn nhất c h ú n g độc hoặc là nguy hiểm đến tính mạng làm sao bây giờ chương ba trăm bốn mươi tám ăn hàng gặp rắc rối a cái này thiên đạm chỉ r i ê n g vũ lập tức sửng sốt một chút sắc mặt cả một chút chẳng bệnh như thế nàng không nghĩ tới vào xem lấy thèm ăn bất quá hệ thống chỉ nhắc tới b ả y ra thêm thuộc tính cũng không nói ta chúng được a nàng đợi một hồi gặp lại không hệ thống nhắc nhở lại mình cũng không bất kỳ khó chịu nào về sau mới lên tiếng giống như giống như không có việc gì cái đồ chơi này thật có thể ăn mà lại các ngươi nhìn nhiều hương a nói thiên đ ạ m chỉ r i ê n g vũ lại từ trong thùng gỗ bắt một tay thực du t r ù n g m ố t vào trước đó còn ghét bỏ cái đồ chơi này là côn trùng không muốn ăn hiện tại phát hiện hương vị tốt như vậy trực tiếp liền thật là thơm một bên hộ tống đội đội viên nhìn thiên đạo chỉ diên vũ một trận ăn uống thả cửa đều không có nửa điểm sự tình không khỏi có chút tâm động chủ yếu là thật mùi thơm nước mũi lại nhìn thiên đạm chỉ riêng vũ ăn miệng đầy là dầu nuốt nước miếng một cái vũ vũ cái đồ chơi này thật có thể ăn à? có thể tin tưởng ta ta chẳng phải không có việc gì tuy nói người không có việc gì nhưng thiên đạm chỉ riêng vũ vẫn còn có chút phiền muộn bởi vì nàng phát hiện thực d u trùng cũng không phải là chỉ có số lượng liền cung cấp không chấm một điểm thuộc tính tốc độ tăng mà là mười mấy con hoặc là mấy chục con cung cấp không chấm một điểm thuộc tính đồng thời theo nàng càng ngày càng nhiều giống như cần hơn một trăm con mới có thể c h ư ớ thuộc tính cũng may cái đồ chơi này đầy đủ nhỏ làm đồ ăn và tan giống như miệng vừa hạ xuống liền là mười mấy hai mươi con không mấy ngụm liền có thể chướng thuộc tính cho nên thiên đạm chỉ diên vũ cũng không quá để ý gặp thiên đạm chỉ diên vũ ăn thực du trùng thật không có việc gì người vây xem bên trong có một người đứng dậy cho ta cũng tới một con nếm thử có ngay thiên đạm chỉ diên vũ tiện tay đưa một con thực du trùng đi qua người kia tiếp nhận một ngụm nuốt vào trong miệng nhấm nuốt lưu lại lập tức lộ ra vẻ hạnh phúc hiển nhiên hương vị thật tốt bất quá không chờ hắn lại mở miệm một cái thứ hai hắn liền đ ố n g nhiên đột một hai mắt đạp một cái thẳng tắp mới ngã xuống đất miệng s u i bấm mép thân thể giật giật bắt đầu thiên thiên thiên ca uy người không sao chứ đám người lúc đầu nhìn người kia ăn thực du trùng không có việc gì còn muốn lấy cũng muốn điểm nếm thử hương vị đâu kết quả liền thấy người kia ngã xuống hình tượng nhao nhao kinh hô lên huyết l i ệ p nhân c à n g là trước tiên đem hắn đỡ dậy xem xét hắn tình huống đã thấy cái sợ đã hôn mê đi để người đem hắn mang lên trên xe ngựa tiến hành chiếu cố cũng gọi tới tùy hành đại phu đi c h ẳ n trị cái này tùy hành đại phu mặc dù không an thần ý như vậy cao siêu y thuật nhưng thường gặp tổn thương bệnh là có thể ứng phó nhưng không bao lâu t i ê u đại phu liền ra hướng huyết liệt nhân khẽ lắc đầu cấp tính sốt cao thứ chi cứng gắc khoái bệnh như ta không biết như thế nào chị cái này cơ bản cũng là chờ chết ý tứ mọi người sắc mặt khó coi có ít người như có như không ánh mắt còn liếc nhìn đến thiên đạm chỉ diên vũ bên kia đi tựa hồ đang thì thầm nói chuyện đồng thời bọn hắn còn sợ không thôi may mắn lúc ấy không xúc động không phải nằm ở trên xe ngựa chờ chết chính là bọn họ huyết liệt nhân để người chiếu cấu người này sau đó ra xe ngựa khiến người khác tán đi đều đi nghỉ ngơi thật tốt về sau đi hướng còn đang ngẩn người thiên đạm chỉ diên vũ ta ta không phải cố ý ta ta không biết thứ này có độc rõ ràng ta ăn liền không sao nhưng hắn nhưng hắn nhìn thấy huyết liệt nhân thiên đạm chỉ diên vũ hoàng đến độ có chút nói năng lộn xộn huyết liệt nhân vô vô bở vai của nàng dùng bình ổn ngựa khi nói đừng hốt hoảng chúng ta đều biết ngươi là vô tâm đợi lát nữa ngươi đi cho đại phu kiểm tra dưới ngươi cũng ăn cái này có trùng nói không chừng có cái gì t a i họa ngầm còn ẩn nút nghe nói như thế thiên đạm chỉ diên vũ khóc không ra nước mắt trong tay còn tỉnh lấy thực du trùng lập tức liền không thơm đem côn trùng vẫn về trong thùng gỗ nàng ủ rũ túi đầu đi hướng đại phu bên kia một bước còn ba quay đầu mang theo xa v ề hy vọng hỏi huyết l i ệ p nhân có phải hay không là người kia có côn trùng gì ứng thể chất khả năng người bình thường ăn đều vô sự đi kiểm tra đi chớ suy nghĩ quá nhiều các loại thiên đạm chỉ diên vũ đi tìm đại phu huyết l i ệ p nhân mới trở lại hai mắt vô thần phương nguyện bên cạnh nếu như dạ ca tại hắn sẽ xử lý như thế nào đâu huyết liệt nhân như có điều suy nghĩ rất nhanh thời gian nghỉ ngơi đến hắn để đội ngũ lần nữa lên đường thuận thôn đường đi đường lần này trên đường đi lần nữa thông suốt thậm chí đều không có gặp trên mặt đất có q u á i dầu vết tích thật giống như bọn hắn cùng q u á i dầu quỷ dị dịch giả phương hướng trải qua một đêm đi đường dưới ánh mặt trời còn không dâng lên thời điểm xa xa đã có thể nhìn thấy lạc diệp thôn ý vị này khoảng cách c ổ nguyện thôn lại tiến một bước qua lạc diệp thôn lại trải qua mạn thủy thôn xuống một cái làng liền là bọn hắn cuối cùng quê hương c ầ nguyện thôn cũng chính là cái này phương nguyện tình huyết liệt nhân ngạc nhiên hô một tiếng hắn còn tưởng rằng phương n g u y ệ t lại muốn giống trước đó như thế một chuyến liền là thời gian thật dài đâu những người khác nghe được huyết liệt nhân tiếng la cũng nao nhao vây quanh thiên đ ạ m chỉ riêng vũ càng là đỏ h ứ n g mắt hoa một tiếng bổ nhào vào phương n g u y ệ t trên thân bị phương n g u y ệ t một mặt ghét bỏ đẩy mặt đầy ra tình huống như thế nào không phải liền là tiếp nhận bạch tiểu nhã gác đêm công việc tại trong hiện thực trông nửa đêm về sáng mà thôi làm sao vừa lên trò chơi tất cả đều phản ứng này chẳng lẽ xảy ra chuyện rồi phương nguyện cẩn thận hỏi một chút mới biết được xảy ra chuyện gì lập tức không khỏi lộ ra kinh ngạt tri sắc người ăn không có việc gì hắn ăn sẽ ra chuyện ừm ân thiên đ ạ m chỉ r i ê n g vũ hủy khuất gật đầu phương n g u y ệ t n g h ĩ nghĩ mắt nhìn thời gian dạ chi hô hấp hiệu quả vẫn còn vẫn chưa hoàn toàn đến ban ngày đi đến chứa thực du trùng cạnh thùng gỗ cầm lấy một con thực du trùng ở những người khác tiếng kinh hô bên trong một ngụm nuốt xuống phương n g u y ệ t suy nghĩ thiên đ ạ m chỉ r i ê n g vũ dạ d ậ y đều gánh bắt được hắn không đạo lý gánh không được miệng v ơ i hạ xuống phương n g u y ệ t không khỏi liếm môi một cái hương vị là thật sự không tệ có loại ăn ướp gia vị cá con làm cảm giác chỉ là cảm giác càng tốt hơn càng tơ lụa sau đó p hệ ư ơ n n g g u y thống l ẩn ẩn nhắc nhở người đã lâm vào ký sinh trùng phân tích trạng thái hệ thống nhắc nhở ký sinh trùng phân tích trạng thái đã gỡ ra ba đầu hệ thống nhắc nhở cơ hội là đồng thời vang lên phương nguyện khỏe miệng có chút rút ra biết cái thứ nhất làm liều đầu tiên a là cái thứ hai làm liều đầu tiên người đến cùng kinh lịch cái gì ký sinh trùng cái gì xác thực khó giải quyết ta hơn nữa còn là cấp tính phát tác bất quá cái đồ chơi này tại dạ chi hô hấp trước mặt tựa hồ cũng không đáng chú ý t hiện tay lại bắt hai đại tay nuốt vào hệ thống nhắc nhở chúc mừng ngươi ăn quỷ dị thực du công trùng thị chín ngự lực giá trị ẩn ẩn gia tăng hệ thống nhắc nhở chúc mừng ngươi ăn hệ thống nhắc nhở nhảy mấy lần tất cả đều là thuộc tính ẩn ẩn gia tăng phương nguyệt liền biết cái đồ chơi này đối với hắn không có hiệu quả một thùng tử thực du trùng vào trong bụng đều không nhất định có thể chướng cái một n g lực giá trị chương ba trăm bốn mươi chín mọi người cùng nhau đến dạ ca ngươi ngươi không có việc gì huyết liệt nhân khẩn trương hỏi những người khác cũng lo âu căng tới ánh mắt phương nguyệt khẽ lắc đầu biểu thị mình không s a o đó mới đem thực du trùng tin tức chia sẻ cho bọn hắn lúc đầu phương n g u y ệ t là nghĩ trở lại cổ nguyệt thôn để hàn đại nhân nhìn xem thực du trùng rồi quyết định có ăn hay không hiện tại thiên đạm chỉ riêng vũ ăn hay chưa sự t ì n h hắn lại có giả chi hô hấp hộ thể mới quyết định đến một ngụm tuy nói mình không có việc gì nhưng ăn cũng vô dụng vẫn là để phương nguyện có chút một mực có ký sinh trùng cái phương hướng này trong đội ngũ đại phu cuối cùng còn có thể có chút phát huy chỗ trống có thể đem chiếc thứ hai nếm con cua người mệnh cho kéo lại mà lại lạc diệp thôn đã ẩn ẩn có thể thấy được dứt khoát liền đi lạc diệp thôn dừng lại một hồi đem người giao cho lạc thần y cứu chữa hạn g để đội ngũ tăng nhanh tốc độ rất nhanh liền đến lạc diệp thôn bởi vì không phải lần đầu tiên tới bọn hắn ngược lại là xe nhẹ đ ư ờ n g quen lâm linh biểu tỷ lạc diệp thôn trung đoàn trưởng lâm đoá đoá đang nghe phương nguyện đám người tin tức rất nhanh chạy đến tới tiếp đãi các ngươi thế mà hiện tại mới bắt đầu về thôn tại mặt thôn đợi lâu như vậy sao thôn cùng thôn tin tức không linh thông như vậy lạc diệp thôn mặc dù cùng mặc thôn xem như tương đối gần làng nhưng đối với mặc thôn dương hư quỷ c h i loạn cũng chỉ là hơi có nghe thấy trình độ phương n g u y ệ t ôn chuyện một hồi rất nhanh lạc thần y cũng tới thay đổi trước kia bộ dáng lạc thần y hiện tại xuyên hỉ khí dương dương tựa hồ bởi vì chèn ép an thần y trở thành hát thanh sơn mạnh đệ nhất thần y cả người tinh khí thần cũng không giống nhau trở nên khí phái rất nhiều ha ha ha ha g i a phó đội trưởng chúng ta lại gặp mặt thế nào an thần y trở lại mặc thôn sau có không có tức hồn hện có phải hay không rất không cam tâm được ta cứu một mực canh cánh trong lòng a ha ha ha ha hắn tự hồ cũng không biết an thần y đã mượn nghe đông mỹ phí bạch đan bắt đầu nghẹn đại c h i ê u vẫn ở vào thắng lợi trong vui sướng phương n g u y ệ t cũng không có ý định làm mắc người để hắn thanh tỉnh cái gì ôn chuyện về sau đem người giao cho lạc thần y trị liệu ước chừng nửa canh giờ người liền cứu về rồi khách sáo một phen về sau phương n g u y ệ t bọn người trực tiếp ra thôn lên đường vội vã như vậy lâm đoá đoá có chút ngoại ý muốn nói ừng rời thôn thời gian dài tất cả mọi người nghĩ sớm một chút về thôn cuối cùng phương n g u y ệ t còn mịt mờ nhắc nhở lâm đoá đoá bọn hắn mình đoạn đường này đi qua tới một chút dị thường về phần lâm đoá đoá có thể hay không lĩnh hội đó chính là chuyện của nàng rốt cuộc phương n g u y ệ t cũng không thể đem chỉ là một chút đoán sự tình xem như sự thật đi nói cho lâm đoá đoá vạn nhất đoán sai rồi sự tình gì đều không phát sinh không khỏi để người hiểu lầm có đúng không lâm đoá đoá như có điều suy nghĩ nhưng cũng không nói thêm cái gì chỉ là để hắn thay cùng lâm linh vân an đội ngũ lần nữa xuất phát phương nguyện thì gọi ra tấm da dê bắt đầu làm việc tấm da dê không phản ứng chút nào trước đó phương n g u y ệ t tao nộ dùng ăn sông thời điểm kỳ thật cũng dưới đáy lòng têu to qua mấy lần nhưng tấm da dê cũng là không phản ứng một mực giả chết ngươi sẽ không lại cho điểm phản ứng về sau đừng nghĩ tại ta ăn vào nửa viên hát thạch ăn hàng rốt cục cho đáp lại phương n g u y ệ t sắc mặt tối đen trong lòng nói còn sống đâu còn sống liền làm việc nói cho ta ta trở về đoạn đường này thuận lợi sao ta không thể dùng năng lực phương nguyện cái quỳ gì trước đó không phải là thật tốt còn tại trong hiện thực la hét đề nghị nhiều cho ăn hát thạch đâu n à y lại liền không thể dùng năng lực tình huống như thế nào người ăn xấu b ụ n g rồi không phải là có người tại k h o a chặt vị trí của ta ta không thể tùy tiện cùng ngươi giao lưu nếu không tiết lộ khí tức sẽ bị tỏa định tấm da dê trong đầu hiện già văn tự bên trong lộ ra một loại tâm tình khẩn trương phương n g u y ệ t hơi s ư ớ n g sở có người đang tìm tấm da dê nhưng là làm sao có thể hắn hiện tại thế nhưng là ở trong đêm phương n g u y ệ t đ ỗ n g nhiên suy nghĩ một trận bởi vì hắn nghĩ tới liên thủ hội nghĩ đến quỷ vật liền là từ trong trò chơi mang đi ra ngoài kia liên thủ hội nếu như muốn tìm tấm da dê tất nhiên cũng sẽ tiến trong trò chơi điều tra tấm da dê hạ lạc phương n g u y ệ t s ầ m m ặ t lại biết liên thủ hội quái vật khổng lồ này vận chuyển mình nhất định phải cẩn thận cẩn thận hơn đừng lộ ra chân ngựa mới được tốt ngươi t ậ n lực tại ta trong đầu t r á n h tốt giảm b ấ t cùng ta giao lưu tần suất nhưng là nếu như ta gặp được nguy hiểm ngươi nhất định phải nhắc nhở ta nếu không ngươi trốn tránh cũng không ý nghĩa thu được nương theo lấy lần này văn tự hiện hiện tấm da dê lại không có động tĩnh phương nguyện thở dài hiện thực đại náo về sau thế cục tựa hồ trở nên khó giải quyết bất quá hắn một tiểu nhân vật chỉ có thể đi một bước nhìn một bước mặt khác bạch tố ác hạ lạc hắn còn trông cậy vào liên thủ hội hỗ trợ tìm ra không muốn quá sớm cùng liên thủ hội trở mặt hộ tống đội lần nữa bắt đầu đi đường tại phương n g u y ệ t cho phép d ư ớ i thiên đạm chỉ diên vũ ngược lại là bị đặc biệt cho phép có thể tùy tiện ăn thực du trùng nhiều hơn gia tăng t h u tính dù sao con hàng này ăn cũng không có việc gì những người khác ăn ngược lại muốn chết người mà phương n g u y ệ t ăn hay chưa dùng cho nên cái này một thùng thực du trùng tất cả đều về thiên đạm chỉ diên vũ tất cả thật sao thiên đạm chỉ r i ê n g vũ cao hứng hoan hô bắt đầu thực d u trùng lại hương lại giòn lại ăn ngon so màn thầu mạnh hơn nhiều nàng được hoan n g h ê n tâm thuộc tính thêm còn nhiều quả thực cả hai cùng có lợi mà lại cái thứ hai làm liều đầu tiên người cũng không bởi vì nàng mà chết đi được cứu trở về không có tội ác cảm giác thiên đạm chỉ r i ê n g vũ càng thoải mái phương n g u y ệ t gặp đội ngũ lại không sao chỉ còn lại đi đường về sau ngay tại này thối lui ra khỏi trò chơi hôm nay hắn còn muốn đi tìm h i ể u bạch tố ác hạ lạc còn có bọn hắn đến tìm mới điểm dừng chân một mực ở khách sạn cũng không phải sự tình tóm lại sự tình vẫn là có thật nhiều phải xử lý khó giải quyết nhất vẫn là phải đối mặt liên thủ hội cùng ám ảnh hội hai cái này tổ chức đều là quái vật khổng lồ cùng bọn hắn tiếp xúc hoặc là l à địch không cẩn thận đó chính là vạn k i ế p bất p h ụ phương n g u y ệ t không phải lẻ loi một mình bên cạnh hắn còn có viên tỷ cùng bạch tiểu nhã cho nên càng phải chú ý cẩn thận không thể phạm sai lầm nghĩ đến những việc này phương n g u y ệ t cảm giác được đầu đều hơi lớn xoa h u y ệ t thái dương liền thối lui ra khỏi trò chơi quy củ cũ trong trò chơi nếu là xảy ra chuyện liền gọi hắn thượng tuyến liền xong việc hộ tống đội người cũng dần dần quen thuộc phương nguyện xuất thần trạng thái không ban sơ rời đi mặc thôn sự tỉnh lo lắng bất an rốt cuộc phương n g u y ệ t thật là tùy thời đều có thể tỉnh lại tại phương n g u y ệ t đám người hộ tống đội hướng c ổ n g u y ệ t thôn phương hướng đi đường thời điểm còn có một người khác cũng tại triều c ổ n g u y ệ t thôn phương hướng tiến lên không nói đúng ra nàng tựa như một cái giả đa đồng dạng không ngừng mà thăm dò không ngừng c ả m ứng sau đó không ngừng điều chỉnh tiến lên góc độ sau đó tại lần lượt phương hướng điều khiển tinh vi bên trong tiến lên phương hướng càng ngày càng tiếp cận phương nguyện cái này hộ tống đội vị trí chỉ là về khoảng cách cả hai còn cách rất rất xa giờ phút này nếu là bạch tiểu nhã tại nơi này tất nhiên sẽ lên tiếng kinh hô bởi vì cái này không ngừng điều chỉnh phương hướng như nam chân hướng phương nguyện đội ngũ rửa sắt vào quá khứ nữ nhân thình lình liền là bạch tiểu nhã lần thứ nhất tiến vào trò chơi sau khai sáng nhân vật chỉ là cái kia nhân vật tại sự điều khiển của nàng bên trong đã s ớ m chết giờ phút này khống chế bộ thân thể này tựa hồ cũng không phải là cái gì khác mà là bộ thân thể này ngược treo xanh biếc ngọc bội dê da giấy nàng thì thào nói nhỏ không nhìn thôn đường làng chính là đến quỷ dị địa bàn một mực lấy thẳng tắp lộ tuyến đi ngang qua hết thảy hai điểm ở giữa thẳng tắp nắm nhất nàng cùng phương n g u y ệ t khoảng cách cũng đang nhanh chóng rút ngắn chương ba trăm năm mươi mọi người cùng nhau đến tháng một năm một năm thu đặt mua trong hiện thực phương n g u y ệ t mở mắt ra đập vào mắt là ngay tại kéo màn cửa sổ ra bạch tiểu nhã tựa hồ là cảm thấy phương n g u y ệ t ánh mắt bạch tiểu nhã quay đầu nhìn về phía phương n g u y ệ t tỉnh ừ m phương n g u y ệ t mắt nhìn phòng vệ sinh phương hướng bên trong vang lên tiếng nước chảy viên tỷ ở bên trong ngưng tạm bạch tiểu nhã tiếp tục nói chúng ta muốn tìm bạch tố ác nhưng cái này sự t ì n h không thể để cho viên tỷ đi theo đem nàng đặt ở khách sạn ta cũng không quá yên tâm ngươi có ý nghĩ gì ta đêm qua cũng nghĩ qua vấn đề này ta không giành phân thân ngươi cùng viên tỷ đều không có gì sức chiến đấu nghe nói như thế bạch tiểu nhã nhữ mày lại nhưng cũng không thể phản bác nàng có cốt mâu nhưng tại tố chất thân thể không biến hóa tình hôn g dưới cốt mâu tác dụng cùng dưa hấu đ à o không có gì khác biệt nhiều nhất sắc bén hơn thôi cho nên ta nghĩ mời thu độ cổ đến bảo hộ các ngươi sau đó ta mới có thể an tâm đi điều tra cái này sự t ì n h thu độ cổ hắn là liên thủ hội người người không sợ rơi vào đường cùng lựa chọn tôi h so với mặt khác hai cái liên thủ hội hiển nhiên càng đáng tin cậy hiểm nghi càng nhỏ hơn nghe phương n g u y ệ t bạch tiểu nhã có chút nắm chặt n ắ m đấm nàng cảm nhận được tự thân bất lực không có đại tiểu thư thân phận không có tập đoàn trợ giúp nàng chỉ là một cái có tiền nữ nhân thậm chí trong ngân hàng tiền còn có thể sẽ bị đông kết lực lượng bạch tiểu nhã bức thiết muốn có được lực lượng đi đối mặt một ít chuyện nhưng mà tay nàng đầu ngoại trừ cốt mâu tựa hồ cũng chỉ có trên cổ khối kia mất đi quang trạch mọc bội quỷ vật nếu là ta cũng có thể được một kiện dùng tốt quỷ vật tại hai người nói đến đây thời điểm viên tỷ từ trong phòng vệ sinh k h ẽ hát ra tuy nói nhà không có nhưng nàng đến cùng rất nhìn thoáng được a nguyệt tiểu nhã ta hôm nay cùng công ty xin nghỉ chúng ta cùng đi tìm phòng ở mới đi tiên vui phái viên tỷ giật n ả y mình nói phòng ở hiện tại cũng không phải nhà vấn đề phương n g u y ệ t để viên tỷ mấy ngày nay trước đợi tại trong tiểu điếm đường đi làm sau đó b ấ m thu độ cổ điện thoại từ lần trước từ biệt sau mấy người vẫn là trao đổi qua phương thức liên lạc không bao lâu điện thoại kết nối phương nguyện ừ n là ta ta nghĩ làm phiền n g ư ơ i một chút việc nói thẳng không sao hôm qua giang vân tự sự tình còn chưa tốt tốt đáp tạ ngươi đây ta nghĩ xin bảo hộ ta hai vị bằng hưu bọn họ bây giờ tại thiên n ạ o t i ể u điếm bên trong bảo hộ khách sạn xảy ra chuyện gì sao Sắp thực xảy ra chút tình huống bất quá ta mình có thể xử lý Tốt. vậy ta liền không hỏi nhiều ngươi đem khách sạn cùng số phòng báo cho ta ta sẽ để cho người đi xử lý nói là để người đi xử lý nhưng trên thực tế sau mười mấy phút làm tiếng đập cửa văng lên phương nguyệt nhìn thấy thì là thu độ cổ bản nhân ngươi làm sao chính mình tới ta tại cái này không phải liền là bảo vệ tốt nhất thu độ cổ mỉm cười nói đẩy cửa tiến đến hắn mắt nhìn gian phòng bên trong hai cái nữ hải tử là nàng còn có một bộ mặt l ạ hoác ừ n chính là các nàng bạch tiểu nhã cái này để viên tỷ trước trở về phòng mình thì tại bên cạnh nhìn xem hai người thu độ cổ cái này nói yên tâm có ta ở đây không ai có thể đụng bọn họ một sợi lông dừng một chút hắn nhìn xem phương nguyện mặt khác ta điều tra ngươi chỗ ở phát sinh bạo phá ta bình thường không chú ý loại này phổ thông sự kiện bất quá ta có thể bật mí cho ngươi một chút đêm qua bạo t ạ g cùng quỷ dị quỷ vật không bất kỳ quan hệ gì cùng quỷ dị quỷ vật không quan hệ phương nguyệt n h ư mày bạch tiểu nhã cũng b ì n h t h a y ngươi làm sao xác định thu độ cổ không nói chuyện mà là móc ra một khối đồng hồ kia là một cái cùng loại với châu âu thời trung cổ tạo hình đồng hồ bỏ túi trong đó một chút đường vân có mấy phần nhìn quen mắt giống như cùng trong trò chơi hồi thì chi chung ẩn ẩn giống nhau đến mấy phần chỗ nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là như thế bởi vì khối này đồng hồ bỏ túi cũng không có như phổ thông đồng hồ bỏ túi đồng dạng khắc lấy thời gian dây khắc độ mà là khảm nạm lấy một cây như nhiệt kế tự đắc đồ vật một không chấm năm phần trăm đây là vật gì hôm nay độ ẩm phương miệt kỳ quái mà hỏi thăm thu độ cổ khẽ lắc đầu đây là khu vực quỷ độ tuyến mỗi khi chúng ta khu vực có quỷ dị hoặc là quỷ vật tạo thành hình tượng thời điểm liền sẽ tốc độ tăng nếu như xử lý thỏa đáng liền sẽ hạ xuống mà đêm qua tại chúng ta sự kiện kia về sau quỷ độ tuyến vẫn cực kỳ ổn định cho nên nhà ngươi sự tình cùng quỷ dị quỷ vật là không có quan hệ là có người dùng Tại chúng ta bình thường nhận biết bên trong thủ đoạn hình thành bạo t ạ g nói thu độ cổ đem cái này đổ vật bỏ vào phương n g u y ệ t trong tay phương n g u y ệ t cái gì ý tứ đưa ta rồi không tặng không mát thiếu khổ chết rồi ta thiếu một cái cộng tác ta hướng lên phía trên đề cử ngươi thu độ cổ thành khẩn nhìn xem phương n g u y ệ t nhưng là phương n g u y ệ t lại trong lòng lột b ộ một tiếng cái kia ta cảm thấy một người tự do tự tại rất tốt phúc lợi đãi ngộ sẽ không thiếu ngươi tiến liên thủ hội người nhà ngươi bằng hữu đem hậu cố vô ưu nghe có mấy phần làm lòng người đậu nhưng là tấm ra dê sự tình còn không kết thúc đâu đây không phải dê vào miệng của à. ta đến phương n g u y ệ t bên này còn xoắn suýt đâu bạch tiểu nhã đ ỗ n g nhiên mở miệng tại hai người kinh ngạc trong t h ầ n sắc bạch tiểu nhã đi đến thu độ cổ trước mặt nhìn này từng cái đầu cao hơn nàng một đoạn nam nhân phương n g u y ệ t không chịu gia nhập liên thủ hội vậy liền để ta trên đỉnh ta muốn gia nhập liên thủ hội làm điều kiện ta muốn để ngươi giúp ta tìm một người hạ lạc phương n g u y ệ t trong nháy mắt đã h i ể u bạch tiểu nhã ý tứ a minh bên kia đã không có cách nào trở thành trợ lực muốn điều tra bạch tố ác hạ lạc dựa vào liên thủ hội hỗ trợ tìm người là bọn hắn trước đó liền nghĩ qua sách lược n g ư ơ i thu độ cổ khe n h ư mày sau đó lắc đầu liên thủ hội không phải làm từ thiện lấy ngươi thực lực gia nhập liên thủ hội cũng không có cách nào trở thành ta cộng tác đỉnh vị trí bên trên mà lại t h ự c không dám dầu dếm liên thủ hội người bình thường nhân viên dự trữ so với ngươi nghĩ muốn nhiều kỹ xảo cách đấu cường giả x ạ kích cao thủ chạy nhanh quán quân mỗi người đều so ngươi xuất sắc sang trói ngươi thậm chí cũng không có tư cách tiến liên thủ hội liên thủ hội sừng sức tại giang hải thành phố đỉnh vô số nhân tài chen trúc mà tới trong vạn người đều không nhất định có một người có thể được phá cách tuyển nhập liên thủ hội không có bối cảnh bạch tiểu nhã tại như thế mênh mông nhiều người mới bên trong quả thật có chút không đáng chú ý nhưng phương nguyệt cảm thấy bạch tiểu nhã ở tâm tính phương diện vẫn là cực kỳ xuất chúng chí ít không phải là cái gì người đều có thể đối mặt cháy đen thi thể loại kia tồn tại có thể mặt không đổi sắc tiến hành công kích phần này tâm lý tố chất thường nhân khó đạt đến nghe được không cách nào gia nhập liên thủ hội bạch tiểu nhã thần sắc có chút tảm đạm phương nguyện thở dài đem xem xét quỷ độ t u ế n đến đồng hồ bỏ túi đội còn đưa thu độ cổ bạch tiểu nhã không được mà ta là thật không tiện cho nên nhưng thu độ cổ lại bắt lấy phương n g u y ệ t tay không có nhận lấy đồng hồ bỏ túi chỉ là nhìn xem phương n g u y ệ t chậm rãi mở miệng nói ra một câu để phương n g u y ệ t cơ hồ sù l ô n g thiêm hội trưởng hôm nay cùng ta nói siêu thoát cấp quỷ vật tấm da dê ở trên thân thể ngươi để cho ta đem ngươi giết thu về tấm da dê chương ba trăm năm mươi mốt tiến v ề tháng hai năm một năm thu đặt mua phương n g u y ệ t siêu thoát cấp quỷ vật tấm da dê không phải vũ cấp quỷ vật sao không, không không trọng điểm không phải cái này trọng điểm là thiêm hội trưởng liên thủ hội bên kia thế mà đ lời này của ngươi cái gì ý tứ ta nhưng không có cái gì tấm da dê ngươi có hay không tấm da dê không phải để ta tới phán đoán ta chỉ là đem thêm i hội trưởng đã nói truyền đạt cho ngươi phương nguyện tiếu dung dần dần thu liễm trầm mặc lại không khí trở nên yên tĩnh bầu không khí dần dần ngưng trọng bạch tiểu nhã yên lặng lui lại lui hướng đặt vào cốt mâu nơi hẻo lánh mà đúng lúc này phương n g u y ệ t lên tiếng lần nữa người muốn thế nào thu độ cổ đem hàm xúc chờ phân phó tóc dài c h ầ m rãi buông lỏng hắn biết phương n g u y ệ t hỏi ra câu nói này hơn phân nửa là không muốn chiến đấu nhưng hắn cũng không hiểu rõ phương n g u y ệ t phương n g u y ệ t người này muốn xuất thủ thời điểm có thể không có dấu hiệu nào chưa từng mập mờ dung không được nửa điểm thư giãn ở trong đêm cái kia khắp nơi là nguy hiểm hoàn cảnh n ố c lâu phương nguyện kinh nghiệm chiến đấu xa xa không phải thường nhân có thể so sánh đ ó nếu Phương phía ánh thu bình nghĩ, Hiện nhìn nghĩ hiện nhận định tấm da ở trên thân thể、ngươi. Như vậy đồ vật liền nhất định ở trên người. Hoặc h ngươi Ngươi ngươi. người. ngươi Nguyệt ngồi nói, nói muốn trên, trên liền trên gì? qua. vậy lấy mắt, ta ta tại tại tấm vật cái làm độ đã đã đồ cổ c rồi vừa da ý ý là, ở ở ở dê t trứng trong nhập chúng n gia hoặc sạch, là, ta. ế có thể thu độ cổ thật không muốn cùng phương n g u y ệ t đối đầu hôm qua phương n g u y ệ t cùng hắc vân quỷ chiến đấu hình tượng cũng còn rõ mồn một trước mắt đâu phương n g u y ệ t nghe vậy ngây ra một lúc gia nhập các ngươi đúng gia nhập liên thủ hội trở thành liên thủ hội thành viên chính thức thay thế mã thiếu khổ vị trí trở thành ta cộng tác kể từ đó ngươi chính là đảm bảo quỷ vật tấm da dê người một nhà mà không phải chiếm lấy quỷ vật đ ị c h nhân phương n g u y ệ t đ ô n g nhiên biết vì sao lại là thu độ cổ tự mình tới một chuyến mà không phải tùy tiện phái người đến h i ệ n nhiên hắn đến có chuẩn bị a so sánh cân nhắc hai loại kết quả chỉ cần đầu góc bình thường đều biết nên chọn cái nào tuyển hạng giết chết thu độ cổ cũng không khó khăn khó khăn là từ nay về sau chính thức lên liên thủ hội sổ đen biến thành chuột chạy qua đường người người kêu đánh cười khổ một tiếng phương nguyệt h ô u ngừng đằng sau muốn cầm tới cốt mâu đánh lén thu độ của bạch tiểu nhã sau đó nói、Tốt. ta ố t t có thể gia nhập liên thủ hội nhưng là ngươi có thể bảo chứng ta gia nhập liên thủ hội về sau liền sẽ không còn có người ra tay với ta sao phương nguyệt biết tấm ra dê lực lượng cường đại như thế quỷ vật liên thủ hội sẽ thả tâm dao đến một ngoại nhân trong tay cái này ngươi có thể yên tâm liên thủ hội nội bộ quản lý sông nghiêm trừ phi là phản bội liên thủ hội nếu không nội bộ thành viên là không cho phép nội đấu cho nên chỉ cần ngươi gia nhập liên thủ hội vậy liền nhất định có thể được gan bình toàn bảo hộ như thế ngược liền ạ là k h g lý do tốt rồi. biệt Đặc là, p h dạng này ngươi cùng bằng hữu của ngươi thu thập một chút hành lý chúng ta trực tiếp đi phân bộ gặp thêm i hội trưởng về sau các ngươi liền ở phân bộ liền tốt cực kỳ an toàn gặp thêm hội trưởng ừ n hắn ra lệnh truyền thừa thời điểm bị lời khuyên của ta thuyết phục nói nếu như ngươi nguyện ý gia nhập liên thủ hội tấm ra dê liền giao cho ngươi đ ả m bảo đồng thời để cho ta đem ngươi người dẫn đi gặp mặt đi cái quá trình không phải là dê vào miệng cộp đi phương n g u y ệ t trong lòng có chút lo lắng bây giờ tại bên ngoài hắn còn có thể dễ rủa dưới đi người khác địa bàn coi như khó nói nhưng ngẫm lại liên thủ hội tại giang hải thành phố một tay che trời tránh được lần đầu tiên còn có thể tránh người làm không thành hỏi qua bạch tiểu n h á ý kiến về sau phương nguyện nói với thu độ cổ t u t ta đi với ngươi một chuyến bằng hữu của ta trước hết lưu tại khách sạn phương n g u y ệ t vừa mới đồng ý phương n g u y ệ t ý nghĩ bạch tiểu nhã lập tức nhịn không được lên tiếng cái này cùng đã nói xong không giống ta cùng đi với ngươi phương n g u y ệ t đưa nàng kéo đến một bên hạ giọng nói ta đi trước thăm dò kỹ gặp nguy hiểm ta một người cũng tốt đảm bệnh có thể kịp thời dùng di động thông chi các ngươi chờ cùng thu độ cổ rời đi các ngươi lập tức rời tử điểm thay cái địa phương an toàn chờ tin tức thế nhưng là yên tâm đi ta không có việc gì tốt chúng ta chờ ngươi tin tức thuyết phục bạch tiểu nhã về sau Phương n g u y ệ thu mới cùng t độ cổ chúng ta đây cũng quá cao điệu a liên thủ hội xưa nay không là một cái điệu thấp tổ chức nó là giang hải thành phố chấp trường giả như vậy chúng ta lại vì cái gì phải khiêm tốn đâu bình thường ngươi nhìn không thấy chỉ là những n à y tương quan tin tức sẽ bị phong tỏa xử lý mà thôi đây cũng là vì cái gì hậu cần chiếm liên thủ hội rất lớn một bộ phận thành viên kết cấu nguyên nhân chỗ xác thực nếu như trên internet không thể phát ra tiếng truyền thông không cách nào phát ra tiếng như vậy ngoại trừ mình đi ra ngoài dùng hai mắt đi xem bên ngoài căn bản không có tin tức khác thu hoạch con đường nhìn xem phương n g u y ệ t như có điều suy nghĩ bộ dáng thu độ cổ nói kỳ thật ngươi không cần thiết như thế để phòng ta ta là rất có thành ý mời ngươi trở thành cộng tác cẩn thận chạy được vạn năm thuyền hai người bọn họ tay trói gà không chặt không cần thiết đi theo ta cùng đi nếu như các ngươi liên thủ hội thật sự có thành tâm ta tại trở thành thành viên chính thức về sau lại đem bọn họ tiếp trở về chính là tùy ngươi vậy thu độ cổ không quá lý giải phương n g u y ệ t vì sao đề phòng sâu như vậy nhưng phương n g u y ệ t minh bạch kia là thu độ cổ khẳng định không biết tấm da dê giá trị thực sự chỉ cần biết rằng tấm da dê tác dụng hắn liền tuyệt đối có thể hiểu được phương n g u y ệ t chú ý cẩn thận vật trọng yếu như vậy liên thủ hội sẽ dễ dàng như vậy bung ô tay phương n g u y ệ t trong lòng vẫn là có thật sâu hoài nghi thấy thế nào thu độ cổ mặt mũi đều không như thế lớn chỉ dựa vào hắn dăm ba câu liền cải biến t i ê m hội trưởng ý nghĩ trừ phi là hắn mặt mui trái cây năng lực giả nếu không không có khả năng như vậy thiêm hội trưởng cải biến ý nghĩ liền tất nhiên có nguyên nhân khác tại hoặc là thiêm hội trưởng đang gặp người hoặc là chính là tấm da dê kỳ thật cũng không có tấm da dê mình nói tới dễ dàng như vậy bị người cướp đi phương n g u y ệ t càng có khuynh hướng cái sau nếu không thỏa hiệp cùng hợp tác không thể nào nói đến tấm da dê trong hiện thực có thể sử dụng năng lực không dự đoán ta đi liên thủ hội phân bộ có không có nguy hiểm tính mạng chương ba trăm năm mươi hai gặp mặt t i ê m hội trưởng tháng ba năm một năm thu gặp mua ta là phương nguyện ta ngồi tại giá trị ngàn vạn xe sang trọng bên trên hưởng thụ lấy hóng gió vui vẻ nhưng nội tâm của ta cũng không bình tĩnh ta lập tức liền muốn đến giang hải thành phố thanh t h ủ y khu liên thủ hội phân bộ tiền đồ chưa biết rất nhanh ta an toàn đạt tới liên thủ hội phân bộ không có hiện tượng bên trong khí phái tại thu độ cổ dẫn đầu dưới ta rất nhanh gặp được tiêm hội trưởng ta ngoài ý muốn tấm da dê thuận lợi xuất hiện không hẳn là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa bởi vì không giống với trong trò chơi tấm da dê có thể tùy hứng một chút tại trong hiện thực bọn hắn thế nhưng là có nghiêm khắc khế ớt trói buộc chỉ cần liên quan đến an toàn của mình tấm da dê kia là nhất định phải toàn lực hỗ trợ ta thế nào mau nói phương n g u y ệ t trong lòng thúc giục một tiếng nhưng sau một khắc phương n g u y ệ t lại ngây ngẩn cả người ta ta ta ta ta phương n g u y ệ t tình huống như thế nào chết máy tấm da dê ta là phương n g u y ệ t ta ngồi tại tiền đồ chưa biết nhưng nội tâm của ta ta rất nhanh gặp được thêm hội trưởng phương n g u y ệ t loạn thất b ắ t a o thứ gì phương n g u y ệ t có c h ú t mộng cái này h ầ ngôn loạn ngữ thứ gì à Tấm da dê sẽ không ăn màu đen màu cách h nhiều, hỏng cho nó ăn. Không thể. o tàn là là ăn ăn vẫn đừng nó ăn. đi. Giấy Về đầu sau góc s nào dự báo không cách nào dự báo không cách nào dự báo không cách nào dự báo phương n g u y ệ t trong lòng run lên đây là hắn lần thứ nhất gặp được loại tình huống này liên thủ hội phân bố cất giấu thứ gì thế mà có thể quáy dày đến tấm da dê phải biết tấm da dê thế nhưng là vũ cấp a siêu thoát cấp không đúng lại nói người khác nói ngươi là siêu thoát cấp quỷ vật ngươi nói thế nào mình là vũ cấp quỷ vật ta cái gì ta là siêu thoát cấp quỷ vật phương n g u y ệ t sắc mặt tối đen tình cảm con hàng này chính mình cũng không biết mình cái gì cấp bậc ta không biết ta k i a lão vu bản nói vĩ đại mà cao quý tấm g a dê đại nhân là vũ cấp quỷ vật ta liền tin ta g ê tưởng sinh khí khí nguyên lai、like、vĩ đại tấm g a dê đại nhân là siêu thoát cấp quỷ vật tốt về sau ta liền lấy siêu thoát cấp quỷ vật tự cư vậy ngươi có thể phát huy siêu thoát cấp quỷ vật công kích sao không thể nha hiện tại hạn mức cao nhất liền là vũ cấp đó không phải là vũ cấp quỷ vật đổi thành xưng hô có làm được cái gì một điểm biến hóa đều không có tơ ta mặc kệ mặc kệ mặc kệ. kệ liền là siêu thoát cấp liền là siêu thoát cấp liền là siêu thoát cấp phương nguyện sắc mặt lại hắc trực tiếp không để ý tới giấy bằng da dê g i a hỏa này dự báo bị q u á y nhiễu hiện tại nói liên tục cái sự tình đều cả không rõ bất quá nguyên lai、like、là tấm da dê chủ nhân đời trước cái kia chơi qua trò chơi cỡ lỏ sơ bệ tạ người chơi bạn cỡ lỏ xẹt bệ tạ cho tại ấ m da dê phương nguyện h nghĩ đến cái này thời điểm xe sang trọng đã đứng tại một tòa khoảng chừng hơn trăm tầng nhà cao tầng trước bất quá chính như tấm da dê nói không tưởng tượng như vậy khí phái ngoài ý muốn phổ thông phương n g u y ệ t còn tưởng rằng liên thủ hội phân bộ căn cứ làm sao cũng phải đến cái hoàng cung thức tạo hình muốn bao nhiêu rất có bao lớn đâu xuống xe đi thu độ cổ không biết phương n g u y ệ t tại nghĩ đến lộn xộn cái gì sự tình mang theo phương n g u y ệ t quét thẻ vào cửa thẳng đến thang máy mà đi phương n g u y ệ t nhìn chung quanh mắt cao ốc dù lớn người bên trong lưu lại không nhiều đi theo t i ế n thang máy phương n g u y ệ t chú ý tới thu độ cổ là trực tiếp ấn tầng cao nhất núp ấm theo trên thang máy thang không bao lâu liên đạt tới tầng cao nhất mở cửa thuận hành lang đi vào trong rất nhanh dừng ở ngoài cửa phòng đông đông đông gõ cửa một cái phòng cửa tự động mở ra tiến đến phương n g u y ệ t đi theo thu độ cổ tiến bên trong phát hiện gian phòng kia nói là văn phòng chẳng bằng nói là phòng tổng thống trang trí cực kỳ hoa lệ có giường có phòng vệ sinh có phòng ngủ có thư phòng cơ bản cái gì cũng có nhìn xem ngồi trên ghế cùng mình trước đó từng có gặp mặt một lần thiêm hội trưởng phương n g u y ệ t trong lòng dâng lên một chút khẩn trương t ấ m ra dê dự báo bị q u á n nhiễu hơn phân nửa là bởi vì hắn người mang hắn về đó chính là nói hắn nguyện ý gia nhập liên thủ hội vâng thu độ cổ nói cực kỳ tốt ngươi đi ra ngoài trước đi ta cùng hắn đơn độc tâm sự thiêm hội trưởng hắn là ta cộng tác ta bảo ngươi ra ngoài là thu độ cổ mắt nhìn phương n g u y ệ t lui ra ngoài nương theo lấy tiếng đóng cửa gian phòng c h ỉ còn lại phương n g u y ệ t cùng thiêm hội trưởng hai người thiêm hội trưởng đánh giá phương n g u y ệ t phía sau h ông cánh triển khai ông ông chậm rãi bay đến phương n g u y ệ t trước mặt lại phát hiện cái này nam nhân không sợ hái chút nào nhìn thẳng chính mình ngươi không sợ ta là tới gia nhập liên thủ hội tại sao muốn sợ ta cùng tổng bộ xác nhận qua tồn kho bên trong tấm da dê là hàng giả hàng thật bị mã thiếu khổ đánh cháo phương nguyệt không nói chuyện bởi vì hắn biết thiêm hội trưởng còn chưa nói xong cho nên hắn chỉ là nghe ta tại biết sau chuyện này trong đêm tiến hành điều tra cuối cùng l ậ t sách các loại tư liệu cùng ghi chép xác định một sự kiện tấm da dê ở trên thân thể ngươi phương n g u y ệ t vẫn là không nói chuyện bởi vì hắn giờ này khắp này đứng ở chỗ này đứng tại liên thủ hội thanh thủy phân bộ trong đại lâu bản thân liền đã nói rõ một số việc ta để thu độ cổ đem đầu của ngươi đem tới sau đó thu về tấm da dê nhưng hắn không đồng ý hắn nói ngươi rất mạnh có thể trở thành liên thủ hội trợ lực ta suy nghĩ một chút đồng ý ý kiến của hắn để hắn đem ngươi mang về để ngươi trở thành liên thủ hội thành viên ngươi biết tại sao không phương n g u y ệ t rốt cục dơ lên da dê biết thiêm hội trưởng muốn nói đến mấu chốt chỉ thấy thiêm hội trưởng nhìn chằm chằm phương n g u y ệ t hai mắt chấm dại nói bởi vì ta rất hiếu kỳ hiếu kỳ đúng hiếu kỳ tò mò cái gì hiếu kỳ ngươi một người bình thường vì cái gì có thể khi lấy được tấm da dê về sau thực lực đột nhiên tăng mạnh phương nguyện trong lòng lột bột một tiếng ẩn ẩn đoán được một sự kiện chẳng lẽ liên thủ hội căn bản cũng không biết tấm da dê có thể đem trong trò chơi năng lực đồng bộ đến trong hiện thực tỉ mỉ nghĩ lại giống như cũng không có ma bệnh bởi vì tại hắn đạt được tấm da dê ngày đó lam hải mới vừa vặn khai phục mà hắn cũng là tại cơ duyên xảo hợp bên trong ký kết khế ước đạt được tấm da dê đồng bộ năng lực mà tại trò chơi còn không khai phục thời điểm liên thủ hội cho dù tìm được tấm da dê cũng không, không thể nào vận dụng phần này năng lực không biết rõ tình hình cũng hợp tình hợp lý nhưng là vậy thì có một vấn đề tồn tại chương ba trăm năm mươi ba ba cái vấn đề tháng b ố năm một năm thu đặt mua đó chính là căn cứ ám ảnh hội bạch đạo nhân nói c h ò chơi trước đó là từng có một lần cờ lò sợ bệ tạ tấm da dê chủ nhân đời trước được xưng là gian lận người người liền là người chơi bạn cờ lò sẹt bệ tạ nàng hẳn là biết tấm da dê năng lực cái k i a gian lận người hiện tại ở đâu bọn hắn cùng liên thủ hội là quan hệ như thế nào nàng là bị liên thủ hội biến thành người thực vật cho nên mới không đem tấm da dê chân chính năng lực nói cho liên thủ hội trong lúc nhất thời phương n g u y ệ t suy nghĩ rất nhiều ngược lại là thiêm hội trưởng nhìn vương nguyện chậm chạp không nói lời nào hắn chậm rãi mở miệng theo ta được biết tấm da dê vẹn vẹn chỉ là một kiện có thể dự báo người nắm giữ ngắn ngủi tương lai quỷ vật từ công năng trên mà nói siêu thoát phạm tục có thể nói siêu thoát cấp quỷ vật cứ việc từ gian lận người bên kia đạt được cái này quỷ vật thời điểm bị nói là vũ cấp quỷ vật nhưng về sau chúng ta nội bộ vẫn là đem nó cấp bậc định vị siêu thoát cấp bất quá không giống với công năng trên dự báo tương lai đáng sợ năng lực tại thực tế phương diện chiến lược tấm da dê cũng không bất kỳ trợ giúp nào chí ít trên tư liệu căn cứ gian lận người bên kia cung cấp tình báo là như vậy mà từ ngươi biến hóa trên người ta thấy được khác một loại khả năng tính ta muốn biết tấm da dê xảy ra chuyện gì dị biến vẫn là nói ngươi bản thân có cái gì chỗ kỳ lạ phương nguyệt lập tức ngây ngẩn cả người tình cảm bọn hắn cho rằng siêu thoát cấp vẹn vẹn chỉ là bởi vì tấm da dê dự báo năng lực nguyên lai bọn hắn thật đối giấy bằng da dê dài rất ít còn có gian lận người các ngươi liên thủ hội cùng gian lận người là quan hệ như thế nào trong trò chơi quỷ vật làm sao mang ra trò chơi bên ngoài ngươi dùng thứ gì quấy nhiêu tấm da dê dự báo năng lực nghe đội phương nguyệt c h ắ hỏiêm hội trưởng hơi xứng sờ lập tức lộ ra ý cười ngươi biết cũng không phải ít nhưng là ta tại sao phải nói cho ngươi biết đâu trừ phi ngươi nguyện ý cùng ta lẫn nhau trả lời vấn đề ta hỏi ngươi đáp ngươi đáp ta hỏi một người một vấn đề như thế nào phương n g u y ệ t trầm mặc cân nhắc hạ lợi và hại lắc đầu ta không trả lời ngươi vấn đề gì ngươi cũng không cần trả lời ta vấn đề gì ta muốn gia nhập liên thủ hội là liên thủ hội xuất công xuất lực các ngươi liên thủ hội bảo hộ bằng hữu của ta người nhà chúng ta quan hệ chỉ thế thôi ngươi cũng không theo s á o lộ ra bài dạng này ngươi trả lời ta một vấn đề ta trả lời ngươi ba cái vấn đề không thể không thừa nhận phương n g u y ệ t có chút tâm động vấn đề của ngươi vẫn là trước đó cái kia không ta muốn hỏi tấm da dê có chưa từng xuất hiện ở trong game phương n g u y ệ t còn ngươi hơi co lại phương n g u y ệ t trầm tư một chút c h ầ m rãi gật đầu xác thực có ở trong game xuất hiện qua quả nhiên thiêm hội trưởng không thể tưởng tượng nổi nhìn xem phương n g u y ệ t ngươi đã cùng tấm da dê ký kết khế ước nghĩ không ra tấm da dê cuối cùng coi trọng người sẽ là một ngoại nhân khế ước phương n g u y ệ t đ ỗ n g nhiên nghĩ đến tấm da dê giống như một mực tại nói nàng chủ nhân đời trước là người thực vật đang ngủ phương n g u y ệ t cũng liền vẫn cho là tấm da dê là cặn bã nữ loại hình không có khe hở đội chủ người cái chủng loại kia nhưng hiện tại xem ra hắn cùng tấm da dê chủ nhân đời trước ở giữa cách thời gian tuyến cũng không ngắn cỡ lỏ sờ bệ tạ lại nói trò chơi này lúc nào c ờ lỏ sờ bệ tạ cho tới bây giờ chưa nghe nói qua tin tức ca mà từ thiêm hội trưởng lời nói đến xem từ khi đời trước chủ nhân qua đi tấm da dê tại trong một đoạn thời gian rất dài đều không có cùng người ký kết khế ước không ở ngoài liên thủ hội người đối tấm da dê biết rất ít thêm ấ m ra hội trưởng lập tức yên lặng trầm mặc một hồi nói ngươi muốn hỏi cái gì vẫn là ba cái kia vấn đề đầu tiên là các ngươi liên thủ hội cùng gian lận người là quan hệ như thế nào quan hệ hợp tác gian lận người là nhóm đầu tiên phát hiện quỷ độ tiếng người bọn hắn thông qua cờ lò sờ bệ tạ đ ạ t được siêu phàm lực lượng sau đó tự chủ lâm vào ngủ say đem mặt khác sự tỉnh phó thác cho chúng ta liên thủ hội phương nguyện xứng sở hắn vẫn cho là gian lận người là bị người đánh thành người thực vật ngủ say tình cảm là mình chủ động ngủ hắn không khỏi tò mò hỏi ngủ say vì cái gì ngủ say thiêm hội trưởng r ơ lên r a dê đây coi là vấn đề thứ hai sao không tính ngươi không cần trả lời vấn đề này thứ hai vấn đề trong trò chơi quỷ vật làm sao mang ra trò chơi bên ngoài không sai đây mới là vấn đề mấu chốt phương nguyện nhìn chằm chằm thiêm hội trưởng c á nhóm, nhóm này quỷ vật liền là bây giờ liên thủ hội ban sơ cũng là lớn nhất tư bản đáng tiếc bởi vì một chút nguyên nhân vẫn là có một bộ phận lưu lạc đi ra bên ngoài rơi xuống ám ảnh hội các loại tổ chức trong tay trò chơi cùng hiện thực đồng bộ sau đó trong trò chơi đồ vật liền cụ hiện hóa trong hiện thực rồi nguyên lai、like、hết thể liền là đơn giản như vậy phương nguyệt lập tức cảm giác có chút thua lỗ tấm da dê con hàng này còn phải cầm tuổi thọ đốt người khác trực tiếp miễn phí bạch chơi năng lực đâu bất quá tỉ mỉ nghĩ lại phương nguyệt lại cảm thấy còn có thể tiếp nhận bởi vì gian lận người cũng vẹn vẹn chỉ là c ờ lọ sơ bệ tạ kết thúc một khắc này đạt được đồng bộ thực lực ở trước đó tất cả đều là người bình thường tại loại này đồng bộ so sánh một con sông như vậy tấm da dê chân thực tác dụng liền là len qua cái khác bị dòng sông ngăn cách chỉ có thể chờ đợi dòng sông k h ô kiệt kia một cái trước mắt mới có thể qua sông mà tấm da dê là tùy thời tùy chỗ lên qua chỉ cần nỗ lực tiểu trả giá thật nhỏ liền có thể viễn siêu cùng thời kỳ người cái này tác dụng chi lớn không cần nói cũng biết mà lại tấm da dê nói qua làm lỗ thủng càng lúc càng lớn thời điểm nó tác dụng phụ lại càng nhỏ lỗ thủng hẳn là quỷ độ tuyến nói cách khác quỷ độ tuyến càng cao mình đồng bộ nỗ lực tuổi thọ đại giới lại càng nhỏ trong lúc nhất thời phương nguyện suy nghĩ rất nhiều các loại thật vất vả tiêu hóa xong bộ phận này tin tức hắn mới hỏi ra vấn đề thứ ba vấn đề thứ ba thiêm hội trưởng ngươi là dùng cái gì quấy nhiêu tấm da dê dự báo năng lực chúng ta liên thủ hội nghiên cứu qua tấm da dê dự báo năng lực trên thực tế là nhân quả dự báo nói cách khác phải có bởi vì có quả nếu như ta bên này che giấu kết quả tấm da dê liền không cách nào dự báo cùng loại loại này che đậy nhân quả quỷ vật phi thường hy hi hữu t r ù n g hợp chính là ta trong tay vừa vặn có một cái thiêm hội trưởng từ trong túi lấy ra một cái mục điêu pho tượng ngoại hình là một đầu cá vàng hình dạng kỳ quái là rõ ràng những bộ phận khác đều sinh động như thật cũng chỉ có vải cá chỉ có ba mảnh mà thôi dẫn đến xem toàn thể bắt đầu có chút quái gì. quỷ vật dược long môn tại xế c h i ề u trước đó nó còn có hơn một trăm tấm vẩy tại gặp ngươi về sau còn sót lại ba viên khá lắm t ạ i trực tiếp khá lắm chương ba trăm năm mươi bốn an trí xuống tới tháng năm năm một năm thu đặt mua trong đầu thanh âm đ ỗ n g nhiên xuất hiện sau đó tại phương n g u y ệ t cùng thiêm hội trưởng nhìn dưới một điêu cá vàng trên một mảnh b ả y cá đột nhiên hóa thành mảnh gỗ vụn bột phấn chiếu xuống thiêm hội trưởng lòng bàn tay phương nguyện thiêm hội trưởng để tấm da dê đường dự báo nói không chừng ngày nào ta còn muốn r ử a vào dược long môn bảo mệnh đâu ngày, ta quản q u ả n nàng phương n g u y ệ t để tấm d a dê an tĩnh chút về sau bắt đầu nghĩ lại là ta đem liên thủ hội nhìn quá cao cấp sao tình cảm tấm d a dê mới là bờ ta tiến liên thủ hội trước đó phương n g u y ệ t một mực trước kia là phía bên mình kinh ngạc kết quả bây giờ mới biết là đối mặt quỷ vật tại điên cuồng gào thét ngươi không được qua đây à. đây thật là một lời khó nói hết sau đó phương n g u y ệ t lại cùng thiêm hội trưởng hàn huyên một hồi xác định gia nhập liên thủ hội phúc lợi đãi nộ các loại vấn đề trên cơ bản tại thiêm hội trưởng xác định phương n g u y ệ t cùng tấm g a dê ký kết khế ước về sau thái độ của hắn liền rõ ràng cải biến trở nên cực kỳ thân mật liên thủ hội là một cái cực kỳ tổ chức khổng lồ tổng bộ tại giang hải thành phố phân bố trải rộng toàn bộ trung quốc mà tại giang hải thành phố cũng bởi vì địa vực dập khoát lấy phân chia cắt dựng lên rất đa phân bộ phương n g u y ệ t chỗ phân bộ liền là liên thủ hội thanh thủy khu phân bộ mặc dù chỉ là cái phân bộ trên thực tế nhân viên số lượng rất nhiều toàn bộ trong đại lâu tất cả đều là nhân viên chỉ bất quá phần lớn người đều là làm hậu cần hoặc nghiên cứu khoa học hoặc truyền thông các phương hướng chiến đấu chân chính tổ chỉ có mười đội mỗi đội hai đến năm người đại bộ phận cũng đều không nhất định có quỷ vật giống thu đậu cổ cùng mã thiếu khổ hai người một tổ tiến hành cộng tác thuộc về thực lực mạnh mẽ cái chủng loại kia cho nên mới có thể hai người một tổ tự thành một đội phương n g u y ệ t tiến đến là thay thế mã thiếu khổ vị trí cho nên phúc lợi đãi nộ g trực tiếp kế thừa làm chính thức nhân viên phúc lợi phương diện từ không cần nhiều lời dù sao phương n g u y ệ t nhìn thoáng qua đối người bình thường mà nói cái này đãi nộ có thể ngồi ăn rồi chờ chết cả đời mà điểm trọng yếu nhất thì là liên thủ hội sẽ bảo hộ chính thức nhân viên g i a thuộc cùng h ả o hữu h ả o hữu mỗi người đều có nhất định danh lệch phương n g u y ệ t cũng đầy đủ đem bạch tiểu nhã bọn hắn liệt vào bảo hộ danh sách đúng rồi ta là thay thế mã thiếu khổ vị trí nói cách khác cùng thu độ cổ cùng là thứ mười đội đội trưởng đúng không ừng vậy ta có thể nhận người tiến ta tiểu đội sao trên lý luận là không có vấn đề bất quá chúng ta liên thủ hội nội bộ là có khảo hạch tiêu chuẩn thêm một người khảo hạch độ khó liền lên thăng một chút người mang cái cản trở không chỉ có không giúp được mình bận đ i ệ ngược lại là liên lụy trách nhiệm vẫn là chính ngươi ta đề nghị là đường tùy tiện nhận người cho thỏa đáng có thể chiêu tiến đến là được cái khác chính ta biết phân tức ngưng tạm phương nguyệt lại hỏi đúng rồi tiến tổ có p h ầ n phối quỷ vật sao không có trừ phi ngươi biểu hiện đặc biệt ưu dị có thể hướng tổng bộ xin thử một chút phương nguyệt biểu môi nhìn đến ham món lợi nhỏ tiện nghi là không đùa ngược lại là ám ảnh hội có không ít quỷ vật dù sao ám ảnh hội là chuột chạy qua đường lúc nào tìm hắn đánh một chút gió thu làm điểm quỷ vật tốt tại phương nguyện nghĩ đến những chuyện này thời điểm hắn gia nhập liên thủ hội sự tình Cũng、cơ ũ n g c bản quyết định cho bạch tiểu nhã bọn hắn lên tiếng c h à o để các nàng tới về sau phương n g u y ệ t rời đi thiêm hội trưởng văn phòng nhìn xem phương n g u y ệ t bóng lưng rời đi thiêm hội trưởng như có điều suy nghĩ rất nhanh đi thư phòng mở ra một gian mật thất đi vào liên lạc với tổng bộ đem phương n g u y ệ t sự tình tiến hành báo cáo chuẩn bị t ấ m ra dê ký kết khế ớt người đem phương n g u y ệ t tư liệu chuyển đến tổng bộ đến chúng ta cần càng thâm nhập hiểu rõ người này một cái nắm giữ quỷ vật người bình thường mà thôi các ngươi quá mê tín siêu thoát cấp quỷ vật so với loại sự tình này quỷ độ tuyến mới là chúng ta cần quan tâm. Không sai, Giang Không càng ngày càng nghiêm trọng. Giang hải, thành phố lớn tâm. thế Hải phố cục đã bồi dưỡng càng nhiều người tiến trò chơi là cái thời khắc kia làm tốt nhất chuẩn bị nhóm thứ ba trò chơi đồng hồ đ e o tay đã đem bán lần này lượng rất đủ ta an bài đại lượng nhân thủ tiến vào bên trong có rất nhiều không sai người kế t ụ ta cũng đã đầu nhập nhân thủ ta cũng thế giang hải thành phố thanh thủy khu liên thủ hội phân bộ ra văn phòng cửa lớn p đại đại một bên mang theo phương nguyện đi nhân viên nơi ở thu độ cổ một bên cho phương n g u y ệ t t h u y ề n thụ kinh nghiệm của mình có thu độ cổ tại phương nguyện đại khái giải đội trưởng chức trách cùng đại bộ phận quá trình đơn giản tới nói bởi vì một cái phân bộ có chiến đấu tổ tiểu đội dưới tình huống bình thường là dựa theo luân phiên chế Cùng n g à y tất có một tiểu đội trực ban những tiểu đội khác thì là chờ đợi gọi đến là đủ tỷ như một đội hôm nay trực ban nếu như xảy ra chuyện bọn hắn phụ trách ra ngoài xử lý trong lúc đó một đội thỉnh cầu c h i viện thì hai đội ba đội các loại đội ngũ đi c h i viện lại hoặc là một đội ra ngoài xử lý chuyện thời điểm lại có tình trạng xuất hiện thì là hai đội ba đội các loại đội ngũ đi xử lý mỗi ngày có chừng đội năm đội ngũ thường trú tại phân bộ bên trong thay phiên nghỉ ngơi đương nhiên đây chỉ là bình thường quá trình giống thu đội cổ liền là loại kia c ù n công việc vừa có sự tỉnh liền cái thứ nhất xông vào tiền tuyến cơ bản không có lúc nghỉ ngơi.、Mà、phương bản không nghỉ n g Mà u y ệ tại l o này cá mối, tự nhiên là có thể giữ gốc trực ban liền ban, trông hắn động không nào, còn là vào làm là cậy cá hước có gốc trực gốc trực chủ động làm việc là không thể muối, giữ giữ việc tự thể ta còn phải chơi đùa không phải. Tại phương ả phải. i chơi Tại không h đùa p n g u y ệ t cùng trong công tác bộ hậu cần cửa trào hỏi thời điểm bạch tiểu nhã cùng viên tỷ rốt cục đi tới trong đại lâu ba người c h n g mặt nói rõ tình huống về sau bạch tiểu nhã đem phương n g u y ệ t kéo đến một bên hạ giọng nói đã ngươi hiện tại đã là liên thủ hội thành viên chính thức kia tìm tới bạch tô ác không khó làm a ừ lấy liên thủ hội mạng lưới tình báo tìm hắn không cần nhiều tốn sức trên thực tế tại ngươi trước khi đến Ta liền đã để người đi tra, tạm thời còn không tin tức mà thôi. Vậy là tốt rồi. Còn có. Liên thủ hội thật không thu ta. Ta có thể dùng đội trưởng quyền hạ, đem thu vào tới. liền là Liên người đi rồi. hội đội ngươi quyền còn không Còn không dùng hạng, đã để đem mà có. có vào Vậy bạch ấ cấp huấn t vật, thể thụ thủ thôi. quá cung quỷ bọn b hắn không ngươi hưởng thụ được liên thủ hội huấn luyện chỉ hội phúc có được lợi làm là mà thôi. Bạch tiểu nhã ngẩng đầu nhìn về phía phương n g u y ệ t trong ánh mắt có chút khác cảm xúc nàng biết loại sự tình này không quá hào quang đặc biệt là phương n g u y ệ t mới vừa vào cửa liền giúp người đi cửa sau bị người ta biết khẳng định chỉ trỏ tạ ơn không có việc gì phương nguyện khoác khoác tay hắn trả lại viên tỷ tại liên thủ hội mưu cái phổ thông văn viên chức q u a n nhàn tàn đâu dù sao liền là loại kia chỉnh lý chỉnh lý phổ thông tư liệu làm việc đúng giờ công việc so với viên tỷ loại kia làm việc và nghỉ ngơi hỗn loạn còn không bao nhiêu tiền công việc phương n g u y ệ t cho tìm công chức công việc tuyệt đối mạnh quá nhiều cho nên viên tỷ không chút do dự liền tiếp nhận cao hứng nhảy nhảy nhó nhót nhót chương ba trăm năm mươi lăm người không đáng tin cậy nha tháng sáu năm một năm thu đặt mua đem bạch tiểu nhã cùng viên tỷ sự t ì n h an bài thỏa đáng phương nguyện cũng nho nhỏ nhẹ nhàng thở ra bây giờ có liên thủ hội làm chỗ dựa hắn cũng không cần quá lo lắng hai người an nguy ổn định nói thật vẫn là trước đó trong nhà bạo phá sự t ì n h kích thích đến phương n g u y ệ t để hắn có một loại thật sâu không an toàn cảm giác hiện tại đã tốt lắm rồi thân là liên thủ hội chính thức nhân viên tự nhiên có chỗ ở của mình tại phương n g u y ệ t yêu cầu ba người ở giữa tầng lầu chọn lấy một kiện thoải mái dễ chịu căn phòng lớn ba người cùng ở ba người các ngươi ngu cùng chỗ thu độ cổ sắc mặt cổ quái nhìn một chút ba người trong lòng không ngừng cảm thán thời đại biến hóa thật nhanh tại một phen bận rộn dọn dẹp phòng ở các loại việc vặt qua đi phương n g u y ệ t rốt cục có rảnh thoải mái nằm ở trên giường mà giờ k h ắ c này thời gian cũng đã đi tới ban đêm một ngày này trò chơi đồng hồ đeo tay đều không phản ứng nói rõ trong trò chơi không gặp được chuyện gì bạch tiểu nhã cùng viên tỷ còn tại phòng bếp bận rộn chuẩn bị dọn nhà sau phần thứ nhất bữa tối phương n g u y ệ t thừa dịp cái này đứng không lên trò chơi trong trò chơi mở hai mắt ra không biết có phải hay không bởi vì trong lòng áp lực bông u xuống phương n g u y ệ t nhìn lên bầu trời mặt t r ă n g đều cảm thấy sáng mấy phần dạ ca. Dạ ca hộ tống đội người hiện tại là mỗi thời mỗi khắc đều có người canh giữ ở bên cạnh liền nhìn xem phương n g u y ệ t đã tỉnh lại lúc nào có đôi khi phương n g u y ệ t cũng còn không mở mắt đâu người bên cạnh ngược lại là trước kêu la liếc mắt phương n g u y ệ t bắt đầu nhìn xuống chung quanh trong đội ngũ người bởi vì liên tục chạy đi đường dẫn đến tinh thần đều có chút không tốt trạng hướng này để phương n g u y ệ t thoáng có chút lo lắng nếu là gặp được quỷ dị bọn hắn lại không tinh thần chạy trốn phản ứng chậm một nhịp mà chết ở quỷ dị trong tay vậy cũng không tốt v ậ n khí rất không tệ trải qua đêm qua q u á i d ầ u chuyện quỷ dị về sau đội ngũ hôm nay cả ngày đều không gặp được quỷ dị cho nên đuổi đến thật dài một đoạn đường liên làm một đường buôn ba trong đội ngũ người đều rất mệt mỏi phải không đêm nay hạ trại tin tức đi ta đến các đêm t r â m ngâm xuống phương n g u y ệ t nói còn có thể lại đuổi một đoạn đường đợi ngày mai trong đêm tại nghỉ ngơi đi phương n g u y ệ t đều có chút nhìn không được nhưng huyết liệt nhân lại cảm thấy còn chưa đủ còn phải lại kiên trì đây là cái gì đây là thời đại mới nhà tư bản a phương nguyện bị huyết liệt nhân kinh đến rồi gia hỏa này nếu làm ở nhà máy thỏa thỏa có thể để cho công nhân làm trâu làm ngựa bụng rông vắt sữa không đến mức không đến mức nghỉ ngơi đủ rồi đội ngũ mới có thể đi càng nhanh gia ca kiên trì vậy liền nghỉ ngơi gần nửa đêm gần nửa đêm liền là đầu hôm nghỉ ngơi sau nửa đêm tiếp tục đi đường tuy nói cùng phương n g u y ệ t nghĩ có chút không giống nhưng cũng đã là rất không tệ đem tin tức thông chi một chút đi cơ hồ tất cả mọi người phát ra gieo họ không có cách nào huyết liệt nhân không chỉ có nghiền ép bọn hắn thời gian nghỉ ngơi còn để bọn hắn cường độ cao đi đường cái này ai chịu nổi đừng nói những cái kia phổ thông thôn dân liền là hộ vệ đội tập võ đội viên đều có chút gánh không được thẳng mệnh ra rời vẫn là dạ đội trưởng tốt vừa về đến liền để chúng ta nghỉ ngơi dạ đội trưởng thiên hạ đệ nhất ai nhà máy a ta cưỡi ngựa cưỡi đến chân đều chua ngươi còn tốt có cưỡi ngựa ta dựa vào hai cái đùi cả ngươi đều muốn đi h ỏ n g mất không ít người vây tại một chỗ trò chuyện lên này trong lời nói ngôn ngữ bên ngoài tất cả đều là đối huyết liệt nhân bất mãn cái này khiến phương n g ệ t nghe rất lúng túng tình cảm người tốt mình làm chuyện xấu huyết liệt nhân có nổi thôi cái này thật không phải phương n g u y ệ t bản ý à. bất quá huyết liệt nhân lại không quan tâm hắn tùy tiện tìm cái đất liền ôm cự thủ huyết khuyển chó con nằm đi ngủ đây không bao lâu liền chuyển ra tiếng l ầ m b ầ m ngủ được cực kỳ chết hiển nhiên không chỉ có trong đội ngũ người huyết liệt nhân cũng mệt muốn chết mà lại tại phương n g u y ệ t không có ở đây không tại toàn bộ đội ngũ quyết sách đảm đương áp lực tất cả đều tại huyết liệt nhân trên người một người không chỉ có thân thể mệt mỏi phương diện tinh thần càng làm m i mệt thàng đến phương nguyện trở về phần này gánh nặng mới ngắn ngủi rỡ xuống như thế mọi mệnh tình hôn dưới huyết l i ệ p nhân nơi nào còn có không quản người khác nói cái gì nhàn thoại có thể nghỉ ngơi cũng không tệ rồi đúng rồi làm sao không thấy được vũ vũ phương nguyệt thô sơ giản lược quét mắt một vòng rất nhanh liền chú ý tới cái kia thường gặp thân ảnh không nhảy nhảy n h ó t n h ó t chạy đi đến bên cạnh mình không khỏi kỳ quái mà hỏi thăm theo lý thuyết nha đầu này lúc này phải gọi vui sướng vui vẻ nhất một cái kia mới đúng vũ vũ ngủ sớm cảm giác cùng dạ đội trưởng đồng dạng bất quá là nằm ở phía sau chiếc xe ngựa kia bên trong hả phương nguyện nhũ mày về phía sau xe ngựa xem xét quả nhiên thấy được một cái chữ lớn nằm tư thế ngủ cực kỳ thô kệch c h ả y đầy miệng hôi dầu nước nữ nhân không phải thiên đạm chỉ diên vũ là ai gia hỏa này mệt mỏi trực tiếp nghỉ l ê m kịch cho máy ngươi được l à m đấy vỗ vô, vô thiên đạm chỉ diên vũ gương mặt không bao lâu thiên đạm chỉ diên vũ song thần hai mắt dần dần có tinh thần trở nên rất sống động ư thượng thượng người Phương i tuyến tuyến? nào Nguy A. Lúc nào thượng tuyến? So người đã sớm là? So sớm đã n nhìn, nhìn, bất bất phải, xoa xoa phải biết phương nguyện khi đó lên làm phó đội trưởng cũng liền không sai biệt lắm cái này thuộc tính bắt đầu đơn giản khen thiên đạm chỉ diên vũ hai câu cái sau cao hứng híp mắt hắc hắc cười ngây ngô cũng con ca, nhỏ giống như. Đúng rồi, đúng mèo rồi, rồi, dạ trong a sát vách t ư trường Phương ngưng trường ờ n gần nhất sinh kiện Chuyện không nam sinh chơi đùa, biến thành không không Nguyệt sững lên. không bọn g gì? giết học phát Thi thể vách học chơi thi thể Thi thể chọc phải. họ học có tức sắc đầu. đầu. đầu. một Sát mặt ngưng chọc lên. Sẽ không phải. Quỷ dị giết tới t lập quái sự. sở, Sẽ Quỷ đùa, r ca. dị hiện thực bởi vì lỗ thủng mở rộng cùng quỷ độ tuyến tăng lên thường xuyên sẽ có quỷ dị ẩn hiện tạo thành nguy hại liên thủ hội có thể phong tỏa tin tức n h ư n g người đã chết liền là chết rồi sự thật cũng sẽ không cải biến bọn hắn có thể làm cũng chỉ là sau đó tiến hành quỷ dị thanh trừ xử lý sau đó thì sao chỉ có một cỗ thi thể không đầu đúng a liền một cái phương n g u y ệ t trong lòng có chút nhẹ nhàng thở ra kia đoán chừng là có liên thủ hội phân bộ người đi đem quỷ dị xử lý hoặc là dứt khoát cũng không phải là sự kiện quái lạ gì bất kể như thế nào không đến tiếp sau hơn phân nửa thiên đ ạ m chỉ riêng vũ các nàng là an toàn khả năng này bạn cùng phòng mâu thuẫn tại người kia chơi đùa sau khi chết đem đầu soạt o ạ t ô dạ ca đừng nói khủng bố như vậy thiên đạo chỉ riêng vũ lại bắt đầu cầu nhau bắt đầu nhưng mà trên thực tế nàng chỉ cần cảm thấy mệt mỏi liền nhất định sẽ ở trên xe ngựa nắm thi trực tiếp hạ tuyến nghỉ ngơi đi cho nên trông cậy vào ra hỏa này giúp mình canh chừng gặp được tình trạng nhắc nhở mình t ự tuyến hơn phân nửa người nếu không có hoàn toàn không đáng tin cậy nói thiên đạm chỉ r i ê n g vũ vài câu phương n g u y ệ t tính toán hạ thời gian cảm giác bạch tiểu nhã bọn họ nhanh làm tốt cơm ta ăn một bữa cơm giúp ta đem không khí hội nghị không có vấn đề giao cho ta thiên đạm chỉ r i ê n g vũ vô vô bộ n g ự c nhỏ để người rất là không yên lòng phương n g u y ệ t lại phân phó mấy người cùng một chỗ canh chừng mới thối lui ra khỏi trò chơi nhà mới bên trong hai nữ sớm đã chuẩn bị xong đồ ăn liền chờ phương nguyện nhà mới v à ở cả ly lấy trà thay mặt nước ba người đụng đụng chén viên tỷ là sinh hoạt trình độ một đường hướng lên tiêu t h ă n g tự nhiên là vui vẻ nhất đổi đi cái kia cả ngày thức đêm tăng ca công việc viên tỷ cảm giác mình linh hồn đều thăng hoa thời gian tốt rồi bạch tiểu nhã thì hơi có vẻ phiên muộn tâm tư của nàng vẫn là tại địa phương khác đối với m ớ i chỗ ở nàng cảm xúc không sâu ngược lại là đối ngày mai bắt đầu đội viên huấn luyện thân thể rất là chờ mong mặt khác liền là bạch tố ác còn không có tin tức không để cho nàng biết làn lên cao hứng hay là lo lắng chính như trước đó nói đại tập đoàn cái gì tại liên thủ hội loại này quái vật khổng lồ trước mặt căn bản chính là tiểu lâu lâu động động ngón tay liền có thể bóc chết cho nên không tìm được bạch tố ác có tốt chỉ cần tìm được người muốn lộng chết hắn thật phương pháp rất nhiều có liên thủ hội làm chỗ dựa ba người bọn họ cùng bạch tố ác quan hệ phát sinh trao đổi nếu như nói trước đó là bạch tố ác nghĩ đuổi giết bọn hắn vậy bây giờ liền là bọn hắn đuổi theo bạch tố ác giết một bữa t h ị t lớn có cá có thịt rất nhanh càn quét sạch sẽ ba người cùng nhau tăm bắt búa viên tỷ cười hì hì nói a nguyệt sẽ thương người đâu phương nguyện cười cười cũng không nói gì ngày đó kém chút coi là viên tỷ chết rồi hắn mới biết được thông thường đáng ngưỡng mộ cho nên rất cảm thấy c h â n quý bạch tiểu nhã tựa hồ có thể hiểu được phương n g u y ệ t cảm thụ yên lặng cùng nhau tam bác các loại việc nhà kết thúc bạch tiểu nhã nhìn phương n g u y ệ t muốn về gian phòng đi mới lên tiếng vừa mới thu độ cổ tới qua hắn nói bạch tố ác hạ lạc nhanh ngày mai c h ấ m hậu thiên liền có thể biết sau đó còn bảo ngươi cùng đi ban đêm tuần tra phương n g u y ệ t liền phương n g u y ệ t biết bình thường đội trưởng chức trách bên trong căn bản cũng không có cái gì ban đêm tuần tra hiển nhiên đây là thu độ cổ tự chủ tăng ca đâu phương nguyện mới không đi lần sau hắn lại đến ngươi liền cùng hắn nói xảy ra chuyện gọi điện thoại lúc khác đừng tìm ta tăng ca nói xong phương n g u y ệ t liền tiến vào gian phòng bên trong vào trò chơi đi bạch tiểu nhã khẽ lắc đầu cũng về phòng của mình lên trò chơi nàng c ò n tại thanh ti huyện lúc đầu nàng biết phương n g u y ệ t tại mặc thôn về sau còn muốn lấy có phải hay không có thể đi theo đội ngũ đi mặc thôn cùng phương n g u y ệ t tụ hợp rốt cuộc đây là khó được hai người ở trong game vị trí địa lý tương đối tiếp cận căn cứ diễn đàn trên những người khác nói tới phần lớn người người quen biết hẹn nhau ở trong game cùng nhau chơi đùa Kết quả lại bởi vì mới i vì s n hạ đ i ể tịch ê n lệnh n h qua xa mà k、so、thường thường, đề vũ hạ tịch vũ mau nhìn cô bé này có phải hay không cùng ngươi khi đó đồng dạng quái đáng thương đâu sư minh có cân nhắc qua làm đội náo giải phẫu sao a cái gì ý tứ a đề nghị thay cái đầu óc bỗng nhiên phía trước có tiền ổ n ào văng lên bạch tiểu nhã lúc này mới chú ý tới mình khi tiến vào trò chơi về sau tại nguyên chỗ đã phát một hồi ở lại người ở bên ngoài nhìn đến đoán chừng là mình ngồi ở trên mặt đất như cái tên ăn mày giống như đi bạch tiểu nhã cũng không có cách không có tiền không thu vào chỉ có thể bên đường hạ tuyến an toàn cũng không chiếm được bảo hộ quần áo cũng có chút rách tung tóe xác thực liền là tên ăn mày dạng ngầm đầu nhìn một chút mới vừa nói lời nói hai người là một thiếu niên cùng một thiếu nữ hai người mặc hoa lệ thơ lụa tựa hồ là nhà giàu sang cái này thiếu nữ kêu túi xuống thân quan sát một lát bạch tiểu nhã cô nương có chỗ sao bạch tiểu nhã bình tĩnh lắc đầu ta gọi hạ tịch vũ là lưu dân vừa gia nhập ngưng quang phái hiện tại ngưng quang phái ngay tại chiêu đồ lớn bán hạ giá chỉ cần muốn đi ngưng quang phái liền có thể nhập môn phái ăn uống m i ế t phí thế nào có hứng thú sao bạch tiểu nhã khen nhữ mày ngưng quang phái có xa hay không muốn đi giã ngoại sao ta không có cách nào tự vệ không xa Cùng thanh ti vậy ệ ngươi sát bên n đi, không không đi, đi theo chúng ta cùng đi gặp sư phụ bãi sư ngươi chính là chúng ta tiểu sư muội đúng xưng hô như thế nào bạch đại nhã lưu dân a hạ tịch vũ lập tức trường lớn đôi mắt to khả ái lưu dân a thêm cái hảo hữu một cái hảo hữu thỉnh cầu thêm quá khứ rất nhanh tăng thêm nàng lập tức chít chít hoa hoa cùng bạch tiểu nhã trò chuyện chỉ là bạch tiểu nhã đáp lại tương đối bình thản nàng đối với người ngoài thái độ vẫn luôn là tương đối nhạt nhẽo nếu là quen thuộc đến phương n g u y ệ t cùng viên tỷ loại trình độ kia mới có đốt lên sắc trở nên hoạt bát nói nhiều một ít ta nói cho ngươi ta vừa mới tiến trò chơi thời điểm cũng giống như ngươi thảm hề, hề mà lại ta còn không phải trong thành là bị chạy tới thanh ti huyện bên ngoài không cho ta vào thành nói là nhân vật có cái gì m a bệnh sau đó thì sao liền bị người sư phụ này cho nhìn thấy thu làm đệ tử lại sau đó liền là sư phó nhi tử cũng chính là ngưng không điện tiểu t ử túi này đến tuổi tác thuận lợi bại sư thành ta tiểu sư đệ cho nên à hiện tại ngưng quang phái tính đến ngươi cũng chỉ có chúng ta bốn người nhưng là chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạm đều đủ chờ đến liền biết mặt khác ta xem như nhìn tấu chúng ta ngưng quang phái nói là môn phái thực tế liền là lính đánh thuê mỗi ngày là đại môn phái chân chạy làm việc tiếp công việc bẩn t h u mệt nhọc dứt、khoát. chương o tuổi thọ các ba n trăm năm mươi bảy gặp lại mạng thủy thôn tháng tám năm một năm thu đặt mua một bên khác còn tại về thôn phương nguyện tại trong nửa đêm trước về sau để đội ngũ lần nữa lên đường nghỉ ngơi nửa đêm hộ tống h đội tốc độ ngược lại tăng lên không ít tiến độ tăng lên rất nhiều phương n g u y ệ t này lại hiện thực bên kia đã an định lại không có nỗi lo về sau liền lại ở trong đêm lạch cạch lạch cạch dùng ngưng t h a i giới chỉ thường ngày dùng nội lực đánh lửa cố định hỏa diễm phương n g u y ệ t thở dài hắn làm sao luôn cảm giác mình có thể dùng tới cái này phá giới chỉ thời gian xa xa khó vời đâu cảm thán về cảm thán nên luyện tập vẫn là phải luyện tập v ẫ n hành liệt hỏa tâm pháp rót vào chiếc nhẫn bảo trì tần suất đánh lửa thành công thuận dẫn đạo cố định lục giác hỏa diễm đến chỉ định vị trí mạnh thứ nhất mảnh thứ hai mảnh thứ ba suy hòa diễm mất khống chế đều dập tắt thở dài lại đến phương n g u y ệ t giống như máy móc tiếp tục lấy cố gắng t h ằ n g đến chính mình cũng có chút không chịu nổi mới bắt đầu chuyển thành tu luyện nội lực tu luyện nội lực có thể so sánh luyện tập ngưng thái giới chỉ muốn thoải mái hơn rốt cuộc nội lực đi một đại chu thiên liền có thể có thu hoạch mắt trần có thể thấy rõ ràng cảm thụ thực sự tiến bộ đâu lại thêm phương n g u y ệ t có đá lửa đặt cơ sở tu luyện làm ít công to quả thực quả thực quá thoải mái phương diện kỹ xảo trung vi là khó mà tinh thông nhưng cơ sở nội lực phương diện này tăng lên đều là thực sự một đêm thời gian trôi qua rất nhanh vẫn như cũng là hòa bình một đêm ngược lại là phương n g u y ệ t liệt hỏa tâm pháp giống như ẩn ẩn có nhanh đột phá dấu hiệu cái này khiến phương n g u y ệ t mừng rỡ có một loại xúc động muốn tiếp tục lưu lại trò chơi bắn vọt liệt hỏa tâm pháp cảnh giới nhưng là quan mới tiền nhiệm ngày đầu tiên liền bỏ bê công việc thực sự không tốt lắm bởi vậy phương n g u y ệ t chỉ có thể thông chi huyết l i ệ nhân sau đó chuẩn bị lọ gấp mà đúng lúc này phương nguyện bỗng nhiên xứng sờ hắn thấy được một cái thân ảnh quen thuộc dương hư quỷ ở chỗ này nhìn thấy dương hư quỷ thật ngoài phương n g u y ệ t dự kiến cũng coi là một ngày một đêm qua bên trong gặp phải con thứ nhất quỷ dị phương n g u y ệ t đang muốn trên đi giải quyết đã thấy kia dương hư quỷ giống gặp quỷ giống như nhìn thấy phương n g u y ệ t có cẳng liền chạy hai đầu móng dê đạp một cái đạp một cái tốc độ n g o à i ý muốn được nhanh truy ngược lại là đổi được nhưng tự hồ cũng không cần thiết phương n g u y ệ t giết cái đồ chơi này sớm không phần thưởng những người khác căn bản không biết xảy ra chuyện gì bởi vì dương hư quỷ là hư thể không có đặc thù đồng mục hoặc là dược vật phụ trợ chỉ dựa vào mắt thường là không nhìn thấy dương hư quỷ phương n g u y ệ t không biết dương hư quỷ là vì sao mà chạy là từ trên người chính mình cảm thấy dương hư quỷ chi đánh g i ế t vết tích vẫn là đơn thuần thực lực nghiền ép sau huy áp hiệu quả khẽ lắc đầu phương n g u y ệ t không quá để ở trong lòng chậm rãi thối lui ra khỏi trò chơi trong hiện thực phương n g u y ệ t mở mắt ra cùng bạch tiểu nhã viên tỷ bọn họ ăn bữa sáng viên tỷ tinh thần mười phần đi làm nói là đi làm trên thực tế liền là đi ra ngoài trên thang máy sau đó ngồi cái mười mấy tầng đi ngồi trước bàn máy vi tính ở người mà thôi cơ hội liền là dưỡng lao sinh hoạt về phần bạch tiểu nhã thì đi theo phương n g u y ệ t cùng một chỗ đi thang máy đi m ộ ư ơ i đội tầng lầu không sai một cả tầng lầu đều thuộc về m ộ ư ơ i đội mình phòng huấn luyện phối bữa ăn phòng chữa bệnh và chăm sóc phòng các loại gian phòng bên trong đều phối h ư u nhân viên chuyên nghiệp trở lấy mà chân chính m ộ ư ơ i đội thành viên chỉ có phương n g u y ệ t ba người bạch tiểu nhã tại cùng phương n g u y ệ t trào hỏi về sau liền trực tiếp đi tiếp thu chuyên nghiệp huấn luyện nàng vốn là cái tiểu thư k h u y c á t mặc dù luyện qua vũ đạo thể thao cái gì thân thể mềm dẻo độ có nhưng cùng chính quy chiến đấu huấn luyện so vẫn là kém xa cơ hồ tương đương học từ đầu nhưng bạch tiểu nhã học rất chân thành nàng khác sâu ý thức được thế giới biến hóa cũng vì chi tác chuẩn bị theo một ý nghĩa nào đó tao nộ kịch biến đến bạch tiểu nhã so phương n g u y ệ t còn có thể thích hứng thế giới biến hóa về phần phương n g u y ệ t bản nhân thì tại cùng thu độ cổ t r ạ m qua mặt về sau liền bị kéo đi cùng cái khác đội đội viên đội trưởng chào hỏi thông cửa cái gì tóm lại liền là đi cái quá trình hôn cái quân mặt sau đó hắn mới mang theo phương n g u y ệ t đi vào bên cửa sổ bên trên nhân xuống chốt mở cửa sổ thủy tinh mở ra phong thanh hô hô rung động đây là làm gì đi làm làm việc tại phương n g u y ệ t nghi hoặc bên trong một cỗ máy bay trực thăng bay đến cửa sổ miệng phương n g u y ệ t sắc mặt tối đen biết đây là sự thực muốn đi làm việc lên máy bay trực thăng máy bay trực thăng bắt đầu vòng quanh bọn hắn mảnh này thành thủy khu phi hành đồng thời thu độ cổ thì tại tùy thời chờ điện thoại di động kêu lên chờ đợi nhiệm vụ hoặc là tình huống đặc biệt đến vẫn không quên con mắt liếc nhìn phía dưới quả thực liền là c u ồ n g công việc cho tới chưa thời gian trôi qua rất nhanh không có bất kỳ cái gì sự t ì n h phát sinh quỷ độ tuyến cũng rất bình ổn Phương、Nguyệt、tiếp thu Nguyệt tục bị đồng ộ Một một cổ chiều chào Bạch cùng buổi lôi luận là, hôm Giang Hải hỏi Tiểu tiếng, đi. kéo khu. khứ, kết tuần tra thanh thủy thành rất Nguyệt quá nhau nay bình. Phương Nguyệt hỏi Bạch Tiểu nhã một tiếng, cùng nhau về nhà hòa phố, xế về đ thời hắn vẫn không quên nghiêm khắc nói cho thu độ cổ cứ như vậy hôm nay một lần lần sau không nhiệm vụ đến hắn tuyệt đối không đi theo thu độ cổ cái này công tác cuồng đi lung tung thanh thủy khu rõ ràng không có việc gì lại cứng rắn muốn tuần tra cái này ai chịu nổi nếu là có quỷ gì ẩn hiện phương n g u y ệ t xuất thủ cũng coi là làm ra công trạng có thể vì đội ngũ thêm điểm tất cả mọi người tốt vấn đề là không c ó à bởi vì thu độ cổ tồn tại thanh thủy khu quỷ độ tuyến so cái khác mấy cái khu vực quỷ độ tuyến thấp hơn nhiều đ â u xuất hiện quỷ dị sát xuất thì càng thấp trở về nhà ăn xong c ơ m tối phương n g u y ệ t vội vàng thợ tuyến hỏi qua huyết liệt nhân tình huống biết đội ngũ không ra tình huống về sau phương n g u y ệ t tiếp tục lấy thông thường ngưng thái giới chỉ huấn luyện cùng liệt hỏa tâm pháp tu luyện thời gian cứ như vậy bình ổn đi qua làm một đêm thời gian trôi qua phương n g u y ệ t đối ngưng thái giới chỉ nắm giữ lại tiến vào một phần liệt hỏa tâm pháp lần này thật còn kém cách xa một bước liền có thể đột phá cảm giác mà tại lúc này huyết liệt nhân bỗng nhiên chỉ chỉ phía trước dạ ca m ạ n thủy thôn nhanh đến m ạ n thủy thôn phương nguyệt mí mắt c h ớ p chớp trong đầu lập tức hiện ra sơn đội trưởng thô c ạ n h phương thức làm việc khoe miệng giật một cái hắn hạ giọng nói không ngừng lại trực tiếp đi ngang qua đúng huyết liệt nhân ước gì như thế tự nhiên không có ý kiến những người khác đối với cái này cũng không ý tưởng gì ngược lại là cảm thấy m ạ n thủy thôn đến kia c ổ nguyện thôn liền không xa cảm xúc tăng vọt ngay cả đi đường tốc độ đều nhanh hơn không ít dạ ca dạ ca ta về thôn liền có thể thu nhỏ phú bà nha thiên đạm chỉ diên vũ dương dương đắc ý nói nàng đoạn đường này tới nói nhẹ nhõm cũng nhẹ nhõm nói không thoải mái cũng không dễ dàng nhẹ nhõm là bởi vì nàng cơ bản không kiếm sống mỗi ngày nằm ăn liền xong việc nói không thoải mái là bởi vì đoạn đường này tất cả đều là đi đường đối người chơi bình thường mà thôi cùng thôi miên không sai biệt lắm nếu không phải lo lắng gặp được quỷ dị phương n g u y ệ t hoài nghi thiên đạm chỉ diên vũ có thể từ mặt thôn xuất phát bắt đầu ngủ đến một mực ngủ đến c ổ nguyệt thôn mới thôi giống như phương nguyện thiên đạm chỉ diên vũ cũng tại mặt thôn mua không ý tứ trở lại c ậ nguyệt thôn bắn đi xác thực tiểu kiếm một bút cũng coi như khâu kinh tế áp lực bởi vì hôm qua nói qua thu độ cổ lại thêm không có trực ban cho nên phương n g u y ệ t dứt khoát không lùi trò chơi tiếp tục cùng chết ngưng thái giới chỉ mà đúng lúc này phía trước mạn thủy thôn dâng lên một đoàn nồng đậm khói đen chương ba trăm năm mươi tám ta muốn trở về tháng chín năm một năm thu đặt mua mạn thủy thôn bên kia đang bốc lên khói đen mạn thủy thôn xảy ra chuyện ra đội trưởng chúng ta muốn đi qua sao trong đội ngũ người đều nhìn về phía p ư ơ n g nguyện nhưng từ biểu lộ đến xem ý nghĩ khác nhau có ít người rõ ràng có kháng cự cảm xúc không quá giống tham gia mạng thủy thôn sự tình chính bọn hắn một đi ngang qua đến liền đã đủ vất vả đủ mệt mỏi còn đi giúp mạng thủy thôn vạn nhất gặp được cái gì cường lực q u ỷ dị h ả không phải mình cũng bị lôi xuống nước có ít người thì chờ đợi mà nhìn xem phương n g u y ệ t hiển nhiên nghĩ đến phương n g u y ệ t như thế dũng manh phi thường nhất định sẽ giải quyết mạng thủy thôn phiền phức như cái anh hùng đồng dạng dạ ca huyết liệt nhân đối phương n g u y ệ t khẽ lắc đầu Hiển nhiên, hắn cũng là không ủng hộ Phương、Nguyệt、đi xử lý việc cũng ủng Nguyệt này. là lý xử giờ phút này nếu là đi m ạ n thủy thôn trì hoãn thời gian cũng không phải là một chút điểm càng đừng đề cập m ạ n thủy thôn đến cùng tình huống như thế nào còn không biết vạn nhất là phía bên mình cũng xử lý không được chẳng phải là xong đời dạ ca dạ ca nhanh đi a m ạ n thủy thôn sẽ ra chuyện chúng ta đi xem náo nhiệt thiên đạm chỉ r i ê n g vũ là tối xem náo nhiệt không chê chuyện lớn bị phương n g u y ệ t không nhìn thẳng tới hắn trầm ngâm một hồi có ý nghĩ chúng ta đi m ạ n thủy thôn dạ ca huyết liệt nhân rõ ràng muốn nói cái gì nhưng bị phương nguyện chắn trở về ta biết ngươi muốn nói gì nhưng là ngươi đừng quên mạng thủy thôn là đã giúp chúng ta chúng ta c ổ n g u y ệ t thôn cũng cùng mạng thủy thôn có cổ lao đ ớ c định cùng có lợi hỗ trợ hiện tại nếu như chúng ta gặp chết không thấy về sau c ổ n g u y ệ t thôn sẽ ra chuyện có phải hay không mạng thủy thôn cũng có thể có lý do phương n g u y ệ t ý nghĩ cùng mạnh suy nghĩ kỳ thật cũng không có vấn đề gì hết t h ả đều là như thế chính xác là đúng nhưng là chứng thực đến trong thực tế huyết liệt nhân vẫn như cũ cảm thấy phương n g u y ệ t không nên đi quản mạng thủy thôn nhưng bất kể như thế nào phương nguyện cái đội trưởng này đã ra lệnh đội ngũ liền không cho phép lại có cái thứ hai thanh â m tại phương nguyện hạ mệnh lệnh trước đó ai c ũ n gia phó thảo luận n c đội n độ, trưởng cửa thôn thủ vệ đội đội viên còn nhận ra phương nguyện nhìn thấy là phương nguyện sau ngạc nhiên nói sơn đội trưởng tại ngươi đi mặc thôn về sau mỗi ngày đều nhắc tới ngươi đây phương nguyện ta cảm ơn ngươi nói cho ta cái này sự tình đâu không o e m i có chút run dậy. việc gì đó là chúng ta mạng thủy thôn tập tục tại hàng năm khoảng thời gian này bên trong đều muốn đốt có chút lớn hình người bù nhìn phù hộ mạng thủy thôn một năm tròn bình an mấy ngày nay mỗi khi gặp thời gian này điểm đều muốn phái người đốt một cái cỡ lớn người bù nhìn còn có cái này bội thu ngụ ý đâu dạ phó đội trưởng cảm thấy hứng thú có thể lưu thêm mạng thủy thôn mấy ngày ta bên này đã để người đi thông chi sơn đội trưởng rồi nàng nếu là biết ngươi trở về khẳng định sẽ rất cao hứng phương n g u y ệ t ta cho là ngươi làng xảy ra chuyện lớn kết quả chỉ là đang ăn mừng còn có ngươi gọi sơn đội trưởng là có ý gì là xem thường ta phương n g u y ệ t sao đi lập tức đi phương n g u y ệ t m ặ t không thay đổi quay đầu trực tiếp mang theo đội ngũ đi ra ngoài dạ ca không vào thôn rồi huyết liệt nhân kinh hỉ nói những người khác cũng đầy là không hiểu coi như mạng thủy thôn không có xảy ra việc gì ở trong thôn nghỉ ngơi một ngày nửa ngày cũng là tốt nhưng là phương n g u y ệ t không nghĩ như vậy mạng thủy thôn thế nhưng là có cái sơn đội trưởng tại hắn cũng không muốn lại đụng phải nữ nhân này tại cửa thôn thủ vệ đội đội viên kinh ngạc vẻ mặt phương n g u y ệ t mang theo đội ngũ nhanh chóng rời đi mạng thủy thôn về sau nhìn lại có thể nhìn thấy đang chạy trốn chỉnh lý lộn số tóc giống như là vừa mới bị người đánh thức hướng cửa thôn chạy tới sơn đội trưởng đi nhanh điểm đi nhanh điểm phương nguyện biến sắc vội vàng thúc giục nói đội ngũ tăng nhanh tốc độ đem mạng thủy thôn bỏ lại đằng sau mà lúc này sơn đội trưởng vừa mới đi vào cửa thôn nhìn thấy phương nguyện đội ngũ giống đào mệnh giống như rời đi trở nên chấm đen nhỏ tức giận đến thẳng dẫm chân thẹn thùng cái gì đâu đều về mạng thủy thôn liền đến nhìn xem ta hả sơn đội trưởng tự hầu nghĩ xông ra ngoài thôn đuổi kịp phương nguyện đội ngũ nhưng nghĩ tới phương nguyện thái độ còn có kia thoát đi tốc độ sắc m ặ tâm t tình bất định một hồi mới đẻ xuống cảm xúc hử tránh được lần đầu tiên còn tránh được mười lăm hay sao liên thôn hoạt động cũng nhanh đến thời gian ngươi một cái chính vào tuổi tác phó đội trưởng cũng không thể không đến tham gia đi đến lúc đó còn không phải muốn đối mặt ta hừ hừ tựa hồ nghĩ tới điều gì sơn đội trưởng hai gõ má có chút dâng lên đỏ ửng ngón trỏ bỏ vào trong miệng nhẹ nhàng gầm cắn rất có dụ hoặc đem bên cạnh thủ vệ đội viên con mắt đều nhìn thẳng nhưng ở bị sơn đội trưởng phát hiện về sau lập tức bị sơn đội trưởng q u á t lớn nhìn cái gì vậy chưa thấy qua ta sao lại nhìn đem các ngươi tròng mắt móc ra hùng hùng hổ hổ bên trong sơn đội trưởng hướng trong thôn đi đến bị mắng cửa thôn thủ vệ phiền muộn gãi gãi đầu cái này là ở đâu ra khí trách chúng ta làm gì rơi dương khí rơi dương khí s ơ n đội trưởng là trong lúc ngủ mơ bị chúng ta đánh thức khẳng định có tính tình đâu vừa nhắc tới s a n g khí mọi người liền ngầm thừa nhận giống như lộ ra tha thứ biểu lộ rốt cuộc ai không đốt lên sàng khí đâu càng đừng đề cập s ơ n đội trưởng từ trên giường bỏ dậy kết quả không có gặp người chỉ có thể phiền muộn về nhà tiếp tục ngủ lại cái này ai chịu nổi ai có thể có tốt tính m ạ n thủy thôn hiểu lầm chỉ là một việc nhỏ xen giữa tại qua m ạ n thủy thôn về sau ai cũng có thể cảm giác được Cổ n g u y ệ trong Thôn t càng ngày càng gần. đã u quanh đều n thôn đường, đều phản phất trở nên thành tất giáng、vẻ. Nguyên bản làm người、e、ngại n g giã phất thục trở tất làm vẻ. e ạ i p h o cảnh, cảm xúc, tựa hồ cũng này nương hương nên mỹ lệ. Trong phút theo hồ giờ lại trở tựa trở lấy lệ. quê mỹ đội ngũ có ít người thậm chí bắt đầu ngâm ngã ca huyết liệt nhân cũng khó được buông xuống cảnh giới không còn l i ề u mạng cuồng thúc đội ngũ đi đường mà lại phương nguyện bởi vì lại có thể cá ư ơ n g muối dẫn đến có thể mọc thời gian treo ở trong game chia sẻ huyết liệt nhân áp lực ngay tiếp theo thiên đạm chỉ diên vũ cũng bởi vì phương nguyện thời gian dài online đi theo đợi ở trong game thời gian cũng thay đổi lớn nhớ lại đến c ổ nguyện thôn về sau bán đi đặc sản còn có lần nữa nhìn thấy hàn đại nhân phương n g u y ệ t trong lòng lại có một tí kích động mặt khác mã thợ rèn còn tại c ổ nguyện thôn đâu có mã linh nhi cái này ví dụ tại phương n g u y ệ t cũng không cảm thấy mã thợ rèn là người tốt lành gì cần bắt lại thẩm vấn thẩm vấn tóm lại có thể trở lại c ổ nguyện thôn phương n g u y ệ t việc cần phải làm cũng không ít mà lại đi theo hộ tống đội đi ra nhiều ngày như vậy đã lâu về thôn để phương n g u y ệ t cũng có chút nhớ nhà cảm giác ổ vang ổ bạc vẫn là nhà mình ổ chó hương kiến thức bên ngoài mấy cái làng phồn hoa rách nát có đặc điểm không đặc điểm cuối cùng vẫn là đối cầu nguyện thôn nhất có tình cảm cầu nguyện thôn ta muốn trở về chương ba trăm năm mươi chín cảm giác về nhà thật tốt tháng m ộ ư ơ i năm một năm đi ngủ một đường đi một đường nhìn nguyên bản nguy hiểm giã ngoại đều sắp bị bọn hắn cái đội ngũ này đi thành gió cảnh khu đoàn người tăng cao cảm xúc căn bản đẻ nén không được tại đơn giản hoài niệm qua đi đội ngũ hành tẩu tốc độ càng chạy càng nhanh càng chạy càng nhanh đi ở trước nhất cưỡi ngựa người thậm chí cùng đội ngũ kéo ra khoảng cách nhất định liền nóng trông sớm một chút về thôn đâu nhưng là phía trước tiến một khoảng cách về sau phía trước nhắc tới ngựa đội viên đông nhiên kinh ngạc ngừng lại phương n g u y ệ t trong lòng lộn bột một tiếng vội vàng điều khiển ngựa đội tới hỏi tình huống như thế nào ra đội trưởng đất mặt đất ngươi nhìn trước mặt mặt đất phương n g u y ệ t định n h ã n nhìn về phía trước đi không khỏi hơi biến sắc mặt từ bọn hắn nơi này bắt đầu dưới chân thôn đường như cày địa qua đồng dạng thôn đường bị phá hư bảy tám phần từ bạch thạch phía dưới bùn đất b ư ớ c lên ở phía trên bùn đất mặt đất trở nên loạn thất bát tao không cách nào làm cho đội xe bình thường trải qua cầu nguyện thôn xảy ra chuyện rồi vừa mới tới huyết liệt nhân con ngươi co r i ụ c lại sắc mặt tâm t r ầ m hỏi còn không xác định phương n g u y ệ t sắc mặt cũng có chút khó coi các cái khác chạy đến xem xét thôn đường bị người x ú c trở lại quê hương cảm xúc lập tức bị đả kích lớn không ít người nắm chặt n ắ m đấm cảm xúc kích động là ai làm vì cái gì đem đường làm hư là người ngoài làm a có người đối phó cầu người thôn nghĩ đến người nhà mình nhóm còn tại cầu người thôn mỗi người đều không thể bình tĩnh tiếng bàn luận xôn xao liên tiếp hiện trường lập tức trở nên dối bời như cái chợ bán thức ăn giống như đều bình tĩnh một chút đừng quên cổ nguyện thôn còn có hàn đại nhân ở đây phương n g u y ệ t hét lớn một tiếng chúng người mới miễn cưỡng tỉnh táo một chút không chỉ có là bởi vì phương n g u y ệ t thanh âm cũng bởi vì phương n g u y ệ t nói lời không sai hàn đại nhân còn ở trong thôn có hàn đại nhân tại làng liền sẽ không xảy ra chuyện còn có lâm linh đội trưởng hoa vô diệp đội trưởng bọn hắn cũng đều sẽ bảo hộ làng đ ố i làng khẳng định không có việc gì mọi người không muốn mình dọa mình chúng ta tranh thủ đi nhanh điểm sớm một chút về cổ nguyện thôn nói không chừng còn có thể rút một tay đâu thôn đường bị hủy mặt đất tầng ngoài bị lật ra đến còn cực kỳ mới cho nên nơi này bị làm thành dạng này hẳn là ngay tại cái này trong một hai ngày phát sinh sự tình phương nguyệt hỏi tham tư thâm huyết l i ệ p nhân rất nhanh xác định ý nghĩ này là chính xác chỉ là đến cùng là ai lại vì cái gì làm loại sự tình này phương nguyệt không nghĩ ra được huyết l i ệ p nhân ngược lại là có phân tích cùng ý nghĩ có thể là người trong thôn phát hiện ngoại nhân tiến công ý đồ sẽ phá hủy thôn đường đối với chúng ta mà nói không có thôn đường vẫn như cũ biết về thôn con đường sớm đã xe nhẹ đứng quen cho nên thôn đường đối với chúng ta mà nói chỉ là thiếu một tầng xua đổi quỷ dị bảo hộ nhưng là đối với ngoại nhân mà nói không có thôn đường bọn hắn chẳng khác nào lạc mất phương hướng bất quá thôn đường thanh lý về sau xử lý như thế thô giáp căn bản không được mất phương hướng tác dụng trừ phi phía sau bọn họ đem mặt đất c kẻ đến thay đổi phương hướng c h ế hướng cầu n g u y ệ t thôn về thôn con đường lúc này mới có thể lựa gạt ra ngoài người nếu không k hề ô n g h có tác dụng phương n g u y ệ t nghe vậy k h ẽ lắc đầu hắn cảm thấy khả năng này không lớn thiên đạm chỉ riêng vũ cái này cũng bu lại dạ ca không có thôn đường bảo hộ ngươi cảm thấy con đường tiếp theo sẽ có hay không có quỷ dị ngồi x ồ m chúng ta à? sợ cái gì gặp được quỷ dị r ấ t chính là phương n g u y ệ t hiện tại thế nhưng là hậu thiên nhị lưu cảnh cường giả mà lại nắm giữ lấy thẳng tới hậu thiên nhất lưu cảnh nội công tâm pháp lực lượng mười phần mặt khác cầu nguyện thôn chung quanh quỷ dị so ra mà nói là tương đối thấp cấp so với mặc thôn ngoại trừ loại kia có chuẩn bị mà đến quỷ dị đại bộ phận tiểu quỷ dị hẳn là đều không khó xử lý mới đúng nhưng theo đi đường phương nguyện bọn người rất nhanh ý thức được bọn hắn suy nghĩ nhiều một đi ngang qua đến căn bản không gặp được q u ỷ dị mà lại kỳ quái là bọn hắn suy nghĩ lợi dụng tệ địa cải biến con đường chỉ hướng để ngoại nhân đi nhầm phương hướng cái gì hoàn toàn là đ o á n sai cứ việc thôn đường bị hủy nhưng tệ địa vết tích thực sự quá rõ ràng căn bản chính là trực chỉ cầu ư ờ i thôn không ít có chút lo lắng có phải hay không tệ địa thôn dân gặp được sự t ì n h không kịp rút lui nói không chừng là bị ngoại nhân chạy về cầu ư ờ i thôn cho nên mới không kịp xử lý vết tích tóm lại các loại bi quan ý nghĩ đều có mỗi người trong lòng đều kìm nén một hơi nghĩ sớm một chút trở lại cầu mới thôn rất nhanh phía trước đã bắt đầu lần lần có thể nhìn thấy c ổ nguyện thôn chấm đen nhỏ mà một đi ngang qua đi có thể nhìn thấy cày địa phương hướng cũng không hề biến hóa vẫn cho đến làng phương nguyệt xa xa híp híp mắt lập tức nỗi lòng lo lắng lập tức để xuống bởi vì hắn miễn cưỡng có thể nhìn thấy c ổ nguyện thôn cửa thôn đứng đ ấ y hai người hẳn là thủ vệ đội đội viên bởi vì cách khá xa thấy không rõ hình dạng nhưng hẳn là là người một nhà phương nguyện rất mau đem phát hiện này nói cho trong đội ngũ người bọn hắn lúc này mới phân chấn tinh thần kích động tăng thêm tốc độ ngâm mình ở phía trước đã xe ngựa nhanh chạy trở lại quê hương vui sướng Loại kia tâm t ì、so、vẹn vẹn ngay cả h đ như vậy hắn rời đi cầu nguyện thôn thời gian dài như vậy về sau lần nữa về thôn trong lòng vẫn là dâng lên mãnh liệt nhớ nhà cảm xúc so sánh phía dưới có thể nghĩ mà nói c ổ nguyện thôn nguyên thôn dân thời khắc này cảm xúc có nhiều kích động đội ngũ lập tức trở nên cực kỳ lòng lẻo cực kỳ phân tán phía trước cưỡi ngựa đội viên chạy rất nhanh điều khiển ngựa đuổi đến cuồng t h ế đội thứ hai thì là lao nhanh co cẳng lao nhanh dùng hai chân khiêu chiến ngựa tốc độ trong thời gian ngắn lại bất phân cao thấp đằng sau mới bị siêu v i ệ t t h ế đội thứ ba thì là kéo lấy xe ngựa phổ thông tốt n dân thân thể bọn họ tố chất không được chạy l à không có cách nào chạy cưỡi ngựa cũng không như vậy kỹ thuật chỉ có thể đi theo xe ngựa từ từ xe đến thê đội thứ tư thì là phương nguyện huyết liệt nhân loại này biết sau khi an toàn phụ trách bọc hậu người bên người cũng còn đi theo một nhóm hộ tống đội đội viên là huyết liệt nhân cưỡng ép đem bọn hắn lôi kéo nếu không đám người này cũng sớm tại chạy phía trước cầu n g u y ệ n thôn cầu n g u y ệ n thôn cầu n g u y ệ n thôn trở về chúng ta trở về chúng ta trở về ha ha ha ha rốt cục trở về rốt cục về nhà hưng phấn hô to âm thanh q u a n quẩn tại cửa thôn tâm tình kích động hóa thành thanh âm chuyến đến mỗi người đến trong thai nguyên bản canh giữ ở cổng thủ vệ đội, đội viên lập tức trợn tròn trong mắt kích động nói năng lộn xộn hồi trở về dạ phó đội trưởng đội ngũ trở về trở về hộ tống đội người trở về mọi người mau tới đây nhìn a trong đó mấy người còn có cảng hướng trong thôn chạy tới tiến hành tuyên truyền không bao lâu trong làng liền đen nghị thiện lên một nhóm người lớn tất cả đều là tới đón tiếp phương n g u y ệ t bọn hắn trong mơ hồ phương n g u y ệ t còn chứng kiến chiến thuật hô hấp hồ giống như tại mở ra chụp ảnh hình thức cảnh nham cùng một chút quen thuộc khuôn mặt cũ phương n g u y ệ t tùy tâm phát ra cảm thán cảm giác về nhà thật tốt chương ba trăm sáu mươi mọi người gặp gỡ tháng m ư ơ i một năm một năm thu là mua giá ca dạ ca nhìn ống kính nhìn ống kính cảnh nam h kích động bày ra chụp ảnh thủ thế giống như là dùng máy quay phim nhắm ngay phương n g u y ệ t bên này đồng dạng cảnh nam h thực lực có tăng lên hay không phương n g u y ệ t không biết dù sao nhìn xem chuyên nghiệp tư thế nhất định là bù lại không ít quay chụp kỹ xảo trọng yếu nhất chính là cái gì là cảnh nam h bên cạnh còn đi theo mấy cái giống như là tiểu đệ người k h i ê n không biết từ chỗ nào lấy được cái gương lớn tiến hành đánh hết nếu không phải phương n g u y ệ t thân phận này hắn chỉ huy bất động đoán chừng đều muốn để phương nguyện hâu người một lần nữa vào thôn một lần người cái này thành đại đạo diễn a tiểu diễn đạo phụ ô n trách quay chụp những địa phương khác những cái kia nổi danh người chơi sau đó lần lượt làm ra cảnh sát phòng làm việc nhân vật trí đến tiếp sau mấy kỳ nội dung danh khí xem như hoàn toàn đánh ra đứng vững bước chân tuy nói công việc đến tiếp sau video đều có không ít thụ chúng nhưng sốt dẻo nhất nổi danh nhất vẫn là liên quan tới phương n g u y ệ t phỏng vấn bởi vậy tại biết phương n g u y ệ t về phía sau thôn hắn là lần đầu tiên chạy tới tiến hành trước tiên theo d õ i báo cáo về phần cảnh nham bên cạnh đi theo tiểu đ ệ đều là thông qua mới một nhóm trò chơi đồng hồ đeo tay tiến vào trò chơi người mới cho mở tiền lương liền thu làm nhân viên không có cách trò chơi này mới sinh điểm ngẫu nhiên không tại c ổ nguyện thôn bắt lính vậy liền không địa phương nhận người nhớ kỹ để hậu kỳ cho ta chỉnh chút đặc hiệu phương n g u y ệ t đối cảnh nham bậy mấy cái ống kính ném một câu nói kia liền đi tìm cái khác người quen ôn chuyện đi cảnh nham cũng không ý kiến huyết liệt nhân o thao thao đ ôm cự thủ huyết quyền chó con cưới tại trên lưng ngựa đưa tới rất nhiều người vây xem bọn hắn rất nhiều người còn là lần đầu tiên nhìn thấy cự thủ huyết quyền chó con hiếu kỳ đánh giá đây chính là quỷ săn chó con thịt của nó ăn ngon không đừng nói lung tung đây chính là huyết l i ệ p nhân tâm đầu nhục đâu ầ u g gâu gâu gọi hai tiếng nhìn xem nhiều như vậy vây xem doa đến cự thủ huyết khuyển chó con núp ở huyết l i ệ p nhân trong ngực run l ờ y bẫy huyết l i ệ p nhân chấn an một hồi như có điều suy nghĩ mắt nhìn cảnh nam cảnh nam tới hạ a sư p h ó chuyện gì a ta đi ra ngoài trong khoảng thời gian này ta để lại cho ngươi bài tập ngươi có thật tốt làm sao a cái này cảnh nam s ư ơ n g sở hắn mặc dù là huyết l i ệ p nhân học đồ nhưng xưa nay không là bị trọng điểm chú ý một loại kia hắn suy nghĩ huyết liệt nhân ra thôn trước cũng liền để hắn uy uy huyết ứng thường ngày đi săn một chút cái gì căn bản không cố ý lưu cái gì bài tập chẳng lẽ ta địa phương nào sơ sót kiên trì cảnh nam nói sư phó ta phân phó sự tình ta toàn đều phải cẩn thận hoàn thành ừ n vậy là tốt rồi chờ vào thôn thu xếp tốt về sau ta tự mình kiểm tra một chút người thợ săn kỹ nghệ nếu ngươi có thể thôn g qua ta liền đem trong tay huyết ứng tặng cho ngươi còn có loại chuyện tốt này cảnh nam chỉ cảm thấy bánh từ trên trời rớt xuống trong chốc lát đều suýt nữa quên mất mình bản chức là cái vô tình c a m e ra tại cái kia vừa mới tiến trò chơi còn chưa bắt đầu kiếm tiền thời điểm hắn còn giống như nghĩ tới học tập cao thâm đi săn kỹ xảo trở thành một vĩ đại thợ săn tới sư phó yên tâm ta nhất định sẽ không để cho người thất vọng cảnh nam h ngay cả vỗ ngực vẫn không quên cho thêm huyết l i ệ p nhân mấy cái ống kính đợi lát nữa video an bài bên trên nhưng nghĩ tới huyết l i ệ p nhân là cái thổ dân nở cờ, cờ căn bản không nhìn thấy diễn đàn video không khỏi trò chơi phiền muộn mông ngựa đều không tốt quay bất quá rất quái l ạ à trước kia huyết liệt nhân nhưng xưa nay sẽ không con mắt liếc lấy ta một cái tới cảnh nam chính nghi hoặc đâu đ ỗ n g nhiên nhận được phương n g u y ệ t tin tức huyết liệt nhân đột nhiên hỏi ta ngươi người này nhân phẩm thế nào ngươi làm gì rồi a dạ ca ta cái gì cũng không có làm a hắn còn đột nhiên muốn đưa ta huyết tướng đâu cái đồ chơi này thế nhưng là học đồ tốt nghiệp mới có thể có thời cơ cầm tới tay đâu nhìn đến huyết liệt nhân là đang tìm kiếm người thừa kế thật tốt cố gắng nói không chừng ngươi liền muốn trở thành thợ săn cao cấp phương n g u y ệ t cũng bị huyết liệt nhân truyền thụ qua đi săn kỹ xảo bất quá phương n g u y ệ t đối với phương diện này không hứng thú gì lại thêm không chút dụng tâm liền không học hội nếu là huyết l i ệ p nhân toàn tâm toàn ý địa dạy bảo vốn là có nhất định tương tính cảnh nham đoán chừng có thể dạy dỗ cái chính thức thợ săn ra huyết l i ệ p nhân trở thành phế nhân tin tức phương n g u y ệ t không để trong đội ngũ người loạn truyền cho nên cổ nguyện thôn ai cũng không biết huyết l i ệ p nhân kỳ thật đã phế đi nhưng loại sự tình này giấu giếm không lâu cho nên huyết l i ệ p nhân hẳn là có ý định khác cảnh nham vẫn là không biết rõ đến cùng xảy ra chuyện gì chỉ là ẩn ẩn cảm giác được nhân vật hẳn là gặp được cái gì kinh ngộ đang ở trước mắt hoặc là hắn tóm chặt lấy dốc lòng luyện tập bồi dưỡng nhân vật hoặc là hắn nhìn như không thấy chuyên tâm phát triển cảnh nham phòng làm việc suy nghĩ một chút cảnh nham liền có ý nghĩ đối huyết l i ệ p nhân càng nhiệt tình cầu nguyện thôn bên trong huyết l i ệ p nhân học đồ cũng không phải số ít nhìn thấy cảnh nham cái này tiểu học đồ như thế kể cận huyết l i ệ p nhân trong lòng đều có chút bất mãn bất quá bọn họ cũng đều biết cảnh nham cùng phương n g u y ệ t có chút quan hệ tại không tốt bên ngoài đắc tội cho nên chỉ là dùng âm ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cảnh nham giá ca người có thể tính trở về chuyến này hộ tống con đường thời gian hao phí cũng quá lâu đi hồng đại phu số một lưu dân học đồ chiến thuật hô hấp hổ đi tới phương nguyện bên cạnh đây không phải trở về n h à phương nguyệt cười hắc hắc sau đó hạ giọng nói an thần y cho ta y thuật bản chép tay quay đầu ta cũng cho ngươi xem một chút đây chính là an thần y chân truyền đâu chiến thuật hô hấp hổ con mắt lập tức sáng lên h á n tại hồng đại phu bên người học đều là tương đối bình thường y thuật kỹ xảo còn muốn gặp những cái kia thật dày y thuật tất cả đều là kiến thức căn bản g ặ m đến sọ náo ngất đi mà lại làm học đồ hắn còn không thể quá chú tâm đầu nhập học tập bên trong thường xuyên sẽ bị hồng đại phu kéo tới cho trợ thủ tuy nói tại trong thực tiễn y thuật tại vững bước tăng lên nhưng tốc độ tăng lên rất có hạn bây giờ nghe phương n g u y ệ t có thứ đồ tốt này gọi là một tuần lễ trông mong Dạ ca thiên hạ đệ nhất khẩu hiệu liền trực tiếp gọi ra phương n g u y ệ t vỗ vỗ vai của hắn để hắn về phía sau chuyển hành lý hộ tống đội người cứ như vậy toàn bộ tiến trong thôn cũng chính là cái này một cái xuyên cực kỳ chính thức đồng phục của đội giống như là muốn tham gia cái gì tiệc tối giống như ra hỏa đi tới nha còn sống trở về a người tới thình lình liền là lâm linh phương n g u y ệ t một phen bạch nhãn thời gian dài như vậy không gặp con hàng này liền không thể đến điểm lợi hữu ích chương ba trăm sáu mươi mốt tiểu đáp lễ tháng mười hai năm một năm thu đặt mua lâm linh đội trưởng lâm linh đội trưởng đám người nhao nhao tránh ra một lối lâm linh đi tới phương n g u y ệ t trước mặt trong tay còn bưng lấy một cái hộp gỗ nhỏ tiếp lấy nhẹ nhàng ném đi hộp gỗ nhỏ liền ném tới phương n g u y ệ t trên tay thứ gì phương n g u y ệ t ước lượng xuống không có chút nào chìm thanh ti để người đưa tới bên trong có chính thức đội trưởng chứng minh thân phận còn có một số đồ vật mình từ từ xem đi phương n g u y ệ t lúc này mới chú ý tới trên cái hộp còn khắc lấy tên của hắn dạ xác lê minh cổ nguyện thôn thủ vệ đội ba đội trưởng mở hộp ra bên trong đặt vào năm sáu cái bình nhỏ một cái thân phận bảng hiệu còn có một trương văn thư bằng chứng phương n g u y ệ t đầu tiên là mắt nhìn cái bình đan dược ba bình tăng trưởng tu vi đan dược ba bình khôi phục thương thế đan dược tăng trưởng tu vi đan dược một bình bên trong có chừng hơn m ộ ư ơ i k h ỏ a lượng không coi là nhiều nhưng khôi phục thương thế bình đan dược tử mỗi trong bình đều có dòng d ã một trăm k h ỏ a so với phương n g u y ệ t thường xuyên nhìn thấy t r a nguyên đan cái gì cái này ba bình đan dược miêu tả rõ ràng bình thường nhiều l i ê n như là một cái là bên đường than hóa sắc một cái là có thể lên khách sạn bữa ăn chính hồi máu cùng trị liệu thương thế đan dược phương nguyện t tại liếc h ì n qua đi, i l ề không ả hảo thu đ cấp, cấp bỏ được hiện tại hiện trường ăn thử một viên bất quá chỉ từ miêu tả đến xem cái đồ chơi này liền không đơn giản cao hơn t h a nguyên đan trên không biết bao nhiêu cấp vở phương nguyện bỗng nhiên có một cái nghi hoặc đây là mỗi cái đội trưởng nhậm chức thời điểm đều sẽ cho đúng khác nhau chỉ ở tại đan dược số lượng nhiều ít ngươi lập xuống đại công thanh ti tựa hồ đối với ngươi đánh giá rất cao cho nên cho thêm một chút đương nhiên ngươi nếu là ngại nhiều có thể bán ta điểm lâm linh lão trông mà thèm kia mới bình r a tăng tu vi đan dược phương n g u y ệ t liền tranh thủ bình bình lọ lọ đều cất kỹ hắn còn ngại thực lực dáng dấp chấm đâu nào có tài nguyên cho người khác nhưng là không đúng nếu như là mỗi cái đội trưởng đều có những đan dược này vì cái gì không gặp các ngươi nếu qua cái này hiển nhiên là một cái yêu thương vấn đề lâm linh cũng nhịn không được bốn mươi lăm độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời bởi vì đã ăn xong a chúng ta những người này trở thành đội trưởng đều đã bao nhiêu năm kinh lịch nhiều ít sinh tử chiến đấu đâu còn có tồn kho nói đến đây lâm linh ngữ khí còn có chút chua chua đoán chừng năm đó hắn đạt được đan dược số lượng so phương n g u y ệ t ít hơn nhiều những cái kia phụ trách chữa trị địa hạch đám thợ thủ công phối hợp các thôn dân đem vật liệu đá đều để xuống còn có một cặp vật liệu vận chuyển toàn bộ c ổ nguyện thôn đều ở vào bận rộn bên trong có lâm linh tại loại chuyện nhỏ nhặt này cũng là không cần phương nguyện chỉ huy xem như khó được buông lỏng Hột nhỏ bên trong mặt khác hai kiện đồ vật, chỉ là một cái chất gỗ thân phận chất trong mặt vật, một gỗ gỗ bên kiện bài, cái liệu đồ là sau ờ sờ thường tới theo nhiệt lui phi thường dễ chịu, theo Lâm Linh nói, Lâm chịu, nhịn còn dễ c độ o nhiệt không dàng làm tổn thương, không có việc gì đợi ở trên người thấp cái việc đợi rồi. độ được có gì, gì sẽ s dễ làm là ở a cùng làm một tờ văn thư là thanh ti huyện thanh ti phát hạ tới chính thức bổ nhiệm phương n g u y ệ t là cầu nguyện thôn đội trưởng từ hôm nay bắt đầu có hiệu lực phía trên còn nói hàng năm muốn đi thanh ti đưa tin một lần nhưng không nói thời gian cụ thể đoán chừng trong vòng một năm đều được đừng chỉ cố lấy nhìn cũng ta nói một chút trên đường đi gặp được chuyện gì hộ tống đội rõ ràng ít đi rất nhiều người bọn hắn là lưu tại mặt thôn vẫn là chết ở trên đường lâm linh làm bộ h ứ n g hờ đ i ệ u đạo nhưng tầm mắt dư quang một mực đang quan sát phương n g u y ệ t không biết có phải hay không ảo giác chuyến này phương n g u y ệ t trở về hắn làm sao cảm giác phương n g u y ệ t giống như khí tức trở nên mạnh hơn không không không, không thể nào ngắn ngủi hơn m ộ ư ơ i ngày làm sao có thể lại đột phá nhất định là ảo giác ta đoạn đường ngày kinh lịch nói đến nhưng dườm già chúng ta đợi sẽ lại đàm phán ngươi trước gọi trên thủ vệ đội người chúng ta đi bắt một người trước phương nguyện ánh mắt bận rộn hiện trường nhìn về phía cổ n g u y ệ t thôn làng chốt sâu mã thợ rèn tiệm thợ rèn ngay tại cái hướng kia sự tính khác phương n g u y ệ t có thể chậm một chút lại nói nhưng bắt mã thợ rèn thế nhưng là quan trọng nhất bắt người bắt hai a hoa vô diệp tới nàng đêm qua trực ca đêm ngủ được cực kỳ chết miễn cưỡng bị ta đánh thức về sau rửa mặt sửa sang lại một hồi lâu cho nên giờ mới đến ngươi không biết ngươi không có ở đây thời gian ta cùng nàng một người ca ngày một người ca đêm mỗi ngày đều muốn trực ban nhưng mệt mỏi hàn đại nhân cũng một mực tại bế quan từ ngươi rời thôn về sau liền không ra qua lâm linh ở bên p h u n nước đắng xa xa phương nguyệt đã có thể nhìn thấy hướng bên này chạy tới hoa vô diệp t h â n ảnh phương nguyệt hướng nàng v â y vây tay nàng rất nhanh chạy tới bên cạnh hai người cầu n g u y ệ t thôn tam đại đội trưởng rốt cục lần nữa tụ họp ra phó đội trưởng không ra đội trưởng hoan n ê n về thôn không giống với lâm linh kia có chút rắm thúi thái độ hoa vô diệp ngự khí liền thành thật nhiều rốt cuộc phương nguyệt thế nhưng là thay nàng tìm ra diệt môn hung phạm người đâu đơn giản ôn chuyện về sau hoa vô diệp điểm mũi chân hướng trong đội ngũ người quét mắt hai mắt lập tức diện lộ l i ê u vẻ thất vọng hoa thu thu mặc thôn hoa ra người không có người nào tùy ngươi đến c ổ người thôn phương n g u y ệ t s ữ n g sở đối hoa vô diệp t r a hỏi cảm giác có chút không hiểu thấu hắn không biết hoa vô diệp kia phần trong thư đến cùng viết cái gì nhìn ý tứ này tựa hồ mặc thôn hoa ra hẳn là phái người và mình về thôn nhìn thấy phương n g u y ệ t phản ứng hoa vô diệp thần sắc có chút mở đi mấy phần không có việc gì bọn họ không đến coi như xong l ờ i tuy như thế nhưng hoa vô diệp lặng yên nắm chặt nắm đấm hiện nhiên tâm tình cũng không bình tĩnh phương n g u y ệ t vội vàng xuất ra hoa thu thu cho cái kia đ i ề u khắc phượng vũ cựu thiên đồ án hộp s á t đưa cho hoa vô diệp đây là cái gì hoa vô diệp hơi lăng nhưng đợi nàng thấy rõ cái này hộp sắt tạo hình về sau lập tức con ngươi hơi co lại thứ này làm sao lại tại ngươi cái này hoa thu thu chết rồi phương n g u y ệ t làm sao lại liên tưởng đến phía trên này đi phương n g u y ệ t vội vàng kiên nhẫn đơn giản giải thích xuống tiền căn hậu quả nàng vậy mà nguyện ý đem thứ này để cho ta đảm bảo hoa vô diệp thần sắc mê ly suy nghĩ tựa hồ trôi hướng rất xa quá khứ thằng đến phương n g u y ệ t đem trọng thủy dày bỏ vào trước mặt nàng nàng mới ngẩn người cái này lại là cái gì cũng là hoa thu thu cho ta không không không đây là ta tại mặc thôn mua đồ chơi nhỏ mang ở trên chân dẫm trong nước có thể gia tăng trọng lượng tăng cường rèn luyện hiệu quả cố ý đưa cho ngươi đưa ta ngươi mua lễ vật hoa vô diệp ngẩng đầu nhìn một chút phương n g u y ệ t lại nhìn xem bên cạnh mặt không thay đổi lâm linh dùng ngón tay gãi gãi hơi đỏ lên gương mặt ta ta có người thích a cho nên ta không thể nhận ngươi lễ vật tạ ơn ngươi hiểu lầm t r ư ớ chương đó n i ba trăm sáu mươi hai cái này sóng cái này sóng là một mươi ba một mươi năm thu đặt mua nguyên lai là dạng này hoa vô diệp lại nhìn về phía bên cạnh lâm linh tựa hồ đang chờ hắn tỏ thái độ nhìn ta làm gì tiểu dạ để ngươi thu liền thu chứ sao ngưng tạm lâm linh còn con ngươi đảo một vòng nói tiểu dạ nếu là cảm thấy còn không có ý tứ không bằng đem ngươi vừa tới tay đan dược cũng cho chúng ta điểm một phần phương n g u y ệ t ngươi coi như chết kình nhớ thương ta đồ tốt đi lâm linh tại biết phương n g u y ệ t không cho hắn tại đấu giá hội mua ra tăng tu vì đan dược về sau cũng không cao hứng đáng tiếc bị phương n g u y ệ t một câu ngươi có tiền sao tươi sống chọc cá khẩu không trả lời được bởi vì lâm linh là thật nghèo đừng nói hát thạch ngay cả màu đen cho tản cũng khó khăn kiếm ra đến một chút p h à m là có chút đen sắt cho tản cũng đều toàn bộ mình dùng cho tu l ợ t đi ba người đang nói đến cái này thời điểm lâm linh cũng đã kêu một nhóm thủ vệ đội tinh nhuệ tập kết cùng một chỗ đi chúng ta đi mã thợ rèn tiệm thợ rèn đi phương n g u y ệ t vung tay lên mang theo nhân thủ xuất phát cái khác bất cứ chuyện gì đều có thể hoán một chút nhưng mã thợ rèn sự t ì n h dù không được kéo dài tại sao muốn bắt mã thợ rèn đi theo bên cạnh lâm linh cùng hoa vô diệp vẫn rất không minh bạch bởi vì hắn là quỷ dị cái gì không có khả năng hai người gần như đồng thời lên tiếng không ở ngoài bọn hắn phản ứng như thế mã thợ rèn tại c ổ người thôn đã chờ đợi thời gian rất lâu thậm chí so với bọn hắn lên làm đội thời gian dài còn dài dàn giặc tại bọn hắn nhận biết bên trong mã thợ rèn liền là cầu n g u y ệ t thôn người làm sao lại đột nhiên biến thành quỷ dị hai người cũng không tin phương n g u y ệ t nhưng phương n g u y ệ t tựa hồ cũng không phải là nói lừa giải thích cực kỳ phiến phức chờ bắt được mã thợ rèn ta lại cùng các ngươi nói tỉ mỉ nói đến đây thời điểm phương n g u y ệ t mang theo bọn hắn đã đi tới lập tức thợ rèn tiệm thợ rèn cổng hiện tại vẫn là ban ngày tiệm thợ rèn cửa lớn mở rộng ra bên trong ngồi một chút khách nhân cùng học đồ đem tiệm thợ rèn vây quanh đừng thả bất cứ người nào ra ngoài p ư ơ n g nguyện ra lệnh một tiếng sau lưng thủ vệ đội, đội viên mặc dù không hiểu ra sao nhưng vẫn là nghe lệnh tản ra vây quanh tiệm thợ rèn phương n g u y ệ t ba người thì đạp cửa mã vào ra phó đội trưởng không ra đội trưởng hoa đội trưởng lâm đội trưởng ba vị đội trưởng đột nhiên xông tới muốn làm gì canh giữ ở trong tiệm học đồ rõ ràng hoảng loạn rồi khẩn trương hỏi phương n g u y ệ t không để ý tới bọn hắn trực tiếp tiến một gian phòng một gian phòng tìm tòi quá khứ nhưng rất nhanh phương n g u y ệ t liền ngây ngẩn cả người bởi vì trong lò rèn cũng không có mã thợ rèn thân ảnh mã thợ rèn ở đâu hắn nắm lên một cái trước đó rời thôn trước gặp qua một lần thợ rèn học đồ mã mã thợ rèn không phải đi nên đón dạ đội trưởng về thôn sao hán nên đ ó ta phương nguyệt nhữ nhữ mày nhìn về phía hoa vô diệp cùng lâm linh hai người bọn họ đều khẽ l ắ t đầu hắn không xuất hiện qua hoặc là khả năng trốn ở cái gì nơi hẻo lánh giảm xa xa xem qua chúng ta một chút lâm linh phân tích nói hắn gặp phương n g u y ệ t hưng sư động chúng như vậy trong lòng ẩn ẩn có suy đoán đã c ổ n g u y ệ t thôn đi ra m ộ t tử như thế một cái quỷ dị phản đồ như vậy tái xuất một cái nội gian tựa hồ cũng không có gì làm người ngoài ý mớn chỉ là hắn chưa từng nghĩ tới một cái tại c ầ nguyện thôn chờ đợi mười năm người thế mã à là lại cái nội gian. một m thợ, thợ rèn ban à o đầu ra, đi khẳng định là hướng cửa thông chạy trước quan sát hộ tống đội sau khi trở về tình huống sau đó lại làm xuống một bước dự định nói cách khác hắn dù cho muốn chạy chỗ làng cũng là lấy cửa thôn vị trí kia làm điểm xuất phát đi chúng ta về cửa thôn sắc mặt trầm xuống phương n g u y ệ t mang theo hoa vô diệp cùng lâm linh về cửa thôn chỉ để lại một nhóm nhỏ người trông coi tiệm thợ rèn những người này mã linh nhi giấu sâu như thế phương n g u y ệ t hoài nghi trong lò rèn căn bản không ai biết hai người này lai lịch chân chính trở lại cửa thôn bên kia phụ trách hiện trường là huyết liệp nhân huyết liệp nhân có nhìn thấy mã thợ rèn sao huyết liệp nhân hơi xứng sở không phải là các người đi bắt sao người chạy ừng hắn tại chúng ta bắt hắn trước đó trước hết tại tiềm phục tại phụ cận t h a m dò qua chúng ta ngọn n g u ồ n đoán chừng nhìn thấy mã linh nhi không có ở trong đội ngũ lại bắt đầu đào vong huyết liệt nhân nhịu nhữ mày hắn là biết mã thợ rèn có vấn đề cho nên nếu có nhìn thấy mã thợ rèn hắn nhất định sẽ trước tiên ngăn cản mã thợ rèn ra thôn nhưng là cũng chưa từng nhìn thấy ai chờ một chút huyết liệt nhân bỗng nhiên hơi biến sắc mặt vừa rồi đám người này vừa rồi có một phê thủ vệ đội người vừa vặn đi bên ngoài tuần tra đi kia là duy nhất một nhóm cưỡi ngựa rời đi người mã thợ rèn muốn chạy trốn c ầ người thôn chỉ dựa vào cước trình khẳng định không đủ tất nhiên muốn trộm ngựa rời đi hắn khẳng định ngay tại đám người này bên trong phương nguyệt nhũ nhũ mày ma Mà đến chờ một chút mang ta một cái ta là thợ săn có thể thông qua ngựa móng ngựa vết tích phán đoán bọn hắn rời đi phương hướng tốt huyết liệt nhân cùng đi bên cạnh đội viên nắm mười mấy con khói mát ớ i phương nguyệt liền muốn điều khiển ngựa đi ngoài thôn truy kích mã thợ rèn muốn đi giã ngoại lâm linh mướn mày hiển nhiên có chút do dự gia đội trưởng làm như vậy khẳng định là còn có nguyên nhân chúng ta đuổi theo đi hoa vô diệp ngược lại là không có ý kiến gì hai vị đội trưởng huyết l i ệ p nhân lại thêm một nhóm tinh nhuệ thủ vệ đội đội viên rất nhanh gọn tới giã ngoại có huyết l i ệ p nhân trợ giúp rất nhanh liền thuận tươi mới giấu vó ngựa tìm được đám tia rời thôn thủ vệ đội đội viên tuần tra phương hướng cưới ngựa đuổi đến đi lên đồng thời phương n g u y ệ t không khỏi hỏi đúng rồi chúng ta thôn thôn đường vì sao lại biến thành dạng này là chuyện gì xảy ra sao lời này vừa ra tới lâm linh cùng hoa vô diệp bọn người không khỏi hơi xứng sở người không biết sao lâm linh không khỏi kỳ quái nói hai ngày trước có số lớn quỷ dị hướng chúng ta thôn phương hướng chạy tới dối bởi các loại quỷ dị tụ tập cùng một chỗ giống đi chợ giống như làng lúc ấy liền kéo vang lên cảnh báo ta còn đi cầu kiến qua hàn đại nhân nhưng là không đạt được đáp lại về sau phát hiện quỷ dị đại quân chỉ là đi ngang qua cũng không phải là thật chạy c ổ nguyện thôn tới ngay cả như vậy chúng ta vẫn cực kỳ lo lắng còn có hay không đám tiếp theo quỷ dị bảy hướng về phía các loại phương hướng cuối cùng đem thôn đường cho tạm thời hủy vì cái gì cái này cùng thôn đường có quan hệ gì bởi vì có người phân tích thôn đường tán phát khí tức có xua đổi quỷ dị hiệu quả b vậy cũng so ngồi chờ chết mạnh lúc ấy tất cả mọi người bị dọa phát sợ coi là cầu nguyện thôn muốn hủy kết quả may mắn phát hiện cầu nguyện thôn không phải mục tiêu quỷ dị đại quân chỉ là từ đường vòng qua tự nhiên đem trước đó nghĩ các loại ứng đối biện pháp áp dụng đi xuống làng thậm chí xây dựng thêm dưới mặt đất nhà kho dự trữ lương thực những vật này t ừ đâu phương n g u y ệ t minh bạch cái này sóng a cái này sóng là h o à n g hốt chạy bừa bất quá người tại khủng hoảng dưới kiểu gì cũng sẽ nghĩ đến làm chút gì cũng là có thể hiểu được đúng rồi các ngươi tới thời điểm có thấy hay không nhóm thứ hai quỷ dị đại quân lâm linh khẩn trương hỏi chỉ có thấy tận mắt cái kia khổng lồ quỷ dị đội ngũ như như trường l o n g ẩm ẩm địa từ làng bên cạnh phi nhanh quá khứ mới có thể rõ ràng cảm nhận được cái gì gọi là bất lực loại kia số lượng loại kia thực lực quỷ dị đại quân không phải bọn hắn cầu nguyện thôn có thể chống lại chỉ có thể lui tránh lại lui tránh đương nhiên nếu là hàn đại nhân xuất thủ có lẽ còn có lực đánh một trận cứ việc tự thân bất lực đối kháng kia vô biên vô hạn giống như quỷ dị đại quân nhưng mỗi cái c ổ nguyện thôn người trong lòng đều đối hàn đại nhân có vô tận lòng tin liền phảng phất chỉ cần hàn đại nhân tại như vậy cái gì nguy cơ đều có thể bãi bình hàn đại nhân giống như một đạo tín ngưỡng một loại tín nhiệm chống đỡ lấy c ổ nguyện thôn phòng tuyến cuối cùng lại tiên không thể phá không có chúng ta một đi ngang qua đến cơ hồn là đuổi theo đám kia quỷ dị đại quân cái đôi tới mà tại chúng ta đằng sau cũng không có bất kỳ cái gì quỷ dị dáng vẻ bất quá ta cùng huyết l i ệ p nhân phân tích qua lúc ấy chúng ta đằng sau vô cùng có khả năng có lớn quỷ dị đi theo cho nên mới sẽ dọa chạy nhiều như vậy quỷ dị dọa đến bọn hắn di chuyển chạy trốn kia hiện tại thế nào không biết phương nguyệt giang tay ra hắn chỉ biết là bọn hắn cái đội ngũ này chạy ở kia không biết quỷ dị phía trước an toàn đạt tới cổ người thôn chỉ thế thôi tại hai người cho tới cái này thời điểm phía trước đã có thể nhìn thấy huyết liệt nhân nói con kia đội ngũ tuần tra người phía trước tất cả đều dừng lại cho t a xa xa lâm linh liền hét lớn một tiếng cái này không hô còn tốt một hô lên âm thanh trong đội ngũ liền có một người bỗng nhiên bỗng nhiên quật roi ngựa r a tốc thoát ly đội ngũ hẳn là hắn kia là mã thợ rèn hắn dùng cùng loại mặt nạ ra người đồ vật cải biến bề ngoài huyết l i ệ p nhân cùng phương n g u y ệ t cùng kêu lên hô to sau đó điều khiển ngựa phi nhanh bởi vì bọn họ nhóm này đội ngũ cơ chính là đặc thù đ ồ i dưỡng k h ó i mã mà đi ra ngoài đội tuần tra vẹn vẹn chỉ là phổ thông ngựa mà thôi cho nên tại phương diện tốc độ rất nhanh liền có t r ê lệnh rõ ràng là mã thợ rèn bắt đầu trước chạy trốn nhưng lại bị phương nguyệt bọn hắn dần dần đ u ổ i kịp phản siêu đi lên đó cũng không phải c ổ n g u y ệ t thôn không cho đội tuần tra đặc thù k h ó i mã mà là loại này k h ó i mã số lượng có hạn chỉ có có đặc thù nhu cầu thời điểm mới có thể lấy ra sử dụng bình thường dùng tất cả mọi người là dùng phổ thông ngựa mã thợ rèn dừng lại phương nguyệt hét lớn một tiếng tuổi thọ tiêu đốt liệt hòa tâm pháp vê anh hòa diễm dấy lên phương nguyệt n g ư ợ c gần ấn phát hiện câu ngọc trạng ấn ký cả người từ trên lưng ngựa nhảy lên một cái làm lâm linh bọn người lên tiếng kinh hô thời điểm phương nguyệt đã như thiêu đốt lên như lưu tinh tinh chuẩn đánh tới hướng trước mặt ngựa ẩm một tiếng b ạ o hưởng nương theo lấy con ngựa thảm liệt tiếng kêu rên phía trước trực tiếp bị phương n g u y ệ t ném ra một cái hố to bụi mù nổi lên một phía chờ lâm linh bọn người nổi tới chỉ thấy phương n g u y ệ t chính bình tĩnh đứng đấy tay phải cao cao giơ một cái bể đầu chảy máu trung niên nam nhân người trung niên này nam nhân nửa bên mặt là mã thợ rèn mặt một nửa khác khuôn mặt thì là chưa từng thấy qua người xa lạ khuôn mặt mà tại bọn hắn bên cạnh là một thất bụng phá vỡ lô lớn máu tươi chảy dỏng sương sườn bại lộ bên ngoài đã thoi thóc con ngựa thật sự là mã thợ rèn chạy tới đám người nhìn thấy chật vật mã thợ rèn không khỏi lên tiếng kinh hô hắn quả nhiên là quỷ dị nội gian sao một từ sự kiện kia nguyên lai、like、còn chưa kết thúc hoa vô diệp sắc mặt khó coi nói tiểu dạ vương hắn ra ta muốn nghe xem hắn giải thích thế nào đây hết thảy mười năm mười năm cùng thôn c h i t ì n h chẳng lẽ tất cả đều là giả sao lâm linh cũng mặt tâm trầm nhìn chằm chằm mã thợ rèn đôi mắt bên trong đẻ nén căm dẫn n g ú t trời giống phương n g u y ệ t có tốt cùng mã thợ rèn ràng buộc không sâu như vậy thậm chí có thể nói là không quen nhưng cầu nguyện thôn những thôn dân này nhưng là khác rồi bọn hắn là thực sự cùng mã thợ rèn tại cùng một cái làng sinh sống mười năm có mười năm giao tình tại có như thế nồng đậm tình cảm giàn g b u ộ c dưới bị mã thợ rèn đâm lưng cái này khiến không ít người vô cùng phẫn nộ lâm linh cũng coi như một trong số đó bởi vì hắn một mực cực kỳ thích cầu nguyện thôn tin tưởng cầu nguyện thôn t h ô n dân nhưng trong làng lại hết lần này đến lần khác xuất hiện nhân loại phản đồ đám người làm t h à n h vọng phong tỏa mã thợ rèn thoát đi lộ tuyến tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phương nguyện bung lỏng tay ra đem mã thợ rèn vẫn trên mặt đất mặt nạ lấy xuống đi mã thợ rèn mã thợ rèn trầm mặt dưới c h ầ m rãi n g n g đầu lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m phương n g u y ệ t yên lặng lấy xuống mặt nạ lộ ra diện mạo như cũ mã linh nhi ở đâu còn nhớ rõ quan tâm con gái của ngươi à cha con tình nghĩa thật sự là cảm thiên động địa đâu phương nguyệt rêu c ợ t một tiếng lạnh lùng hỏi ngươi cùng ô vũ tộc là quan hệ như thế nào ngươi cũng là ô vũ tộc quỷ dị ô vũ tộc n g ư ơ i ở chỗ này hoặc nhiều hoặc ít đều lộ ra hoang mang biểu lộ hiển nhiên chưa nghe nói qua cái từ này liền ngay cả lâm linh cùng hoa vô diệp đều cực kỳ mờ mịt nhưng quỷ dị hai chữ này bọn hắn nên cũng biết mã thợ rèn quả nhiên trở nên quỷ dị chó săn không thể tha thứ trước có một tử sau lại mã thợ rèn các ngươi quỷ dị thật sự là xảo trá đa dạng không ít người cắn răng nghiến lợi chửi mắng bắt đầu nhưng mã thợ rèn vẫn bất vi sở động chỉ là đ ỗ n g nhiên nghe răng nợ nụ cười ra đội trưởng ra đội trưởng a từ ngươi dẫn đầu hộ tống đội về thôn một khắc này ta liền biết sự tình không ổn kết quả thật đúng là như ta suy nghĩ như vậy phát triển đến loại cục diện này nhưng là không nên hoàn toàn không nên a đại tiểu thư làm sao lại thất thủ nàng tại mặc thôn đến cùng xảy ra chuyện gì nàng là chết tại trên đường không liên hệ đến sứ giả đoàn nếu không vì sao lại để các ngươi còn sống về thôn mã thợ rèn tựa hồ vấn đề không ít nhưng phương nguyệt lại không dự định trả lời vấn đề của hắn chỉ là âm thanh lạnh lùng nói ngươi nói đại tiểu thư liền là mã linh nhi a nàng đã chết chết tại trong tay ta trọn vẹn hai lần một lần lấy người thân phận một lần lấy quỷ dị thân phận hiện tại ta hỏi ngươi ngươi cùng ô vũ tộc là quan hệ như thế nào vì sao tiềm phục tại cổ nguyệt thôn nhiều năm như vậy vì cái gì an phận nhiều năm như vậy lại đột nhiên bắt đầu hành động phương nguyệt nói dối mã linh nhi không chết nàng trốn ra mặt thôn không biết đi nơi nào bất quá loại sự tình này cũng không cần phải cùng mã thợ rèn thành nói m ô i ra mã thợ rèn tình báo mới là việc cấp bách đại tiểu thư chết rồi chết trong tay ngươi chỉ bằng ngươi một cái chỉ là hậu thiên tam lưu cảnh vó giả quả thực cho cười chương ba trăm sáu mươi bốn mười năm c h u y ệ n cũ mười năm mười lăm thu đặt mua mã thợ rèn tựa hồ không thèm chịu n ể mặt mũi cười g ầ n nói ô vũ tộc trí cao vô thượng viễn cổ một tổ ủy r u ộ một mạch chính thống người thừa kế làm sao có thể dễ dàng như thế chết mất tất nhiên là đại tiểu thư tạm thời thả các ngươi một ngựa cho nên các ngươi mới có thể kéo dài hơi tàn trốn về đến g i a hòa này tựa hồ đầu góc có chút vấn đề đối ô vũ tộc không hiểu rất có lòng tin phương n g u y ệ t suy nghĩ liền hắn thấy ô vũ tộc không phải bị mặc thôn cổ trận pháp chấn áp gắt gao tùy ngươi nghĩ ra sao mã linh nhi chết trong tay ta sự thật cũng sẽ không bởi vì ngươi mã thay đổi mà bây giờ nếu như ngươi không trả lời vấn đề của ta ngươi cũng muốn lập tức bước mã linh nhi theo gót sắc mặt lạnh lẽo phương nguyện trên tay phải mang theo ngưng thái giới chỉ bắt đầu lạch cạch lạch rung động ngọn lửa lấp lóe phảng phất tùy thời muốn bộc phát phương nguyệt vốn cho rằng những lời này có thể c h ấ n trụ mã thợ rèn không nghĩ tới cái sau chỉ là nhìn chằm chặp phương n g u y ệ t cắn răng nghiến lợi nói chúng ta ô vũ tộc không có người nào là sợ chết có bản lĩnh n g ư ơ i liền giết ta thật sao phương nguyệt mặt không biểu tình khoắt tay ánh lửa l ó e lên mã thợ rèn tay phải bay lên cao cao động tác thực sự quá quá trình sự tình phát sinh quá nhanh phương nguyệt quả quyết cùng hành động đừng nói là mã thợ rèn liền ngay cả cái khác đồng bạn đều lộ ra kinh ngạc chi sắc chẳng biết tại sao lâm linh luôn cảm giác đi ra ngoài một chuyến sau khi trở về phương n g u y ệ t giống như xảy ra không ít biến hóa tựa hồ trở nên càng giống cái đội trưởng cánh tay rơi xuống mã thợ rèn tiếng kêu thảm thiết mới vừa vặn văng lên hắn che lấy tay cụt vết thương lăn lộn trên mặt đất phương n g u y ệ t thì bình tĩnh nói ta không am hiểu giết người ta am hiểu để người sống không bằng chết ngươi không phải tại c ổ n g u y ệ t thôn chờ đợi m ộ ư ơ i năm sao vậy ta liền để ngươi lại tại c ổ n g u y ệ t tồn sống thêm lấy m ộ ư ơ i năm mỗi ngày nhận hết tra tấn muốn sống không thể muốn chết không xong m ộ ư ơ i năm ngồi sổm trên mặt đất phương nguyện đem ngón tay đặt ở mã thợ rèn ngực ngón tay dần dần nóng lên đỏ lên ngưng tụ nhiệt độ cao cũng chậm dai đẻ xuống ccc thịt nướng âm thanh lập tức vang lên tản ra mùi c h á y khét nhiệt độ cao mang tới kịch liệt đau nhức đau mã thợ rèn gần xanh nô lên cả người đều cong lên đau run run y bất quá ta nghĩ ngươi không nguyện ý a tại biết ta về phía sau thôn sự tình bại lộ về sau ngươi trước tiên liền muốn chạy trốn cái này tràn đầy cầu sinh dục không giống như là vì bảo thủ điểm không quan hệ đau khổ bí mật liền nguyện ý làm ra hy sinh a tới đi nói cho ta ngươi biết sự tỉnh ta sẽ thả ngươi một con đường sống mã thợ rèn đau gần như s ắ p mất đi ý thức suy yếu nói ngươi thật sẽ thả ta đi đương nhiên là thật phương nguyệt thu tay lại chỉ đứng lên từ trên cao nhìn xuống nhìn xem mã thợ rèn ta người này một lời đã nói ra xe tứ mã khó khó truy hiện tại đem ngươi biết đến hết thảy nói hết ra mã thợ rèn hiển nhiên đang tiến hành đấu tranh tư tưởng mặt lộ vẻ thống khổ xoắn suýt vẻ do dự cuối cùng hít một hơi thật sâu t ố t ta tin ngươi một lần hắn miễn cưỡng ngồi dậy che lấy tay gậy vết thương chấm dãi nói sự tình phát sinh ở mười năm trước bí ẩn quỷ ruỗi nhất tộc phát sinh nội l o ạ n là đại tiểu thư một phái k i a hệ vương tộc phát khởi sự tình cũng không thuận lợi đại tiểu thư phái này hệ thất bại tất cả khởi s ư ớ n g phản loạn quỷ dị đều bị xử tử chỉ có có vương tộc huyết mạch lại huyết mạch không thuần chỉ là con gái tư sinh đại tiểu thư bị trừng phạt biếm ra ô vũ tộc thời gian mười năm trải qua trong tộc thân hữu an bài bị lưu đ ẩ y tới cổ người thôn thời gian mười năm ta cùng đại tiểu thư an phận chưa hề làm loạn trung thực bản phận tiếp nhận trừng phạt mà bây giờ mười năm kỳ hạn đã đến ta để đại tiểu thư trở về ô vũ tộc chỉ thế thôi chúng ta không có áp ý ô vũ tộc vương tộc con gái tư sinh phương nguyệt nghe được đầu hóc mơ hồ miễn cưỡng nghe hiểu cái đại khái những người khác tựa hồ cũng kém không nhiều cực kỳ mở mịt bộ dáng chỉ có một điểm phương nguyệt là xác định đó chính là cái gọi là không có ác ý tuyệt đối là giả mã linh nhi đều nhìn mình c h ầ m c h ầ m giết còn không ác ý làm ta mắt mù sao tiêu hóa xong mã thợ rèn phương n g u y ệ t sắc mặt ngưng trong hỏi vậy bây giờ mã linh nhi chưa có trở lại ô vũ tộc ô vũ tộc sẽ có phản ứng gì không có phản ứng đại tiểu thư nếu quả như thật chết rồi kia ô vũ tộc không có bất kỳ động tác gì bởi vì đại tiểu thư theo một ý nghĩa nào đó là bị lãng quên một viên chỉ có khôi phục vương tộc thân phận mới có thể một lần nữa vượt lên trên vạn vật trở thành chân chính ô vũ tộc vương tộc kia nàng nếu là trở về đâu trở về rồi mã thợ rèn ca ngẩng đầu nhìn về phía phương n g u y ệ t đôi mắt một nháy mắt hiện lên rất nhiều loại cảm xúc rất nhanh thu liễm đẻ xuống túi đầu nói như đại tiểu thư an toàn trở lại ô vũ tộc bên kia là lãng quên vương tộc một lần nữa lên ngôi vua nàng đem cần phải mượn ô vũ tộc lực lượng chặt đứt nhân tính chỗ t ạ c chất tinh hóa linh hồn hoàn thành thí luyện hóa thân ô vũ tộc chân chính vương tộc cái gì ý tứ ngươi có thể coi như đại tiểu thư muốn khôi phục vương tộc thân phận cần muốn hoàn thành một cái thí luyện thí luyện nội dung là cái gì không biết mỗi cái vương tộc nhiệm vụ tập luyện là từ ô tâm cho ra mỗi người đều không giống nhau chưa bao giờ có l ặ p lại ô tâm là cái gì mã linh nhi có thể hay không ngóc đầu trở lại tìm ta phiền phức ta không biết ô tâm là cái gì ta biết sự tình cũng rất có hạn mà lại đại tiểu thư đã chết không phải sao mã thợ rèn ngầm đầu hai mắt nhìn chằm chằm phương ngật nhìn Phương Nguyệt t r ầ mã mặc mệnh m gặp chết có cứ chúng chúng còn có bất luận cái hạ, không thả tính không nhau. đúng, đề đường đi, đoan, đây nàng liền vấn nấy tăng luận gì, gì bất ta, ta ta ta từ rồi. ai Vậy lấy bất sẽ thợ rèn trầm giọng nói phương n g u y ệ t không nhìn hắn tiếp tục lại hỏi thêm mấy vấn đề nhưng mã thợ rèn lại không phối hợp mã t h ô n g t r ầ m phương n g u y ệ t phân phó bên cạnh huyết l i ệ p nhân một tiếng đem hắn mang về làng giam giữ chặt chẽ trông giữ được đám người này lại đã đại khái hiểu xảy ra chuyện gì chỉ là đối ô vũ tộc thực lực có chút mơ hồ không khái niệm gì tiểu dạ mã linh nhi có phải hay không không chết ân nàng trốn tại mặt thôn thời điểm đối với mình người cũng không có cái gì tốt d i u d i ế m phương n g u y ệ t đơn giản đem liên quan tới mã linh nhi sự tình nói cho lâm linh cùng hoa vô diệp nghe khi bọn hắn nghe được hậu thiên nhị lưu cảnh vũ đội trưởng đều kém chút chết tại ô vũ tộc hắc đại thủ bên trong lúc sắc mặt của bọn hắn trong nháy mắt trở nên khó coi loại thực lực này t r ê n lệ n h căn bản không phải bọn hắn có thể xử lý nếu như mã linh nhi thật ngóc đầu trở lại hậu quả khó mà lường được tiểu d ạ ngươi định làm gì trên đường trở về lâm linh nhịn không được hỏi ta Thế muốn gặp Hàn、đại、Nhân. Hàn Nhân. nhưng Hàn Nhân gặp là Đại Đại Đại ba ế q u n không người. gặp Là trăm a Hàn Nhân h Đại ẳ sáu mươi lăm gặp lại hàn đại nhân một năm thu đặt mua từ khi bị nghe đông mỹ nói qua linh căn sự tình không diễn viên phương n g u y ệ t chỉ có thể đem mình hướng dạng n g u y ệ t tộc phương diện suy nghĩ chí ít không phải bản g trắng một cái không phải ban đầu ở mặt h ô n thả đi mã linh nhi thật sự là một cái sai lầm thật lớn ngay lúc đó phương nguyện không nghĩ tới mã linh nhi vấn đề sẽ dính dấp ra phiền toái lớn như vậy nếu là mã linh nhi trở lại ô vũ tộc lại lấy vương tộc thân phận mang một nhóm quỷ dị giết tới hắn nhưng không ngăn cản được cho nên việc này vẫn là cần hỏi một chút hàn đại nhân nhìn xem sự tình phải chăng có nghiêm trọng đến nước này chúng ta thật không giết mã thợ rèn hoa vô diệp cái này cũng lại gần hỏi nàng đối với loại này phản đồ sâu ác ghét tuyệt hận không thể một đao đem mã thợ rèn đầu chó chặt xuống giữ lại hắn còn có thể bộ càng nhiều tình báo ta kiểm tra qua mã thợ rèn thật là chỉ là phạm nhân thân thể có phổ thông người tập võ thực lực thôi nhưng hắn nói hắn là ô vũ tộc đó chính là quỷ dị làm sao có thể chỉ có chút thực lực ấy huyết liệt nhân cái này cũng cưỡi ngựa tới nói ta hỏi qua theo chính hắn nói là bị lưu vong về sau thực lực liền phế đi cái này thân túi ra vẫn là mười năm này luyện ra được nói cách khác dựa theo ta lý giải hắn mặc dù là quỷ dị lại là p h ụ thể nhân loại mượn bộ thân thể này sinh sống mười năm phương n g u y ệ t bọn hắn nghe vậy hơi b i ế n sắc mặt mười năm p h ụ thể tuổi thọ từ đâu mà đến bọn hắn là như thế nào sinh tồn thân thể vì cái gì sẽ không tiêu vong quỷ dị tuổi thọ không thể lấy nhân loại thị giác đi đối đãi cụ thể ta cũng không rõ ràng mã thợ rèn nói hắn có thể sống m ộ ư ơ i năm cái khác liền không chịu lại nói không chịu hợp tác phương miệt đôi mắt hàn mang loại lên huyết liệt nhân khẽ lắc đầu vô dụng hắn đã ý thức được mã linh nhi còn sống biết mình giá trị đã bắt đầu ngậm miệng không trả lời bất kỳ vấn đề gì vậy liền giết hắn hoa vô diệp lệ khí trong lòng lên không đội hắn không chịu nói chờ cần thời điểm chúng ta lại nghĩ biện pháp để hắn mở miệng hiện tại mã thợ rèn lộ ra tin tức đã đủ nhiều tạm thời cũng không cần cái gì hỏi đội ngũ kéo lấy mã thợ rèn rất mau trở lại đến làng người trong thôn đối một màn này nghị luận â mỹ tất cả mọi người cực kỳ kinh ngạc nhìn xem bị trói tại con ngựa đằng sau trên mặt đất kéo lấy đi mã thợ rèn cái kia là mã thợ rèn sao chuyện gì xảy ra vì cái gì đối xử như thế mã thợ rèn đám người nghị luận â mỹ phương n g u y ệ t cho lâm linh bọn hắn một ánh mắt cái sau thở dài rời đi đội ngũ rất nhanh đi hướng mọi người tuyên truyền xuống mã thợ rèn là làng phản đồ sự tỉnh cái gì không có khả năng. có mã thợ rèn là huynh đệ của ta mười năm bạn bè thân thiết làm sao lại phản bội làng đúng a đúng a lâm linh đội trưởng cái này có còn hay không là nơi nào tính sai a hiện trường xôn xao một mảnh không ai tin tưởng tại làng chờ đợi mười năm mã thợ rèn sẽ là làng phản đồ thàng đến lâm linh một trận giải thích chúng người mới miễn cưỡng tiếp nhận sự thật này nhưng như cũ có chút tinh thần hoảng hốt ta đi đem mã thợ rèn nốt u lại hoa vô diệp cùng đội ngũ tách ra xuất ra cái k i a h ộ p sắt nhẹ nhàng ma sát như có điều suy nghĩ phương n g u y ệ t thật tò mò cái này trong hộp sắt có đồ vật gì nhưng hoa vô diệp không nhấc lên hắn cũng không tiện hỏi rốt cuộc thoạt nhìn là hoa ra bản ra cùng phân ra sự t ì n h khiến người khác đều tàn đi phương n g u y ệ t đi tới hàn p h ụ khoảng cách lần trước đi vào hàn p h ụ tựa như là rất xa xưa sự t ì n h phương n g u y ệ t nhìn xem quen thuộc p h ụ đệ không khỏi có chút cảm thán xe nhẹ đường quen tiến bên trong phất tay để quản g i a bọn hắn chớ cùng đến về sau phương n g u y ệ t đi tới trước đó hàn đại nhân bế quan trong viện hàn đại nhân ta trở về có chuyện muốn thỉnh giáo ngươi thấy hoa mắt phương nguyện xuất hiện ở hàn đại nhân bế quan trong mặt thất ngồi tại xe chửa tuyết trên hàn đại nhân chậm rãi mở hai mắt ra từ mặc thôn trở về rồi ừng hậu thiên nhị lưu cảnh thực lực tăng lên rất nhanh hàn đại nhân đôi mắt bên trong mang theo ý tán thưởng bình thường võ giả muốn từ hậu thiên tam lưu tăng lên tới hậu thiên nhị lưu cảnh cần thời gian là lấy năm làm đơn vị nhưng phương n g u y ệ t lại là lấy ngày làm đơn vị mà lại cũng không phải là phương n g u y ệ t một người là như thế chỉ cần các người chơi có cùng loại phương n g u y ệ t gặp gỡ có thể tấp nập đánh giết cường độ cao q u dị thu hoạch được thuộc tính tăng lên cuối cùng lại phối hợp một chút may mắn hàn đại nhân g thể mày được như Phương n g nhắc lại kia là cực kỳ cổ lão quỷ dị liền xem như ta cũng không nguyện ý đối mặt loại này không thể nghĩ không ra bọn hắn tiềm phục tại cổ nguyện thôn nhiều năm như vậy ta nhưng vẫn không có phát giác điểm này cũng là phương nguyện kỳ quái nhất một điểm hàn đại nhân người thế nào thực lực đỉnh phong lúc có thể nói vũ cấp đỉnh phong bây giờ đêm lạnh nhập thể trọng thương bất trị rơi xuống nửa bước vũ cấp nhưng ngay cả như vậy cũng tuyệt đối không phải là cái gì người có thể người g i ả bị đụng thanh quốc thật lâu không có linh căn hiện thế tiên cấp cơ hồ trở thành truyền thuyết bởi vậy vũ cấp liền là chiến lược đỉnh phong nửa bước vũ cấp cùng vô địch cơ hồ không có gì khác biệt chỉ ít phương n g u y ệ t là nghĩ như vậy nhưng hàn đại nhân lại n ở nụ cười khổ người quá coi trọng ta nửa bước vũ cấp cũng vẹn vẹn chỉ là nửa bước vũ cấp ô vũ tộc làm thượng cổ quỷ dị nhất tộc thủ đoạn thần bí khó lường ta không nhìn ra được cũng là bình thường mà lại ta nửa bước vũ cấp thực lực này ô vũ tộc là có năng lực xử lý a cái này hàn đại nhân một phen trực tiếp đem phương n g u y ệ t hù dọa tình cảm hàn đại nhân cũng không đối phó được ô vũ tộc ngươi chớ hoảng sợ theo ta được biết nếu là đơn đả độc đấu ô vũ tộc có thể cùng ta làm đối thủ không ra mười ngón số lượng nhưng nếu là cùng công chi ta cũng chỉ có chạy chối c h ế t phần bất quá từ ngươi lời nói đến xem mã linh nhi tuy là vương tộc nhưng tại ô vũ tộc địa vị cũng không có cao như vậy hẳn là sẽ không phát sinh ta không cách nào xử lý tình huống như thế liền tốt như thế liền tốt phương n g u y ệ t vỗ ngược một cái hàn đại nhân cũng thật là quá khiêm đường đi doa đến hắn còn tưởng rằng lần này thật muốn chạy trốn nữa nha hàn đại nhân kỳ thật ta cũng chính là như vậy n h ấ t lên mã linh nhi còn chưa nhất định sẽ tìm ta phiền phức đâu vậy nhưng chưa hẳn theo ta được biết ô vũ tộc vương tộc bình thường tạp chất rất nặng là người cùng quỵ sở sinh quái thai muốn trở thành thuần túy vương tộc liền cần đi hắn tạp chất cũng tức là nhân loại kia bộ phận muốn làm đến điểm này đ ầ chương ba trăm sáu mươi sáu hàn đại nhân tiểu lớp học hai năm thu đặt mua nói đến đây hàn đại nhân bỗng nhiên như có điều suy nghĩ trách không được ta đối mã linh nhi ấn tượng rất ít nhìn đến nàng hoặc là mã thợ rèn là biết âu vũ tộc vương tộc thí luyện nội dung cho nên tại tận khả năng giảm bớt mã linh nhi cùng ngoại giới tiếp xúc giảm xuống thí luyện độ khó nghiêm trình mà nói ta thậm chí cùng mã linh nhi không có cụ thể nhân quả liên lụy mười năm này nàng tại tận lực tránh đi cùng ta tiếp xúc bất quá sự tình nếu là nháo đến c ổ người thôn nàng như thế nào lui tránh đều là không có ý nghĩa phương n g u y ệ t nhịn không được hỏi hàn đại nhân chiếu n g ư ơ i y tứ đào thoát mã linh nhi thế tất ngóc đầu trở lại sẽ còn mang theo Âu vũ tộc tiến công chúng ta c ổ người thôn không nhất định ai biết ô vũ tộc hiện tại là tình huống như thế nào đâu mã linh nhi có không có tư cách đạt được ô vũ tộc thừa nhận cũng là vấn đề chúng ta binh đến tướng c h á n nước đến đất chặn là được không cần lo lắng quá mức có hàn đại nhân câu nói này phương n g u y ệ t xem như tạm thời yên lòng nhà có một lão như có một bảo hàn đại nhân tựa như định hải thần châm giống như có hàn tại phương n g u y ệ t có cảm giác an toàn nguyên bản lo nghĩ cảm xúc cũng hóa giải không ít nghĩ nghĩ phương n g u y ệ t đem mạng thủy thôn lam đại nhân từng đã nói nói cho hàn đại nhân nghe không ai nợ ai hắn chính miệng nói ừng ta còn nhớ rõ cái ước định kia a rõ ràng chỉ là cái người chết hàn đại nhân khẽ lắc đầu người chết phương n g u y ệ t thần sắc xứng sở liền vội vàng hỏi hàn đại nhân ngươi nói người chết là có ý gì lam đại nhân đã chết rồi ừ chết rất nhiều năm hàn đại nhân cũng không kiên kỵ nói thẳng ngươi gặp qua ký hồn ngọc bội hẳn phải biết ký hồn ngọc bội tác dụng đi biết có thể đem linh hồn ký túc tại trên ngọc bội biến tướng sống sót có thích hợp thời cơ còn có thể phục sinh ra không sai mạng thủy thôn liền là một cái biến tướng ký hồn ngọc bội ban sơ hắn là tại siêu việt thôn tiến hành thí nghiệm phôn hoa siêu việt thôn bởi vì trận pháp cùng thí nghiệm nguyên nhân hấp về sau tại chuyện nào đó phát sinh về sau hắn thành linh hồn hình thái tiến vào mạng thủy thôn trận pháp tuần hoàn bên trong cho nên hắn có thể thông qua lam gia huyết mạch thức tỉnh tới nhưng cũng không cách nào rời đi mạng thủy thôn trận pháp cuối cùng chỉ là trận pháp cùng ký hồn ngọc bộ loại này tiên cấp quỷ vật không thể so sánh nổi dù cho nghiên cứu bắt t r ư ớ c được biểu tượng bên trong bản chất đồ vật vẫn là khác biệt ta mặc dù đối với cái này nghiên cứu không sâu cũng biết lam phương hướng đã sai hiện tại lam mỗi lần xuất hiện đều sẽ tiêu hao đại lượng linh hồn chi lực làm linh hồn chi lực hao hết hắn cũng liền chân chính mất đi đối với điểm này ta ngược lại hy vọng cái này cố nhân có thể sớm một chút linh hồn được k i ê n nghỉ mà không phải thống khổ tiếp tục kéo dài hơi tàn chịu đủ tra tấn hàn đại nhân để phương nguyệt cả kinh ha to miệng cái cằm đều nhanh rứt xuống tình cảm siêu việt thôn là bởi vì lam đại nhân mới bị hủy a sau đó m ạ n thủy thôn cũng có to lớn trận pháp vẫn là bắt chước ký hồn ngọc bội to lớn trận pháp phương n g u y ệ t tinh thần có chút hoảng hốt những đại lao này làm việc làm sao thủ bút một cái so một cái lớn đây cũng q u á a người đi cái kia hàn đại nhân chúng ta c ổ n g u y ệ t thôn không trận pháp gì đem phương n g u y ệ t nhịn không được thận trọng hỏi hắn suy nghĩ nếu là c ổ n g u y ệ t thôn có vấn đề hắn vẫn là sớm một chút chạy trốn cho thỏa đáng miễn cho bước siêu việt thôn theo gót yên tâm đi c ầ nguyện thôn ta không từng dở trò vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi đúng k i u mặc thôn mặc đại nhân đ âu hắn cũng là chết sao không biết mặc thanh đi một con đường khác hắn đi rất xa xa tới ta đều không thể nhìn thấu người này ta thậm chí hoài nghi hắn đã đứng hàng t i ê n cấp trở thành tiên nhân rồi hàn đại nhân lộ ra một tia hồi ức thân sắc suy nghĩ tựa hồ tại quá khứ rất xa xưa đột nhiên không khỏi cười một tiếng thật sự là giả thế mà bắt đầu hoài niệm lên trước kia nói một chút ngơi ư đi tiểu dạng ngơi chuyến này trở về tiến bộ rất lớn tu luyện nhưng có cái gì không hiểu chỗ hoặc là có khó khăn gì đều có thể nói ra phương biết đây là hàn đại nhân muốn thiên vị cho mình thứ ự m ì n chỉ、đạo. Cái này, cái này, cái này, cái ước này chuyển không phải liền là lâm linh tha thiết ước mơ thừa người ngộ sao. Mừng dỡ, Phương Nguyệt liền tranh thủ trước mắt nhất là quấy nhiều hắn đạo. đãi để sao. ngoài. liền người liền này, này, này, này ngộ Mừng Nguyệt nan ném là là quấy lâm mơ mắt trước t ra rỡ, này hàn đại nhân hiếu kỳ tiếp nhận phương n g u y ệ t trong tay ngưng thái giới chỉ hơi thử một lần một đoá to lớn băng hoa trực tiếp từ ngưng thái giới chỉ bên trong xuất hiện cũng trên không trung tùy ý biến hoa hình thái một hồi biến thành băng đao băng tiễn một hồi biến thành băng t u ẫ n băng giáp biến đổi thất thường nhìn phương nguyện trợn mắt hốc mồm cái đồ chơi này ở trong tay chính mình quả thực so đao mổ heo còn khó dùng đừng nói biến hóa hình thái liền là ngưng tụ ra cái hỏa đao cũng khó khăn đến muốn mạng kết quả đến hàn đại nhân trong tay hỏa d i ễ m cái gì trực tiếp không có một đoá băng hoa n g h ị biến cái gì liền biến cái gì đã hiểu nguyên lai là nguyên lý này có chút ý tứ cũng là tính kỳ tư diệu tưởng cách khác đường tát đem ngưng thái giới chỉ trả lại phương n g u y ệ t hàn đại nhân nói ngươi dựa theo bình thường luyện tập biểu diễn một lượt cho ta xem một chút ta nhìn ngươi cụ thể vấn đề ở chỗ nào phương nguyện đương nhiên sẽ không khắc khí đeo lên chiếc nhẫn liền bức hỏa Lệch ngươi n dụng tâm đi tính toán một chút đem nó định lượng tỷ như nội lực đưa vào một thành bọn chúng riêng phần mình biến hóa là bao nhiêu cho dù là học bằng cách nhớ chỉ cần nhớ kỹ một thành nội lực lúc cần như thế nào khống chế tần suất ngươi liền có thể cố định ngưng thái giới chỉ hỏa đao hình thái nếu là như ta như vậy nhẹ nhõm trong khống chế lực theo hình thái biến hóa tùy thời chính xác trong quá trình điều chỉnh lực tiết tấu tần suất như vậy ngươi liền có thể tùy ý biến hóa ngưng thái ra hòa diễm tại xâm nhập điểm ngươi thậm chí có thể để hỏa đao trở nên càng thêm sắc bén hoặc là càng chắc chắn hơn loại này đặc biệt phương hướng cường hóa đương nhiên bộ phận này ngoại trừ nội lực trưởng khống bên ngoài còn cùng ngươi nội lực có cái gì đặc tính có quan h hàn đại nhân một phen nghe được phương n g u y ệ t tựa như tại nghe t h i ê n thư giờ k h ắ c này hắn cảm giác trước mặt đứng đấy không phải hàn đại nhân mà là một cái toán học l ã o sư lại hoặc là đang mở thả trí tuệ nhân tạo như thế nào nhiều hạch vận hành giảng sư tóm lại liền làm mộng vô cùng đại ca ta là người a ngươi nói chút ít này điều khiển chế không phải người có thể thao tắt đi chương ba trăm sáu mươi bảy đêm khuya tu luyện ba năm thu đặt mua không có ngươi nghĩ khó như vậy liên lạc nhiều hơn liền có thể đã hiểu chúng ta từ cơ sở nhất bắt đầu hàn đại nhân nắm chặt phương ngồi tay một cỗ nội tức đưa vào dẫn dắt đến phương n g u y ệ t nội tức đưa vào ngưng thái giới chỉ bên trong hoa trước mắt ánh lửa sáng lên một thanh liệt hỏa ngọn lửa rừng rực chi đ a o trước mắt thành hình cam cái này thành hình phương n g u y ệ t nhìn về phía hàn đại nhân lại một lần nữa cảm giác được người này thâm bất khả chắc đừng phân tâm dũng tâm đi cảm thụ đi ký ức những n à y tần suất biến hóa chờ có thể tự mình tái hiện loại này tần suất biến hóa thời điểm ngưng thái giới chỉ liền nắm giữ hơn phân nửa phương nguyện lúc này không dám có lãnh đạm thời gian từng giây từng phút trôi qua tại hàn đại nhân trợ giút bên trong ngay cả như vậy phương nguyện cũng đã phi thường kích động cái này tiến độ tại cố gắng một chút đoán chừng hai ba ngày liền có thể hoàn toàn nắm giữ ngưng thái giới chỉ ngưng tụ ra hỏa đao hôm nay chỉ tới đây thôi trở về hào hào luyện tập liền tốt ngày mai cái giờ này ngươi lại đến đúng tiếng nói vừa ra hắn đã bị đưa ra hàn đại nhân bế quan mật thất phương nguyệt cũng không để ý cao hứng bừng bừng liền trở về tiểu dạng hàn đại nhân nói thế nào phương nguyệt vừa về đến lâm linh bọn người liền lập tức hỏi phương nguyệt đơn giản đem hàn đại nhân nói cho bọn hắn nghe bọn hắn cùng nhau nhẹ nhàng thở ra như thế nhìn đến mã linh nhi nếu là nghĩ tới tìm chúng ta phiền phức cũng là khó khăn trùng điệp không nhất định thành công chúng ta yên lặng theo dõi kỷ biến liền tốt ừ m không có phần này lo lắng thời gian trở nên bình tĩnh bắt đầu lâm linh cao hứng cho phương nguyện đẩy một đống lớn ca ngày ca đêm nhìn phương nguyện mỹ mắt chực nhảy ta muốn bế quan tu luyện hàn đại nhân phân phó bày ra hàn đại nhân phương n g u y ệ t liền về chỗ mình ở lười biếng đi cho ngươi tối đa là nghỉ ngơi một đêm ngày mai liền cho ta đến ca t r ự c ngày lâm linh tiếng giống to còn tại đằng sau vang lên một đêm liền một đêm có thể lười biếng liền lười biếng trở lại chỗ ở bò lên giường phương n g u y ệ t trực tiếp xếp bằng ở phía trên bắt đầu tu luyện ngưng thái giới chỉ luyện tập có hàn đại nhân trợ giúp tiến bộ thần tốc mà trong tay mình lại còn có nhiều như vậy tài nguyên tu luyện phương nguyện tự nhiên ưu tiên súng kích liệt hỏa tâm pháp tu luyện đã lửa nắm ở trong tay lại đem thanh t i ban thưởng tu luyện đan dược nuốt vào bụng phương n g u y ệ t vận hành liệt hỏa tâm pháp không biết là bởi vì tài nguyên tu luyện sung túc hay là bởi vì hôm nay tại hàn đại nhân bên kia đạt được đặc hấn phương n g u y ệ t liệt hỏa tâm pháp đoạn đường này tu luyện xuống tới lại thuận lợi ngoài ý muốn thông thuận vẹn vẹn chỉ là một canh giờ trôi qua vốn là tới gần đột phá tâm pháp liền không trở ngại chút nào đột phá hết thể nước chạy thành sông như thế tự nhiên thông thuận hệ thống nhắc nhở chúc mừng người chơi dạ sắc lê minh tu luyện có thành cựu liệt hỏa tâm pháp tăng lên đến tầng thứ năm nội lực gia tăng ba trăm điểm ngự lực tăng lên ba mươi lăm điểm Tá l tầng, tầng ự hiệu quả một gia tăng tám mươi điểm ngự lực tự thiêu trạng thái giới tổn thương gia tăng hiệu quả hai có thể đem ngày thường tích lũy nội lực tại liệt hòa công ngọc một lần bộc phát thì triển liệt hòa bạo sẽ có nghiêm trọng di chứng không nên tùy tiện sử dụng ghi chú trường tạo loại chuyên môn tâm pháp có mệnh ngươi liền đến cực kỳ tốt cực kỳ cường đại lại đã lâu mở ra thuộc tính liệt biểu phương n g u y ệ t hài lòng gật đầu tính danh dạ s á c lê minh cảnh giới hậu thiên nhị lưu trạng thái khỏe mạnh hp bốn trăm bốn mươi điểm nội lực một nghìn một nghìn ngự lực hai trăm năm mươi cơ sở hai trăm ba mươi trạng thái tăng thêm hai mươi tá lực hai trăm năm mươi cơ sở hai trăm ba mươi trạng thái tăng thêm hai mươi nội tính một thuộc tính đặc biệt thiên phú dạ chi hô hấp nhân cấp thực phẩm kỹ năng giải tích đồng nhân cấp hạ phẩm tinh hỏa đao pháp một trọng hậu thiên tam lưu thủy thiên đao pháp một trọng t h u tục võ học liệt hỏa tâm pháp hậu thiên nhất lưu tầng thứ năm tinh hỏa tâm pháp ba trọng hậu thiên tam lưu mắc cấp tuổi thọ một ư ơ i tháng m ộ ư ơ i tám ngày tuổi thọ lúc đầu đã thiêu hủy rất nhiều nhưng là tại mặc thôn giết chết quỷ c h i đuổi đi dương hư quỷ bảy đạt được sáu tháng tuổi thọ bổ sung mới không xuất hiện tuổi thọ không đủ hiện tượng không ngừng cố gắng kiểm tra qua thuộc tính về sau phương nguyện tiếp tục lấy tu luyện rất nhanh đá lửa bị sử dụng hết phương nguyện dùng hỏa thấu diệm đem hát thạch biến thành đá lửa tiếp tục tu luyện m ặ t thôn l ã n g ô trung đoàn t r ư ở n g tổng cộng cho phương nguyện một trăm mảnh hỏa thấu diệp tạm thời là không lo phương diện này tài nguyên ngày gì nhàn nhã nhất tiêu nhất định phải là tu luyện thời gian tối hưu nhàn phương n g u y ệ t rất nhẹ nhàng liền vượt qua một đêm có thanh ti cho tu luyện đan dược phương n g u y ệ t một đêm này nội lực tiến độ tu luyện đột nhiên tăng mạnh đây chính là tài lực tầm quan trọng chỉ cần có tiền có tài nguyên nhắm mắt lại tu luyện liền có thể thể nghiệm đến thật nhanh thực lực tốc độ tăng vấn đề duy nhất là tài nguyên tiêu hao quá nhanh tiến độ có để người vừa ý tài nguyên tiêu hao tốc độ liền có bao nhanh không chỉ trong chốc lát liền làm một viên đan dược vào trong bụng liền một đêm này phương n g u y ệ t đã gặm xong thanh ti ban thưởng một nửa gia tăng tu vi đan dược người khác có lẽ còn có đan độc vấn đề phương n g u y ệ t buổi chiều can thuốc đó là cái gì đều không cần quan tâm điên cuồng gặm liền xong việc bởi vậy hiệu suất trên so với thường nhân nhanh hơn nhiều những đan dược này dược hiệu kỳ thật cũng không kém chỉ là phương n g u y ệ t đã không phải là cái kia ăn vô một quả liền thực lực tại chỗ cất cánh tiểu võ giả hắn hôm nay khổng lộ như vậy dược lực cũng vẹn vẹn chỉ là nâng lên một đợt không cách nào làm được càng nhiều nhưng cái này cũng đã đầy đủ l o thật thật bất đắc dĩ phương nguyện đành phải xuất ra ngưng thái giới chỉ tiếp tục tu luyện cũng may ngưng thái giới chỉ trải qua hàn đại nhân chỉ điểm phương nguyện đã nắm giữ bí quyết mỗi lần luyện tập đều có mới trải nghiệm bởi vậy rất nhanh trầm mê trong đó dù cho bị lâm linh kéo đi làm trang đinh đáng giá bằng trắng hắn cũng là không quan trọng gián vẻ dù sao ngưng thái giới chỉ là tùy thời tùy chỗ đều có thể luyện tập đang luyện tập quá trình bên trong thiên đạo chỉ riêng vũ nhảy nhảy nhót điệu tìm tới giá ca đã nói xong cho ta phó đội trưởng chức vị đâu phương n g u y ệ t chừng lên mí mắt người đem lâm linh kêu đến ta hôm nay liền an bài cho người bên trên tốt ta nàng rất nhanh liền đi đem lâm linh kéo qua để vũ vũ đảm nhiệm thủ vệ đội phó đội trưởng chương ba trăm sáu mươi tám bạch tố ác bốn năm thu đặt mua lâm linh rõ ràng có chút ngộng nàng vẫn là từ đội viên làm lên đi phương nguyện kia là hàn đại nhân chỉ định ai dám khâm phục nhưng thiên đạm chỉ diên vũ muốn làm trên phó đội trưởng thật chỉ có thể từ cơ sở làm lên chậm rãi tăng lên cũng được sự tình cứ như vậy định ra cứ việc thiên đạm chỉ diên vũ nũng nịu dưới bị phương n g u y ệ t cùng lâm linh hai cái này thẳng nam cho không nhìn thẳng tới phương n g u y ệ t gặp tiến độ tu luyện không vui liền treo máy lui trò chơi đã lâu mở ra diễn đàn nhìn một chút phương n g u y ệ t phát hiện là cảnh nham cái này kỳ nhân vật t r í video cũng phát đến trên mạng một mảnh khen ngợi bên trong phương nguyện cảm giác mình ở n g ư i chơi bên trong danh vọng lại biến cao không ít bất quá cũng có thể là là người chơi thủy chiều xuống rất nhiều dẫn đến lao người chơi lộ ra đặc biệt dễ thấy không sai diễn đàn bên trên vô luận phát bài viết vẫn là xem lượng mỗi ngày đều tại trên phạm vi lớn giảm bớt rất nhiều người chơi tựa hồ cũng nhẫn nhịn không được trò chơi này độ khó cao bị khuyết lui lưu lại hoặc là run em m ở hoặc là ở trong game đã có thành k i ể u trò chơi sức sống biến thấp liền lấy phương n g u y ệ t chỗ cổ n g u y ệ t thôn tới nói nguyên bản đằng lý tập đoàn mở ra nhóm thứ ba trò chơi đồng hồ đeo tay hẳn là có số lớn người chơi chen trúc tràn vào mới đúng nhưng sự thực là người chơi số lượng là đang không ngừng giảm bớt cứ việc nhóm thứ ba trò chơi đồng hồ đeo tay đạt được đại lượng người chơi truy phủng dẫn đến rất nhiều mới người chơi gia nhập trò chơi nhưng tại trên tổng thể đ ể tính người chơi số lượng là hiện ra hạ xuống xu thế l i ê n gái này sự tình phương n g u y ệ t còn đến hỏi qua thêm hội trường đạt được trả lời chắc chắn thật là kinh người người đang suy nghĩ gì trò chơi người chơi càng nhiều liền sẽ có càng nhiều người biết quỷ dị thế giới nhận biết độ đề cao bên trong quỷ độ tuyến cũng sẽ nhanh chóng dâng lên cái này gây bất lợi cho chúng ta chẳng lẽ các ngươi chèn ép khống chế người chơi số lượng thế thì không có đơn thuần là trò chơi này cánh cửa quá cao mà thôi dạng này à, kia đằng lý tập đoàn người ngươi chẳng lẽ cũng không biết trò chơi này chỗ thần kỳ sao chính bọn hắn không tiến trò chơi sao phương n g u y ệ t hiện tại còn nhớ rõ hắn vấn đề này để thiêm hội trưởng dùng một loại cực kỳ ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn hắn chằm chằm sau đó trầm dai nói ngươi không biết đằng lý tập đoàn liền là gian lận người tài sản phương n g u y ệ t cho tới bây giờ chưa nghe nói qua loại sự tình này lại nói tại gặp được ám ảnh hội trước đó phương nguyện thậm chí cũng không biết gian lận người là cái gì đồ chơi kia gian lận người Hà không phải mình sản xuất trò chơi, sau đó mình chơi chơi thiết hắn Thiêm hội sản bên trong, cuối cùng còn sản xuất trò chơi thiết bị. Bọn hắn đến cùng đổ cái gì à? Hội trưởng. Ngươi gì cuối cái hiểu sau xuất xuất đầu trò trò đùa đó bị. lam ầ lầm. m Rất lớn l hiểu lầm. Lam hải cũng không phải là đẳng lý tập đoàn sáng tạo trò chơi đồng hồ đeo tay cũng không phải bọn hắn chế tạo nói đúng ra bọn hắn chỉ là thiên nhiên công nhân bốc vác cái gì ý tứ gian lận người du ngoạn lam hải thời điểm dùng không phải trò chơi đồng hồ đeo tay nếu là một đầu tuyến chúng ta liên thủ hội đem nó gọi quỷ tuyến trước mắt biết quỷ tuyến là hết t h ả bắt đầu nó lặng yên không tiếng động xuất hiện cắm vào g i A n lận n g cái đại làm gói, làm chơi bị, người chơi cái này hoặc l nói, b kỳ quái tri thức tăng lên phương nguyện có chúc mộng không nghĩ tới thêm hội trưởng sẽ nói lên chuyện bí ẩn như vậy cho nên đăng lý tập đoàn trên thực tế chỉ là một cái sát giống quỷ tuyến có bao nhiêu bọn hắn liền cung cấp nhiều ít trò chơi thiết bị ừm chúng ta liên thủ hội thì phụ trách cả nước các nơi điện thoại quỷ tuyến cũng đưa đến đ ả n g lý tập đoàn đây cũng là chúng ta cùng gian lận người trong hợp tác cho một trong đương nhiên đ ả n g lý tập đoàn muốn làm tốt trò chơi thiết bị cũng cần nhất định chế tác công nghệ độ khó bởi vậy hiệu suất không cao ngoại trừ quỷ tuyến cung hóa lượng vấn đề còn có các phương diện khác nguyên nhân c h ờ một chút vậy ta hiện tại trong đầu có phải hay không đúng phương nguyện mộng trò chơi đồng hồ đeo tay cái đồ chơi này chẳng biết lúc nào tại trong đầu hắn cắm vào một sợi dây cái này có chút da người nhưng suy nghĩ kỹ một chút trong trò chơi kinh lịch cùng tấm da dê quỷ dị các loại sự tình phương n g u y ệ t đông nhiên lại cảm thấy đầu góc nhiều cái tuyến giống như cũng không có gì đi xem hạ bạch tiểu nhã nàng vẫn tại mỗi ngày nghiêm túc rèn luyện ban đêm thì nghiêm túc trò chơi thời gian trở nên cực kỳ quy luật viên tỷ thì vẫn l à hệ b à i hợp lý lưu manh kéo dài công việc nhìn thấy phương n g u y ệ t tới còn như cái bảy tám mươi tuổi lão đầu giống như cho phương nguyện pha t r a n trả thắng ngày trôi qua có tư có vị phương nguyện chính khó được cùng viên tỷ hưởng thụ thoải mái dễ chịu ngày nghỉ kẹp lấy văn kiện thu độ cổ bỗng nhiên xuất hiện tại cửa ra vào chuyện gì người ngươi muốn tìm tìm được người ta muốn tìm ở vào nhàn nhã trạng thái phương n g u y ệ t một hồi lâu mới bỗng nhiên phản ứng lại ngươi tìm tới bạch tố ác gần thân chỗ Ừm. ở đâu phương n g u y ệ t liền vội vàng hỏi nhưng thu độ cổ lại mắt nhìn viên tỷ chúng ta ra ngoài đàm lưu lại mặt mũi tràn đầy nghi ngờ viên tỷ phương n g u y ệ t đi theo thu độ cổ đi vào trong hành lang bạch tố ác ngay tại tòa này dưới mặt đất quầy rượu cất giấu thu độ cổ đem tư liệu đưa tới phương nguyện quét mắt một chút sắc mặt â m c h ầ m xuống thu độ cổ cung cấp tư liệu cực kỳ sung túc ngoại trừ bạch tố ác cuối cùng điểm dừng chân bên ngoài còn có một hệ liệt truy tung vị trí kỹ càng báo cáo mục tiêu nhân vật phân tích tâm lý các loại chi tiết tư liệu những tư nguyên này tất cả đều là chính liên thủ hội điều tra thu thập liên thủ hội có đỉnh cấp điều tra viên so tiền thưởng công ty điều tra viên không biết cao đi nơi nào thực lực cơ hồ một cái trên trời một cái dưới đất những tài liệu này tất cả đều là trực tiếp tư liệu nếu như phóng tới bên ngoài tuyệt đối mua được giá trên trời mà bây giờ vẹn vẹn bởi vì phương nguyện một câu liền toàn bộ điều tra ra được bỏ vào phương nguyện trước mặt cái này đãi ngộ tuyệt đối là xứng đáng liên thủ hội chính thức nhân viên danh hảo ngoại trừ bạch tố ác một chút hành tung đưa tin bên ngoài để phương nguyện sắc mặt âm trầm xuống nguyên nhân là trải qua điều tra trước ngươi cái n h à kia đúng là bạch tố ác thủ hạ lắp đặt bom bạo phá rơi không sai trên tư liệu còn cho thấy bạch tố ác phái người nổ rất thanh thủy cư xá đủ loại chứng cứ cơ bản thạch t r ù không sai ngươi chuẩn bị làm thế nào ngại phiền thoái ta để an phòng nhân viên xuất động giúp ngươi giải quyết bạch tố ác liên thủ hội có nhiều cái sẽ tạo thành vận t ố hội chương ba hội, hội. Mỗi trăm cái sẽ, tất cả tập hợp ngành nghề bên sáu mươi chín báo thù hành trình năm năm thu đặt mua bị phương n g u y ệ t cự tuyệt về sau thu độ cổ cũng không nói thêm cái gì chỉ là phân phó phương nguyện xử lý sạch sẽ một chút đừng đem sự tình nguyên nào quá lớn nếu không liên thủ hội giải quyết tốt hậu quả xử lý sẽ khá tốn sức phương n g u y ệ t tự nhiên là ngoài miệng liên tục đáp ứng thực tế xử lý như thế nào vậy liền đều xem tự giác tại thu độ cổ rời đi về sau phương n g u y ệ t cầm tư liệu tìm được còn trong huấn luyện bạch tiểu nhã thế nào bạch tiểu nhã nghi hoặc mà hỏi thăm bất quá chờ phương n g u y ệ t đem tư liệu cho nàng nhìn qua về sau con ngươi của nàng lập tức đ ố n g nhiên qua vào sắc mặt biến đến âm trầm xuống chúng ta đi hiện tại liền đi tìm hắn tính sổ sách tư liệu đã nói rõ kia lần b ạ phá liền là bạch tố ác gây nên như vậy hết thể liền không có gì đáng nói kẻ giết người liền nên làm tốt bị giết chuẩn bị bạch tiểu nhã năm chặt đôi bàn tay trắng như phấn yên lặng đi gian phòng lấy ra một cây cốt mâu làm xong chiến đấu chuẩn bị nhưng phương n g u y ệ t lại làm cho nàng đi háo chống đạn làm một bộ trước phương n g u y ệ t không sợ những n à y vũ khí nóng đồng bộ số liệu về sau thông thường vũ khí nóng không cách nào đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì nhưng bạch tiểu nhã lại khác biệt nàng là huyết n ụ c chi khu phổ thông người thân thể tố chất năng lực phản ứng cũng là thường nhân tiêu chuẩn lại thêm t i ê là bạch tố ác chỗ ẩn ấp nguy hiểm dị thường Trừ、phi bất ạ c i quá Nhã có thể bảo lần này hai người bọn họ là vì việc tư tới thậm chí đều không cần cùng khu a chiến đấu tổ trào hỏi máy bay trực thăng tốc độ di chuyển rất nhanh sau mười mấy phút bọn hắn liền rơi vào một tòa đại lâu đi chót máy bay trực thăng long long long bay đi phương n g u y ệ t cùng bạch tiểu nhã thì ngồi dưới thang máy lâu sau đó lại cưới một khoảng cách xe taxi liền đến một gian bức bỏ ga ra tầng ngầm cửa vào chính là chỗ này bạch tiểu nhã cứ việc thanh em rất bình tĩnh nhưng nàng run nhẹ nhẹ tay đã bán nội tâm của nàng bạch tố ác s á c thực tội ác t ạ i trời nhưng bạch tố ác lại thiết, thiết thực i ế t t h thực chính là bạch tiểu nhã cha phương n g u y ệ t cực kỳ hoài nghi bạch tiểu nhã có thể hay không xuống tay với bạch tố ác bất quá cũng không quan trọng có hãn ạ i bạch tố ác hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ tiến vào vứt bỏ ga ra tầng ngầm tìm tới trong tư liệu biểu hiện cửa ngầm chút mở kéo kẹt kéo kẹt nguyên bản d ừ n g ở một chỗ đ ố bên trong tràn đầy cho bụi chỗ đ ầ u chậm rãi chìm xuống xuống dưới ngay sau đó hiện hiện đi lên là một cái hướng xuống lan tràn đi xuống thang lầu xoắn úp ta đi trước ngươi sau khi đi mặt có biến liền hô phân phó bạch tố ác chỗ ẩn nấp càng ngày càng gần bạch tiểu nhã cảm xúc lộ ra ngoài càng ngày càng rõ ràng bạch tiểu nhã người về phía trên đi ta đến xử lý bạch tố ác l i ề n tốt không ta muốn nhìn tận mắt hắn chết mới có thể chân chính kết thúc cái này sự tình bạch tiểu nhã đỏ hồng mắt nói phương n g u y ệ t gặp khuyên không được cũng liền không kiên trì nữa thang lầu rất nhanh thấy đáy lộ ra một cái trang trí cực kỳ xa hoa cửa lớn bên trong truyền ra đi dây động lần đánh lần tiếng âm nhạc phương n g u y ệ t cho bạch tiểu nhã một ánh mắt một cước đạp ra cửa ẩm c h ọ n vẹn c a o hai mét cửa lớn bị phương nguyện đồng bộ sau một cước trực tiếp đạp bay đi vào thật vừa đúng lúc cửa lớn trực tiếp đập chúng đi dây cái bàn táo bạo tiếng âm nhạc lập tức im vặt mà dừng dưới mặt đất trong quán rượu ngay tại này lấy người tất cả đều đồng loạt quay đầu nhìn về phía cổng khi nhìn đến phương nguyệt giống như một cước đem đại môn kia đá bay thời điểm mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều ngây ra một lúc cái gì người ở đâu ra tiểu t ử thúi nếu biết địa phương vậy liền phải biết quy củ tại chúng ta địa bàn n h á o sự chán sống đúng không phụ trách nhìn c h à n g tử người trực tiếp đ ề u gào đi tới một mặt dữ tợn đản lấy thân trên cùng h u n g cực các bộ dáng bất quá chờ bọn hắn vừa tới gần bạch tiểu nhã liền mặt không biểu tình hướng phía trước hắn một bước cốt mâu trực tiếp quán xuyên người đầu tiên cổ xoay tay lại kéo một phát người kia c h e lấy cổ trực tiếp quỳ trên mặt đất run g dày hai lần không có động tĩnh những người khác tất cả đều ngây ngẩn cả người gặp qua hung ác chưa thấy qua ác như vậy gặp mặt chính là muốn nhân mạng cái này ai chịu nổi vừa còn kêu gào tới người liên tục l ù i về sau lại bị bạch tiểu nhã đuổi kịp một người một cốt mâu trực tiếp quý thiên càng nhiều người từ bên trong dũng manh tiến ra lần này lại là mang theo vũ khí tới phương miệt g ơ lên da dê giữ chặt bạch tiểu nhã tay chúng ta đi phương miệt thân hình k h a động những người khác chỉ cảm thấy hoa mắt p h ư ơ n gian n g phòng vách tưởng tất cả đều là áp dụng ngân hàng kim khố chất liệu quy cách sơ kiến trình độ chắc chắn có thể thấy được chút ít mà lại có cực kỳ cao cường độ an toàn biện pháp chỉ có nội bộ mới có thể mở ra bên ngoài là tuyệt đối mở không ra về phần dùng man lực phá vỡ gian phòng vậy thì càng là chuyện không thể nào thời khắc này huyền vũ kim gian bên trong ngồi tại một người một người trung niên nam nhân hắn đang theo dõi trước mắt to lớn hình ảnh theo dõi như có điều suy nghĩ trong tấm hình rõ ràng là phương n g u y ệ t cùng bạch tiểu nhã vừa rồi xâm nhập dưới mặt đất vẩy rượu tình hình sau đó không bao lâu bạch tiểu nhã ra tay giết người ngay sau đó hai người cùng một chỗ biến mất đang theo dõi bên trong trung niên nam nhân xứng sở hoang mang địa tiếp tục xem xét cái khác ca mê ra giám sát dưới tấm hình giám sát nhưng là cái gì cũng không thấy khắp nơi cũng không tìm tới phương nguyện thân ảnh của hai người chẳng lẽ trung nhiên nam nhân trong lòng lộ bột một tiếng đem ban sơ hình ảnh theo dõi điều ra đến sau đó tiến hành chậm thả gấp hai chậm thả gấp mười chậm thả đem ca mê ra chậm thả tốc độ kéo đến cực hạn hắn mới miễn cưỡng từ hình ảnh theo dõi bên trong nhìn thấy một đạo lôi kéo ra tàn vang lên mơ hồ bóng người từ hình ảnh theo dõi rời đi đây là cái gì tốc độ trung nhiên nam nhân chừng to mắt mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi mà chờ hắn đem mặt khác hình ảnh theo dõi đều bắt chước làm theo chậm thả hắn cuối cùng từ đạo h ắ c ảnh kia tại hình ảnh theo dõi xuất hiện tần suất còn có phương hướng đã đoán được đại khái mục đích sau đó trung niên nam nhân liền đ ỗ n g nhiên đứng người lên phía sau một mảnh mồ hôi lạnh bởi vì căn cứ những n à y hình ảnh theo dõi biểu hiện hai người kia hiện tại thẳng đến phương hướng thình lình liền là hắn nơi này huyền vũ kim gian tiểu nhã ngươi thật sự là tìm cái ghê gớm chỗ dựa a trung niên nam nhân cũng chính là bạch tố ác hít mắt lại nhưng là nơi này chính là ta tất cả công trình bên trong tạo an toàn nhất phòng an toàn chỉ cần ta không nghĩ thông cửa liền không ai có thể vâng ngân hàng kim khố cấp d ậ y đặc s ắ t thép cửa lớn từ bạch tố ác trước mắt trợt lóe lên côn g bạo kinh phong giờ phút này mới gào thét đập hắn gương mặt trong lòng ý nghĩ im bặt m à t rừng bạch tố ác ngốc trệ khiếp sợ chậm rãi quay đầu nhìn về phía cổng đứng ở nơi đó rõ ràng là hắn con gái tư sinh bạch tiểu nhã cùng người xa lạ phương n g u y ệ t chương ba trăm bảy mươi chặt đứt ràng buộc một năm thu đặt mua làm sao khả năng bạch tố ác trong lòng chấn động mãnh liệt mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi không dám tin đạo kia sắt thép cửa lớn trình độ chắc chắn dù làm mở ra xe tăng đến đều đụng không ra kết quả kết quả tên trước mắt thế mà tựa như là dùng chân phải trực tiếp một c ư ớ c đạp bay đạp đạp bay bạch tố ác người mộng đại náo cơ hồ trống rỗng loại chuyện này đã hoàn toàn nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm vi cha thằng đến nghe được bạch tiểu nhã thanh âm hắn mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần khẩn trương nhìn xem trước mặt hai người đặc biệt là đặt ở phương nguyện trên thân bạch tố ác lặng lẽ nắm tay đặt ở phía sau kỳ thực đang điên cùng kêu gọi tri viện cứu viện nhưng bởi vì huyền vũ kim gian trình độ an toàn quá cao Tựa như mai rùa như đồng dạng, bạch ê n trong còn có thể có chữa bị đ i lượng đồ ăn, mãn đồ đầy đủ tự tử o Cho, cho nên bạch nên tố ác thậm chỉ cảm thấy hoa mắt phương nguyện tựa như hình tượng đổi mới giống như trực tiếp đột ngột xuất hiện ở trước mặt hắn không chút khách khí nhưng Nguyệt chân tiếp ế trụ tố bạch ác cổ, dơ l cao cao. chính c h đối mặt thời điểm nhìn xem cái kia bị phương nguyện kẹp lấy cổ sách giữa không trùng tay chân loạn động bạch tố ác nàng ngược lại mờ mịt cứ như vậy giết bạch tố ác sau đó hết thảy liền kết thúc liền chấm dứt hết thảy bạch tiểu nhã nghĩ đi nghĩ lại nguyên bản mở mị t á n h mắt dần dần khôi phục bình tĩnh của ngày xưa đạp đạp đạp nàng đi tới bạch tố ác trước mặt v u ơ n g hắn xuống phương n g u y ệ t mắt nhìn bạch tiểu nhã v u ơ n g lòng tay cha không bạch tố ác nói cho ta ám ảnh hội cái kia bạch đạo nhân nói đều là thật sao ngươi một lần nữa từ bên ngoài tìm về ta cái này con gái tư sinh dưỡng dục ta nhiều năm như vậy chỉ là vì hiến tế cho ám ảnh hội xem như ký hồn ngọc đội công c ụ n g ư ờ i dĩ nhiên không phải tiểu nhã ta cũng là bị ám ảnh hội bức bách hổ dư không ăn thì con người mãi mãi cũng là nữ nhi của ta nếu như không phải bị buộc bất đắc dĩ ta làm sao có thể đối ngươi làm loại sự tình này bạch tiểu nhã có chút nghiêng đầu một chút nói cách khác sự tình toàn đều là thật chỉ là vi phạm với bản ý của ngươi tiểu nhã n g ư ơ i thật hiểu lầm vui ngươi phải hiểu được khổ tâm của ta à tập đoàn bốn b thọ địch các loại ám ảnh hội cứu được tập đoàn giải trừ k h ố n cảnh lợi dụng xong ám ảnh hội ta liền sẽ phái người đi ám ảnh đem ngươi cứu ra n g ắ m lại ngươi hàng năm sinh nhật thời điểm ta bận rộn như vậy đều không vắng mặt qua một lần chúng ta cùng một chỗ sinh hoạt từng ly từng tý những cái kêu máu ngủ tình thâm thân tình toàn đều là thật bạch t ô ác nói thanh sắc cũng mậu ngay cả phương n g u y ệ t đều nho nhỏ sinh ra hoài nghi có phải hay không con hàng này kỳ thật còn có chút lương tâm nhưng mà các loại phương n g u y ệ t nhìn về phía bạch tiểu nhã lại phát hiện cái sau thần sắc càng phát ra bình tĩnh một bộ không có chút rung động nào bộ dáng chỉ là bình tĩnh nhìn xem bạch t ô ác hỏi bạch t ô ác ta hỏi ngươi một vấn đề ngươi cảm thấy giả nhân giả nghĩa người cả một đời đều làm việc thiện cùng một cái lòng tràn đầy ý đồ số người một mực làm chuyện ác cái nào càng đáng giá để người tha thứ cái gì ý tứ đáp án là giả nhân giả nghĩa người bởi vì một người vô luận hắn tâm tư cỡ nào dơ bẩn ti tiện đầy trong đầu ý đồ xấu nhưng chỉ muốn hắn làm là chuyện tốt cả một đời đều tại chuyện tốt vậy hắn liền là người tốt tiểu nhã ngươi đang nói cái gì ta làm sao nghe không rõ tựa hồ có cảm giác bạch tố ác từng bước một lui lại cười khăn nói mà bạch tiểu nhã thì dẫn theo c ố t mâu từng bước tới gần bạch tố ác ngươi làm ta cơ hồ hơn nửa đời người từ phụ cuối cùng lại tàn nhẫn nói cho ta hết thể hành vi cũng là vì sau cùng bán hết thể yêu mến cùng quan tâm đều chỉ là vì bồi dưỡng ta dẫn đạo ta trở thành sau cùng bậc chứa như vậy ta có lý do gì tha thứ ngươi hư giả thân tình không có chút ý nghĩa nào phù phù bị b ứ c lui đến vách tường ngồi liệt trên mặt đất một tay dơ cao một tay đặt ở phía sau mặt mũi tràn đầy h o à n g sợ nói tiểu nhã tiểu nhã ta thế nhưng là người cha a ta cha đã chết chết tại trong trí nhớ của ta bạch tiểu nhã cao cư cốt mâu đang muốn xuyên qua s n g ư ớ i đã thấy bạch tố ác đ ố n g nhiên từ phía sau lưng móc súng lục ra họ dô nha họng súng trực tiếp bắn ra ánh lửa giờ khắc này thời gian phảng phất chập lại bạch tiểu nhã phương n g u y ệ t tiếng kinh hô tại vang lên bên thai bạch tiểu nhã đã toàn lực đi tránh trải qua liên thủ hội huấn luyện nàng năng lực phản ứng đã so với người bình thường mạnh rất nhiều nhưng là nàng vẫn không thể nào hoàn toàn né tránh suy đạ s á t gương mặt của nàng bay qua tại nàng má phải trên lưu lại một đạo huyết hồng vết thương máu tươi vẩy ra bên trong cốt mâu giơ tay chém xuống trực tiếp đánh tới hướng bạch tố át chán thử máu tươi vẩy vào trên vách tường bạch tố át chán trực tiếp bị cốt mâu xuyên qua thậm chí còn đâm xuyên đằng sau dạy đặc vách tường kim loại cốt mâu sắc bén trình độ so phổ thông kim loại căn bản không phòng được túi đầu nhìn xem bạch tố ác thi thể bạch tiểu nhã rút về cốt mâu biến mất máu trên mặt dấu vết mà lại ngàn vạn lần không nên ngươi không nên đem viên tỷ quân b ả o phương n g u y ệ t nhìn xuống bạch tiểu nhã trên mặt có chút ít hủy dung vết thương hỏi không có sao chứ vết thương nhỏ nhiều lắm là lưu cái xẹo mà thôi có thể đi làm giải phẫu bỏ đi mà lại xử lý tốt cũng không nhất định sẽ lưu xẹo không ta muốn giữ lại đạo này vết thương phương nguyện nói bạch tiểu nhã không quan tâm ảnh hưởng nhan giá trị lời nói hắn cũng không cần nhiều quan tâm loại sự tình này bất kể như thế nào giải quyết bạch tố ác cũng coi là xử lý một sự kiện đạp đạp đạp đúng lúc này bên ngoài vang lên tiếng bước chân r ồ n r ậ p bên này bên này lao đại khẩn cấp cầu viện nhanh lên chạy tới một đội cứu người hai đội hỏa lực á p chế ba đội phụ trách c h i viện phương n g u y ệ t bắt lấy bạch tiểu nhã tay muốn đi vừa rồi hắn nhìn đã k h ô n g chế được cục diện ngắn ngủi giải trừ đồng bộ nghĩ không ra cái này bạch tố ác còn chơi l ừ a gạt kém chút hại chết bạch tiểu nhã hấp thù giáo hấn phương nguyện một mực mở ra đồng bộ t u t chúng ta bạch tiểu nhã lời còn chưa dứt đ ỗ n g nhiên thần sắc s ữ n g sở bởi vì trước mắt người đầu tiên xông vào huyền vũ kim ra người hai người bọn họ đều biết thình lình chính là a minh a minh đại tiểu thư hai người phản ứng khác nhau mà tại a minh đằng sau đi theo đội ngũ thì đã móc ra súng trường bắt đầu lên điên cuồng bắn phá c c cốc cốc cốc. c h ờ một chút tiên là đại tiểu thư toàn bộ ngừng bắn tiếng súng cùng khuấy động bên trong hôn tạp a minh tiếng kinh hô chương ba trăm bảy mươi mốt không nói võ đức đánh lén hai năm thu đặt mua nhưng mà a minh căn bạch ả tố ác đối i n với mấy cái này thiếp thân tay chân đãi nộ cũng không tệ có chút thậm chí là cô nhi bị hắn tìm đến tự mình bồi dưỡng lên có thể nói thân tín độ chung thành từ không thể nói a minh cũng là như thế hắn bị bạch tố ác rất nhiều chiều cố dù là biết rõ bạch tố ác đối bạch tiểu nhã làm loại chuyện đó hắn cũng vô pháp phản bội bạch tố ác mà bây giờ bạch tố ác chết rồi chết tại tiểu nhã trong tay trong lúc nhất thời a minh người có chút ngộng đầu góc c h ố n g rỗng mà lúc này bên kia đi thăm dò nhìn bạch tố ác tình huống đội viên nhao nhao chuyển ra tiếng kêu thảm thiết tiếng kêu thảm thiết giống như là xe t r u y ề n nhiễm tại trong s ơ n g khói rất nhanh lan tràn đến bên cạnh hắn a minh chỉ cảm thấy một trận gió thổi qua chung quanh còn tải g i xuống trường bắn phá đồng bạn liền liên tiếp ngã xuống cô áo giống như là bị cái gì người nữ lại hắn cảm giác hết thẻ chung quanh đều nhanh nhanh rút lui chờ hắn hồi thần thời điểm n g ư ờ i đã trải qua xuất hiện dưới đất quầy rượu xuất khẩu nhìn xem hoàn cảnh t r u n g quanh hắn nhận ra nơi này là ga ra tầng ngầm mà sau lưng dưới mặt đất quầy rượu cửa vào ngay tại trầm r ã i quan bế hoa một tiếng a minh túi người nôn ra một trận nôn lợi hại bị n g ư ờ i dắt lấy cao cường như vậy độ di động để hắn trong dạ dày kịch liệt bước lên cả n g ư ờ i đều cực kỳ không thoải mái thật vất vả nôn ra hắn mới ngẩng đầu nhìn về phía chung quanh đứng đấy hai người không khỏi nợ nụ cười khổ đại tiểu thư phương tiên sinh các ngươi hà tất phải như vậy lão đại đã cùng ta cam đoan qua sẽ không lại gây phiền phức cho các ngươi phương nguyệt khẽ lắc đầu có một số việc đã làm liền là đã làm hắn không tìm chúng ta phiền phức chúng ta chịu tội liền nhẹ nhàng bỏ qua rồi hắn tính là thứ gì nghe được phương nguyệt câu nói sau cùng a minh trầm mặc bạch tiểu nhã cái này nói a minh bạch tố ác chết rồi ngươi về sau có tính t o á n ấn gì chúng ta bây giờ gia nhập liên thủ hội ngươi nếu là không chỗ có thể tới chúng ta cái này liên thủ hội ta a minh m ở mịt nhìn xem bạch tiểu nhã lại nhìn xem phương nguyện đang muốn mở miệng đ ỗ n g nhiên con ngươi co r ụ t lại sắc mặt đại biến cẩn thận hắn đ ỗ n g nhiên đẩy ra kinh ngạc bạch tiểu nhã lên tiếng kinh hô ngay tại vừa rồi hắn nhìn thấy nhà để xe trong góc tối giống như là có người hướng nơi này nổ súng á n h l ử a c h ợ t hiện xuống cơ hồ không có trải qua suy nghĩ hắn liền đã đẩy ra bạch tiểu nhã sau đó chờ đợi đạn nhập thể nhưng mà phanh hắn bước bạch tiểu nhã về sau bình ổn ném xuống đất ta không chết a minh kinh ngạc ngầm đầu chỉ thấy phương nguyệt chẳng biết lúc nào duy chỉ lấy dối ra hai ngón tay kẹp lấy một viên biến hình tiểu thiết cầu động tác phương nguyệt mắt nhìn trên mặt đất kinh ngạc đờ đ ấ n a minh cùng bạch tiểu nhã sau đó quay người nhìn về phía nơi hẻo lánh chỗ h t cám ra ba ba ba tiếng bước chân cùng tiếng vô tay lẫn nhau vang lên một cái d i ẫ m lên dày cao góp nữ nhân ngực lớn chậm rãi vô tay đi ra chỗ bóng tối có thể đỡ xuống chắc lần này công kích theo một ý nghĩa nào đó n g ư ờ i so thiêm lao đầu còn khó hơn xử lý đâu phương nguyệt nhìn một người quen thuộc từ dưới chân bắt đầu đi lên nhìn quan sát cả người bề ngoài nhưng là trước mắt nữ nhân này tiêu bị ổi ngược lớn để phương nguyện không có chút nào phát giác cải biến bình thường thói quen lăng lăng nhìn xem tiêu bị ổi sữa lượng là nàng là khi đó nữ nhân bạch tiểu nhã cùng a minh lúc này đã từ dưới đất đứng lên nhận ra người tới thình l i n h liền là lúc ấy tại giang vân tự cùng thiêm hội trưởng chiến đấu qua ám ảnh hội thành viên nhớ ký tựa như là gọi lạc sương đồng dạng là mười ba đạo nhân một trong lại gặp mặt đâu lũ tiểu g i á hỏa lạc sương ngược lại là tự nhiên hào phóng trào hỏi thu đủ cầm trong tay cái giống như là ống trúc bộ dáng h ộ sắt Ám ánh sát. đánh mắt mình mắt mò nhìn chăm chăm trong tay nàng ống chúc sát. muốn là nghĩ đến đánh ám ảnh ảnh người. nào chúng Trong người chuyển Phương Nguyệt nhìn trong nàng ống Hắn nghĩ đến hội chúc hộp buộc tới Tại di hội gì? Lúc là là để ta? tay vật tò tay thù, sau, về ép không nghĩ tới đây còn có mình người. tới tới mắt tới đây đưa Để có cửa. các、người. không không không, ta chỉ là nghe được cái nào đó ngu xuẩn tín hiệu cầu viện vừa lúc lại tại phụ cận cho nên mới nhìn chỗ này một chút tình huống mà thôi thật vừa đúng lúc vừa vặn thấy được người quen cái này không được chào hỏi lạc sương giống như là nhà bên đại tỷ tỷ giống như mỉm cười nói nhưng ba người đều rõ ràng vừa rồi chào hỏi là chạy nhân mạng tới sắc mặt hơi c h ầ m xuống phương n g u y ệ t nói chúng ta bây giờ đều là liên thủ hội người đến chúng ta chủ ý ngươi có phải hay không lá gan quá lớn ám ảnh hội mười ba đạo nhân nếu là liền chút lá gan đều không có đó mới là làm cho người ta trò cười a lạc sương nháy mắt m ấ y cái đó chính là không có đàn đi không các ngươi có thể đi phương n g u y ệ t phương n g u y ệ t nghi ngờ nhìn chằm chằm nàng cứ như vậy thả chúng ta đi thế nào còn không nỡ đại tỷ tỷ ta lạc sương k ẽ cười nói phương nguyện nhìn một chút lạc sương cho đằng sau hai người một ánh mắt các ngươi đi trước ta bậc h ậ u nha còn rất có nam tử hán khí khái là đại tỷ tỷ kiểu mà ta yêu thích lạc sương hì hì cười nói bạch tiểu nhã tựa hồ muốn cùng phương n g u y ệ t cùng một chỗ chiến đấu nhưng bị phương n g u y ệ t dùng ánh mắt để ép trở về phương n g u y ệ t thừa nhận bạch tiểu nhã tâm tính chiến đấu tư chất các phương diện năng lực nhưng nàng thực lực bây giờ thật chỉ là người bình thường không thích hợp loại này phương diện chiến đấu chờ bạch tiểu nhã bọn hắn rời đi phương nguyện vớt vớt trong tay biến hình tiểu thiết cầu ngươi không cùng bọn hắn cùng rời đi ta thế nhưng là rất ít phát hiện tâm nha phương nguyệt cười ta đang nghĩ ngươi khả năng không phải tại phát thiệt tâm mà là bị thương đánh không lại ta tại phương nguyệt nâng lên thụ thương hai chữ thời điểm lạc x ư ơ n g thần sắc rõ ràng có chút dừng lại mỉm cười vẻ mặt nhẹ nhõm dần dần trở nên bình tĩnh băng lãnh lại tản ra nồng đậm sắc ý ta xác thực thụ một chút vết thương nhỏ nhưng muốn nói đánh không lại ngươi lại là thiên phương giả đàm tiểu gia hỏa lúc này mới vừa mới tiến liên thủ hội mà thôi liền không biết trời cao đất rộng ta là không muốn lãng phí thể lực giết một cái râu riêng người nói cách khác ngươi còn không đáng đến ta tốn sức xuất thủ chỉ thế thôi có đúng không có đúng không phương n g u y ệ t gật đầu từng bước một hướng lạc sương tới gần nhưng mà hắn không đi lên phía trước mấy bước lạc sương thì thần sắc ngưng trọng lui về sau mấy bước giống giống đang lùi lại đâu đang sợ ta người mới này đâu tim không đồng nhất ta đại tỷ tỷ lạc sương xác thực nói dối nàng trước đó tại giang vân tự một trạm là từ thiêm hội trưởng trong tay chạy trốn bỏ ra cái giá không nhỏ thương thế đến bây giờ cũng còn không khôi phục kết quả là đụng phải phương n g u y ệ t vốn cho rằng bạch tố ác cầu viện đối mặt chỉ là người bình thường không nghĩ tới là trực diện liên thủ hội người t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi hai đào vong lạc sương ba năm thu đặt mua cái này cùng nàng nghĩ tình huống hoàn toàn khác biệt ngay cả như vậy nàng vẫn là lòng tin tràn đầy đánh lén sau đó thất bại thế cục liên bắt đầu thoát ly nắm trong tay nghĩ đến l ờ i ám ảnh hội thập tam đạo nhân thân phận c h ấ n nhiếp một phen lại bị phương nguyệt nhìn ra sơ hở quả nhiên không nên vội vã để bọn hắn rời đi nhưng là cái này cũng không đại biểu lạc sương không có thủ đoạn đập lui lại lạc sương đứng bước bước lạnh lùng nhìn xem từng bước tới gần phương nguyện tốc độ của ngươi rất nhanh không phải nhân loại nên có tốc độ ngươi nắm giữ quỷ vật là cái gì chờ ngươi sau khi chết ta sẽ nói cho ngươi đồng bộ mở ra phương n g u y ệ t thân ảnh vẹo một cái vọt thẳng đến lạc xương trước mặt tại nàng kinh ngạc v ẻ mặt một quyền trực tiếp đập vào lạc xương trên trán ẩm lạc xương đầu lập tức như băng điêu vỡ vụn mà ra thi thể ngã trên mặt đất phương n g u y ệ t hơi xứng sở chính hoang mang nữ nhân này chết như thế gọn gàng mà linh hoạt đâu chỉ thấy tay phải của hắn ngay tại trầm rãi ngưng kết ra băng xương không bao lâu nằm đấm liền lớn hơn một vòng nhờ một tầng đóng băng khối băng lớn còn đến hắn tay phải lạc ệ n h bớt. đ sương i m i l thanh âm từ bên cạnh trên cây cột chuyển ra phương nguyện hướng thanh âm nơi phát ra nhìn lại chỉ thấy lạc sương mặt hiện lên ở xi măng trên cây cột trên gương mặt h ạ n tròn cảm giác mười phần phảng phất từng tầng từng tầng một băng phương nguyện nhịu nhũ mày vừa rồi hắn không nhìn thấy lạc sương làm ra bất kỳ động tác gì chẳng lẽ từ vừa mới bắt đầu hắn ngay tại cùng già thân rằng co không đúng a là chân thân chỉ là ta rời đi ẩm phương n g u y ệ t vung lên bọc lấy khối băng hữu quyển một quyển đánh nát xi măng trên cây cột m à t h ố i cây cột băng liệt mà ra phương n g u y ệ t trên tay phải khối băng vốn chỉ là bao vây lấy năm đấm giờ phút này lại là trên mạng lan tràn tới tay trên cánh tay người trẻ tuổi liền là vội vàng sao động ngươi trên tay phải khối băng không ra ba ngày liền sẽ để ngươi tế bào tổ chức hoại tử biến thành một bại t h i t não trở thành người tàn tật n g ư ơ i đại khái có thể tiếp tục tìm kiếm tung tích của ta ra tay với ta như thế tư hỏa diễm g i ấ y lên lạc xương thanh âm im bặt mà d ừ n g thật sự là phiền phức hết lần này tới lần khác gặp khắc chế ta quỷ vật người nắm giữ trên mặt đất một khuôn mặt người tại di chuyển nhanh chóng rút lui nhưng mà đốt hỏa diễm thiêu đốt phương n g u y ệ t trong nháy mắt đuổi theo dùng hóa thủy nằm đấm nhắm ngay mặt đất trực tiếp đập xuống khuất người chi uy hoa anh mặt đất như mạng n dạn nước mà ra tung ra một cái hô to mà tại trong hồ lớn nằm một nữ nhân chờ ư ơ giảm Nguyệt sắc xuống tới phương nguyện thu hồi năm đấm đứng thẳng người ở trên cao nhìn xuống nhìn xem trong hố nữ nhân nữ nhân cong lên thân thể mới chậm rãi chậm dần tựa hồ đã thoi thót ngươi ngươi đến cùng là ai thực lực này đã có thể so với thiêm lao đầu ngươi có thể gọi ta kinh phu phương n g u y ệ t đối nắm đấm đối khẩu khí lạnh nhạt nói kinh phu lạc sương mỹ mắt chực này gạt ra một t r ư ơ n g khó coi khuôn mặt tươi cười quấn ta quấn ta một mạng yên tâm ta không muốn giết n g ư ơ i bắt sống t ù phạm so chết đi thi thể càng có giá trị nhưng là n g ư ơ i trước tiên cần phải giao ra người quỷ vật lạc sương thần sắc cứng nở thân thể run dậy bắt đầu giết giết ta giết ta đi cùng nó bị cực hình tra tấn không bằng cầu thống khoái cái này nhưng không phải do ngươi phương n g ệ n trên người lạc sương tìm tòi xuống rất nhanh lấy ra nàng trước đó đã dùng qua ống trúc chạm sát ống t dùng? Dùng người một lại đứng hiểu sau lưng liên thủ hội bọn hắn tự có biện pháp chế tạo ra phù hợp sắt châu sử dụng lạc sư ngoại ý muốn phối hợp phản phát không có bất luận cái gì chờ đợi nhưng phương nguyện không có bưng lỏng cảnh giác mà làm một mực mở ra đồng bộ trước đó không mở đồng bộ kém chút hại chết bạch tiểu nhã hắn còn nhớ đâu cho nên lãng phí cũng chỉ có thể lãng phí so với sinh tử loại đại sự này đốt điểm tuổi thọ tính là gì ngươi loại kêu biến thành băng xương năng lực là cái gì quỷ vật tại trên cổ ta phương n g u y ệ t cũng không k h á c h khí bỏ qua một bên nàng cổ áo giật xuống cổ nàng trên treo đ ô n g tuyết tạo hình dây chuyền dây chuyền lấy ngọc t h ạ c h chế chế tắc tinh lương sở lấy cực kỳ dễ chịu cái đồ chơi này dùng như thế nào ngươi đưa nó treo ở trước vực mình liền có thể sử dụng lực lượng của nó đơn giản như vậy chỉ đơn giản như vậy phương nguyện nghi ngờ đem dây chuyền đeo trên cổ rầm rầm c ơ hồ tại phương n g u y ệ t đeo lên bông tuyết dây c h u y ể n trong nháy mắt như thác nước khổng lồ dòng nước d ầ m d ầ m từ bông tuyết dây chuyển trên bạo lưu mà ra nhiễm ẩ m ớt phương n g u y ệ t thân thể cùng quần áo cũng tại trong c h ư ớ c mắt điên cuồng hạ nhiệt độ hóa thành băng điều cứ như vậy một hồi phương n g u y ệ t ngoại trừ cổ trở lên những vị trí khác đã hoàn toàn thành băng điều ha ha ha ha. muốn lộng c h ế t ta ngươi còn sớm một trăm n ă m bén nhọn tiếng cười vang lên nguyên bản thoi thóp lạc xương thế mạ như băng tan trong nước nhanh chóng tan ra cùng mặt đất tầng ngoài chỉ còn khuôn mặt phụ hiện ở xi、si、măng tầng ngoài thẳng đến xuất khẩu mà đi phương nguyện sắc mặt trầm xuống liệt h ỏ a tâm pháp v à anh h ỏ a diễm hừng hực g i ấ y lên nhưng lần này băng điêu so với tính công kích tựa hồ càng có khuynh hướng phong ấn thuộc tính phương n g u y ệ t sửng sốt dùng ba năm giây thời gian mới đưa băng điêu tan đi Xì xì xì. h ỏ a diễm cùng băng xương giao phòng băng xương hóa thủy trên mặt đất lạc x ư ơ n g quay đầu mắt nhìn phương n g u y ệ t tình huống lập tức sắc mặt đại biến điên cùng ra tốc hướng xuất khẩu bỏ chạy mà lúc này phương n g u y ệ t cũng đã thoát khốn truy kích mà đi hai người một trước một sau rất nhanh vượt ngang hơn phân nửa khoảng cách cứ việc phương nguyện truy kích tốc độ càng nhanh nhưng lạc sương chiếm tiền cơ tay ưu thế vẫn là tại m t h ờ dẫn trước bạch tiểu nhã đang đứng người người người, người cùng m ắ a minh kinh ngạc vẻ mặt lạc sương thân thể nhanh chóng trồi lên xi、si、măng tầng ngoài hướng hai người nhỏ tới đại tiểu thư cẩn thận a minh bỗng nhiên đẩy ra bạch tiểu nhã tiếp theo một cái chớp mắt liền lập tức bị thân thể hoàn toàn b ă n g điệu băng thứ hóa lạc sương xuyên qua ngực đụng bay xuất mã trên đường a minh chương ba trăm bảy mươi ba lạc sương hoa bốn năm thu đặt mua bạch tiểu nhã thét lên lên tiếng đã thấy ngực phá vỡ lô lớn a minh thoi thóp hướng bạch tiểu nhã phương hướng rôi rôi tay liền triệt để rũ xuống đ ồ h ố n trướng lưu lại cho ta phương n g u y ệ t cái này mới giống to sông ra xuất khẩu cùng bạch tiểu nhã giao thoa mà qua nhảy lên thật cao toàn thân đốt hỏa diêm tiêu đốt trực tiếp dùng đầu gối là rơi kích tinh chuẩn đụng vào đào vong lạc sương trên thân、Ấm. đường cái mặt đất lập tức bị va chạm ra một cái hố tròn gần như sắp đau nhức vận đi qua lạc sương lập tức kêu lên thằng thiết a a a a ngươi không thể bắt ta trở về ngươi không thể bắt ta trở về thử lạc sương lời còn chưa dứt một cây cốt mâu liền vèo một tiếng từ phương n g u y ệ t trước mắt bay qua trực tiếp quán xuyên lạc sương đầu thanh âm tùy theo im b ặ t mà dừng lạc sương há hốc mồm ánh mắt dần dần mất đi q u a n g t r ạ c h biến thành một cỗ thi thể phương n g u y ệ t một người quay đầu mắt nhìn toàn thân phát run nhưng lại mặt không thay đổi bạch tiểu nhã há hốc mồm lại rất nhanh k h t lại ở những người khác tiếng kinh hô bên trong bạch tiểu nhã đi đến lạc xương trước thi thể rút ra cốt mâu lạc xương đầu trên vết thương lại t ó é lên cao hơn một mét máu tươi văng đến bạch tiểu nhã trên mặt nhưng nàng lại ngay cả xoa đều không xoa chỉ là bình tĩnh nói a minh chết rồi lỗi của ta không thể n g ă n lại không có quan hệ gì với ngươi là nàng giết a minh cho nên ta giết nàng trên đường phố bắt đầu trở nên hỗn loạn không ít người đối bên này chỉ trỏ nhưng rất nhanh vứt bỏ nhà để xe bên kia liền truyền ra tiếng súng không bao lâu liền đi ra bạch tố ác cái đám kia cầm súng thủ hạng đối bên ngoài bắn phá đi qua dọa đến những người khác n h a u n h a u chạy trốn bạch tiểu nhã m ặ t không thay đổi quay đầu liền hướng đám kia cầm súng nhân viên v ọ o tới kết quả phanh phanh hai phát súng liền đem nàng đánh một cái lảo đảo ngã xuống đất còn may là ngực trúng đạn mặc áo chống đạn nhưng vẫn là đem phương nguyệt giật nảy mình đồng bộ vừa mở liền phóng đi như phong quyền tàn vân xử lý nhóm này người nhưng vẫn là đưa tới một bộ phận hỗn loạn gọi điện thoại cho liên thủ hội người không vài phút máy bay trực thăng liền xuống tới phương nguyệt nhấc lên l ạ xương thi thể nói với bạch tiểu nhã chúng ta đi trước giải quyết tốt hậu quả sự tỉnh giao cho bọn hắn xử lý a minh thi thể b ọ người hắn Ấn. sẽ xử lý tốt. Chờ bạch t ể nhìn máy bay trực t h xem y mặt không liền ấ thay n h cao cao đổi bạch tiểu nhã phương nguyện muốn an ủi hai câu nhưng vừa mới mở miệng bạch tiểu nhã liền khé lắc đầu ta không sao. từ sao, không bạch i sinh của ta liền ế t ta nhân của là bị b tiểu ố ác đ ề u k h i n một đời về s a ta l i ề nhã m i n bạch, bằng Bạch chuyện cũng không thể đều như ý chết chết, của cố cấp cho không thể như minh nhớ phần tình nhà hắn hưu, thằng định h mọi mà mua rồi, người gửi tiền giúp.、Bạch、tiểu đều sau y ân này, n kỹ ta ta ta trợ về a là sẽ sẽ tư tưởng ngoài ý muốn thành t h ụ không biết là quen thuộc sinh ly từ biệt vẫn là cái gì cảm giác nàng cùng bàn sơ nhìn thấy thời điểm biến hóa không ít để bạch tiểu nhã tìm tòi xuống lạc xương thi thể vẫn không thể nào tìm tới loại kia bằng xương năng lực quỷ vật về sau phương nguyện thở dài phải không đem nàng phân giải bạch tiểu nhã đột nhiên đưa ra một cái rất đáng sợ đề nghị hơn nữa còn là dùng rất bình tĩnh ngự khí nói ra đem vương nguyệt giật nảy mình không đến mức không đến mức chờ trở lại thanh thủy khu phân bộ để bộ phận kỹ thuật người nghiên cứu một chút đem quỷ vật lấy ra liền tốt bọn hắn là chuyên nghiệp nói được cái này hai người liền không có chủ đề tại không khí trầm mặc bên trong rất nhanh máy bay trực thăng về tới phân bộ mười đội tầng lầu kia tầng cửa sổ mở ra biến hình hình thành máy bay trực thăng rơi xuống đất điểm về sau phương nguyện phát hiện thu độ cổ sớm liền chờ ở đó phương nguyện ta không phải nói qua cho ngươi đừng làm rộn ra động tính lớn như vậy nhất đặng phương n g u y ệ t hạ máy bay trực thăng thu độ cổ liền lập tức trách cứ bắt đầu nhưng các loại nhìn thấy phương n g u y ệ t trong tay dắt lấy lạc xương thi thể lập tức trợn tròn trong mắt ám ảnh hội thập tam đạo nhân một trong lạc đạo nhân nàng chết như thế nào thi thể còn trong tay ngươi thu độ cổ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ bắn liên thanh thức truy vấn phương n g u y ệ t đơn giản đem sự tình giải thích cho thu độ cổ nghe mà bạch tiểu nhã thì mặt không biểu tình vượt qua hai người ta đi về nghỉ trước được phương nguyện t ư ớ n tiếng đưa mắt nhìn bạch tiểu nhã rời đi bên cạnh thu độ cổ cái này mới kỳ quái mà hỏi thăm nàng thế nào nàng bằng hưu chết rồi ngay tại trước đó trong chiến đấu thu độ cổ xương sở thần s ắ c hơi s ấ m nén bi thương sinh ly từ biệt không thể tránh né để nàng nghĩ thoáng điểm ừ n ta sẽ khuyên bảo nàng đón lấy phương n g u y ệ t tiếp tục nói rõ với thu độ cổ tao nộ lạc xương sự tình quỷ vật liên châu thiết đồng hiện tại trong tay n g ư ờ i còn có lạc đạo nhân xương hoa hoa cũng còn tại trên thi thể xương hoa hoa liên lạc có thể để cho lạc đạo nhân sử dụng b ă n g xương thủ đoạn quỷ vật thu độ cổ hưng phần nói không biết ta ta tìm khắp cả cũng không tìm giống quỷ vật đồ vật ngươi đương nhiên tìm không thấy thứ này cùng bạch đạo nhân món kia quỷ vật cùng loại đều là cắm vào thể nội quỷ vật phương n g u y ệ t cam tình cảm bạch tiểu nhã trước đó ý nghĩ vẫn là chính xác thật đúng là muốn giải bới mới có thể lấy ra a đương nhiên lấy ra cũng là khó khăn lung tung dày vò thi thể không cẩn thận phá hủy quỷ vật vậy liền bệnh thiếu máu thu độ cổ vừa nói một bên để người cẩn thận từng ly từng tí vận chuyển thi thể phương n g u y ệ t vội và nói cái này lạc xương là ta giết quỷ vật hẳn là về ta a cái này khẳng định là nộp lên cho tổ chức a bất quá ngươi lần này lập đại công dùng phần này công lao đổi lấy cái này quỷ vật nên vấn đề không lớn nghe thu độ cổ lời nói không khỏi để phương n g u y ệ t trong lòng có chút bực tức mình làm tất cả khổ lực đồ vật còn muốn liên thủ hội xem ở công lao của mình trên thường xuống tới quả nhiên nhà tư bản đều là trung quá xấu bụng bọn hắn nếu là dám không cho ta ta tìm bọn hắn tính sổ sách đi phương n g u y ệ t đối thuộc về chiến lợi phẩm của mình vẫn là cực kỳ để ý căn cứ thu độ cổ nói phương n g u y ệ t cầm xuống ám ảnh hội thập tam đạo nhân một trong liên thủ hội ngoại trừ sẽ có quỷ vật ban thưởng bên ngoài còn ban thưởng công tích tăng lên phúc lợi đãi nộ cái gì cũng có thể đề cao nội bộ nổi tiếng tính làm lý lịch dù sao liền là về sau thăng chức cái gì đều càng có sức thuyết phục loại sự tình này phương n g u y ệ t tự nhiên không quá để ý chỉ là hỏi có thể thường xuyên mời nghỉ không đương nhiên không có vấn đề nếu như ngươi mỗi lần xin phép nghỉ về sau đều có thể xuất r a dạng này c h i ế n tích ta hoan n ê ngươi n mỗi ngày xin phép nghỉ thu độ cổ mừng khắp khởi nói hắn người này ngược lại là t h u ậ n túy chỉ cần có lợi cho liên thủ hội phát triển có lợi cho cứu vớt thế giới sự tình hắn đều vui với nhìn thấy đội thành phố thông chỗ làm việc cùng chức vị đồng sự lập xuống đại công ghen ghét sợ muốn đỏ ngầu cả mắt hạ ngáng chân càng là thường gặp chương ba trăm bảy mươi bốn ta cũng là có quỷ vật người năm năm thu đặt mua đúng rồi ngươi liên châu thiết đồng cũng cho ta xuống nghe được thu độ cổ lời này phương n g u y ệ t lập tức khẩn trương che liên châu thiết đồng ngươi muốn làm gì thu độ cổ lập tức có chút r ở khóc r ở cười không đọc ngươi thứ này giá trị không xương hoa hoa lớn thiêm hội trưởng liền có thể làm chủ đem đồ vật cho ngươi ta để ngươi cho ta là muốn bắt đi làm đăng ký liên thủ hội quỷ vật phần lớn đều muốn ghi lại trong danh sách còn có liên châu thiết đồng thứ này ngươi không phải nói không s ắ t châu sao đem liên châu thiết đồng cho ta về sau ta thuận tiện giao cho bộ nghiên cứu để bọn hắn thiết kế một ít có thể sử dụng s ắ t hạt châu xem như đạn miễn cho cái đồ chơi này chỉ có thể làm nhìn xem không thể đầu nhập thực tế sử dụng cái kia ngược lại là có thể phương n g u y ệ t đem liên châu thiết đồng tạm thời giao cho thu độ cổ sau đó liên tạm thời không phương n g u y ệ t chuyện gì vô luận lấy ra quỷ vật xương hoa hoa vẫn là chế tạo liên châu thiết đồng sát châu đều không phải hắn cần quan tâm sự tỉnh chờ đợi cuối cùng tin tức liên tốt nghĩ, nghĩ. phương n g u y ệ t đi tìm bạch tiểu nhã đi v ậ y ba người gian phòng lại không nhìn thấy bạch tiểu nhã cái này khiến phương n g u y ệ t sửng sốt một chút thằng đến đi hỏi những người khác mới biết được bạch tiểu nhã t h ế m à tại huấn luyện phòng một người tiến hành huấn luyện đâu chờ phương n g u y ệ t đi qua thời điểm bạch tiểu nhã đã toàn thân là mồ hôi tựa hồ đã tiến hành cực kỳ kịch liệt huấn luyện nhìn thấy phương n g u y ệ t bạch tiểu nhã có chút sửng sốt một chút chờ mắc m sẽ nói ta không phải dùng huấn luyện tê liệt mình ngươi không nên hiểu lầm ta còn không nói gì đâu ánh mắt của ngươi chính là như vậy nói phương nguyện ta không có ngươi nghĩ yếu ớ t như vậy Ta chỉ c là à người ngày càng rõ ràng ý thức rõ ý đ ợ c có tự thân nhỏ yếu. Ta nghĩ trở thể nhỏ nghĩ như người mạnh. Mạnh đến có thể bảo hộ nên giống ngươi đến n yếu. g ư bảo bên cạnh. ngươi có phải Vậy, người liền chết như vậy. Ô, ô, ô. Người tới rõ a dê ràng là viên tỷ ôm bạch tiểu nhã liền loa hoa khóc lớn khóc so cực kỳ lớn âm thanh liền tựa như nàng mới là cùng a minh quan hệ người tốt nhất bạch tiểu nhã lúc đầu cảm xúc đều đã bình tĩnh nhìn thấy viên tỷ phản ứng này hai mắt vẫn là đỏ bừng xuống ta không sao ta thật không có sự tình không sao không cần thẹn thùng khóc lên liền tốt loại sự tình này khóc lên liền tốt ngươi không khóc liền để ta thay ngươi khóc ồ ồ ồ viên tỷ còn tại khóc lớn khóc lê hoa đai vũ ngược lại là để bạch tiểu nhã đi an ủi nàng phương nguyệt nhìn điệu bộ này yên lặng tối l u i điểm khoảng cách hớn hở mỹ dê dê đúng lúc này phương nguyệt gần nhất vừa thiết trí chuông điện thoại di động đ ố n g nhiên văng lên tại như thế thương cảm thời khắc tung ra loại này tiếng c h u n g thực sự có chút không thỏa đáng phương nguyệt lúng túng nhìn hai người một chút lấy điện thoại cầm tay ra liền vội vàng chuẩn bị cúp điện thoại trước nhưng là đợi đến hắn thấy rõ điện báo dây số ghi chú tên lúc lại sửng sốt một chút vũ vũ gọi điện thoại tới rõ ràng là thiên đạm chỉ diên vũ g i a hòa này có việc không ở trong game gọi ta ngược lại là hiện thực gọi điện thoại đến kết nối điện thoại giá ca đại sự không ổn mặc thôn song đời cầu nguyện thôn cũng phải song đời chúng ta đều phải xong đời vừa nhận điện thoại liền là thiên đạm chỉ diên vũ c h ó i hai âm rít và cổ tròn kia gấp rút cùng âm thanh kích động thậm chí thông qua điện thoại để bên cạnh bạch tiểu nhã đều ngầm trộm nghe đến nàng sửng sốt một chút lập tức đứng người lên nhìn về phía phương n g u y ệ t phương n g u y ệ t này lại còn xoa bị thanh âm kích thích nhói nhói l ô thai đầu góc đang tiêu hóa thiên đạm chỉ diên vũ sau đó hắn động tác dừng lại lấy lại tinh thần phương n g u y ệ t liền vội vàng hỏi tình huống như thế nào mặc thôn làm sao xong đời cầu nguyện thôn vì cái gì cũng muốn xong đời đến cùng xảy ra chuyện gì chờ một chút Ta hiện tại liền lên trò hiện chơi liền đi. lên bạch tiểu nhã cũng nhớ mày lắng nghe chỉ có viên tỷ không hiểu ra sao đ ị a lau nước mắt nhìn xem hai người kỳ quái mà hỏi thăm bên đầu điện thoại kia là ai a a nguyệt làm sao đột nhiên phản ứng như thế lớn là bạn gái sao nhưng vương n g u y ệ t cùng bạch tiểu nhã chỉ là cho nàng làm cái suỵt im lặng động tác sau đó liền đợi đến thiên đạm chỉ riêng vũ bên kia đáp lại là mây đen a không phải là ô vũ tộc là ô vũ tộc cái kêu mã linh nhi mang theo ô vũ tộc giết trở lại tới vĩ ban ó i mặc thôn bị ô vũ tộc vây công ngay cả trận pháp đều bị phá Toàn bộ làng đều tại làng bộ bị đều ô vũ tộc phương nguyện t c o n g ư ơ một bên nói một bên cho hai nữ một ánh mắt một mình đi ra phía ngoài hắn muốn về gian phòng lập tức vào trò chơi làm rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì đúng đúng vào trò chơi sau đó chúng ta tranh thủ thời gian chạy trốn chạy trốn cái quỷ nghe thiên đạm chỉ diên vũ phương n g u y ệ t sắc mặt tối sầm có hàn đại nhân tại có cái gì tốt chạy trốn tình huống hẳn là còn ở trong phạm vi k h ô n g chế không có suy nghĩ nhiều phương n g u y ệ t về đến phòng cúp điện thoại trực tiếp lên trò chơi trong trò chơi phương n g u y ệ t còn tọa chấn tại thủ vệ trong sở cậu nguyện thôn bình tĩnh cùng ngày xưa không hề có sự khác biệt bất quá chờ phương n g u y ệ t đứng dậy đi tìm thiên đạm chỉ diên vũ ngoài cửa liền vội vã chạy vào tới một người ảnh thình lình liền là thiên đạm chỉ diên vũ giá ca, dạ ca. ta tiến trò chơi ta tiến trò chơi ta và ngươi nói vị ba trước đó không phải ra ngoài điều tra sát vách trường học thi thể không đầu đi cho nên chúng ta gần nhất chạm mặt tương đối ít nhưng ngay tại vừa rồi nàng đột nhiên gọi điện thoại cho ta nói mặc thôn bị một đoá mây đen vây công toàn bộ trong mây đen mặt tất cả đều là ô vũ tộc quỷ dị bọn chúng như châu chấu đồng dạng đại quân quá cảnh phá mặt thôn cổ t r ậ n pháp sau đó hủy mặt thôn vị ba là tại ô vũ tộc vây quanh mặt thôn trước bị nê g đông m ị mang ra làng sau đó cùng cực băng tông đưa đón đội ngũ tụ hợp mới không có bị giết chết, chạy ra ngoài cái gì phương n g u y ệ t con ngươi co g i ú lại nghe đông m ị gọi tới cực băng tông nhân viên cũng đánh không lại ô vũ tộc không cách nào cứu mạc thôn đánh không lại nghe vi ba nói nghe đông m ị một sư thúc đều hy sinh bị ô vũ tộc giết chết ngươi nghĩ nha nghe đông m ị thế nhưng là cực băng tông trưởng lão trưởng lão sư thúc thực lực kia không phải t h ư ợ n g t i ê n cái này còn bị ô vũ tộc diệt chúng ta cầu nguyện thôn thì càng không đùa dạ ca chúng ta nhanh dọn dẹp một chút chạy trốn đi thiên đạm chỉ r i ê n g vũ là kiên định chạy trốn đảng nhưng phương nguyện lại to mày để nàng tỉnh táo một điểm thất bát cựu đại nhân đâu ô vũ tộc có thể tới mạnh đến ngay cả thất bát cựu đại nhân cũng xử lý không được không xuất hiện vĩ ba nói từ khi kia lần về sau thất bát cựu đại nhân vẫn ngủ say tại trong cơ thể nàng không cách nào tỉnh lại nghe nghe đông mị đại nhân ý tứ m u ố n vĩ ba tu luyện có chỗ tiến triển mới có thể lần nữa tỉnh lại thất bát cựu đại nhân chương ba trăm bảy mươi lăm như thế nào p h á cục sáu năm thu đặt mua phương n g u y ệ t tận lực để cho mình giữ vững tỉnh táo nói cách khác mã linh nhi gọi tới ô vũ tộc thật cường han đến diệt mặt h ô n lui cực băng tông tinh nhuệ còn có thể tiếp tục hướng chúng ta c ầ nguyện thôn dễ tới đúng vĩ ba nói kia đoá mây đen cuối cùng rời đi phương hướng chính là chúng ta cầu nguyện thôn phương hướng tin tức này là vĩ ba sau khi thấy được cũng chạy ra một đoạn khoảng cách an toàn về sau mới dành thời gian hạ tuyến gọi điện thoại cho ta nói nói cách khác làm chúng ta biết tin tức này thời điểm ô vũ tộc đã hướng chúng ta bên này đi tới rất dài một khoảng cách vĩ ba nói ô vũ tộc mây đen tốc độ di chuyển rất nhanh nói không chừng một hai ngày thậm chí nửa ngày thời gian về sau bọn chúng sắp đến giá ca trốn đi không mất mặt đây chính là cực băng tông các trưởng lao đều đánh không lại quỷ dị bảy nghe thiên đạm chỉ r i ê n g vũ lời nói ngu xuẩn phương nguyệt sắc mặt khó coi mặc thôn hủy kia lãng ố trung đoàn trưởng còn sống không an thần y còn có hoa thu thu một nhà bọn hắn đâu không biết v ị ba chỉ nói mặc thôn ở trước mắt nàng bị phá cổ t r ậ n pháp sau đó mây đen đ è xuống sinh linh đồ thán mặc thôn hủy hoại chỉ trong chốc lát nàng cũng chỉ là xa xa nhìn một lát liền theo cực băng tông đội ngũ đ ả o mệnh đi như thế nhìn đến là giữ nhiều lành y ta phương nguyện trong lúc nhất thời có chút trăm mối cảm xúc n g ư ngang nghĩ không ra an thần y không chết ở về mặc thôn trên đường lại chết tại mặc thôn mặc dù an thần ý còn có l ã n g ố trung đoàn trưởng bọn hắn làn ở bờ cờ là thôn dân nhưng phương nguyện cùng bọn hắn giao tình không cạn tại mặt thôn kia đoạn thời gian cũng cực kỳ thu chiều cố hiện tại biết bọn hắn chết tại ô vũ tộc trong tay phương nguyện tâm tình cũng không bình tĩnh lúc đầu phương nguyệt còn muốn lấy hôm nay cùng hàn đại nhân nói một chút mặc thôn phụ thuộc vào cậu nguyệt thôn sự t ì n h kết quả mặc thôn trực tiếp hết rồi lúc ấy nếu là không thả chạy mã linh nhi phương nguyệt tâm thầm cán răng diện mục trở nên một chút dữ tợn nhưng rất nhanh bình tĩnh lại sự t ì n h đã phát sinh hiện tại muốn làm là xử lý như thế nào t r â m ngâm xuống phương n g u y ệ t nói nếu như vi ba nói là sự thật kia dẫn đầu ô vũ tộc liền là mã linh nhi mã linh nhi sự t ì n h hàn đại nhân cùng ta nói qua thân là vương tộc nàng là đến tiến hành thí luyện chặt đứt thân là nhân loại thạch nhân quả liên lụy nói cách khác nàng là hướng về phía ta đến rời đi cổ nghĩa thôn ta cũng như thế sẽ bị mã linh nhi truy sát đến chân trời góc biển